chương bảy trăm năm mươi bốn áo không bằng mới vợ không như trước trong phủ thành chủ rộng rãi ngoài sáng trong tối nhìn lại ánh mắt không dám chút nào dù sao ai cũng biết vị này thực lực bản thân mạnh mẽ dưới trướng lại có thế lực mạnh mẽ nữ nhân một khi vào phủ thành chủ tất nhiên sẽ đưa đến rất nhiều sòng gió thậm chí sẽ khiến toàn bộ nội bộ hắc long thành một chút phe phái lợi ích biến hóa ném ngồi tại trong tiệu bị bị đông nếu như chưa tỉnh sắc mặt không có biến hóa chút nào mặc cho những ánh mắt kia đánh giá thản nhiên tự nhiên q u a n thân lại là tràn ngập một luồng tôn quý ba khí để không ít người thấy mà sợ hắc long điện thư phòng lý đạo cường dương mắt nhìn lên âm thầm tán thưởng không hổ là hắn coi trọng nữ nhân cái này dung mạo nghiêng nước như g i ê thành cái này tư thái quyến rũ động lòng người khí chất này phong hoa tuyệt đại cao quý b á khí xứng được với hắn h ả o h ả o thưởng thức một phen lại quét mắt tư phương ánh mắt chớp lên t r ư ớ c không nóng n ả y cho các nàng điểm áp lực cũng tốt bạch điện chủ đến đâu lý đạo cường chẳng nói căn cứ tin tức mới nhất đã đến tây cảnh ba ngày sau quay trở về trong thành một âm thanh vang lên đáp lại ba ngày sau cũng, cũng không muộn lý đạo cường yên lặng suy tư ý nghĩ của mình sẽ không có lỗ hổng chính là đáng tiếc lúc trước đúng là không nghĩ đến tiểu bạch nếu không liền đem con kia sáu đuôi linh h ổ cứu đáng tiếc đáng tiếc hiện tại chỉ có thể chầm c h ầ m mưu toan chậm rãi nếu không tiểu bạch cũng không phải cái gì ôn thuận tính tình nói không chừng đi thẳng một mạch không có nhúc ních tiếp tục tra xét một chút tình báo hắn không định lúc này thấy bị bị đông lập tức muốn thành hôn không cần thiết thấy càng trọng yếu hơn không nghĩ tiến hơn một bước kích thích đến hậu p h ủ những bà nương kia về phần vấn đề tình cảm song p ư ơ n g sau khi thành thân có nhiều thời gian giống bị bị đông nữ nhân như vậy chỉ có gạo nấu thành cơm xác định quan hệ về sau mới có thể từ từ sẽ đến bồi dưỡng tình cảm đối với quá trình này hắn đã đang làm chuẩn bị một cung điện bên trong Bệ hạ m ờ i n g à i trước tiên ở nơi này điện nghỉ ngơi t h a n h chủ dục ý tại mười ngày sau cử hành t h ứ c cưới không biết điện hạ nhưng có ý gì t h ế từ nữ đối với bị bị đông mỉm cười hỏi bị bị đông ánh mắt khinh động chầm mặc bình thản mở miệng không có vâng thuộc hạ sau đó liền bẩm báo thành chủ điện hạ nếu có dặn dò gì xin cứ việc mệnh lệnh trong điện thị nữ thuộc hạ cũng xem a u sớm chạy đến từ nữ vớt cằm nói thấy bị bị đông không mở miệng ý tứ cáo lui rời đi thấy rời đi bị bị đông như sao hai con ngươi dương nhẹ lộ ra mấy phần ngưng trọng quả nhiên là cường giả như mây ngoa hồ tàng long từ đi vào h ắ c long thành một đường đi đến nàng cảm ứ n g được quá rất mạnh người khí cơ nàng tự tin những người này tuyệt đại bộ phận cũng không bằng chính mình chỉ có chút ít mấy đạo có thể làm cho nàng coi trọng nhưng số lượng quá nhiều kiến nhiều còn có thể cắn chết giống huống hồ nàng không phải giống có thể được nàng xem ở trong mắt cũng không phải kiến nàng có cảm giác mình nếu là độc thân xâm nhập trong h ắ c long thành này cho dù không tính cái kia sâu không lường được lý đạo cường nàng cũng tuyệt đối mạnh mẽ xông đến không đi ra huống hồ hát long thành có rất nhiều cường giả tại võ hồ điện t h n h nội không chừng có không ít phân bố các nơi nhất thống bốn cảnh nội tình đích thật là quá mạnh võ hồn điện so sánh cùng nhau kém rất rất nhiều có lẽ hợp hồn cảnh toàn cảnh chi lực mới có thể phân cao thấp mà cả hai một cái hỗn loạn giống như v ụ cát một cái không nói liền thành một khối cũng coi như được tụ lực một chỗ thắng bại sớm đã là chủ định nghĩ như vậy trong lòng không cam lòng lặng lẽ tán đi mấy phần l i ê n theo nơi này bắt đầu sống lại lần nữa ngày nào đó chưa chắc không thể đảo khách thành chủ hai con ngươi hít lại lóe ra mấy phần hạc quan thư phòng lý đạo cờ nghe xong từ nữ hồi báo mỉm cười gật đầu mở miệng nói nếu không có ý kiến vậy phân phối m ư ơ i ngày sau đám cưới tương ứng công việc ngươi đến chủ trì vâng Tử nữ thi lễ đáp ánh mắt khẽ nhúc đích, phất tay để tử nữ lui xuống. Sau mấy thức, trên mặt tràn tuyết、mai. Triệu mẫn trở toàn tốt ít nhất tuyết tay một nữ ánh nhúc nữ xuống, Cường nụ mẫn đến, võ hồn điện cảnh nội đại cục đã định, nhưng nghĩ hoàn toàn chỉnh đốn rõ ràng, phân chia tốt các phe lợi ích, ổn định lòng người, ít nhất còn cần một, hai năm công、phu. Hoàng tuyết mai đưa tay đem một khối ngọc giản ném khẽ đích, chia phe ích, phu. khối cho lui cười mai. lại đại lợi mai lễ Lý Lý đáp để Đạo đầy đã đưa đem áp các mấy ấm cục sau rõ võ một mặt quan tâm nói tuyết mai ngươi sao thế người nào chọc giận ngươi ngươi nói ta khẳng định đem hắn tháo thành t ă n g khối hoàng tuyết mai liếc nhìn lý đạo cường một bộ có chút chê d á n g vẻ lý đạo cường sắc mặt giật mình chưa tỉnh chưa chúc mừng ngươi lại cưới một vị giai nhân ta vừa rồi nhìn quả nhiên là phong hoa tuyệt đại hoàng tuyết mai xoay người qua nói với giọng thản nhiên hắc hắc ngọn gió nào hoa tuyệt đại lại phong hoa tuyệt đại vậy cũng không sánh bằng tuyết mai ngươi biết ta trái tim lý đạo cường đưa tay muốn ô n lên hoàng tuyết ngọc mai cơ thể nhất chuyện tránh đi cười lạnh một tiếng à tâm của ngươi còn không tốt biết người nào cũng không biết háo xác nha tuyết mai ngươi đây là ăn dấm sao lý đạo cường một điểm không xấu hổ vợ chồng người nào không biết người nào chỉ cần hắn thản nhiên thừa nhận háo sắc liền ai cũng đừng suy nghĩ cầm chắc sắc đến rêu cợt hắn nhân thiết điểm này qua nhiều năm như vậy hắn một mực nắm gắt gao nhưng ta không có công phu đi ăn dấm cái gì ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi ngươi mới cới ư vị này để ngươi rất lo xa là gan bất mãn ta không muốn nhìn thấy hậu phủ bên trong xuất hiện lộn xộn cái gì chuyện hoàng tuyết mai kiêu ngạo nói tuyết mai ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không lý đạo cường vội vàng bảo đảm vẻ mặt càng nhu hòa tuyết mai ngươi hiểu do ta áo không bằng mới vợ không như trước ta chưa hề cũng sẽ không có mới n ố i cũ hơn nữa tuyết mai ngươi trong lòng ta vẫn luôn là x ế p ở vị trí thứ nhất thật sao vậy ngươi dám không dám ở ngươi những tim gan kia trước mặt nói lời này khoe miệng hoàng tuyết mai nhét lên giống như cười mà không phải cười nhìn lý đạo cường đương nhiên dám lý đạo cường trịnh trọng nhìn nhau thản nhiên không chút nào trọc dạng hoàng tuyết mai chân mày cao lại toát ra mấy phần ý mừng cũng tốt ta hiện tại liền đi ý tứ lý đạo cường trong lòng nhảy một cái thầm măng tiếng nơ môn liền biết tranh giành tình nhân sau một khắc lộ ra nụ cười sán lạn chính là loại này bất lợi cho gia đình đoàn kết chuyện tuyết mai ngươi cũng không n h ẫ n tâm để ta đi làm à, đúng không hoàng tuyết mai sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống ánh mắt hiện lên quả là thế chê cũng lười cùng cái này liền biết ngoài miệng nói một chút hôn đản nói mỏ khinh thường cười lạnh một tiếng xoay người rời đi sau đó ta muốn bế quan mấy tháng những chuyện k i a chính ngươi xử lý tốt có cần hay không hắc long thiên thư lý đạo cường vội vàng đáp hoàng tuyết mai không trả lời cho đến không thấy được bóng lưng lý đạo cường nhìn miệng còn nói không tranh giành tình nhân a nữ nhân mãi mãi cũng gọi là lá mặt lá trái đây là thấy tuyết mai lựa chọn bế quan còn lại những kia nghĩ náo loạn đều có cố kỵ hoặc là nói là chính mình không muốn ra đầu muốn cho người khác người đầu tiên đứng ra xung phong ai v ư ở n g hắn còn có chút như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch kết quả như vậy không đồng lòng hiệp lực từng cái liền biết b ò b ò giữ mình cái này lại làm sao có thể thành đại sự âm thầm cười cười hậu phủ nhà mình đám kia nơ ư n g môn lý đạo cường liền thái độ ôn hòa thân thiết thấy t i ể u bạch một bộ màu trắng áo tơ trắng lại không giấu được cái kia giống như thiên thành quyến rũ mỹ lực thanh nhã tuyệt trần lại thiên t i ể u bá mị hai loại kiên quyết khác biệt khí chất lại hoàn mỹ như vậy tập trung vào một trên người loại đó không gì sánh kịp mị lực liền để cho lý đạo cường loại này duyệt lấy hết nhân gian sắc đẹp lao thủ đều cảm thấy cảnh đẹp y vui tâm tình mỹ hả chỉ có thể nói luận nữ t ử mị lực tiểu bạch không thể nói một cái có thể đánh cũng không có nhưng nhất định có thể nói chưa từng thua qua tham kiến thanh chủ tiểu bạch nhẹ nhàng thi lễ trong tươi cười mang theo một phần hào sảng hai điểm nhìn t ấ u hết thệ thoải mái âm thanh lại s o n g lại kiểu không phải ra vẻ mà là một cách tự nhiên không cần đa lễ lý đạo cường đưa tay ra hiệu đối mặt đôi mắt vừa thanh t h u ầ n vừa mị hoặc kia không có quanh co lòng vòng thẳng lên chủ đề tiểu bạch lần này để ngươi trở về chủ yếu là có hai chuyện mời thanh chủ phân phó tiểu bạch không do dự nụ cười không thay đổi thái độ rất rõ ràng cung kính không mất vừa vật đáp chuyện thứ nhất có quan hệ với năm đó hồ kỳ sơn h ồ tộc còn lại tin tức lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng lời còn chưa dứt nụ cười trên mặt tiểu bạch lập tức biến mất hiện ra khiếp sợ mong đợi cùng kích động phần kia nhìn thấu hết thảy trò chơi thế gian ung dung biến mất thành chủ k i m l o n g không đặng tiến lên hai bước chăm chú nhìn lý đạo cường chứ không nên kích động lý đạo cường nhẹ ngửi ngửi dễ ngửi vô cùng mùi thơm s á t mặt trầm ổ n nói ta để người đến cùng ngươi nói tỉ mỉ nói bên ngoài vang lên âm thanh thanh chủ hồng diệp cầu kiến tiến đến rất nhanh mặc áo đỏ cầm cây quạt đầu chọc đi đến đại lễ thăm viếng một mực cung kính thuộc hạ t h a m kiến thành chủ ừ n nói một chút ngươi điều tra đến hồ kỳ sơn h ồ tộc còn lại một chuyện lý đạo cường phai n h ạ t tiếng nói tư thái trong lúc vô hình lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo cùng cường thế cùng đối với tiểu bạch hoàn toàn là một trời một vực hồng diệp đương nhiên không có ý kiến cẩn thận mắt nhìn tiểu bạch không dám nhìn nhiều cho dù một cái vội vàng có thể sau nói thưa thành chủ bạch điện chủ năm trước thành chủ ngài để thuộc hạ vận dụng tất cả tình báo lực lượng trong bác cảnh tìm năm đó hồ kỳ sơn hổ tộc còn lại tin tức lại để cho thanh vân môn quỷ vương tông chờ chính bạch hai đạo toàn lực phối hợp vận dụng cường giả nhân tiên năm vị Cường giả vâng ô tông không thượng vật Tốt, trọng những những phải đánh sư người Cường còn vạn. liền nói. ngứng vị, v lại kia lực lực Lý Đạo mấy mẩy, yếu gãy.、Vâng. hồng diệp đ à n g hoàng đáp tiểu bạch lại là ổn định tâm thần cảm kích nhìn về phía lý đạo cường nàng là thật không nghĩ đến lý đạo cường trong bóng tối bỏ ra tinh lực lớn như thế giúp nàng tìm năm đó hồ kỳ sơn đồng tộc vốn nàng đều cho rằng làm năm hồ kỳ sơn đồng tộc đã không có không nghĩ đến lý đạo cường so với nàng trả lại trái tim càng lộ vẻ nhưng là có kết quả tốt nàng lại như thế nào có thể không cảm kích đối với cái này lý đạo cường đối mặt hồng diệp lúc tư thái cao cao tại thượng không có khe hở biến thành ôn hòa đối với tiểu bạch trở về lấy không cần cắm tạng chúng ta là bạn tốt còn có an đ u ổ i ánh mắt khích lệ Chờ, dùng ánh mắt còn lại cẩn thận quan sát hồng diệp tức thời mở miệng tiếp tục nói trải qua thời gian hơn hai năm rốt cuộc tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước tìm đến tin tức cụ thể tiểu bạch bàn tay trắng non chẳng biết lúc nào cầm thật chặt bị nhược thiên thành trên khuôn mặt chỉ còn lại ngưng trọng cùng t h ầ n trương mong đợi chuyện năm đó hồ kỳ sơn hổ tộc gần như n g h i ê n toàn tộc trí lực nhưng cuối cùng còn có một số hộ tộc lưu thủ thêm nữa đủ loại nguyên nhân không thể đi đến phần hương cốc hồ tộc mà năm đó đánh một trận từ phần hương cốc rời khỏi h ồ tộc trừ đã xác định họ vẫn là sáu đôi linh hồ bên ngoài kỳ thật vẫn là có mấy vị thừa dịp loạn rời đi phần hương cốc chỉ có điều thời gian đã qua hơn ba trăm l i n năm đó hồ kỳ sơn hồ tộc cùng mấy vị kia từ phần hương cốc rời khỏi h ồ tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng vẫn là nhất nhất mất đi vạn hạnh chính là bọn họ lưu lại đời sau hồng diệp cẩn thận nói cuối cùng vẫn là đều nát sao tiểu bạch vẻ mặt có chút hoảng hốt trong đôi mắt đều là đau bớn cho dù đi qua hơn ba trăm n ă m mặt ngoài nhìn lại đã bung xuống vô cùng phải mái trò chơi thế gian nàng kỳ thực vẫn luôn là á đau bớn chẳng qua là vẫn giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu mà thôi lý đạo cường và hồng diệp cũng không có nói chuyện cho tiểu bạch chậm rãi thời gian thiên hồ ta nhất mạch hậu duệ còn tốt chứ qua mấy tức tiểu bạch ổn định tâm tình mang theo khó qua cùng ngày này nói cũng không khá lắm hồng diệp đã hơi chấm nghi cùng k í n h sợ rung đầu nói nhỏ căn cứ tình báo vì tránh né cựu địch cùng nguy hiểm bọn họ những năm gần đây gần như là ngăn cách cho nên thực lực không cao nhưng vẫn là nhận lấy không ít bị khuất thuộc hạ tìm được bọn họ thời điểm thộc nhân đã không nhiều lắm tiểu bạch gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh lấy giống như là muốn giết người hồng diệp toàn thân giật mình một cái vội vàng nói điện chủ bất giận không phải thuộc hạ không nghĩ mau sớm tìm được trong hai năm qua thành chủ một mực thúc giục thuộc hạ thuộc hạ thời thời khắc khắc tuyệt không có nửa phần thư giãn Mời điện chủ mình dám. điện chủ ta không trách ngươi tiểu bạch phun ra một câu đối với lý đạo cường làm một lễ thật sâu cảm kích nói đa tạ thành chủ đều nói giữa ta và ngươi không cần k h á c h khí lý đạo cường chân thành tha thiết nói hồng diệp túi đầu cố gắng thấp xuống chính mình cảm giác tồn tại sau một hơi vừa rồi thi lễ nói đa tạ điện chủ không lại t i ân bọn họ hiện tại ở đâu tiểu bạch nhìn lại nhanh chóng hỏi điện chủ xin yên tâm dựa theo thành chủ phân phó tìm được bọn họ tung tích trước tiên thuộc hạ liền bẩm báo thành chủ thành chủ sau khi biết lập tức lại phái mấy vị nhân tiên tri cảnh mang người đi đến bảo vệ nên tiếp bọn họ dựa theo thời gian đ ể tính hẳn là lại có hai ngày liền có thể về đến h ắ c long thành hồng diệp lập tức lấy lòng nói tiểu bạch tâm tình bất ổn không để ý hồng diệp thái độ chẳng qua là trong lòng càng cảm kích nhìn về phía lý đạo cường ân tình là vượt qua thiếu càng nhiều tiểu bạch ngươi yên tâm không có việc gì kiên nhận chờ hai ngày ngươi có thể cùng tộc nhân gặp mặt lý đạo cường lúc này mở miệm an ủi sau đó lại tăng thêm một câu còn có đừng nói nữa cảm ơn nếu không ta liền tức giận Ừm. mới nhóm, muốn thêm một một mạnh mẽ, nắm một Tiểu、Bạch、tính tình chút trở phất, thức thời thư thở thực thân thủ, thể tuyệt cười, nhiều lời. cười, Diệp đối với hai người lại giữ điện nói chuyển lưu xuống. Ra thư phòng về sau, suy lâu hậu phu phu Bạch bao Đạo có có Cường chóng Còn lực đặc Có chỗ phóng khoáng, không Hồng hành phòng phào nhẹ nhóm, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Không bao lâu nữa, hậu phủ khẳng định nhân. phận nhân. hào vẫn nợ nụ nụ động. nữa, về về vị vị Lý lễ là là d Ra trong mắt có chút hưng phấn chỉ cần leo lên tòa này núi d ự a lớn quan hệ xa dần giang ngọc yến phu nhân nơi đó khẳng định cũng muốn đối với ta vài phần kính trọng ngủ chương bảy trăm năm mươi sáu thật trong thư phòng lý đạo cường và tiểu bạch tự nhiên cũng sẽ không đi để ý một cái hồng diệp ý nghĩ đối đãi tiểu bạch tâm tình ổn định lại về sau trịnh trọng nói với lý đạo cường không biết thành chủ chuyện thứ hai là cái gì chân thành vẻ mặt lộ ra một cái ý tứ mặc kệ là chuyện gì tất thể sống chết hoàn thành tiểu bạch ngươi không cần như vậy ta đều nói không cần ngươi c à n tạ càng không muốn cho ngươi đi làm cái gì lấy mệnh báo đáp cử động lý đạo cường nói với giọng tức giận tiểu bạch không nói gì thêm chẳng qua là trong lòng hơi ấm mặc dù biết lý đạo cường làm những việc này nói những lời này đều là cố ý mà vì biết hơn vị này hùng tài đại lược khí thôn sơn hà kiêu hùng bá chủ sẽ không vô duyên vô cơ đối với chính mình tốt nhưng đối phương cuối cùng là làm những ân tình này nàng được chịu huống hổ vẫn là cam tâm tình m n chịu tốt ta cũng không khách khí với ngươi lý đạo cường thân thiết nói một câu ngừng tạm bình tĩnh nói tiểu bạch võ hồn điện giáo hoàng bị bị đông đã tiến vào trong thành vài ngày sau cũng là ta cùng nàng đám cưới những này ngươi nên biết、ừ. tiểu bạch gật đầu trong lòng không có ý gì khác lý đạo cường háo sắc mọi người đều biết húng chi cưới b ỉ b ỉ đông đối với hắc long thành mà nói đích thật là một bước tốt gặp kỳ ngộ rất bình thường cưới b ỉ b ỉ đông đối với hắc long thành ta mà nói là lựa chọn tốt nhất đương nhiên không thể phủ nhận b ỉ b ỉ đông đích thật là kinh diễm người đời ta động lòng lý đạo cường thản nhiên nói tiểu bạch mỉm cười t h ư ợ n h ư ở giữa bạn bè cười nói tự nhiên lý đạo cường lời nói ngừng sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài nhưng cũng chính là quá mức kinh diễm phiền t o á i liền đến tiểu bạch ngươi cũng rõ ràng nữ nhân này a liền thích tranh giành tình nhân nhà ta những vị kia từng cái vốn cũng không có mấy cái là loại lương thiện bị bị đông vừa đến thực lực của nàng thế lực lập tức cho các nàng áp lực rất lớn không phải sao hiện tại cũng không an phận có thậm chí trực tiếp cùng ta cãi nhau trách ta tiểu bạch trong mắt trở nên có chút cổ quái và b u ồ n cười còn có một tia hẹp gấp rút có lẽ cũng chỉ có hậu phủ những người kia mới có thể để cho vị này làm vô số thiên kiêu hào kiện mất tiếng cái thế bá chủ cảm thấy bất đắc dĩ chẳng qua đáng đ ờ i tiểu bạch trong lòng nhịn không được có chút nhìn có chút hạ hê ân tình t h u c về ân tình là một vị nữ tính đối với ly đạo cường như vậy cưới một vị lại một vị đại sát ma khẳng định là ôm lấy cái nhìn v ư ợ người một chút cảm thấy nghi hoặc hỏi thành chủ ý của ngươi là nàng thật sự có chút ít không hiểu chuyện này cùng nàng có quan hệ gì ta muốn lại nghĩ hậu phủ người bất mãn đơn giản chính là bị bị đ ô n g quá mức xuất sắc để các nàng cảm thấy áp lực lớn lao nhất là thực lực của nàng cấp độ nhân tiên nhị giới hậu phủ bên trong không có người nào có thể so sánh muốn để các nàng bình tĩnh lại duy nhất biện pháp tốt chính là che lại bị bị đ ô n g một phần hào quang không tiếp tục để nàng trở nên độc nhất vô nhị diễm áp q u â vương cái này cần một vị có thể cùng bị bị đông sánh vai nữ tử mà toàn bộ hắc long thành cũng chỉ có tiểu bạch ngươi có thể làm được chút này lý đạo cường thẳng thắn nhìn tiểu bạch nói trong lời nói không có một câu tán dương nhưng một câu cuối cùng để tiểu bạch cũng không nhịn được n ế t lên khoe miệng chẳng qua sau một k h ắ c trong lòng chính là một cái lộp buộc dây mục đích chấp chấp thành chủ ngươi không phải là muốn để ta cũng gả vào hậu phủ à trong lòng nhanh chóng chuẩn bị cự tuyệt chuyện khác dễ thương lượng chuyện này không có thương lượng lý đạo cường là rất xuất sắc gần như không người nào có thể so sánh cũng đối với nàng có lớn lao ân tình có thể để nàng đi cùng mười mấy tên nữ tử tổng hầu một chồng tranh giành tình nhân nàng thật sự không làm được quả nhiên muốn cầm xuống tiểu bạch không dễ dàng như vậy nho nhỏ thử lý đạo cường trong lòng thở dài nhìn biểu lộ của tiểu bạch là hắn biết đối phương không muốn trên khuôn mặt lại là lập tức nghiêm một chút nghiêm mặt nói tiểu bạch ngươi đem ta xem thành người nào tiểu bạch hơi có hoài nghi người nào người nào không biết ngươi là ai trước kia nàng chưa suy nghĩ nhiều cái gì dù sao lý đạo cường chưa hề đối với nàng có phương diện này bày tỏ nhưng vội vặn không thể không nàng không suy nghĩ nhiều nàng một vị như thế thiên hạ ít có đại mỹ nhân tại bên người lý đạo cường sẽ không có biện pháp sao nàng càng nghĩ càng thấy được hắn nhất định là có ý nghĩ nếu không chính là có lỗi với nàng tự tin cùng lý đạo cường háo sắc tên tiểu bạch ngươi là toàn bộ trong lục giới đều ít có đại mỹ nhân không thể phủ nhận ta là có mấy phần hâm mộ chi ý ta là một cái nam nhân bình thường ta cảm thấy chuyện này rất bình thường điểm này lý đạo cường ta không có gì không thể đúng người nói nhưng ta ngươi càng là bạn tốt ta rất rõ ràng ngươi cũng không muốn gả cho ta. ta chưa từng ép buộc bất luận một vị nào n ữ từ gả cho ta h u n g chi giữa ta và ngươi hữu nghị ta biết rõ ngươi không muốn chuyện ta sẽ thi ân cầu báo sao ta sẽ miễn cưỡng ngươi sao ta là hạ người như vậy sao lý đạo cường thẳng thắn chính nghĩa lắm như nói ngươi biết ngươi là tiểu bạch trong lòng khẳng định trả lời đối với những lời kia nàng không có tin tưởng một câu ngược lại càng chắc chắn ý nghĩ của mình nhưng nàng không có cái gì cảnh giác cách xa ý nghĩ còn có chút cảm thấy buồn cười nhìn ngươi trước mắt dáng vẻ chữ trạc đàng hoàng nàng liền muốn cười thật thú vị còn muốn đùa dỡ nuôi câu hóa ra là thực tiểu bạch hiệu lầm ta mặc dù không muốn cùng người tổng hầu một chồng nhưng thành chủ đối với ta ân trọng như núi là không giống nhau vốn cho ò n muốn qua vì báo t à n ân, thân h chủ chi ân, lấy b á đáp. đến Không nghĩ đến thành chủ như vậy lòng vậy dù ạ bạch vạn bạch vạn n rộng lớn, phần kính nghệ. Bạch dịu dàng trào một lễ, dây mục đích ôn nu như nước, tựa như chứa vạn phần nu g một lễ, tiểu Tiểu túi trào dịu mục đích chứa Cho tình. dây d tựa dám xác định yêu nữ này là diễn lý đạo cường vẫn là trái tim nặng nhảy một cái nhịn không được cơ thể nghiêng về phía trước ngươi nói chính là thật thành chủ nói đến sẽ không bắt buộc tiểu bạch cũng là thật sao tiểu bạch nháy ngập nước mắt to mang theo vài phần h o ạ bắt nhìn lý đạo cường vậy cũng tốt trên mặt tiểu bạch tách ra nụ cười giống như là ăn trộm đến miệng dương dương đắc ý tiểu hồ ly lý đạo cường chi trệ cái này gan to bằng trời yêu tinh thế mà còn dám trêu chọc hắn có thể hắn cũng không cảm thấy tức giận có điểm buồn bực như vậy đồng thời còn cảm giác thật thú vị ho t ố t nói chuyện chính ta là muốn cho ngươi cùng bị bị đông so sánh một phen chèn ép một chút nàng phong thái cứ như vậy nhà ta những vị kia tức giận có thể xuân sẻ nhiều lý đạo cường đem đ ề tài c h u y ệ n rời về hỏa hầu không đến còn không phải cùng yêu tinh t i ế đọ sức diễn kịch thời điểm vâng tiểu bạch thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ Túc, xong xong, chủ, thực i ể u b ạ c kiểm nghiêm cái giáo nói hai. đảm một mày một sắc song song, cũng túc, chân cũng nếu thành này hoàng nghe chủ, hạ h to ta t bảo bệ đã vị qua lực hắn không phải chuyện đ ù a nếu nghĩ ép một chút nàng phong thái ta cũng không có cái gì nắm chắc lại thế nào có tự tin nàng cũng cuối cùng là đột phá đến cấp độ nhân tiên nhị giới không lâu đối mặt chấp trưởng lấy võ hồn điện bực này thế lực cần hắc long thành mấy vị cường giá cấp độ nhân tiên nhị giới liên thủ vừa rồi bắt giữ bị bị đông nàng không dám có nửa điểm khinh thường thật đánh nhau nàng chỉ sợ thua nhiều tháng ít lại không để ngươi thật cùng nàng độc thủ lý đạo cường bình tĩnh cười một tiếng lập tức là ngày đại hôn thật làm cho ngươi cùng nàng ở trong thành đạo thủ thế nào đều nói không đi qua chính là sáng tạo một cơ hội để ngươi cùng nàng gặp một lần khí cơ đơn giản giao phong một chút chỉ cần không rơi vào thế hạ phong là được lại bằng vào tiểu bạch thiên hạ vô song ngươi tuyệt thế mị lực ta chỉ cần thoáng tuyên truyền đến dưới bị bị đông quang mang một cách tự nhiên bị phân tán đẻ xuống tiểu bạch nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lời này rất nghe được nàng thích ngủ bốn chương bảy song diễm tranh phong toàn bằng thành chủ phân phó tiểu bạch cười nói Tốt. vậy ngươi trước chuẩn bị một chút thời gian liền ổn định ở ba ngày sau lý đạo cường thân cận nói sau đó không tiếp tục nhiều lời tiểu bạch lui xuống đi ra thư phòng tiểu bạch trên khuôn mặt dịu dàng mỉm cười càng nhiều một phần mắt đẹp hướng về sau nhẹ l ư ờ n một cái như có điều suy nghĩ hôm nay lý đại t h à n h chủ để nàng cảm nhận được người chân chính tình điệu thân cận cảm giác cùng bằng hữu mà không phải dĩ vãng cái kia nhìn qua hòa ái dễ gần đối với ngươi rất nhiệt tình kỳ thực cao cao tại thượng hờ hững nhìn xuống ánh mắt khiến người ta không rét mà run có lẽ chính là bởi vì đối với chính mình hiện ra người một mặt v ề phần đối với chính mình có ý tưởng nàng cũng không cảm thấy có cái gì thậm chí một chút cũng không ngoài ý mớn cho đến nay tự xưng tham tiền háo sắc lý đạo cường nếu như từ đầu đến cuối đối với nàng không ý nghĩ gì vậy nàng nên hoài nghi có vấn đề luận dung mạo luận mị lực luận thực lực nàng lại t r ê n l ệ n h người nào đối với chính mình có ý tưởng mới là bình thường nhất chẳng qua đương nhiên cũng chính bởi vì cảm nhận được lý đạo cường thuộc về người một mặt kia kiểu đối phương sẽ không bắt buộc chính mình nàng mới có thể đối với phần này ý nghĩ không có lớn như vậy cảnh giác cùng phản cảm nếu không chưa bao giờ từng nghĩ cùng nữ nhân khác tổng hầu một chồng càng không muốn đối mặt lạnh leo máu người vô tình t i ể u bạch lúc này nghĩ chính là tìm cơ hội rời khỏi hắc long thành hiện tại hoàn mỹ khỏe miệng nhẹ về lên mang theo vài phần dạo chơi nhân gian thú vị hiện tại lý đại thành chủ thật ra thì cảm giác vẫn rất có ý tứ trong thư phòng lý đạo cường có chút bất đắc dĩ thực lực này càng mạnh nữ tử càng xuất sắc thì càng tâm cao khí n ạ o khó mà bắt lại cũng không phải nói điều kiện của hắn lực hút không mạnh hắn có tự tin liên hắn điều kiện này toàn bộ nhân giới cũng không có nhiều thiếu nữ tử có thể cự tuyệt hắn nhưng có một vấn đề cực kỳ trí mạng hắn tới hỏi đảng hoàng thê tử quá nhiều pham là nữ tử xuất sắc thì thế nào khả năng nguyện ý cùng cái khác nữ tử tổng hầu một chồng bị bị đông kia nếu như nàng không phải bắt làm thủ binh không có lựa chọn khác nàng cũng không chọn cả bị bị đông đầu tiên là người ngoài các loại thủ đoạn đều có thể bên trên b ư ớ c bách nàng gà tiểu bạch là người một nhà sẽ không tốt sử dụng thủ đoạn b ư ớ c bách chỉ có thể dùng một viên thật lòng dùng chân thành đi đả đ ộ n g cụ thể lúc nào có thể thành công hắn đúng là không có chút tự tin nào chẳng qua hắn cũng không vội hắn coi trọng sớm muộn có một ngày sẽ là hắn sẽ không có ngoại lệ đảo mắt cũng là ba ngày sau ngày này hậu phủ một cung điện bên ngoài Hai vị g thiên thiên như như bốn phía thị nữ cùng càng xa xôi một số người thật chặt nhìn không có một cái nào lên tiếng tựa như trong vùng thế giới này giống cũng chỉ còn sót lại hai vị kia nữ tử tuyệt thế tranh phong Các người à n quan mang, cũng v người người bị bị không không trước mắt h s luận thực lực nàng rất có tự tin nhưng không chân thật đ ộ u thủ cũng không cách nào cha do sâu cạn chỉ biết là cùng một cấp bậc luận dung mạo cho dù nàng tự tin đi nữa lúc này cũng có một tia cảm giác mặc cảm dâng lên đối phương thân là nữ tử mỹ lực bây giờ quá mức vô song vạn tục điện tiểu bạch tiểu bạch khẽ cười nói trong lòng đồng dạng cũng không bình tĩnh đã bao nhiêu năm đây cũng là nàng lần đầu tiên gặp có thể cùng chính mình tranh phong nữ tử trước đó cho dù hắc long thành bốn cảnh to lớn phụ thành chủ tuyệt sắc như mây bạch tố trinh kinh diễm vô cùng cũng nhiều bởi vì thực lực các loại phương diện nguyên nhân mà không thể cùng nàng sánh vai bị bị đông t r ư ớ mắt để nàng có loại địch nhân cảm giác bị bị đông chân mày to gậy nhẹ trước đó một mực giải hắc long thành tình hình nàng lập tức hiểu thân phận của đối phương h á long thành bốn điện một trong vạn tộc điện phó điện chủ cựu vĩ thiên hồ tiểu bạch căn cứ mấy ngày nay càng kỹ càng hiểu rõ vạn tộc điện điện chủ thú thần xưa nay không ra mặt không để ý đến chuyện vạn tộc điện chuyện đều là phó điện chủ tiểu bạch quản lý h á long thành tuyệt đối cao tầng luận địa vị quyền thế cho dù sau khi nàng gà cho lý đạo cường sợ là cũng không thể vượt qua đối phương ý niệm cùng nhau trong lòng càng nhiều một phần không tên không vui lúc này tiểu bạch ra hiệu địa điểm đầu vẫn như cũ mang theo nợ đủ cười xoay người rời đi không có bất kỳ cái gì nhiều lời cùng kết giao ý tứ giống như vừa rồi chính là một lần trong lúc vô tình gặp không còn có phát sinh gì nữa bị bị đông cao mày cảm thấy có chút không đúng chẳng qua là một lần trùng hợp sao biết q có ít nàng không cách nào xác định cái gì chẳng qua mới tiến vào hắc long thành thời gian mấy ngày thấy được một vị có thể cùng nàng sánh vai nữ tử điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy một chút áp lực nặng nề cùng kiên kỵ đối với hắc long thành càng đối với vị kia còn chưa che mặt phu quân kiên kỵ đối mặt tiểu bạch gần như thế ở bên cạnh nữ tử nhưng không xuống tay lí đạo cường hiển nhiên khẳng định phải so với trong tưởng tượng của nàng khó hơn năm chắc háo xác có lẽ là thật nhưng thật không phải thấy sắc liền mở mắt kế hoạch của nàng có lẽ nên chậm trễ đối với lý đạo cường muốn càng cẩn thận bị bị đông trong ánh mắt suy nghĩ lấp lóe không còn đối vừa mới vị kia địch nhân suy nghĩ nhiều chuyển rời đến chuyện trọng yếu hơn thư phòng lý đạo cường có chút hài lòng thu hồi ánh mắt không sai không sai là h ắ n biết cùng nữ tử so với tiểu bạch sẽ không có thua qua lại quét qua hậu phủ những địa phương kia càng hài lòng hơn những kia liền biết tranh giành tình nhân lưng môn tâm tình rõ ràng lắng lại một chút đối với bị bị đông k i ê m kỵ định ý giảm đi không ít chính như lý đạo cường suy nghĩ giờ này khắc này trong hậu phủ không ít thấy tận mắt vừa rồi một màn các phu nhân đều rơi vào trầm tư vốn cho là bị bị đông diễm áp quần phương các nàng thấy được không hề yếu tiểu bạch về sau đối với bị bị đông sẽ không có địch gì kiên kỵ như vậy còn không hẹn mà cùng nghĩ đến một điểm tên huấn đảng kia khẳng định đối với tiểu bạch có tâm tư không bao lâu nữa tiểu bạch liền chắc chắn tiến vào trong phủ trước có một cái bị bị đông lại có một cái tiểu bạch cũng không tính là gì ngược lại là chuyện tốt ít nhất không ai có thể áp đảo cái khác tất cả mọi người trên đầu đây mới phải là các nàng không thể dễ dàng tha thứ nhưng trước có bị bị đông lại có tiểu bạch điều này không khỏi làm cho các nàng cảm thấy càng áp lực c ự lớn tên huấn đảng kia về sau nói không chừng còn biết cưới bao nhiêu nữ tử xuất sắc nếu không cố gắng liền thật muốn bị đè ép không ngẩng đầu được lên lúc này một chút tính cách không cam chịu ở dưới người liền quyết định bế quan tu luyện chương bảy trăm năm mươi tám h long thành m ộ ư ơ i một năm lý đạo cường sau khi biết lập tức vui mừng chúng nữ cảm nhận được áp lực lựa chọn bản thân tăng lên cố gắng tu luyện không tranh giành tình nhân không làm mưa làm gió đây chính là hắn muốn nhìn đến cục diện tốt nhất đều là người một nhà rằng có có ý gì húng chi luôn hâm mộ ghen ghét người khác sao có thể đi chính mình hành động mới đúng nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên mình mới là vương đạo đương nhiên có thông minh tâm tình sau khi bình tĩnh lại lựa chọn bế quan liền có ngây ngốc lo lắng hai hùng sợ hai phu quân sẽ bị hai cái hồ mị tử hấp dẫn đi nếu không sủng ái chính mình hay là khác tỷ tỷ đều ưu tú như vậy chính mình quá kém tự ti tự oán một bộ y ê u sầu nhỏ bộ dáng không có bắn lén người nào lý đạo cường chính là chỉ vương ngự yên thích v ư ơ n g mấy đồ lần này rút ra không đổi cắp nàn g một chút hảo hảo chấn an một phen đồng thời tiểu bạch cùng bị bị đông thật đơn giản một lần giao phong trong hắc long thành tuyên dương r a c h u y ể n sinh động có chút đặc sắc trong lúc nhất thời trong thành khắp nơi là bị bị đông cùng tiểu bạch chủ đề hai nữ ưu tú bị vượt qua n â n càng cao người ngoài xem náo nhiệt bên trong người thì sẽ không có chủ quan rất nhiều người giật mình hiểu thành chủ khả năng coi trọng tiểu bạch nếu không bực này tin tức sẽ không bị trắng trợn truyền bá ra đối với cái này một phần việc đ ờ i không liên quan đến mình chỉ là nghĩ cùng dị tộc quan hệ nhưng lấy tăng cường một chút cũng không ít người thật chặt tao mày lý đạo cường một khi c ư ớ i tiểu bạch ý nghĩa cũng không phải đơn giản ảnh hưởng sẽ phi thường lớn so với cớ ư i bị bị đông lớn hơn rất nhiều v ạ n tộc điện bên trong cũng một mảnh rất được hoan n g h ê n chi ý tiểu bạch nếu gả cho lý đại thành chủ bọn họ liền thật sự có một vị cứng rắn chỗ dựa trong lòng sẽ an tâm rất nhiều tốt nhất là lại sinh đứa bé kia liền càng hoà n mỹ không để ý đến ngoại giới ngôn ngữ tiệc cưới đúng hạn cử hành ngày này lưu trình quen thuộc quen thuộc long trọng tình cảnh trong thành trên dưới khắp nơi một mảnh vui mừng từ đến sớm hoàng hôn tất cả lưu trình đi đến chính thức bái đường đưa vào động phòng đơn giản ứng phó tiệc rượu ly đạo cường liền đi đến động phòng áo cưới màu đỏ chót cực điểm hoa lệ cao quý màu đỏ bên trong còn tăng thêm từng đạo càng tôn quý màu tím nhìn qua hoa mỹ vô cùng dị thường trói mắt rèm ngọc che mặt như ẩn như hiện dung mạo mông lung mà mỹ lệ bị bị đông ngồi ngay ngắn ở trên giường không n ú c n í c h tí、nào. cũng đã trong thiên hạ tuyệt hảo mỹ cảnh còn mang theo một luồng nghiêm nghị thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm không thể nghi ngờ cỗ này uy nghiêm để lý đạo cường càng cao hứng hơn ứ n g h tiến lên đưa tay đẩy ra rèm ngọc hoàn mỹ l ạ n h diễm gương mặt khắc sâu vào trong mắt l ạ n h lạnh đôi mắt giống như một vũng băng suối không có chút nào ba động nhìn lý đạo cường từ hôm nay trở đi ngươi chính là lý đạo cường ta thế tử ta sẽ yêu ngươi bảo vệ ngươi nếu có làm trái với lời ấy thiên lôi đ á n h xuống lý đạo cường ôn nhu mà cười cười nói thẳng ra thẳng thắn nhất lời thề hắn không cần thiết thì không buồn nôn lung tung khó sự không xấu hổ hắn cảm thấy hữu dụng là、được. về phần có một ngày thật vi phạm lời thề để lôi có thể bổ chết hắn lại nói không có nằm ngoài dự liệu của lý đạo cường trực tiếp nhất nói vẫn h ư u dụng bị bị đông trong mắt nổi lên một ba động không phải cảm động loại hình mà là một luồng chẳng biết vật gì phức tạp đôi mắt hơi thong xuống đôi môi khé mở phu quân rất đơn giản hai chữ đại biểu nàng hướng lý đạo cường biểu lộ chính mình công nhận thân phận này từ nay về sau nàng cũng là đối phương thế tử là đúng lời kia đáp lại chúng ta uống chất rượu hợp cận lại kết tóc lý đạo cường hiểu rõ ý càng ôn nhu cười nói bị bị đông không có toát ra càng đa tinh tự có chút lãnh đạm phối hợp với tiến hành xong một loạt nghi thức đối với cái này lãnh đ ạ m lý đạo cường mặt ngoài cũng không để ý hiện ra mạnh mẽ tha thứ cùng lòng dạ sau đó chính là t h u ậ n lý thành trương đ ộ n g phòng bị bị đông nhìn qua tính tình lãnh đ ạ m ở phương diện này khẳng định không phải sẽ chủ động phối hợp người nhưng không quan hệ lý đạo cường kinh nghiệm nhiều phong phú nữ t ử loại hình gì hắn đều đ ộ n g phòng càng lãnh đ ạ m lý đạo cường đều trải qua cấp độ nhân tiên nhị giới cơ thể tăng thêm nữ t ử trời sinh kháng áp lực đã lâu không gặp để lý đạo cường cảm nhận được vương tay nhất bắc cảm giác làm sao khi kết thúc lý đạo cường có chút tham hoan muốn tiếp tục nhưng vẫn là lý trí ngừng lại ý nghĩ lúc này mới tân hôn không nóng này lập tức lại có chút cảm giác vẫn chưa thỏa mãn nếu như bị bị đông là cấp độ nhân tiên tạm giới vậy thì càng tốt hơn nếu cấp độ nhân tiên từ giới có lẽ đó mới là lực lượng ngăn nhau nhân gian t h ự c lạc không phải không thừa nhận hưởng thụ nhiều lý đạo cường càng ngày càng coi trọng chất lượng đối chất đo hắn vẫn rất có lòng tin lục giới to lớn cường giả nữ số lượng kém xa nam tính nhưng cũng không phải số ít một ngày nào đó khẳng định sẽ gặp phải tân hôn đ ế n ngươi tăng thêm bị bị đông kháng áp lực để lý đạo cường liên tiếp trên người nàng say mê hơn phân nửa tháng lúc này mới lấy đại nghị lực đi ra ôn nhu hương đương nhiên lúc này bị bị đông cũng phải nhịn không chịu nổi đối với giữa vợ chồng điểm này chuyện hư hỏng nàng không có bao nhiêu hứng thú nhất là tên k i a muốn cái không xong ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy bó tay đã nhận ra chút này ly đạo cường chính thức để bị bị đông tiến vào hành chính điện đi cái nhà này phân đấu hắn lại là quay đầu đi an ủi cái khác chúng nữ chờ hắn đại khái an ủi một lần chúng nữ hắt long thành thứ mười năm qua đi thứ mười một năm đến năm này qua coi như ổn định tại bị bị đông bên ngoài cùng tiểu bạch tẩn tính mang đến giới áp lực chúng nữ biết hổ thẹn sâu đó dũng đều đang nỗ lực tu luyện tâm tư khác tự nhiên là ít c ô n g chuyện bên trên hồn cảnh đại lục khác thăm dò đang tiếp tục đấu la đại lục thống trị đang không ngừng chỉnh đốn vững chắc chuyện phương nam đều giao cho quỷ c ấ c tử trước mắt kết quả coi như thuận lợi ngay tại dựa theo kế hoạch từng bước một tiến hành yêu giới thú thần chưa gặp không thể giải quyết cường địch thú yêu đại quân kéo dài phong to chinh phục t ứ phương tiến triển rất nhanh vì lý đạo cường mang đến liên tục không ngừng đệ âm thực vương hình như thật nhận lấy lần đó kinh thiên địa khiếp quỷ thần kích thích cố gắng phấn đấu mượn hắc long thành một phần lực lượng trắng trận chiếm lĩnh địa bàn triều binh mãi mã lý đạo cường nhìn rất đẹp lấy h ả o huynh đệ thực lực cùng minh giới to lớn trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có đối thủ hơn nữa hắn như thế cái tốt huynh đệ ủng hộ nhất định có thể tại minh giới làm lớn một phen vì bọn họ huynh đệ bá nghiệp góp một viên l ạ c h phương bắc tu tiên văn minh khổng lồ kia lý đạo cường bây giờ đã hoàn toàn không sợ nhưng song phương thể lượng để hắn hiện tại vẫn là chỉ có thể lấy dò xét là chủ hết cách phương bắc tu tiên văn minh chiếm đoạt địa vực cực lớn đến bây giờ hát long thành đều không thể dò xét đưa ra phạm vi cương vực lớn bao nhiêu tồn tại bao nhiêu thế lực trung thu quốc khánh vui vẻ bị phóng lại sửa lại nhiều lần xóa không ít b ỏ tay chương bảy trăm năm mươi chín như mậu ảo quốc gia bắc địa tu tiên văn minh tại lần đầu tiên thiền biến liền không biết dung hợp bao nhiêu thế giới tu tiên lần thứ hai thiền biến nhưng có thể lại dung hợp một chút thế giới tu tiên luận thực lực lý đạo cường có lòng tin chính mình vô địch khắp cả bắc địa tu tiên văn minh có thể nghĩ muốn đem chiếm đoạt dựa vào hắn một cái đã xa xa không được cần hắc long thành thể lượng lớn đến trình độ nhất định mà lấy hắc long thành trước mắt thể lượng cho dù hợp bốn cảnh chi lực cũng ném không đủ để nuốt vào bắc địa tu tiên văn minh cho nên trước đó lý đạo cường sẽ không mạng bội lộ ra g i n g a n h kinh động đến đối phương trước mắt dự định muốn trước hoàn toàn nuốt lấy hoàn cảnh thậm chí phương nam toàn cầu cao võ chỗ hoàn cảnh hắn mới có thể b ắ t t ư ợ n g tình hình cụ thể lại là bởi vì khi t h ì định ổn định vừa nóng náo loạn bên trong h ắ c long thành thứ m ộ ư ơ i một năm từng bước một tiến về phía trước tháng năm lý đạo cường để bị bị đông quay trở về đấu la đại lục danh nghĩa là tuần tra xem xét tình hình các nơi cùng tháng không bê quan trong chú nữ cũng có mấy vị mang theo rất nhiều nhân thủ rời khỏi h ắ c long thành đồng dạng danh nghĩa đi đến các nơi tuần tra xem xét đối với không có thân thích lý đạo cường mà nói để thê tử đi tuần tra xem xét các nơi có thể nhất đại biểu bản thân hắn cũng nhất làm cho hắn yên tâm bên ngoài cái này cũng chính là mấy năm qua bốn trong cảnh quy mô lớn nhất một lần tuần tra xem xét hành động xem như đối nội một loại chỉnh đốn hắc long thành phát triển quá nhanh đối nội khẳng định là có rất nhiều nơi sơ sót lý đạo cường sẽ không vì này giảm bớt bước chân nhưng cũng không sẽ bỏ mặc mặc kệ đối với những vấn đề kia chỉ dựa vào phân thành tuần tra xem xét đường cùng các nơi phân đà cùng cái khác một chút cơ cấu quan viên là không đủ chúng nữ thân phận địa vị trí tuệ các loại l u ậ n thích hợp nhất đi đến một mảnh khát một không á t p h sai trong mắt hắn đây chính là hắn dĩ vang trong suy nghĩ mong muốn mà không thể thành tựa như một giấc mộng thái bình tình thế hắn chưa hề nghĩ đến giấc mộng kia sẽ ở một cái như thế cũng không quá mạnh mẽ địa phương thực hiện cho dù nhìn nhiều hơn nửa lần hắn cũng vẫn là không cách nào bình tĩnh tiên sinh cảm thấy ta hoa q u ố c như thế nào chật một giọng nói ôn h ò a ở bên cạnh văng lên chẳng biết lúc nào bên người quỷ cốc tử xuất hiện một bóng người tốt rất khá quỷ cốc tử không do dự nói thẳng ngừng tạm hình như cảm thấy lực độ không đủ trịnh trọng nói mặc dù còn có một số không đủ nhưng nơi này là ta đã thấy địa phương tốt nhất ha ha có thể được tiên sinh như vậy t á n dương là vinh hạnh của chúng ta người đến cười to hai tiếng hơi có chút tự hào cùng kiêu ngạo không có thể đi đến nơi này là vinh hạnh của ta quỷ cốc tử rung đầu chân thành nói người đến trong ánh mắt lóe lên một dễ dàng bị một người ó i h n i ê n kia lại mặc dù chưa từng thấy qua thậm chí cũng không có đi hướng hắc long thành qua nhưng chỉ, chỉ là biết cũng đủ để cho hắn vô cùng rung động càng là đối với cái này giống như vòng xoáy loạn thế hiệu sẽ vượt qua đối với như vậy sự nghiệp to lớn cảm thấy rung động h u ố n hồ hiện tại hắn đã làm ra đến tương quan lựa chọn u y cốc tử không có ngừng càng kỹ càng giải thích tình hình của hát long thành chỗ che giấu chỗ không nhiều lắm bởi vì hắn biết đối diện là một cái rất có người thông minh quốc gia này càng là hắn thật lòng yêu thích địa phương cho nên hắn lựa chọn lấy chân thành đối với người đây mới phải là lựa chọn tốt nhất làm giải thích xong hắn trầm mặc một hồi để người đến suy tư hồi lâu xoay người nghiêm nghị nhìn đối phương chân thành tha thiết mà nghiêm nghị nói võ vương xin yên tâm ta có thể đáp ứng ngươi cũng có thể cam đoan với ngươi bất kể như thế nào dù thành bại hoa quốc đều tuyệt đối sẽ không có việc cái này cũng đã không phải ta cá nhân ý nguyện mà là hắc long thành bên trong rất nhiều cùng c h u n g trí hướng người cách nhìn thật nếu đến bạn bất đắc dĩ thời điểm cho dù không tiếc bất cứ giá nào ta cũng sẽ mời thành chủ tự mình ra tay hắn rõ ràng trước mắt võ vương chừng nào quan tâm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hắn nói đến mỗi một câu nói cũng đều lời từ đáy lòng tình hình sớm đã tại hắc long thành cao tầng bên trong truyền ra có người không thích nhưng cũng có người rất thích bỏ ra lớn hơn nữa một cái ra lớn bọn họ những n à y thích người cũng sẽ không để nước xảy ra chuyện t r ư ơ n g đ à o nhìn thẳng vào mắt quỷ c ố c tử luôn luôn không thể không trong lòng còn có đa nghi hắn một lần nữa tin tưởng hắn lựa chọn hắc long thành hợp tác thậm chí tại sau khi kết thúc Chứ áp lực bên ngoài đúng là hắc long thành một phần này đối với nước coi trọng ta tin tưởng tiên sinh cũng mời tiên sinh yên tâm nếu chúng ta đã làm ra lựa chọn liền tuyệt sẽ không chần trừ ta trên dưới đều sẽ vì hắc long thành đại nghiệp cố gắng chương nào việc trịnh trọng đáp lại nói hắn rất có tự giác nói là hợp tác thật ra thì chính là thần phục chỉ có điều h ắ c long thành còn chưa đặt chân phiến đại địa này c h ấ n áp hết thảy cho nên mới có hợp tác tầng này ra đây cũng là hoa quốc một con đường lùi Hiện! Song phương lòng biết rõ. Quỷ Cốc Tử không tiếp tục nhiều khách khí, đổi đề tài không nhưng chuyện cho sinh, Chử hội hơi như chậm mình hắn. biết tiếp đổi tài biết nói tiên miệng nói. dãi đi Song lòng vương đến trước tìm ta, nhưng có chuyện quan trọng. Đang muốn cùng Trương nào? ngày. đến Sau Đào gặp gật gặp trước cơ Lê lúc lúc Tử tục tìm ta, mặt Tử Tốt, ta một rõ. võ Quỷ Quỷ đầu Cốc Tử định nói. Cái này Trương Đào hơi có có. Cốc đề đó mày, mở Ngày thực vương thực chiều cách xa hoa Quốc, quỷ ố c q u cốc tử một thân một mình hiểm. thân trước, Không cùng nguy cần đi vô lộ o đoạn cho, lắng, lại l thành bàn Người nhiều, ngược lại có thể sẽ vững ta thủ tự thể tử có chủ có cốc đủ để đi bận. vệ. Quỷ sẽ ra mỉm cười nói t r ư ơ n g đào không lại dây dưa chút này k h ẽ cao mày lê trừ người này mặc dù khẳng định nhận nút đ ư c sâu nhưng hắn sẽ đồng ý sao hắn đồng ý hay không đều không quan trọng quan trọng chính là cho hắn biết có người đang đối kháng với thiên đế nếu như không ngoài dự liệu sau lưng hắn do người khác đây cũng chỉ là một lần dò xét quỷ cốc tử ý vị thâm t r ư ờ n ó i nhị đế cựu hoàng chương đào giọng nói châm xuống ủy u ố c tử không có nhiều lời túc tiếng nói ban đầu tăng đùm giới bây giờ phiến đại địa này bên trong tất cả có thể đặt chân người sau lưng chỉ sợ đều tuyệt không đơn giản tìm căn nguyên tố nguyên thiên đế cựu hoàng tử đế là hết thẻ đầu mượn còn muốn tăng thêm một vị thần bí dương thần tất cả phong vân đều do bọn họ lên bây giờ chúng ta muốn làm không phải cái khác mà là phân do những thế lực này của người rốt cuộc lệ thuộc vào vị nào hoàng giả đây không phải đơn giản cần một chút xíu thử sau đó liên hợp một số người đối kháng một số người không cho thiên đình lần nữa tùy tiện hợp thành n h ư không tất yếu h chương h à bảy trăm sáu mươi phương nam phức tạp ủy cốc từ trầm ngâm dưới đưa tay một thanh nhìn qua có chút tinh mỹ trưởng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay chúa kiếm này tên là thiên vấn chính là thành chủ tự mình bắn cho trong đó có thành chủ lực l ư a n g võ vương xin hãy nhận lấy nếu ta thật sự có văn nhất có kiếm này tại cũng có thể bảo hộ hoa quốc không việc gì quỷ cốc tử đem trường kiếm đưa cho trương đạo túc tiến nói trương đạo vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm quỷ cốc tử đem trường kiếm đ ó lấy hắn không tự tuyệt nói cái gì sắp đi đến thiên thực vương triều quỷ cốc tử hiện tại so với hắn càng cần trôi kiếm này bởi vì hắn hiểu được trôi kiếm này trừ an tim hắn bảo hộ hoa quốc bên ngoài còn có một cái khác tầng mục đích chủ yếu nếu như quỷ cốc tử thật đã chết có trôi kiếm này hoa quốc cùng hắc long thành liên hệ sẽ không giảm bớt chỉ có nhận lấy trôi kiếm này tiếp nhận đến từ vị lý thành chủ kia lực lượng che chở mới có thể để cho hoa quốc không có đường lối nữa quỷ cốc tử đây là dương hưu không có bất kỳ cái gì che giấu hắn lại là không có lựa chọn từ sau khi hắn quyết định hợp tác với hắc long thành sẽ không có lựa chọn trấn thiên vương quá mức thần bí bất kể như thế nào mời cẩn thận một chút q ủy cốc tử không có chút nào khác thường chủ đề nhất chuyển nói t r ư ơ n g đào thu hồi trường kiếm gật đầu ta tin tưởng hắn chẳng qua ta sẽ cẩn thận q ủy cốc tử không nói thêm lời đối với hoa quốc bên trong thần bí nhất cũng mạnh nhất vị kia trấn thiên vương cho dù hắn tạm thời cũng nhìn không ra đến đồ quá nhiều cân nhắc lợi hại phía dưới hắn lựa chọn tạm thời để ở một bên ba ngày sau quỷ cốc tử một mình đi đến thiên thực vương triều đảo mắt lại là mấy ngày trong một cung điện không gian bóp méo ra một chỗ t i ể u không gian ngăn cách trong ngoài người rốt cuộc là ai vương chủ thiên thực vương triều lê trừ ánh mắt thăng trầm như b i ể n rộng sóng cả mánh liệt để ép hướng quỷ cốc tử người ngoài xem ra thực lực rất yếu đi hắn lúc này khí tức như núi như biển tự tay sáng tạo ra cái này một ít không gian rất mạnh ta tuyệt không phải đối thủ trong lòng quỷ cốc tử yên lặng suy đoán lấy giữa lẫn nhau thực lực lập tức có kết thúc định mượn hắc long thành tăng lên không ngừng đại thế cùng ban cho hắn trên phiến đại địa này lôi kéo khắp nơi quyền lực hắn đã đạt đến cấp độ nhân tiền nh thương đương với cảnh này với lê ụ c trọng t h i n cấp độ. Mà trừ ư ớ mắt vẫn không là thất trọng không đổi sắc tiếp tục nhìn chằm chằm quỷ cốc tử không có nhiều lời ý tứ ngăn cản tiên đế không t biết ê n qua bao lâu lê trừ chậm rãi mở miệng ngươi đang nói gì thế lê vương chủ hoài nghi mục đích của ta rất bình thường không tin ta sửa chữa thưởng cho nên lê vương chủ sau đó không cần trả lời chỉ cần nghe ta nói là được quỷ cốc tử cười nhạt một tiếng chậm rãi nói lê trừ không nói l n g lắng nghe thiên địa đ ạ i biến nhị đế c ử u hoàng trở về trong đó có người muốn xây lại thiên đ ỉ n h chấp t r ư ờ n g hết thảy nhưng thế sự biến thiên cảnh còn người mất tự nhiên có người không muốn nhìn thấy thiên đế lần nữa chấp t r ư ờ n g cả thôn tại hạ cũng là một thành viên trong đó lê vương chủ không cần hỏi lai lịch của ta ta cũng không sẽ trả lời chỉ cần hiểu ta ngươi đều mục đích giống nhau không muốn thấy thiên đế lần nữa xây lại thiên đình nằm trong tay hết thảy quỷ cốc tử từ từ nói a lê Chử cười l ạ n h lạnh e m thanh ngươi cứ xác định như vậy ta ngươi có mục đích giống nhau khoe miệng quỷ cốc tử khen b ế t không trả lời vấn đề này tiếp tục nói tại h ạ này là tìm vương chủ hợp tác n à y hợp tác không cần cái khác hình thức chỉ có vụ trộm ăn ý cộng đồng trong bóng tối tìm đồng đạo không cho thiên đế được như ý nếu có liên quan đến chuyện này nhưng liên thủ mà vì lê vương chủ ta muốn nói đều đã nói xong bắt lại ta hay là đáp ứng hợp tác mời làm ra lựa chọn quỷ vương tử lẳng lặng nhìn lê trừ lê trừ lần nữa trầm mặc hồi lâu xung quanh tiểu không gian lặng lẽ tiêu tán nói với giọng lạnh lùng ngươi đi, đi ta chưa từng thấy ngươi quỷ cốc tử nghe xong lại nợ nụ cười gật đầu xoay người rời đi ra thiên thực vương t r i ề u đều đ ỉ n h trong lòng thoáng b u n g lòng chút ít chuyến này thu hoạch rất lớn thậm chí muốn vượt qua mong muốn lê trừ ẩn núp so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn sâu của hắn thân phận lai lịch thế lực sau lưng hiển nhiên càng không phải chuyện vừa loại t ô n tại này đối với mục đích của hắn có nhiều chỗ tốt vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau mặc dù lê trừ không nói gì nhưng đủ để để hắn hiểu được rất nhiều tin tức về phần đối phương không đồng ý hợp tác chút này hắn căn bản không để tại trong lòng gặp mặt lần thứ nhất lê trừ đối với hắn còn duy trì mãnh liệt cảnh giác đây là khẳng định ẩ n núp sâu như vậy người cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn cái gì rõ ràng đáp lại đối phương thả hắn đi cái này thật ra thì chính là tốt nhất đáp lại bọn họ hợp tác không phải cái gì uống m g u ăn thể không cần quá nhiều lời nói chính như hắn nói vụ trộm ăn ý đã đủ lợi ích mới là bọn họ hợp tác cơ sở những thứ khác đều là hư đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt sau này một bên khác vương đ ỉ n h ủy cốc tử sau khi đi lê trừ sắc mặt liền trở nên vô cùng ngưng trọng trong ánh mắt là nghi ngờ không thôi rốt cuộc là ai nhân vật như vậy tuyệt không đơn giản lai lịch hắn rốt cuộc là người nào cựu hoàng n h ị đế vẫn là ngăn cản tiên đế lần nữa xây dựng tiên đình chấp trường tiên hạ thật hay giả qua nhiều năm như vậy đây là người đầu tiên hắn hoàn toàn nhìn không thấu thậm chí cảm thấy nhân vật cực kỳ nguy hiểm cho nên hắn lựa chọn đối đầu mới đi thậm chí hắn cũng không biết lựa chọn này là đúng hay sai hồi lâu hắn thở ra một hơi thật dài vẻ mặt nghiêm nghị nhất định liên hệ phụ thân sau đó một đoạn thời gian quỷ cốc tử không có ngừng căn cứ các loại dấu vết để lại tin tức đầu mối không ngừng lên đường tiếp xúc các phe nhân mã tứ lại vương đình hải ngoại chư đạo các đại đầu tiên thậm chí còn có nhị đế cử hoàng từ thấp đến cao từ cạn sâu vô cùng theo h i ể u đầu m ố i tin tức càng ngày càng nhiều quỹ g ố c tử là càng ngưng trọng thêm đồng thời cũng dễ dàng không ít ngưng trọng là hắn càng ngày càng có thể đã nhận ra mạnh này hoàn cảnh tình hình có phức tạp như thế nào đơn giản rắc rối khó gỡ thế lực khắp nơi tầng tầng giao thoa không biết t ẩ n nút bao nhiêu âm n h ữ ra nơi này nước cực sâu để hắn đều cảm thấy kinh hãi nếu như không phải lý đạo cường đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới hắn tuyệt đối không đề nghị hắc long thành đối với cái này mới hoàn cảnh ra tay không phải lý đạo cường không đủ mạnh mà là lý đạo cường mạnh hơn cũng là người mạnh hiện tại hắc long thành nếu như muốn chiếm đoạt phương này hoàn cảnh rất khó rất phiền thoái còn có thể sẽ bùn đủ hàng sâu cảm thấy dễ dàng lại là tình huống nơi này càng phức tạp thiên đế muốn xây lại thiên đình liền vượt qua khó khăn nhiệm vụ của hắn đương nhiên liền vượt qua dễ dàng ngẫm nghĩ qua đi quỷ cốc t ử đem cảnh này phức tạp tình hình toàn bộ viết xuống đưa về hắc long thành phủ lên chính mình kế hoạch tiếp theo hành động cùng muốn càng cẩn thận đối đãi cảnh vực này đề nghị hắc long thành lý đạo cường sau khi nhận được tin tức thật là có điểm muốn tự mình đi phương nam nhìn một chút tâm tư chương bảy trăm sáu mươi mốt vô dụng đồ vật nam võ cảnh c ả n h vực này náo nhiệt hiển nhiên còn muốn vượt ra khỏi lý đạo cường đám người trước đó dự liệu quỷ cốc t ử ý kiến lý đạo cường cẩn thận nhìn mấy lần vừa đi vừa về ngẫm nghĩ kết hợp với bản thân biết cùng từ trong miệng thương miêu có được những tin tức kia cuối cùng lý đạo cường vẫn là không có tự mình đi đến nam võ cảnh hắn hiện tại cũng không thể chiếm đoạt cảnh này một khi bị người phát hiện nhưng có thể trả sẽ kích động rất nhiều thần kinh người hại lớn hơn lợi vẫn là tiếp tục để quỷ cốc t ử phát huy nói không chừng sẽ cho hắn vui mừng lớn hơn không đi nam võ cảnh thực nên lực bản thân phương diện lại tiến vào ngày ngày tăng trưởng dài ràng g i ặ trong thạp kỳ không cần còn nhiều lý đạo cường không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía phương tây tây cảnh vừa rồi an định không lâu hồn cảnh đấu la đại lục càng là vừa bắt lại sau đó hồn cảnh đại lục khác vẫn là hắc long thành mục tiêu thứ nhất hắn cũng là thời điểm tự mình đi một chuyến quyết định một chút liền chuẩn bị ba ngày sau trong tiếng long âm một đầu màu đen cự long lôi kéo một tòa hoa lệ cung điện từ hắc long thành đằng không lên hướng tây bay đi khổng lồ thanh thế to lớn hình thể để trong thành vô số người nhìn chăm chú bọn họ đều rõ ràng hắc long thành chủ nhân hướng tây long đại nhanh chóng xuyên qua ở trên không xích sắt thô to quấn quanh trên người hắn phối hợp với lực lượng của hắn cùng phía sau cung điện khổng lồ tương liên hơn nữa trên cung điện bố trí các loại trật pháp để cung điện tại cái này tốc độ cực nhanh bên trong vẫn có thể duy trì ổn định trạng thái mắt rồng to lớn trong mang theo mấy phần không dám biểu lộ bất mãn hắn đường đường thần long thế mà thành kéo xe mặc dù phía sau chính là cung điện nhưng lại khác nhau ở chỗ nào có thể đối mặt uy thế ngày dày đặc càng ngày càng đáng sợ lý đạo cường hắn căn bản không phản kháng sức mạnh chỉ có thể thuận theo ngang đầy mặc biệt k h ấ t hóa thành long âm chấn động tứ phương long uy đè ép khắp thiên vân m à lui tán phía sau cung điện vẫn là không có bất kỳ ba độc gì cao tốc bên trong cực kỳ ổn định giống như s ừ n g sức ở trên đại điện trung ương xa hoa nhất trong điện lý đạo cường ngồi tại địa vị cao thưởng thức dọc đường phong cảnh trong hai mắt phản chiếu là trong phạm vi hơn mười vạn dặm tốt đẹp sơn hà trong điện còn có triệu linh nhi nam cung phó s ạ đang mỗi người tu luyện hai nữ đều xinh đẹp t u y ệ t trần mỹ lệ không gì sánh được bản thân liền là tốt nhất cảnh đẹp phối hợp với phong cảnh dọc đường cùng cái này tốt đẹp non sông t r ắ n g lệ để lý đạo cường cảm thấy tâm tình thoải mái càng cảm giác hơn chính mình quyết định mang theo hai nữ đi ra là một cái cách làm chính xác không chỉ là bởi vì các nam đẹp cũng bởi vì các nàng chữa ít không ầm ĩ ở trong thành bị các nữ nhân bao bọc vây quỳnh hắn gần nhất trong khoảng thời gian này thích yên tĩnh một chút một đường đi về phía trước nửa đường cố ý đi ngang qua tiên linh đ ạ o để linh nhi đi xem qua một lần về sau ở một ngày liền tiếp tục lên đường hướng tây linh nhi lần này đi đến đấu la đại lục cần ổn định lòng người mau sớm tiến đến tốt nhất cho nên không thể giúp ngươi trên tiên linh đ ạ o ở thêm một đoạn thời gian chẳng qua ngươi yên tâm đợi ngày sau ta chẳng phải bận rộn nhất định giúp ngươi trở về nhìn nhiều nhìn lý đạo cường ôm lấy linh nhi hương mềm mại mềm cơ thể ngoài miệm ôn lu nói trong tiếng long ngâm kiên linh h đảo p sau một ngày n g càng nhỏ. vượt qua hơn ba trăm linh dặm lộ trình đi đến hồn cảnh đấu la đại lục lý đạo cường một mình rời khỏi cung điện đi đến ở ngoài ngàn dặm thành chủ tại chỗ này chờ đợi đoạn lãng mấy người lập tức cung kính hành lễ lý đạo cường không để ý bọn họ nhìn về phía trong tay đoạn lãng hôn mê một người người này nhìn qua dáng vẻ bốn mươi năm mươi tuổi màu đen tóc ngắn tướng mạo rất bình thường đây chính là cái tiêu ngọc lý đạo cường có chút tùy ý mở miệng có chút không nhớ gì cả tên thưa thành chủ ngọc tiểu cương đoạn lãng lập tức nói tiếp trình lên một khối ngọc giản thuộc hạ tìm một đoạn thời gian lại đợi đến cơ hội thích hợp mới đem hắn bắt được tuyệt không người khác biết được đây là hắn cuộc đời tin tức lý đạo cường gật đầu nghiêm túc đánh giá thêm vài lần vừa nhìn về phía ngọc giản trong tay càng xem lông mày không khỏi nhữ lại có mấy phần chê bị, bị đông này mắt là thật ng bình thường nhìn giống như hiểu rõ lợi hại nữ hoàng kết quả trong bóng tôi lắc đầu đối với bị bị đông có mấy phần thất vọng thích một người không phải là sai nhưng thích một người như vậy đó chính là để hắn có chút chê so sánh phía dưới triệu mẫn chu chỉ nhược thích qua t r ư ờ n g vô kỵ tiểu long nữ thích qua dương quá mộ dung thu địch thích qua tạ hiệu p h o n g thích vương thích qua địch vân vương ngự yên thích qua mộ dung phục từ c h i hổ thích qua hồng tẩy t ư ợ n g v â n vân mặc dù những người này cũng đều có khuyết điểm nhưng cũng không phải thứ như vậy có thể so sánh mất mặt thành chủ muốn hay không c h ừ hắn đem nó hồn phi phát tán chắc chắn sẽ không có người biết đoạn lãng một bộ trung thành tuyệt đối dáng vẻ xin chỉ thị ngu xuẩn lý đạo cường nhàn nhạt q u á t k h ẽ câu chuyện làm đó chính là làm che giấu là không có ích lợi gì chỉ như vậy một cái đồ vật đáng giá ô h ế tay của ta sao thuộc hạ ngu xuẩn thuộc hạ hiểu đoạn lãng lập tức nhận lầm giật mình nói ném đi trở về không cần để ý để hắn tự sinh tự d i ệ t lý đạo cường không thèm để ý nói còn có chút thất vọng thứ như vậy một điểm giá trị lợi dụng cũng không có vốn cho rằng có thể giống hồng tẩy tượng bọn họ để cho hắn sử dụng hắn còn cố ý khiến người ta điều tra bắt được thật là lãng phí thời gian của hắn xem ra ánh mắt của nữ nhân ưu tú cũng không phải trung quy như vậy đáng tin cậy đã có người thích loại đó không còn gì khác đồ vật xoay người muốn rời đi chật bước chân dừng lại dường như nghĩ đến điều gì đưa tay hướng ngọc tiểu cương trên người vạch một cái kim quang loại lên thẳng vào ngọc tiểu cương trong cơ thể thẳng đến linh hồn cơ thể nó cùng linh hồn hai cái đùi ở giữa lập tức bị xóa đi tựa như chưa từng từng tồn tại ngọc tiểu cương lại vẫn là không hề có cảm giác vẫn hôn mê đoạn lãng mấy người lại là toàn thân x i ế t chặt cặp chân không tự chủ được k p bọn họ thấy rất rõ ràng hiểu hơn đó là cái gì từng cái túi đầu xuống không dám lên tiếng nữa lý đạo cường thỏa mãng ậ t vô dụng đồ vật thì cũng tôi h đi chủ yếu là để hắn cảm thấy chê mất mặt vậy phải là đãi ngộ này cất bước rời đi xoay người ở giữa cũng là ngàn dặm v ư ợ t qua trở về trong cung điện ôm lấy nam cung phó xạ cơ thể thơm ngào ngạt nhắm mắt dưỡng thần nam cung phó xạ mở mắt ra dẫn mắt lý đạo cường liền nhắm mắt không để ý đến đối với gia hỏa này vừa rồi đi ra làm cái gì nàng không tốt đẹp gì kỳ bởi vì mấy năm này nàng khắc sâu hiệu một cái đạo lý đối với tên hôn đản này chuyện càng hiếu kỳ sau khi thỏa mãn tò mò sẽ vượt qua tức dẫn đến chính mình tên này chính là một cái chính cống đại hôn đản chương bảy trăm sáu mươi hai quyền thế địa vị ở ngoài ngàn dặm tại chỗ đoạn lãng cung t i ễ n đi lý đạo cường cho đến không thấy được chút nào b ó n g dáng mới đứng lên mang theo vài phần khinh thường ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía ngọc tiểu cương sau một khắc sẽ không có nửa điểm hứng thú tiện tay vung lên các người đem hắn ném vào tại chỗ vâng đoạn lãng không có nhúc ních đứng tại chỗ c h ầ m tư giống như là nghĩ đến quốc gia đại sự sau mấy tước chậm nhớ lại cái gì nói khẽ đúng nhậm thiên hành h à n h tung ở đâu trở về đường chủ ba ngày trước tin tức nhậm thiên hành hình như đi hướng vừa rồi lần nữa xây dựng tinh la quốc dưới trướng một người lập tức cung kính nói võ hồn điện bị bị đông nhất thống đấu la đại lục phá hủy cái khác đại thế lực bây giờ hắc long thành thống trị đại lục này đương nhiên không thể nào cho phép nơi này một nhà độc đại cho dù bị bị đông gả cho lý đạo cường cũng không ngoại lệ cùng cái khác hoàn cảnh nâng đỡ những kia bị phá hủy đại thế lực còn sót lại người tinh la quốc cũng là một trong số đó tinh la quốc đoạn lãng như có điều suy nghĩ lập tức n ế u mày tinh la quốc có cái gì xuất sắc mỹ nhân sao căn cứ trước mắt tin tức tinh la quốc trước mắt xuất sắc nhất nữ tử phải là tương lai hoàng hậu đến từ chu gia chu trúc thanh người kia không chút nghĩ ngợi nói tương lai hoàng hậu đoạn lãng ánh mắt lập tức sáng lên chẳng qua là nghe thấy thân phận này hắn cũng cảm giác rất có triển vọng có chút mong đợi cười nói thành chủ hậu phủ bên trong hình như còn không có bực này thân phận phu nhân à? không có bọn thủ hạ trả lời đi chúng ta cũng đi tính la quốc đoạn l ã n g quyết định thật nhanh nói bước chân vừa rồi bước ra lại ngừng cười lạnh một tiếng nhậm thiên hành tên kia khẳng định cũng là vì chu trúc thanh À, lập tức lấy danh nghĩa của ta đi tin cho hắn đã nói thành chủ giá lâm nấu la đại lục ta có đại sự muốn cùng hắn thương lượng sau năm ngày tại vũ hồn thành gặp nhau đường chủ đây là muốn điều hồ lý sơn bọn thủ hạ kinh ngạc nói ha ha một phần công lao đương nhiên một người nuốt một mình tốt đoạn lang nhất định phải được nói đ ư ờ n g chủ thành chủ hắn chưa chắc để ý vị chu trúc thanh này chúng ta giống như này tùy tiện đắc tội nhậm tiên h hành không khỏi được không bù mất người kia đã hơi trầm nghi nói ngu xuẩn đoạn lãng khinh thường liếc mắt người kia hắn không thích thủ hạ có người nghi vấn hắn nhưng hắn thân là phó đường chủ tình báo đường một trong thủ hạ nhất định phải có một nhóm đắc lực người tâm phúc lần này lại là vì thành chủ làm bí ẩn mang theo mấy người kia đúng là hắn đắc lực nhất tâm phúc không thể không nhìn ánh mắt có lạnh ý l o e lên cảm dơ lên mang theo mấy phần ngạo khí nói ta cùng nhậm tiên hành kia mặc dù bình thường có chút hợp tác nhìn quan hệ không tệ nhưng chúng ta người nào cũng không phải hy vọng đối phương chết s Các nếu g ư ơ i phải i b t thành chủ làm việc tư t vì việc chủ h làm càng người i ế càng công, này, Không phải không thừa nhận, ở phương diện này, luận bó công, luận tốt. thừa thủ phải ở đã o ạ đại n luận nhậm thiên hành Nếu lực, là thật tiềm ta. kia đích địch của đ sớm là đ ị c h nhân đắc tội hắn lại như thế nào hắn có thể đem ta ra sao về phần vị chu trúc thanh này mặc kệ thành chủ cuối cùng có nhìn hay không bên trên chỉ cần có hy vọng chúng ta nhất định phải đi làm còn muốn làm tốt nhất không đem nhậm thiên hành lấy đi một khi chúng ta tranh chấp chuyện tất nhiên sẽ làm lớn chuyện nếu tin tức chuyển đến trong thai các vị phu nhân là người chịu đổi vẫn là ta chịu đổi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người kia người kia toàn thân lắc một cái túi đầu xuống giật mình sợ nói đường chủ anh minh thuộc hạng u m ũ ộ i hừ vì thành chủ tìm nữ nhân phải có đầu góc vàng không thì chết cũng không biết chết như thế nào đoạn lãng hừ nhẹ một tiếng ý vị thâm trường thu hồi ánh mắt ở đây mấy người đều lộ ra vẻ k í n h phục cùng nhau bái nói đường chủ anh minh đi làm đoạn lãng ra lệnh có người lĩnh mệnh đoạn lãng không n ó n g nảy không nhanh không c h ậ m hướng tinh la quốc tiến đến trên đường cẩn thận hoàn thiện lấy kế hoạch di bù đắp hắn tiện tay hạ nhân nói một câu cuối cùng không có nửa điểm hư giả cho dù hắn đối với chuyện này đều phải thận trọng trên dưới cả hắc long thành người nào không biết hậu p h ủ đám kia phu nhân là không thể nhất các tội không chỉ là bởi vì đến từ thành chủ x g ái cũng bởi vì các nàng liên hợp cùng một chỗ l i ê n đại biểu cho trừ thành chủ bên ngoài hắc long thành khổng lồ nhất thế lực về phần không cho thành chủ tìm nữ nhân không đi mạo hiểm như vậy hắn chưa bao giờ từng nghĩ phía sau hắn không có chỗ dựa không có tuyệt sắc tỉ mỗi thân thích bởi vì tính cách các loại vấn đề cũng không có có thể dựa vào phe phái minh h i ế u chỉ có thể một mình chiến đấu không đi lấy lòng thành chủ không lấy được thành chủ coi trọng hắn dựa vào cái gì có địa vị của hôm nay thực lực cao thủ hắc long thành như mây nhân tài đông đúc hắn tự tin đi nữa không kém a i nhưng cũng hiểu chính mình một người bây giờ khó mà ra mặt nếu không phải hắn những năm này đạt được thành chủ coi trọng đã thu được không ít tài nguyên một thân này thực lực cấp độ nhân tiên nhất giới đều chưa hẳn có thể được cho nên con đường này hắn là nhất định phải đi húng chi những năm này hắn đắc tội người cũng không ít không có thành chủ coi trọng nói không chừng liền chết vô thanh vô t ứ c cấp độ nhân tiên nhất giới đối với hiện tại hắc long thành sớm đã không còn là quan trọng cỡ nào ngang tiếng long ngâm vang vọng chân trời thần uy lẫm liệt to lớn t â n rồng mang theo tôn quý lộng lẫy cung điện giá lầm lập tức kinh động đến vũ hồn thành bên trong mỗi người tòa này thành trì khổng lồ thật giống như bị nhấn xuống một viên cái nút trong nháy mắt trở nên ăn tính dị thường đến đã chuẩn bị trước trong thành vô số người trong lòng đều xiết chặt rồi giết hướng cái kia long liễn cung điện ném đủ loại ánh mắt kính sợ sợ hãi tò mò cựu hận v â n v ân cung nên thành chủ đột n ộ t một tiếng q u á t nhẹ giống như mũi tên vang tận mây xanh sau một khắc cung nên thành chủ ba bầu không khí yên tĩnh lập tức biến thành sôi trào sóng nước kinh thiên động địa quét sạch bắt phương cửa thanh đông lấy bỉ bị đông doanh trọng thiên đạo lưu đám người cầm đầu mấy ngàn người cùng kính hành lễ trong thành là mấy trăm vạn đồng dạng kính sợ hành lễ tư thái lại phối hợp cái kia ở chân trời quanh quần âm thanh vô hình vô chất ưu thế quyền thế phản p h ấ t hóa thành thực chất thần sơn ngang đè ép trời cao không thể đổi ị n h để vô số người cảm giác khó mà i n ú c nhích chút nào hình như chỉ cần động một cái cũng là đại bất kính phát ra từ cốt tủy chỗ sâu bất an sợ hãi xung quanh ăn t ĩ n h dị thường cùng quét ngang chân trời quanh quần âm thanh bên trong lý đạo cường đi ra cung điện ánh mắt lạnh nhạt quét qua khỏe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười Đều lộ ra mấy phần phóng khoáng chi khí âm thanh vang ở bên thai mỗi người lý đạo cường một chút ra hiệu long l i ẫ n cung điện tiếp tục hướng trong thành bay đi bị bị đông doanh trọng cùng số ít người đi đến bên người lý đạo cường những người còn lại theo ở phía sau xem ra các ngươi làm không tệ lòng người xem như bước đầu ổn định lần sau cũng không cần hương sư động chúng như vậy lý đạo cường đưa tay để mấy người miễn lễ c ư ờ i tán tưởng h nói toàn dựa vào thành chủ thần uy cái thế mới để cho người của đấu la đại lục cam tâm thần phục hơn nữa thành chủ che chở bọn họ để cái này vô số người khỏi bị chiến loạn hai t ư ơ n g bọn họ cũng nên thành chủ tất cả đều là cam tâm tình nguyện đồng dạng cũng là phúc phận của bọn họ doan trọng mặt mũi hiền lành chững chạc đàng hoàng cười nói không thấy được nửa điểm dĩ vang âm lệ bị bị đông thiên đạo lưu nhịn không được nhìn hắn mắt cảm giác nhận thức lại cái này không từ thủ đoàn người những người còn lại lại là tất cả đều trầm mặc ha ha ha doan huynh ngươi nói chuyện thật là càng ngày càng tốt nghe lý đạo cường cười to vài tiếng có chút dáng vẻ cao hứng thành chủ quá khen doan trọng vừa cười tủm tìm vừa nói ngươi chính là thiên đạo lưu lý đạo cường nhìn về phía có chút yên tĩnh thân ảnh nhìn chẳng qua bộ dáng trung niên thật anh tuấn đúng là thuộc hạ thiên đạo lưu không biết nịnh vợ trở xuống đối mặt cũng không biết nên nói cái gì dù sao qua nhiều năm như vậy sẽ không có trải qua chỉ có thể đàng hoàng đáp ừ ta nghe nói ngươi làm rất khá riêng ta thì thưởng thức người như ngươi sau này trung thành làm việc là được lý đạo cường hài lòng đánh giá người đàng hoàng này đích thật là cái người đàng hoàng lấy hắn hiểu được tin tức đến xem cái này nếu không phải cái người đàng hoàng bị bị đông thì thế nào khả năng còn sống võ hồn điện cũng đã sớm nhất thống đấu la đại lục đối với thành thật như vậy người hắn từ trước đến nay là hài lòng vâng thiên đạo lưu hơi cúi lầu đáp đông nhi trong khoảng thời gian này có thể cảm giác vui vẻ chút ít lý đạo cường vẻ mặt mắt trần có thể thấy ôn nhu không ít đối với bị bị đông quan tâm hỏi chương bảy trăm sáu mươi ba có chút thua lỗ người xung quanh ngăn ý ánh mắt cổ xuống phản phất không còn có cái gì nữa nghe thấy chỉ có thiên đạo lưu s ừ n g sốt một chút trong mắt l ó e lên một phức tạp lập tức cũng thóng xuống ánh mắt t r ầ m mặc y ê n t ĩ n h bị bị đông giới đầu ý thức hướng bên cạnh lượng đại đình quảng chúng trước mắt bao người nàng hiển nhiên không thích đứng phần này đái ngộ đặc biệt còn có cái kia để nàng toàn thân khó chịu xưng hô bàn tay trắng non nằm lấy duy trì bình tĩnh nói còn tốt ừng không cần mệnh nọc như vậy có chuyện gì phân p h ó những người khác đi làm là được lý đạo cường giống như không có cảm nhận được trên người bị bị đông tản ra kháng cự khí tức nghiêm túc cân cần nói bị bị đông hút nhẹ khẩu khí cũng thong xuống ánh mắt lãnh đ ạ m nói biết người a chính là quá thật mạnh mà thôi liền theo ngươi đi lý đạo cường hơi có vẻ bất đắc gì nói không che giấu chút nào chính mình sủng ái bị bị đông âm thầm cắn răng trong âm thầm còn chưa tính nhưng bây giờ nhiều người như vậy nàng hận không thể may bên trên tên hôn đảy cái miệng t ố i kia hắc long thành các lao nhân cũng không có nửa điểm khác thường đều quen thuộc thành chủ nhà mình đối với phu nhân mình chưa từng tị huy trường hợp biểu đạt bảo vệ chính là hung hăng như vậy tùy hứng thiên đạo lưu lại là chỉ có thể yên lặng bình phục loại đó tâm tình rất phức tạp lý đạo cường nhìn một chút nhịn được rất vất vả bị bị đông cảm giác ngay thẳng sung sướng càng la lạnh lùng cao quý đoan trang nữ tử đùa dẫn với liền vượt qua thú vị khiến người ta làm không biết mệt trong nhà hắn liền tốt mấy cái để chuyện này thành vì hắn niềm vui thú một trong một đường đi đến v ũ hồn thành hạch tâm đại điện lý đạo cường ngồi cao phía trên chính thức nghe doãn trọng đám người càng báo cáo chi tiết tổng thể tình hình coi như không tệ hắc long thành thực lực tuyệt đối tại cái này tăng thêm phía trước võ hồn điện cũng chỉ là vừa vặn nhất t h ô n g đấu la đại lục nội bộ thai họa ngầm rất nhiều hắc long thành lại nâng đỡ một nhóm thế lực cũ còn có giới trướng các cấp thế lực và ở tình hình đã ổn định lại hắc long thành xem như hoàn toàn đã chiếm cứ đại lục này còn lại là cần thời gian lưới cày duy nhất coi như được thai họa ngầm chính là những hồn thu kia chẳng qua cũng là năm vẻ b ả y mảng thực lực đối với hắc long thành mà nói không coi vào đâu đại sự đợi sau khi hồi báo xong để những người còn lại lui xuống ly đạo cường cố ý đơn độc thấy hai người thiên đạo lưu thiên n h ậ t u y ế t c ù người n g đàng hoàng thiên đạo lưu trao đổi mấy câu h ả o h ả o chấn an hắn một chút lý đạo cường để hắn lui xuống sau đó là thiên nhận tuyết tiểu tuyết không cần đa lễ chúng ta là người một nhà không có nhiều như vậy lễ phép nhanh lên đến trước để ta xem thật kỹ một chút lý đạo cường ôn hòa cười nói bên cạnh bị bị đông vẻ mặt tựa như càng lạnh lùng hơn một phần cũng không nhìn lý đạo cường cũng không nhìn thiên nhận tuyết không biết suy nghĩ cái gì thiên nhận tuyết khí chất cao quý lạnh lùng ưu nhã cũng cùng bị bị đông giống nhau đến mấy phần ngay vậy mắt nhìn bị bị đông thấy không để ý đến mình trong lòng liền không nhịn được có c h ú tấm ức vâng thong xuống hai xuống ừm không sai không sai nhà ta tiểu tuyết quả nhiên là trung linh mẫn tú a t ố t rất khá lý đạo cường tán thưởng cười nói đây quả thật là thật tâm thật ý luận dung mạo thiên nhận tuyết cũng không thua bị bị đông đa tạ thành chủ khen ngợi thiên nhận tuyết thi lễ một cái nói không có chút nào vượt qua cử chỉ ai nhiều lời là người một nhà không cần đa lễ tiểu tuyết n g ư ơ i nếu không ngại liền gọi ta một tiếng lý thúc như thế nào lý đạo cường hòa h i nói bị bị đông chân mày cao lại lập tức lại khôi phục nguyên dạng tràn đầy lãnh đạo chi ý tựa như một điểm không cần thiết những thứ này thiên nhận tuyết có chút do dự lần nữa nhìn về phía bị bị đông ngươi đừng xem mẫu thân ngươi mẫu thân ngươi tính tình gì ngươi cũng biết ngạo kiều đã quen không cần để ý đến nàng đây là chuyện của hai nhà chúng ta lý đạo cường thân thiết cười nói bị bị đông nhịn không được hừ nhẹ một tiếng đang cùng chính mình luôn luôn không cùng con gái trước mặt bị nói như vậy nàng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên ngạo kiều thiên nhận tuyết nhìn một chút rõ ràng tại nhẫn ngoại bị bị đông trong lòng có chút c ổ a khoái vẻ phức tạp nàng vẫn là lần đầu tiên thấy nhà mình luôn luôn bá đạo cường thế không phân do phải trái mẫu thân loại này không thể không nhịn bị người nói như thế g á n vẻ hoàn toàn là toàn phương vị bị áp chế nhưng cảm giác còn giống như thật không tệ không tên trong lòng nổi lên một luồng trả thù khoái cảm đẻ xuống loại cảm giác này chờ mặc m một chút lần nữa hành lễ nói lý thúc được lý đạo cường cười to vài tiếng tràn đầy vui mừng ta không có con gái từ nay về sau ta liền đem tiểu tuyết ngươi làm con gái ruột của ta người nào nếu dám bắt nạt ngươi cứ việc nói cho lý thúc lý thúc cho ngươi ra mặt bên cạnh bị bị đông hơi nhắm mắt lại trong lòng nổi lên một không xác định cùng cảnh giác tên này là chỉ vì kéo gần lại quan hệ vẫn là cũng xem lên tiên tuyết đối với nam nhân những chuyện xấu kia trong lòng nàng rất rõ ràng mà đúng lý đạo cường nàng cũng không có nhiều cảm giác tín nhiệm háo sắc tên nàng có thể khẳng định thật đương nhiên đây cũng chỉ là nàng bản năng một điểm cảnh giác cẩn thận cũng không có quá nhiều hoài nghi dù sao lý đạo cường mặc dù háo sắc nhưng chưa bao giờ có chơi những chuyện xấu kia chuyện ít nhất nàng biết từ phủ thành chủ hiểu được cũng không có cảm ơn lý thúc thiên nhận tuyết không nghĩ nhiều như vậy ném duy trì tôn kính nói lại thân thiết yêu mến mấy câu lý đạo cường giọng nói thoáng chính thức chút ít tiểu tuyết lý thúc biết ngươi xưa nay thông minh tuyệt đỉnh ánh mắt cực tốt ngươi cảm thấy ta hắc long thành bây giờ c h i n đấu la đại lục c ầ n nhất làm chuyện làm là cái g ì Thiên nhận tuyết mặt nhận lý ộ đạo dự, sau mấy t cường từ chối cho ý kiến địa điểm đầu tuy ý tán gấu đồng dạng nói vậy đối với hồn cảnh đây lời còn chưa dứt bao gồm bị bị đông hai người vẻ mặt đều rõ ràng ngưng trọng chút ít bị bị đông mở mắt ra muốn nói cái gì lại nhìn xuống nhìn về phía thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết trầm ngâm chốc lát mới chậm rãi nói phái ra rất nhiều thám tử góp nhặt hồn cảnh các đại lục tin tức ý của ngươi là chầm chầm n ư u toan lý đạo cường mỉm cười nói cái này muốn nhìn lý thúc ý của ngài thiên nhận tuyết tự nhiên nói nếu như ngươi là ta ngươi biết làm cái gì lý đạo cường rất hứng thú nói thiên nhận tuyết không biết hắc long thành tình hình cụ thể cũng không biết bây giờ lục giới cùng xung quanh tình hình cụ thể không dám nói bữa thiên nhận tuyết không chút nghĩ ngợi nói nếu như lý thúc thực lực của ta đầy đủ chấn áp hết thạy xung quanh cùng lục giới tình hình là gió nổi mây phun các phe bá chủ đều tại cuộc khởi thật là làm như thế nào lý đạo cường cho một cái hoàn cảnh chân thực tình hình thiên nhận tuyết trắng như tuyết lông mày nhẹ khóa suy tư một hồi âm thanh dễ nghe quả quyết nói nếu là như vậy vậy liền nhanh tranh ba thiên hạ một bước nhanh từng bước nhanh hắc long thành ta vốn là nhanh hơn rất nhiều nhất thống b ố n cảnh viễn siêu người khác vậy đem phần này ưu thế phát huy đến cực hạ hơn nữa hắc long thành ta thi hành chế độ phân đất phong hậu rất nhiều chi tiết phương diện không cần còn nhiều càng trọng yếu hơn chính là hắc long thành toàn bởi vì một mình lý t h u c tồn tại chỉ cần lý t h u c tại có thể chấn áp hết thảy không đủ đáng ngại cho nên khi lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang hồn cảnh dùng tuyệt đối thực lực chấn áp hết thể k h ô n g phục âm thanh thanh thúy mang theo một luồng bạc khí tựa như vương giả h ồ ngôn n luật ngữ tranh b á thiên hạ như thế nào ngươi có thể như vậy nói nhỏ bị bị đông lạnh lùng q u á t lớn sau một khắc vang lên nói xong bị bị đông trong lòng liền có chút hối hận không biết tại sao nàng theo bản năng liền mở ra miệng kiến trách thiên nhận tuyết không ngạc nhiên chút nào bình tĩnh chờ thôi hình như sớm đã thành thói quen bị bị đông thái độ lạnh lùng người một nhà nói một chút không có gì không được lý đạo cường cười ha hả nói nhìn thiên nhận tuyết ánh mắt mang theo mấy phần hài lòng tán thưởng hơn nữa ta cảm thấy tiểu tuyết nói cũng không sai có kiến thức có dũng cảm rất khá sau đó hắn lại hỏi một chút phương diện khác chuyện thiên nhận tuyết ung dung nhất nhất trả lời lần nữa khen mấy câu tăng thêm triệu linh nhi nam cung phó xạ một nhà năm miệng ăn đã dùng bữa tối mới cho thiên nhận tuyết rời đi ban đêm cùng bị bị đông một cơn gió mạnh mưa rào về sau còn lại chính là kín kẽ ôm và bình tĩnh lý đạo cường tâm tư ngắn ngủi trở nên như thánh nhân suy nghĩ một cách tự nhiên nhớ đến thiên nhận tuyết bởi vì hắn chợt phát hiện chính mình xem thượng vị này đã từng là phu nhân hắn người hậu tuyển nữ tử năng lực cách cục còn trên bị bị đông tính cách càng không phải là bị bị đông như vậy có trên l ệ chút ít kích cực đoan trừ phương diện thực lực bởi vì thời gian nguyên nhân không bằng bị bị đông bên ngoài thiên nhận tuyết rõ ràng nếu so với bị bị đông xuất sắc ưu tú hắn hình như chọn sai chỉ có thấy được mặt ngoài cẩn thận nhớ lại chính mình thấy thiên nhận tuyết kỹ càng tình báo càng nghĩ vượt qua cảm thấy thiên nhận tuyết muốn càng ưu tú điều này làm cho hắn có chút thua lỗ cảm giác hồi lâu nhìn về phía trong ngực mang theo đỏ hừng l ạ n h lạnh r u n g nhan khẽ thở dài một tiếng đáng tiếc nhưng tiếc người đang suy nghĩ gì chật bị bị đông mở mắt ra trầm giọng nói không có gì chính là suy tính chút ít chính sự lý đạo cường há mồm liền ra một cách tự nhiên không phải đang nghĩ đến thiên nhật tuyết bị bị đông bất thình lình đột như nói thiên nhật tuyết lý đạo cường vẻ mặt có chút n g h i hoặc lập tức bình thường trở lại ôn nu nói yên tâm đi nàng là con gái của ngươi đó chính là con gái của ta ta sẽ không bạc đái tiểu tuyết bị bị đông nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường cảm thụ được trong cơ thể vật kia không có phản ứng gì cảnh giác trong lòng chậm rãi b ư ơ n g lòng hôn đ à n này vẫn phải có d a n h giới cuối cùng là nàng suy nghĩ nhiều không có nhiều lời lại nhắm chặt mắt lại nhắm mắt dưỡng thần lý đạo cường không có chút nào khác thường đem trong ngực cơ thể mề mại ôm sắt chút ít nét miệc lên thử ta cùng ta đấu phu con nhà ngươi cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thử mẹ con t ỷ m mọi dạng gì cấm kỵ quan hệ hắn đều trải qua khảo nghiệm nữ nhân nha làm quen thuộc về sau cái kia thử quả nhiên là khiến người ta khó lòng phong bị cũng đều chọn lấy hắn yếu đ ớ t nhất nhất thả r a r ụ c vọng thời điểm hắn sớm đã là thân kinh b á t chiến càng l à trở thành công nhận đạo đức mẫu mực nếu không đối phó được một cái bị bị đông đó chính là hưởng công nhiều năm như vậy dụ dỗ cùng khảo nghiệm ngày thứ hai lý đạo cường tiếp tục kỹ càng hiểu lấy đại lục này mấy ngày sau ánh mắt hắn nhìn về phía tấn nguyên đại lục có chút ngao ngoe muốn động chương bảy trăm sáu mươi b ố ta không thể chối tử trong bảy trăm sáu mươi bốn ta không thể chối tử long thần đế quốc ma tộc đế quốc thú nhân đế quốc phân biệt đại biểu cho nhân tộc mang theo cánh màu đen ma tộc rất nhiều chủng tộc thú nhân liên hợp lại thú nhân tộc đây chính là tấn nguyên đại lục phân chia thế lực nguyên bản hồn cảnh còn có một cái cao cao tại thượng thần giới cùng minh giới hiện tại tự nhiên là dung nhập vào hiện nay thần giới cùng minh giới chúng tạm thời có thể không cần suy tính chờ những thần ma kia có thể tại bây giờ thần trong minh nhị giới đứng vững vàng góp chân nói sau khi đó bọn họ nói không chừng mới có thể lần nữa chú ý tấn nguyên đại lục cùng h o n cảnh trên tấn nguyên đại lục lúc này mạnh nhất là long thần đế quốc thánh long kỵ sĩ đoàn cùng long tộc kết hợp trước đây thật lâu những ký ức kia cùng võ hồn điện trước kia thăm dò đến tin tức lý đạo cường tự hỏi đối với tấn nguyên đại lục coi là đại khái hiểu tóm lại một câu nói không có có thể tạo thành lý hiếp đối với hắn tồn tại bao gồm những kia nguyên bản thuộc về tấn nguyên đại lục thần ma hắn cũng không sợ h ã i chút nào một đám mọc ra cánh thần ma cho dù là mười hai con cánh lại trải qua hai lần thiền biến nhiều lắm là chẳng qua cấp độ nhân tiên từ giới tuyệt không phải địch thủ của hắn duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy kiên kỵ chính là tấn nguyên đại lục th Vị phụ trong thần giới không biết bao nhiêu thế giới thần tộc thiên đình hội tụ một đường nơi đó có thể xa so với nhân giới muốn nguy hiểm không biết bao nhiêu tăng thêm lúc này đi đến đấu la đại lục cùng tấn nguyên đại lục gần trong căng tức lý đạo cường một cách tự nhiên liền động tâm không cần một thanh chức cần ăn một lý ạ i nói. l đạo cường ánh mắt đối l với triệu linh nhi hai nữ cười nói nam cung phó s ạ không tin lý đạo cường nhưng nghe lên vẫn là ngay thẳng hương thụ liền lười nhắc nhiều lời triệu linh nhi điểm tĩnh nói thành chủ ca ca vẫn là đại sự lam trọng không cần nhiều quản linh nhi không cần thành chủ ca ca liền mang theo phó xạ tỷ tỷ phó xạ tỷ tỷ thông minh lại lợi hại nhất định có thể trợ giúp cho thành chủ ca ca nam cung phó xạ nhẹ nhàng mắt nhìn triệu linh nhi nàng tính tình từ trước đến nay lãnh đạo quen thuộc cô đơn trong đám nữ nhân kia của phủ thành chủ giao hảo chỉ có chút ít mấy vị triệu linh nhi vị này cuối cùng vào cửa ngược lại cùng nàng quan hệ tốt nhất hết cách đối với như thế vị khéo hiểu lòng người ôn nu thiệt lương luôn luôn vì nàng người suy nghĩ m u ộ i m u ộ i nàng không có biện pháp không thích còn có loại muốn bảo vệ ý nghĩ của nàng nhỏ đần dưa người vị thành chủ này ca ca dùng lời dỗ ngươi đây miệ của hắn nhất biết dỗ nữ nhân nam cung phó s ạ khinh bị nhìn lý đạo cường đối với triệu linh nhi cương chịu nói thật sao triệu linh nhi tỉnh tỉnh nhìn hai người phó s ạ thật là càng ngày càng biết làm khó phu quân phu quân dụng tâm dỗ các ngươi cái này chẳng lẽ còn có sai sao có phải hay không linh nhi thành chủ ca ca dấu ngươi ngươi vui vẻ sao lý đạo cường không chút hoang mang cười nói vui vẻ triệu linh nhi không chút do dự g i ò n tan cười nói vui vẻ là được lý đạo cường đắc ý ngắm nhìn nam cung phó s ạ trong lòng có chút cảm thán ngày xưa rất dễ dụ tiểu cô nương thật là càng ngày càng không dễ dụ nam cung phó xạ k i n h bị nhìn lý đạo cường không muốn nhiều lời đi chúng ta liền nhìn một chút tấn nguyên đại lục này tốt đẹp sơn hà lý đạo cường hào khí cười nói một đường hướng tây thẳng hướng tam đại đế quốc quốc độ dân sinh khó khăn a sau khi thiên biến đất ai phỉ nhiều lương thực sản xuất hoàn toàn đủ người ăn nhưng luôn luôn có nhiều người như vậy vì tư lợi để rất nhiều người bình thường liền cơm đều không kịp ăn hơn nữa tiêu hùng nổi lên bốn phía chiến loạn không nghỉ mặc kệ là con dân của chủng tộc nào đều khó mà vượt qua thời gian bình tĩnh thiên hạ này vẫn là cần ta à chỉ có ta nhất thống tư phương mới có thể để cho hòa bình giáng lâm để vạn tộc các bình lý đạo cường nhìn phía dưới một chỗ gặp thai họa nghĩa chính luôn từ nói bên cạnh nam cung phó s ạ yên lặng nhìn hắn một cái không nói nghiêng đầu đi linh nhi người nói đúng không lý đạo cường lập tức nhìn về phía triệu linh nhi không có phụ lòng kỳ vọng của hắn triệu linh nhi nghiêm túc điểm cái đầu nhỏ nhìn phía dưới trên khuôn mặt mang theo không đành lòng nói vâng lý đạo cường đắc ý vọt lên nam cung phó s ạ cười cười là hắn biết vẫn là linh nhi càng hiểu hắn thành chủ ca ca chúng ta có thể hay không giúp một chút bọn họ triệu linh nhi mở to một đôi mắt to nhìn về phía lý đạo cường đương nhiên là có thể lý đạo cường đáp ứng lập tức rơi xuống thiện tay vung lên người sau l ư n g hiểu rõ phi thân đi xử lý linh nhi chúng ta như vậy giúp người chỉ có thể cực hạn ở một chỗ chỉ có thành chủ k a ca ta chỉ huy tứ hải mới có thể giúp càng nhiều người cho càng nhiều người mang đến hòa bình cho nên có lúc rất nhiều chuyện thành chủ k a ca cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không làm ví dụ như giết một số người hoặc là cưới một số người linh nhi ngươi có thể hiểu được ta sao lý đạo cường chân thành nhìn triệu linh nhi ừ vân linh nhi hiểu được triệu linh nhi rất đáng yêu yêu gật đầu linh nhi đừng để ý đến hắn cả ngày sẽ lời đừng mật vì hắn háo sắc kiềm cớ nam cung phó xạ nhịn không được ánh mắt nằm ngang lý đạo cường chật dễ nhìn đôi mắt hơi hư hầu nghi nói ngươi sẽ không lại muốn kết hôn người nào a trong tấn nguyên đại lục này ngươi đã có mục tiêu nào có lý đạo cường lên tiếng phủ nhận vẻ mặt lộ ra một loại bất đắc d ĩ ta chẳng qua là tỏ vẻ ra là ta thẳng thắn đối với các ngươi ta chưa từng nghĩ lừa gạt chỉ huy tứ phương trong quá trình muốn giảm bớt càng nhiều s á t lục thông ra là biện pháp tốt nhất ví dụ như tấn nguyên đại lục này thậm chí toàn bộ hoàn cảnh vì đại cục ta khẳng định vẫn là môn cưới chút này ta không thẹn với lương tâm vì đại cục vì chúng sinh ta căn nguyện không thể chối tử chẳng qua là đối với linh nhi phó xạ các người ta đích xác thẹn trong lòng ai thứ nam cung phó xạ nửa c h ữ đều không tin chỉ cảm thấy tức giận nhanh chân đi thẳng về phía trước phó xạ t ỷ t ỷ triệu linh nhi lo lắng kêu một tiếng đối với lý đạo cường ôn nhu nói thành chủ ca ca phó xạ t ỷ t ỷ là quan tâm người mới tức giận thành chủ ca ca đương nhiên biết huống chi là ta xin lỗi phó xạ nàng tức giận là hẳn là linh nhi k ê u đây linh nhi tức giận sao lý đạo cường quan tâm hỏi triệu linh nhi hơi túi cái đầu nhỏ suy tư một hồi gật đầu chân thành nói linh nhi không tức giận chẳng qua là trong lòng cảm giác có chút khó、qua. nhưng linh nhi hiểu được thành chủ ca ca thành chủ ca ca làm là đúng linh nhi sẽ vĩnh viễn ủng hộ thành chủ ca ca linh nhi ngươi thật sự là quá tốt lý đạo cường nhịn không được đem linh nhi tiểu khả ái kéo vào trong l ự c sinh lòng thương tiếc nếu trong nhà tất cả b ả n đ ư ơ n g đều cùng linh nhi tiểu khả ái đại độ như vậy vậy quá tốt linh nhi phó xạ ngươi tỉ tỉ nơi đó còn cần ngươi đi khuyên giải khuyên giải nhất định phải đem ta ấy nấy mang cho nàng vất vả ngươi lý đạo cường ôn nhu nói ừng linh nhi sẽ lý đạo cường lộ ra nụ cười dự phòng trâm đã đánh sau đó có thể đi nhìn một chút từ yên ma tộc còn giống như có một cái mặc nguyện tất cả xem một chút hai ngày sau đoàn người đi đến long thần đế quốc đế đô để nam cung phó s ạ cùng bản thân triệu linh nhi đi dạo một chút lý đạo cường tìm cơ hội một thân một mình đi đến trời đều học viện ánh mắt quay đến rất nhanh liền khóa chặt một bóng người đình đình ngọc lập dáng vẻ thức tham ề m mại tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt trắng non tựa như hiện ra h u n h quang nước ra thổi qua liền phá bầu không khí lành lạnh lộ ra cao quý đoan trang đích thật là một vị chính cống đại mỹ nhân hợp ý của hắn đương nhiên đây chỉ là bề ngoài lý đạo cường đã qua chỉ xem bề ngoài giai đoạn hàn càng coi trọng là tử yên bên trong mục đích hiện ánh sáng màu vàng đen cái nhìn này phảng phất xuyên thấu thời không thẳng đến nơi không biết sau một khắc khoe miệng lý đạo cường nhét lên tốt rất khá không có phụ lòng kỳ vọng của hắn trong cơ thể tự yên quả nhiên ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ chỉ cần giải phong không bao lâu sẽ thẳng đến nhân tiên thứ ba giới cấp độ nữ tử như vậy nên hắn có v ư n g tha hắn người nào đánh đột nhiên tiếng nổ vang dội không lời ở trong mắt lý đạo cường lực lượng trong cơ thể tự yên tựa như nhận lấy kích thích một đôi mắt nói không hết uy nghiêm cùng lạnh lùng mở ra cùng lý đạo cường nhìn nhau một chút ngẫm nghĩ lý đạo cường vung tay lên không chút nào cảm kích vốn g tử yên đã hôn mê cơ thể cùng hắn cùng nhau biến mất long thần đế quốc trên đế đâu ngoài chăm d ằ m một chỗ đất hoang ngươi là người phương nào trên người tử yên nổi lên ánh sáng vàng một giọng nữ uy nghiêm vang lên ngươi lại là người nào vì sao đem thần nhiệm ẩn nút tại nữ tử này trên người lý đạo cường phai nhạt tiếng nói hư lộ ra khinh thường cùng cao ngạo âm thanh hình như khinh thường cùng lý đạo cường nhiều lời Chật, phía trước hư không nổi lên vận sóng lý đạo cường có thể rõ ràng cảm nhận được lấy cơ thể tử yên làm toa độ một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang phá vỡ tầng tầng không gian đến trước nơi này nhưng hắn không có lập tức ra tay ngăn cản chẳng qua là nhìn sau mấy cái hô hấp t ầ n g cuối cùng nhân giới không gian pha thoái một đạo lộ ra vô tận mỹ hảo cao cao tại thượng sau lưng có mười hai con trắng đoán cánh chim thân ảnh hiện ra kim quang óng ánh xuất hiện đang vỡ tan không gian cuối nàng một bước bước ra thân ảnh liền vượt qua trùng đ i ệ p không gian ngay lúc sắp đặt đến nhân giới lý đạo cường lộ ra không chút hoang mang mỉm cười người thân giới vẫn là đường đến nhân giới trở về đi lý đạo cường nô ra một bàn tay làm cản bóng người kia ngọc dung giận dữ trong tiếng quắp nhẹ ánh sáng vàng đại phóng sức mạnh khủng bố chấn động đến không gian lắc lư nhưng một bàn tay vẫn là vững vững vàng vàng, vàng đi đến trước người nàng cùng vô tận ánh sáng vàng đụng nhau đánh kịch liệt anh minh bị hư vô t h ô n h ệ vỡ vụn không gian phóng to gấp mấy lần mà hào quang màu vàng nóng kia lại là nhanh chóng thu liễm thướng về phía lúc đến trùng đ i ệ p không gian lui đi thân ảnh vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm mỉm cười lý đạo cường người rốt cuộc là ai ha ha các hạ từ thần giới nổi lên nhân giới ta không nên chức giới thiệu chính mình sao lý đạo cường cười khẽ chương bảy trăm sáu mươi lăm lưỡng tình tương duyệt tết minh trong tư ơ i cười tràn ngập chấp trưởng hết thệ tự tin ung dung để thân ảnh vàng óng kia cao mày vừa kinh vừa sợ ta chính là thần vương sophie ạ ngươi là người phương nào thân ảnh màu vàng t r ầ m dọa quát trong lòng n g h i ê trọng nàng lưu lại con gái trong c h u y ể n thế c h i thân thần n i ệ m đã bị kinh động mặc kệ ra sao nguyên nhân bây giờ lục giới hỗn loạn thần giới càng là đầm rồng hang hổ nàng chỗ chấp trưởng thần đình cần thiết cường giả cho nên nàng lúc này quyết định đem con gái mang về thật không nghĩ đến chẳng qua thời gian mấy năm mà thôi trên tấn nguyên đại lục vậy mà xuất hiện người mạnh như vậy vẹn vẹn một trường cho dù nàng tại thần giới vượt qua đếm giới không gian vốn là bị suy yếu lực lượng muốn đi vào nhân giới tức thì bị áp chế khả năng một trưởng đưa nàng đánh l ụ i trở về thần giới thực lực của đối phương tuyệt không thể yếu hơn nàng thậm chí nghĩ đến đây trong lòng ngưng trọng càng đậm hóa ra là hồn cảnh năm đó thần giới thần vương một trong sophie a hắc long thành lý đạo cường ở đây hữu lễ lý đạo cường giật mình rất lễ phép cười nói hồn cảnh hắc long thành sophie a ánh mắt lộ ra một tia hỏi t h ă m h ồ n cảnh là chúng ta đối với cái này cảnh v ư ợ mới xưng hô lý mỗ là thành chủ hắc long thành đến từ phương đông bây giờ và ở hồn cảnh đã bắt lại đấu la đại lục trong lòng địch giới sâu hơn dù sao tấn nguyên đại lục vẫn luôn là dưới chướng nàng cho dù lần đầu tiên sau khi thiền biến thần giới xuất hiện mấy tri thần hệ cũng không ngoại lệ chẳng qua ngẫm lại tình hình bây giờ của thần giới vẫn là đẻ xuống địch giới cân nhắc lợi hại lập tức đáp lại hoàn toàn từ bỏ tấn nguyên đại lục toàn lực ứng đối thần giới nguy cơ sau khi quyết định liền không nghĩ sẽ cùng người trước mặt dây dưa chẳng tiếng nói tấn nói nguyên đại lục cùng ta quan đã mất ệ Lý thành chủ ý, mà nàng này lại là Lý lầm. Lời Lý lại là Lý là ý, Thành tự thế ta. ta thần Thành dứt, thì thế, tự tin tưởng thần Chủ chuyển Chủ không hiểu chưa như chấm nhiên mà nàng này mày, con muốn mang nên còn Cường nói vương. của đem mời âm Mộ gái giờ giới, Bây Đạo ra về qua là chỉ là cái gì Sophie sát vào phán Thần vương có chỗ không biết, Lý Mộ tiến vào hồn cảnh, chưa từng nghĩ nhắc chỗ đến, đều lấy đàm phán là chủ, giọng nói biết, tiến li ạ ngưng vương từng lên đến, có tụ. lục, Lý lấy là Mộ đàm đều mà cùng lý mẫu thông ra đối tượng đúng là tử h i ê n cũng là thần vương con gái của ngươi xoay người nói một cách khác tử h i ê n đã là lý mẫu quyết định hôn ước vị h ô n thê cho nên mời thần vương thứ lỗi lý đạo cường hai tay ôm quyền hơi có chút bất đắc dĩ nói với giọng trinh trọng lý thành c h ủ ý gì sophie a lập tức giận dữ hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý đạo cường trong lòng kinh nghi bất định không xác định người này nói đến thật hay giả càng có loại hơn trở tay không kịp k i n h sợ lý mẫu cũng không có cái khác dụ ý chẳng qua là chuyện này can hệ trọng đại hơn nữa thân là nam nhân tự nhiên không thể cùng thê tử tách ra lý đạo cường nghiêm nghị nói ngưng tạm tiếp tục nói bây giờ thần vương cũng coi là nhạc mẫu của lý m ẫ là người một nhà lý m ẫ có chuyện liền nói thẳng như có m ạ o phạm mời nhạc mẫu thứ lỗi sophie ạ run lên chỉ cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói một vị không thể yếu hơn nàng cường giả đột nhiên xưng hô nàng là nhạc mẫu vô số năm qua nàng đều không có trải qua chuyện như vậy ngày này qua ngày khác nàng còn không cách nào phản bác nếu những người khác cái gì hôn ước quan hệ nàng căn bản sẽ không quan tâm trực tiếp mang đi con gái là được đối phương dám ngăn trở một trưởng vỗ chết là được có thể ngày này qua ngày khác người trước mắt không thể yếu hơn nàng còn tại nhân giới nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc thủ thắng lại có hôn nước lý do như vậy còn biểu hiện hơi k h á c h khí hữu lễ để nàng bây giờ không tiện phát tác càng không tốt độc thủ nhưng cứ như vậy nhận đến sophie ạ sắc mặt âm tình bất định có chút không quyết định chắc chắn được lý đạo cường nhìn sophie ạ không nói trong lòng liền nợ nụ cười có hy vọng chuyện so với nàng nghĩ còn thuận lợi làm c â n rèn sắc khi còn nóng lúc này vẻ mặt trịnh trọng ôm quyền thi lễ chân thành tha thiết nói nhạc mẫu đại nhân mời xem ở tử yên cùng tiểu tế lưỡng tình tương duyệt phân thượng thành toàn hai người ta ân khẳng định là lưỡng tình tương duyệt không thấy tử yên đều không nói chấp nhận sao trong hôn mê tự y ê n thử sophie ạ trong lòng một trận khó chịu cảm giác nói như thế nào đều không đúng nhạc mẫu đại nhân trước bất luận tư tình tiểu tế còn có một chuyện t r ậ t lý đạo cường sắc mặt sau khi do dự một trận giống như là đã quyết định quyết tâm gì đồng dạng lại nói chuyện gì đang không biết ứng đối ra sao sophie ạ lập tức hỏi nhạc mẫu đại nhân chúng ta đều là người một nhà cái k i ê u tiểu tế liền không k h á c h khí nhạc mẫu đại nhân thân giới hoàn cảnh hẳn là thật không tốt ta lý đạo cường hai mắt tính mịch nhìn sophie ạ có ý riêng nói sophie ạ nghe xong suy nghĩ thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường bên trên lặng lẽ nói muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi được lý đạo cường gật đầu chân thành nói nhạc mẫu đại nhân đương kim lục giới không biết dung hợp bao nhiêu thế giới thành mỗi một giới đều giống như đ ầ m rồng h a hổ cường giả tầng tầng lớp lớp chỗ nào cũng có tin tưởng mặc kệ là hắc long thành ta vẫn là nhạc mẫu đại nhân ngươi thần đỉnh chắc hẳn đều có rất nhiều đĩ nhân nhạc mẫu đại nhân tiểu tế tự nhận thực lực không yếu mà ngài thần đ ỉ n h thực lực càng không cần phải nói tăng thêm chúng ta quan hệ như vậy đây không phải tốt nhất liên minh đối tượng sao trong lòng xô phi ạ khé động như có điều suy nghĩ suy nghĩ chuyển cực nhanh nàng động tâm đương nhiên cảnh giác vẫn như cũ cái này cuối cùng chẳng qua là gặp lần đầu tiên đến người hoàn toàn không hiểu rõ tình hình cụ thể nàng còn không có dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nhạc mẫu đại nhân đây quả thực là ý trời ạ tiểu tế không nghĩ đến tử yên còn có thân phận như vậy nhạc mẫu đại nhân cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ta như vậy con rể có thể sự thật chính là xuất hiện cái này chẳng lẽ không phải thiên ý sao huống hồ tiểu tế tại nhân giới nhạc mẫu đại nhân tại thần giới l ư ợ n g giới không liên quan đến nhau chẳng qua là kết minh liên hợp hai nhà trí lực cùng chống c h ọ i với cường định đủ loại này tình hình quả thật chính là trời làm l ê n hợp nhạc mẫu đại nhân thật không dám dầu dếm ban đầu biết được ngài cùng tử yên quan hệ ta còn có điều lo lắng chỉ sợ người ta ở giữa vì tử yên vang lên xung đột nhưng ta sau đó tưởng tượng nào có xung đột gì đây chính là thiên ý ban tặng cho chúng ta một lần cơ hội liên minh chúng ta liên thủ thực lực song phương đều tăng nhiều đến lúc đó tất nhiên có thể quét sạch tứ phương đối thủ nhạc mẫu đại nhân ngài nói đúng không lý đạo cường hăng hái càng nói càng cảm thấy dáng vẻ hưng phấn trong hai mắt tựa như thiêu đốt lên hào tình tráng trí d i m tràn đầy mong đợi nhìn so phi ạ so phi ạ hoàn toàn bình tĩnh lại ánh mắt mang theo một tia xét lại ngưng trọng nhìn người trước mắt người này tuyệt không đơn giản không chỉ là thực lực mấy câu nói vừa là thuyết phục đồng dạng là hủy hết lời hữu ích nói xấu toàn có cái kia xung đột ngữ liệu trong bóng tôi ý tứ rất rõ ràng nếu như nàng không đồng ý là mang theo không đi tự y ê n hơn nữa người này dã tâm rất lớn không che giấu chút nào là vị nhân vật tiêu hùng cũng thế có thể dẫn theo hắc long thành xâm nhập tấn nguyên đại lục tất nhiên là dã tâm bừng bừng tiêu hùng chẳn g qua hắn nói không sai một tại nhân giới một tại thần giới song p ư ơ n g không có lợi ích mâu thuẫn lấy thực lực đích thật là một vị cực tốt kết minh đối tượng suy tư động tâm thời gian dần trôi qua gia tăng ta như thế nào tin tưởng như lời ngươi nói sophie a ngưng tiếng nói trong lòng lý đạo cường đại hỷ một c h i khổng lồ thần hệ thần minh tài sản đã đang hướng về phía hắn gác nhạc mẫu đại nhân lần đầu thấy tiểu thế có chút hoài nghi là bình thường nhạc mẫu đại nhân không ngại phái một số người đến trước nhân giới ta vào hắc long thành ta tra xét tình hình sau đó chờ ta cùng tự yên sau khi thành thân ta ngươi liền chính thức kết minh như thế nào lý đạo cường rất khéo hiểu lòng người có thành ý nói hắn hiểu được sophie a lo lắng không phải cái khác cái gì hắn cùng tự yên lưỡng tình tư ơ n g duyệt cái kia đều không trọng yếu quan trọng chính là dưới t r ư ớ n g hắn phải t r ă n g có một tòa h á c long thành thực lực h á c long thành phải t r ă n g đủ mạnh mẽ chỉ có h á c long thành đủ mạnh mẽ hai nhà mới có thể kết minh nếu không hắn một cái độc hành hiệp hoặc là dưới t r ư ớ n g chỉ có một cái tùy thời có thể lấy từ bỏ thế lực nhỏ sophie ạ khẳng định là sẽ không tin tưởng hắn đây chính là man d ạ y sẽ không tin tưởng chân trần tốt ta sẽ phái người đi xem hiện tại ta muốn dẫn đi nghĩ phẫy ra sophie ạ đồng ý ánh mắt, mắt nhìn tự yên lý đạo cường làm giật mình hình hiểu nghĩ phẫy ra chính là tự yên rung đầu khổ sở nói nhạc mẫu đại nhân tử yên chưa khôi phục nghĩ phây dạ ký ức hơn nữa mọi việc chưa định không thích hợp cùng ngài quay trở về thần giới vẫn là tạm thời lưu lại nhân giới chờ tiểu tế cùng nàng sau khi thành thân nhất định tự mình mang nàng đi thần giới bái kiến ngài sophie ạ chân mày lá liêu hơi thụ cường thế nhìn lý đạo cường lý đạo cường mỉm cười chống đỡ nhưng không có nửa điểm n h ư ợ n g bộ ý tứ nói d ỡ n hiện tại để sophie ạ đem tử yên mang đi quyền chủ động liền toàn trong tay sophie ạ nàng nếu không tìm đến hắn hắn phải bắt ngủ cũng không thể đi thần giới tìm các nàng a cái kia không thể nào sophie ạ hiển nhiên cũng hiểu ý của lý đạo cường rằng có sau mấy tức lựa chọn nội bộ ta sẽ mau chóng phái người đi đến tấn nguyên đại lục để lại một câu nói ánh sáng màu vàng bắt đầu thu liễm sophie ạ bóng người biến mất tại không gian thông đạo cối u cái kia bị c ư n g ép đ ả thông đếm giới không gian thông đạo nhanh chóng khép lại rất nhanh hết t hệ khôi phục bình tĩnh phản phất cái gì cũng không có xảy ra lý đạo cường l ặ n g lặng nhìn một tay ô m tử yên cơ thể mềm mại nụ cười trên mặt càng đậm hôm nay thật là một cái ngày tốt lành lại nhận một vị tốt nhạc mẫu đếm hỉ lâm môn thoáng suy tư dưới xoay người nhìn về phía một chỗ khép nói ngươi cũng nghe thấy. cười cũng ngươi nói Một vị vẻ mặt hắn trang nghiêm đối với lý đạo cường trịnh trọng thi lễ nói long thần đế quốc thánh long kỵ sĩ đoàn thiên vân bãi kiến lý thành chủ lễ này không vì cái khác gần là đối với mối cái kia mạnh mẽ đến mức có thể cùng thần vương sổ phi hạ sánh vai thực lực tôn kính cường giả điểm này thiên vân vẫn luôn rất rõ ràng không tệ không tệ toàn bộ tấn nguyên đại lục hoặc là nói toàn bộ hợp cảnh cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh với lý đạo cường đánh giá đến mắt tán thưởng cười nói thành chủ quá khen thiên vân không có chút nào ý mừng có chẳng qua là nặng nề g h thần vương sổ phi ạ d á n g lâm tấn nguyên đại lục vẫn là khoảng cách long thần đế quốc đế đô gần như vậy địa phương động thủ ba động đương nhiên không gạt được hắn hắn trước tiên cản lại đến cho nên sổ phi ạ cùng lý đạo cường ở giữa nói chuyện hắn nghe thấy tuyệt đại bộ phận hắn biết rõ hai người trong nói chuyện đã xem tấn nguyên đại lục vận mệnh quyết định thừa t ê n sẽ gả cho lý đạo cường long thần đế quốc thần phục với hát long thành sau đó h á long thành sẽ cùng thần giới sổ phi ạ chấp trưởng thần đình kết minh mà loại quyết định này bản thân vận mệnh chuyện long thần đế quốc lại người cuối cùng biết trong lòng hắn không có thời gian đi bi hay phẫn nộ chỉ có đi suy tư lựa chọn như thế nào sẽ đối với long thần đế quốc tấn nguyên đại lục tốt nhất bao gồm lúc này hắn còn tại suy tư tốt cũng không muốn nói nhiều nhiều lời nói ngươi cũng đều nghe thấy cách làm người và cách làm việc của ta ngươi cũng hẳn là rõ ràng rất nhiều ở chỗ này ta có thể lại tự mình nói cho ngươi một lần hắc long thành ta chưa từng thích sát lục cũng không thích chạm thảo trừ căn ta muốn chẳng qua là thần phục tấn nguyên đại lục tam đại đế quốc thần phục ta sẽ chia cắt bọn họ một nửa cương vực còn lại chỉ cần dựa theo quy củ của hắc long thành là được bốn chương bảy t a m đại đế quốc thần p ụ chương bảy trăm sáu mươi sáu tam đại đế quốc thần phục lý đạo cường bình tĩnh nói đồng dạng ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên vân lại cho mang đến lực g á p bách chưa bao giờ có chỉ im lặng chốc lát thiên vân k h ẽ thở dài một tiếng túi đầu xuống tôn kính nói thiên vân nguyện dẫn đầu thánh long kỵ sĩ đoàn vì thành chủ hiệu lực về phần tam đại đế quốc ta cũng không có quyền lực thay bọn họ quyết định rốt c ụ c vẫn là làm quyết định này hắn không có cách nào đi c ự tuyệt thật ra thì long thần đế quốc nguyên bản còn có sổ phi ạ thần đình một tồn tại mạnh mẽ này mơ hồ có thể làm chỗ dựa ví dụ như lão sư của hắn cũng là trong sổ phi ạ thần đỉnh long thần đế quốc cũng một mực vì sổ phi ạ thần đ ỉ n h thuộc hạ thế lực nhưng vừa vặn nói chuyện rất rõ ràng hát long thành chiếm lĩnh tấn nguyên đại lục thần vương sổ phi ạ đều chấp nhận song phương đều muốn kết minh chỗ dựa tự nhiên không cần nhiều nói ra để hắn dẫn theo thánh long kỵ sĩ đoàn đi đối kháng cùng thuộc nhân loại còn không nghĩ nhắc lên quá nhiều sát lục hát long thành hắn bây giờ không làm được được lý đạo cường lộ ra thưởng thức lục ư ờ i hắn chỉ thích như vậy thức thời vụ thông minh lại biết tiến thối người tam đại đế quốc chuyện ta sẽ phái người đi cùng bọn họ nói chuyện xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ không quá nhiều sát lục lý đạo cường hảo sắng nói đa tạ thành chủ thiên vân hành lễ nói việc này không nên chậm trễ trong hai tháng ta muốn nhất thống tấn nguyên đại lục người ở chỗ này phối hợp lý đạo cường không nói thêm lời trực tiếp ra lệnh vâng thiên vân không có nói ra dị nghị mặc dù thời gian này rất q u ấ n nhưng hắn rõ ràng hắc long thành muốn cùng sổ phỉ ạ thần đỉnh kết minh chuyện tại lông mày và lông mi lý đạo cường nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất để tấn nguyên đại lục thần phục làm xong trước khi kết minh hết thể chuẩn bị hắn coi như lại có dị nghị cũng vô dụng duy nhất để hắn cảm thấy kinh hãi c a mày là hắn sâu sắc cảm nhận được người trước mắt hừng hực g i tâm lý đạo cường như vậy để ý thúc đẩy cùng sổ phi ạ thần đình liên minh nguyên nhân vì sao chỉ có một cái mượn sổ phi ạ thần đình lực lượng làm bản thân lớn mạnh chinh phục t ứ phương thậm chí thiên vân nước g mắt mắt nhìn xa không thể chạm bầu trời không tên có chút vì sổ phi ạ thần đình lo lắng mặc dù hắn hiểu rất rõ sổ phi ạ thần đình mạnh mẽ lao sư của hắn đều là một thành viên trong đó nhưng hắn chẳng biết tại sao cảm thấy trước người lý đạo cường có lẽ đáng sợ hơn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa trong lòng rất dài hết một tiếng thời gian dần trôi qua lắng lại những ý nghĩ khác c hắn u y muốn h tại người của sổ phỉ hạ thần đình đến trước nhất thống tấn nguyên đại lục hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả thai họa ngầm đưa tin pháp khí trực tiếp liên hệ đến hắc long thành lại tự mình liên hệ phân đả các nơi cường giả một thời kỳ nào đó trở về sau lưu lại đấu la đại lục người hắc long thành là chủ tăng thêm một nhóm cường giả dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tấn nguyên đại lục long đại biến thành phương tiện chuyên trở cơ thể cao lớn tốc độ cực nhanh sức chịu đựng siêu cường vận chuyển người không thể phù hợp hơn về phần hắn có nguyện ý hay không cái này cũng không cần hỏi hắn dù sao hắn sẽ không nói không muốn điều người đến vẫn chỉ là thứ yếu muốn để tam đại đế quốc lấy thời gian ngắn nhất thân phục biện pháp tốt nhất chỉ có dùng tuyệt đối thực lực nhiệt ép chút này cũng chỉ có thể lý đạo cường tự thân xuất mã hắn không có làm trễ lại thời gian sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh liền một mình đi đến hoàng cung long thần đế quốc hữu hảo cùng long thần đế quốc hoàng đế tử viêm trao đổi một phen trong lúc đó còn gọi đến thiên v thử viêm thái độ càng cung kính cuối cùng song phương hòa bình đạt thành nhận thức chung lý đạo cường hài lòng ra hoàng cung nói cho triệu linh nhi hai nữ một tiếng về sau một mình đi đến ma tộc đế quốc tấn nguyên đại lục ban đầu tam giới theo thứ tự là thần giới minh giới cùng tấn nguyên đại lục đại biểu nhân giới thần minh nhị giới đại biểu thì theo thứ tự là thần giới thiên sứ cùng minh giới đoạn lạc thiên sứ trên tấn nguyên đại lục hoàng tộc ma tộc đúng là đoạn lạc thiên sứ rất rõ ràng bọn họ tượng trưng cho minh giới lực lượng muốn cùng thần giới tranh đoạt nhân giới quyền lợi bởi vậy cùng long thần đế quốc cùng sổ phi ạ thần đình có thiên ti vạn lũ quan hệ muốn nói ma tộc đế quốc cùng trong minh giới minh vương hạ đi ti không có quan hệ lý đạo cường một trăm cái không tin chính là bởi vì những quan hệ này hắn mới đối với tấn nguyên đại lục coi trọng như vậy thậm chí lần này tự mình đến trước nhìn một chút chưa được bao lâu vượt qua hơn mười vạn dặm trực tiếp đi đến quốc đô ma tộc đế quốc thân nhiệm quét qua không nhanh không chậm xuất hiện tại một người trước mặt người này một thân hoàng bào màu vàng đen đúng là ma tộc kẻ thống trị ma hoàng mẹt cả đi xứ lù sải ở liết thấy lý đạo cường mẹt cả đi xứ lù sải ở liết thấy lý đạo cường mẹt cả đi xứ lù sải ở không cần khẩn trương nhìn nhìn lại ngươi thật không biết b ả n thành chủ là ai chăng lý đạo cường hào sảng mà cười cười cho đối phương một cái gợi ý b ả n thành chủ mccavê k é toàn thân kinh dị nhanh chóng nhớ đến tấm kia nhìn rất nhiều lần chân dung h ắ c long thành lý đạo cường xin hỏi là h ắ c long thành lý thành chủ giá lâm sao mccavê k é cố gắng để ép sợ hãi thu liễm mấy phần khí thế nghi ngờ không thôi hỏi ha ha ha ân cũng không tệ lắm nếu ngươi không thể nhận ra b ả n thành chủ vậy đã nói rõ ngươi quá vô năng lý đạo cường cười to vài tiếng tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống hắc long thành đều đã thanh kiếm phong nhắm ngay tấn nguyên đại lục m ẹ c ạ đ i s nếu không hết h ế thủ t t h đoạn góp nhặt hắc long thành tài liệu tin tức vậy hắn chính là thằng ngu mà lý đạo cường chân dung chưa từng là hiếm có chi vật thậm chí lý đạo cường còn chủ động tàn chân dung của mình ma tộc muốn lấy được một bức tranh chỉ cần có trái tim tuyệt đối không khó lý thành chủ đại gia q u a n lâm ma tộc không có từ xa tiếp đón mời thành chủ thấy lượng đối mặt lý đạo cường nhìn xuống tư thái m c a d i rất dễ dàng liền tiếp nhận khiêm tốn hành lễ một cái ma tộc lấy thực lực vi tôn mà người trước mắt cho dù chẳng qua là một mặt đối phương còn cái gì cũng không có làm nhưng m c a d i có thể khẳng định đây là người mạnh mẽ nhất mình thấy túi đầu cũng không tính cái gì chỉ ở trong lòng vô cùng nặng nề suy tư ý đ ồ đến của đối phương lời vô dụng bản thành chủ chưa từng nhiều lời bản thành chủ ý đ ồ đến chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ngươi có hai lựa chọn đệ nhất ma tộc đế quốc thần phục với bản thành chủ bản thành chủ cưới con gái của ngươi mặc nguyện từ đây là người một nhà thứ hai ma tộc không tồn tại nữa lý đạo cường một tay thả lòng phía sau nụ cười biến mất phai nhạt tiếng nói cơ thể medka đi run lên dưới hai tay ý thức nắm chặt biểu hiện ra trong lòng không an tính hắn dự liệu được hắc long thành tiến công sẽ đến nhưng hắn chưa hề nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy càng manh liệt như vậy t h à n h chủ lý đạo cường trực tiếp giá lâm không cho hắn chút nào đường sống nội tâm hắn vùng vây kịch liệt im lặng lý đạo cường rất có kiên nhẫn cho hắn thời gian vùng vây sau mười mấy hơi thở mecca d i s ngưng tiếng nói xin hỏi t h à n h chủ long thần đế quốc như thế nào thiên vân cùng tử viêm đã thần phục sau đó bản t h à n h chủ mới đến nơi này lý đạo cường hời hợt nói mecca d i s k h ẽ t h ở dài âm thanh không do dự nữa cung kính thi lễ một cái nói ma tộc nguyện ý thần phục thanh chủ thuộc hạ bài kiến thanh chủ、Được. lý đạo cường trong mắt lóe lên một không thể nắm lấy vẻ kinh dị ngoài miệng lại là không có khác thường cười nói rất h á từ nay về sau ta ngươi chính là người một nhà ngươi càng là nhạc phụ của ta bây giờ lục giới hỗn loạn đâu đâu cũng có chiến l o ạ n thần phục ta ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận tư thái cao cao tại thượng bất phóng túng đi một chút nhưng đem so sánh với đối với s ổ p h ì e hạ nhạc mẫu thái độ mà nói không hề nghi ngờ là khác nhau một trời một vực hết cách đồng dạng là nhạc phụ nhạc mẫu cũng có khác biệt càng có thực lực tài sản càng nhiều nhạc phụ nhạc mẫu đương nhiên càng chịu hắn yêu thích tôn kính dù sao những tia tài sản đều là chuẩn bị cho hắn đương nhiên muốn thái độ tốt một chút dù sao tình huống cụ thể vẫn là nên nhìn nhạc phụ nhạc mẫu cố gắng của mình không thể trách hắn toàn bộ ma tộc tất vì thành chủ hiệu chung m c k a i lập tức nói không để ý cái gì nhạc phụ quan hệ hắn vẫn rất có tự biết rõ lý đạo cường cường giả bá chủ như vậy còn có nhiều thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu như vậy muốn để hắn đối với chính mình nhiều tôn k í n h h i ệ n nhiên không thực tế có thể dựa vào cái tầng quan hệ này để ma tộc sau này tại dưới trướng h long thành sinh hoạt càng tốt hơn vậy là được Coi như hỏi như ôn hòa mẹ cà đi n chuyện h chút một l n quan đến Cường thỉnh lình ma ma tộc đế quốc. chật, quốc, Lý đạo cường bất hỏi nghe nói ma tộc cùng bất hỏi nói minh giới có lớn. hệ rất khẽ ô n còn liên g giờ biết bây giờ còn có Cà hệ Định sao? Mẹ k giật mình lập tức nói với giọng trịnh trọng thành chủ nói không sai hoàng tộc ma tộc ta có thể biến thân đoạn lạc thiên sứ quả thực bắt nguồn từ minh giới trước kia đoạn lạc thiên sứ cùng minh giới minh vương cũng có liên hệ nhưng lần thứ hai sau khi t h i ề n biến tộc ta cùng minh giới liên hệ dễ tính bị gãy cho đến bây giờ cũng không từng có liên lạc lý đạo cường lẳng lặng nhìn mẹ cà đi lấy thực lực muốn ở trước mặt hắn nói láo gần như không có khả năng khó trách mẹ cả đi thần phục thống khoái như vậy hắn còn lấy làm kinh hãi chẳng lẽ không nên cùng minh vương hạ đi ti có liên lạc cùng hắn giao thủ một phen về sau chọn nữa chọn sao thậm chí hắn đều làm xong tốt nhất kết quả thừa cơ cùng hạ đi ti kết làm huynh đệ k h á c họ cộng đồng đánh thiên hạ cùng kết quả xấu nhất hạ đi ti không biết thời thế đem hoàng tộc ma tộc mang đi không nghĩ đến thế mà cắt đứt liên lạc đáng tiếc đáng tiếc có sổ phi á nhạc mẫu chuyện hắn thật là có điểm đáng tiếc liên lạc không được hạ đi ti có liên lạc vậy khẳng định là một trong những h u n h đệ tốt nhất của hắn gần với âm thực vương h u n h đệ đừng có ngừng tiếp tục liên hệ lý đạo cường phân phò nói mẹ cà đi có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lý đạo cường hắn ma tộc liên lạc không được minh vương đối với hắc long thành mà nói không phải chuyện tốt sao nếu như có thể có liên lạc minh vương hắn há lại sẽ dễ thần phục như thế sau khi liên hệ lập tức nói cho ta biết mặt khác ngươi cũng có thể nói cho minh vương chuyện liên quan đến ta lại nói cho hắn biết ta muốn cùng hắn gặp một lần trao đổi lại sự lý đạo cường nghiêm túc nói đ ấ y lòng mẹ cà đi xím l ặ n g chẳng lẽ lý đạo cường căn bản không sợ minh vương trong lòng nặng nề lại dày đặc mấy phần một chút kế vật lặng lẽ ép xuống cung tính đáp vâng lý đạo cường lại phân p h ó cái khác một số việc liền đi đi về phía thú nhân đế quốc thú nhân đế quốc thần phục càng đơn giản không giống với long thần đế quốc ma tộc đế quốc thú nhân đế quốc chỗ dựa thú thần đã sớm không biết đi đâu lý đạo cường tiện tay giết một chút thú nhân thú hoàng mánh đồng liền thần phục đồng dạng lấy thực lực vi tôn thú nhân toàn bộ cuối đầu nghĩ đến nghĩ lui lý đạo cường vẫn là để mánh đồng đi chọn lựa thú nhân đế quốc x i n h đẹp nhất xuất sắc nhất nữ tử hắn đem cưới nếu không thú nhân đế quốc này sau này tại hắc long thành tình hình chắc chắn sẽ không tốt hắn cũng không phải quan tâm nhiều hơn một cái thú nhân đế quốc mà là đây là một cái giận lệ cuối cùng lý đạo cường nghiêm túc phân phối mánh ổng chọn lựa nữ tử nhất định phải lấy thẩm mỹ nhân loại đi chọn lựa còn nhiều hơn chọn lựa mấy cái thay cho hắn lựa chọn ngẫm lại vẫn là không yên lòng thú nhân thẩm mỹ ánh mắt thế là mệnh lệnh mấy cái người của hắc long thành đến trước chủ trì xong xuôi mọi việc lý đạo cường quay trở về đến long thần đế quốc không tiếp tục rời khỏi mà là liền thoại chấn tạ cái này chờ đợi hắc long thành đại bộ phận nhân mà đến trong lúc đó hắn tiếp tục đối với ngoại Nhi, Phó Sạ Du Sơn n g Thủy. h n giới là n h u một tử, tử vị nữ đúng yên đối là này ngày lực hút mạnh vô cùng nói một cách khác nếu như hắn không tận lực khống chế nói hắn chính là đi lại xuân dược vô số nữ tử sẽ điên cuồng yêu hắn đây chính là sinh mệnh cấp độ cao đối với sinh mệnh cấp độ thấp lực hút cũng là đặc quyền của cường giả nếu như không phải chút này trong nhà hắn những nữ n h â n kia thì thế nào có thể sẽ hòa bình đến bây giờ không ít vẫn là gì tình biệt luyến tình hình lý đạo cường chẳng qua là thoáng thả ra mị lực của mình tự nhiên tự nhiên là đối với hắn sinh ra hảo cảm thời gian một lớn hảo cảm sâu hơn nước chạy thành sông giống triệu mẫn chu chỉ nhược các loại đều là như vậy tình cảm đồ chơi này nói cái gì đến chết cũng không đổi sông cạn đá mòn không thể nói hoàn toàn không có nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều chỉ chẳng qua là nói một chút mà thôi không phải tính cách của bọn họ như vậy dễ dàng di tình biệt luyến mà là ý chí là sẽ theo thời gian mà hao mòn hết người bình thường mấy năm vài chục năm không thấy một người đối với người yêu bộ dáng đều sẽ mơ hồ từ từ quên đi muốn đem tình yêu kéo dài rất lâu không bởi vì ngoại vật mà thay đổi trước đó nói ra là ngươi có ý chí cực mạnh nói một cách khác ngươi phải là cường giả c ư ờ n g giả ân từ nơi này có thể cho ra một cái kết luận tình yêu là cường giả chơi người yếu ớt hay là quên đi thôi t i một h t ngày, ngày này dưới sự chủ trì của lý đạo cường đem chọn tòa tấn nguyên đại lục lần nữa phân chia cương vực của tam đại đế quốc rồi rít rút nhỏ chừng phân nửa hát long thành lại là hung hăng mất vào một khối lớn thịt béo làm xong chuyện này lý đạo cường liền không lại còn nhiều đem sau đó chuyện đều giao cho hành chính điện hắn một bên b ồ i tiếp ba nữ dung h o ạ n cùng tử yên bồi dưỡng tình cảm một bên chờ đợi sổ p h ì ạ thần đình người đến ngày sáu tháng chín long thần đế quốc đế đô phía trên trời trong bình tĩnh vạn rằng đ ỗ n g nhiên vỡ vụn một nhóm giống như thần minh thân ảnh từ đó đi ra người cầm đầu một bộ áo trắng toàn thân ánh vàng trói lọi lộ ra khí chất cao ngạo t ô n quý sau lưng sau cánh chim t r ắ n g loãn biểu hiện ra thân phận của hắn phía dưới vô số người đã bị kinh động tính sợ nhìn phía trên rất nhiều người đều nhận ra thân ảnh này ngày xưa thần minh một mực kiên nhẫn chờ lý đạo cường lộ ra nụ cười rốt cuộc đã đến một bước bước ra xuất hiện tại vậy được thân ảnh phía trước g a v p e r z i e n cảm thụ được xung quanh thiên địa đối với chính mình áp chế không khỏi c a o mày quét về xung quanh từ đ ấ y lòng có chút chán ghét nhân giới so với trời thay đổi phía trước càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu sau một khắc t h ầ n s ắ c cứng lại nhìn chằm chằm về phía phía trước xuất hiện thân ảnh toàn thân khí tức theo bản năng sao động lại chậm dài thu liễm bằng hữu đường xa bản thành chủ không có từ xa tiếp đón lý đạo cường phóng khoáng trước tiên mở miệng trong lòng càng hài lòng nhân tiên thứ cấp độ từ giới rất khá rất khá điều này đại biểu lấy sophie a rất xem trọng chuyện kết minh vậy thì tốt hắc long thành lý thanh chủ gà bơ dien trầm giọng mở miệng con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m người trước mắt không có khí thế gì nhưng nếu có nếu không có cảm giác áp bách nhưng từ xuất hiện quấn quanh trong lòng hắn c ố áp bức này lực phản p h ấ t không có rất mạnh nhưng khi hắn nghĩ đ ạ xuống nhưng lại cảm thấy một luồng cảm giác uy hiếp khủng bố như rời núi lớp biển để hắn nhất thời lại có cảm giác không dám n đúc đ í c h nhân giới lại có người mạnh mẽ như thế sophie a nói không sai người này tuyệt không thể yếu hơn nàng thậm chí khả năng mạnh hơn nghĩ vừa đến đây s ắ p mặt không khỏi hơi khó coi từ trước đến nay chẳng qua là đồ chơi trong lòng bàn tay thần minh chưa hề bị hắn để ở trong mắt nhân giới lại có nảy cường giả chuyện này đối với luôn luôn cao ngạo hắn không thể bảo là không phải một lần đạt kích đúng là bản t h à n h chủ bằng hữu không biết là vị nào trong thần đ ỉ n h lý đạo cường giống như không thấy vẻ mặt biến hóa của đối phương hữu hào hỏi gaber zien gaber zien đ ệ xuống chập trùng tâm tình nghiêm mặt nói ha ha ha hóa ra là một trong tứ đại thiên sứ trưởng gaber i e n thiên sứ trưởng tự mình đến tốt tốt, tốt. bản thanh chủ hôm nay rốt cuộc may mắn thấy thiên sứ trưởng phong phạm lý đạo cường cười to lên âm thanh rơi xuống lý đạo cường thân ảnh xuất hiện bên người ga b r dien một tay cầm cổ tay đi thiên sứ trưởng cùng ta cầm tay cùng dạo ta tự mình mang ngươi đi thăm h ắ t long thành ta trong tiếng cười hào sảng là ga b r dien đột biến sắc mặt cùng kinh hãi đề phòng ngươi tiếng kinh hô cửa ra lại ngừng lại một đôi mắt gắt gao nhìn bên cạnh thân ảnh người đàn ông này vừa rồi lắng lại tâm tình lập tức nhấc lên càng thêm kịch liệt sóng to gió lớn không cách nào phản kháng nếu như h ắ n nghĩ h ắ n có thể trước tiên đả thương nặng ở ta xa mạnh hơn sổ phi a theo lý đạo cường giống như lực lượng đi về phía đông vạn dặm sơn hà tại dưới chân bọn họ vội vã mà qua lý đạo cường vẻ mặt có chút vui vẻ hướng ga bờ dien giới thiệu h ắ t long thành tình hình một đường hướng đông chẳng qua hơn một canh giờ liền vượt qua mấy chục vạn dặm đi đến hắc long thành ga bờ dien huynh đệ nơi này chính là hắc long thành ta vừa rồi mang ngươi đi qua cương vị đều là ta giới trướng đại khái tình hình đều nói ta là người một nhà không nói hai nhà nói ngươi còn muốn hiểu cái gì có thể hỏi ta cũng có thể đi tự mình hiểu lý đạo cường đối với ga b r gien cười nói làm phiên lý t h à n h chủ tại hạ hiểu ga b r gien trong giọng nói nhiều hơn một loại tôn kính đây là trừ đối với phụ thần bên ngoài gần như chưa bao giờ qua liên đối thần vương sổ phi ạ cũng không có như vậy tôn kính không gì khác thực lực ngươi nhất là trải qua mênh ngông thần giới vô tận cường giả về sau ga b r gien mà nói ngạo khí đã giảm bớt rất nhiều đối với lý đạo cường trước mắt càng hiểu được đi như thế nào đối đãi、ừ. Lý lòng lòng, là làm là lực lực Đạo đến địa được động, đích đối ngạo mạn dạy tạp, trong nào. bảo. Cường còn cần cử Mục cũng phức thực của người như phương. ngờ, nhiều hơn phần không tính ngu xuẩn Không hắn nữa Không nghi hắn tận lực mà vì, mục đích cũng không thế xuất thủ thử rồi hài hiểu hề mấy mà vị, vừa vì. sau đó là trực tiếp chấn áp đến từ thần minh c a o ngạo bớt đi tên này trêu đến hắn không cao hứng từ đó bị đánh hắn một trận ảnh hưởng hắn cùng nhạc mẫu sổ phi ạ quan hệ đồng thời biểu hiện ra chính mình c ư ờ n g thế mạnh mẽ cũng do gaber gn nói cho nhạc mẫu sổ phi ạ của hắn những n à y vì kết minh làm chuẩn bị kết minh cũng cần nhìn thực lực của hai bên mà quyết định song phương địa vị quyền phát biểu từ ga bergie n mới vào nhân tiên thư thực lực tứ giới đến xem không tính hắn cùng sophie ạ thực lực hắc long thành không bằng sophie ạ thần đ ỉ n h ít nhất trên thực lực cao tầng là không bằng hắc long thành còn không có trừ hắn ra vị thứ hai nhân tiên thư thực lực tứ giới sophie ạ thần đ ỉ n h lại có mấy vị đã như vậy vậy hắn chỉ có lấy ra cường đại hơn sophie ạ thực lực mới có thể thăng bằng song phương địa vị thu được quyền phát biểu đều là thần minh thực lực mạnh mẽ cũng sẽ không có cái gì nghỉ ngơi loại hình chuyện ga bergie n mang theo mấy tên thủ h ạ bắt đầu du lịch hắc long thành thu hoạch tin tức bọn họ mới Bọn họ muốn thu hoạch Lý Đạo Cường còn có Hắc Long Thành càng kỹ càng tin tức, như thu hoạch Hắc tức, Đạo có Lý kỹ về ậ y nay mới minh. tâm trước dối có xác cùng Cường cũng không có thể kết trò dối trá tâm tư.、Hắn、từ định phủ định không Hắn Đạo đến đ là Lý dở u quang điều là ra Gaber tra. minh chính đại, không có gì nhận không ra người, JN bọn gì đại, họ có tùy ý bọn họ điều tra. Về phần tại thông gia chuyện bên trên vợ hắn nhiều một chút chuyện này tại hai cái quái vật khổng lồ kết minh bên trong hắn không cho rằng đây coi như là chuyện này không thấy tử h i ê n bản thân nàng đều không thèm để ý sao tử h i ê n đương nhiên vẫn phải có một chuyện không thể tiết lộ cho ga bơ gn thú thần đại quân đang chinh chiến yêu g i i hắn không nghĩ sổ phi ạ thần đình biết hắn đối với cái khác giới có tâm tư cái này cùng hắn thành tín đối với n o giới không có hứng thú hình tượng có chút không tốt rất dễ dàng để sổ phi ạ nhạc mẫu đối với hắn sinh ra hiểu lầm liên tiếp thời gian nửa tháng、Gabor、g a b ê r gien mang người đi dưới trướng hắc long thành đếm cảnh trong lòng hắn đối với lý đạo cường coi trọng càng nồng nặc trong lúc bất chi bất giác càng nhiều mấy phần k í n h sợ người kia căn bản không giống như là cá nhân、Gabor、g a b ê r gien huynh đệ sau khi trở về thay ta hướng nhạc mẫu ta v ư ợ an sau ba tháng ta cùng tự yên huấn lễ mời nhạc mẫu nàng cần phải tham gia lý đạo cường hôm nay đưa ga b r gien quay trở về thần giới ta nhất định truyền lời lại ga b r gien tư thái bên trong tôn kính so trước đó lại nhờ một phần mở ra không gian b í c h lũy ga b r gien dẫn đầu đi đến hắn lúc đến một đường từ thần giới xuống xuyên qua tứ giới khác sau đó trở lại nhân giới trên đường đi đều đã lưu lại hắn đặc biệt môi giới đánh dấu có thể đường c ũ trở về chuyến này cũng coi là đi ra một con đường sau này sổ phỉ ạ thần đỉnh đều có thể theo con đường này lui đến nhân giới đây cũng là hắn tự thân xuất mã mục đích một trong không có thực lực như hắn muốn đi ra từ thần giới đến nhân giới một con đường bây giờ quá nguy hiểm nói không chừng mở ra không gian bích lũy sau địa phương chính là một vị n h â n tiên thứ ba giới thậm chí thứ cường giả t ừ giới về phần do cường giả trực tiếp xé rách mấy tầng lục giới hàng rào thậm chí giống sổ phỉ ạ như vậy căn cứ lưu lại tấn nguyên đại lục long thần đế quốc môi giới trực tiếp giáng lâm nhân, nhân giới cái kia dù sao không phải lâu dài biện pháp sổ phỉ ạ hoặc là ga b r gi en bực này n h â n tiên thứ cường giả t ừ giới không thể nào chuyên môn luôn luôn đi làm tặng người chuyện gaberji en từ đáy lòng đối với sophie ạ chân thành nói sophie ạ xứng sở đây là đang mắng lý đạo cường sao gaberji en không mơ tưởng trực tiếp đem chính mình điều tra hiểu được chuyện toàn bộ nói ra người thật sẽ có mạnh mẽ như vậy sao chẳng qua mấy chục năm ngắn ngủi nhất thống b ố n cảnh lại đúng trảm cái thứ năm cảnh vực từ một cái xuất thân sơn phỉ cường đạo thấp như vậy tiện thân phận người bình thường đi đến b ư ớ c này lý đạo cường gây nên bây giờ không thể tưởng tượng nổi nếu không phải ta tự mình điều tra ta tuyệt không tin ta vô cùng hoài nghi hắn căn bản không phải người chỉ là tràn đầy dơ bẩn người nào có mạnh mẽ như vậy ga b e r i e n ánh mắt phức tạp chuyến này nhân giới chuyến đi để hắn nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích tín nhiệm của hắn đều hứng chịu đến đả thương nặng người thế mà có thể so sánh thần mạnh mẽ hơn thậm chí tại nam nhân kia trước mặt bọn họ như vậy thần đều lộ ra nhỏ bé sophie ạ vẻ mặt cũng không dễ nhìn như vậy nghe được khe giật mình khe giật mình lý đạo cường xuất thân một cái sơn p h ỉ cường đạo bình thường thế giới kia còn chưa không mạnh mẽ mấy chục năm ngắn ngủi liền nhất thống đến cảnh thực lực càng là vượt qua nàng nguyên bản tràn đầy khí tức thần bí lý đạo cường ở trước mắt nàng rõ ràng lên nhưng cũng để nàng cùng ga bơ dien có giống nhau c à n thụ lý đạo cường thật là người sao hắn hẳn không phải là người đi người thật xác định người hiểu biết hết thẻ đều là thật thực lực của hắn cũng so với ta càng mạnh mẽ hơn im lặng mấy tức sophie hạ cao mày nói trong giọng nói còn có chút không cách nào tin gabber jen gật đầu giọng nói có chút trầm thấp cùng bất đắc di ta đi khắp hắc long thành mấy cảnh tuyệt sẽ không sai thực lực của hắn càng là ta tự mình cảm thụ ta không cách nào xác định cực hạn của hắn trừ phụ t h â n bên ngoài chưa bao giờ người nào cho ta cảm giác mạnh hơn hắn so với mấy thiên đình kia người mạnh nhất thần đình khí tức càng thêm hơn sophie hạ trầm ngâm một lát ngưng trọng nói lấy người ý kiến chuyện kết minh như thế nào nhưng đi lý đạo cường đối với ta thần đình mà nói đích thật là cường viện g a b ê k é e z n gật đầu bày tỏ đồng ý không chỉ là thực lực nguyên nhân song phương một cái tại nhân giới một cái tại thần giới lợi ích cũng không xung đột hơn nữa mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không lấy thực lực lý đạo cường bọn họ đều không thể đem n g h ị phây ra mang về cái này thân hiển nhiên kết định như vậy đồng ý kết minh mới là lựa chọn tốt nhất Sophia chậm rãi gật đầu. h long thành sau khi đưa tiễn ga bơ dien lý đạo cường lại một mình đi đến tấn nguyên đại lục đem triệu linh nhi nam cung phó s ạ từ yên ba nữ còn có ma tộc đế quốc m ạ c n g u y ệ t thú nhân đế quốc đã chọn được nữ tử bạch kiếm tiếp trở về h long thành chuyện tấn nguyên đại lục đã lên q u y đạo chính h long thành tự có một bộ lưu trình thuần thục không cần lý đạo cường lại tự mình nhìn chằm chằm cùng số phi ạ thần đình chuyện kết minh nên làm đều đã làm chỉ cần số phi ạ thần đình không đốc khẳng định sẽ hạnh phúc ở có hắn vị minh hữu mạnh mẽ này sau khi quay về h long thành đơn giản phân phó một chút chuyện đến gần một hai năm hắn lần đầu tiên chân chính bế quan mấy ngày sau trong mật tất h trận pháp bao vây trung điệp lý đạo cường ngồi xếp bằng hướng trên đỉnh đầu h ắ t long thiên thư ánh sáng long lánh chiếu bóng người phía dưới quanh thân thần ông đỉnh nữ văn thạch cùng hòa thị bích tại quanh thân lý đạo cường trôi lơ lửng đồng dạng tản ra khí tức huyền ảo những khí tức này cùng khí tức bản thân lý đạo cường tương liên giống như là đang giúp đỡ hắn như vậy một lát sau tứ đại bảo vật ánh sáng thu liễm tiến vào trong cơ thể lý đạo cường lý đạo cường chậm rãi mở mắt trong ánh mắt tận chứa mấy phần vui vẻ viên mãn đạp thế lục bộ viên mãn thiên phú chăm pháp bất sâm lục giới chiến thần tuyệt thế chi tư điểm đại cường đạo 437.298. n g ộ đạo mục đích của lần bế quan này hoàn thành hao tốn đến gần 20 vạn điểm đại cường đạo tại hắc long thiên thư tứ đại bảo vật dưới sự trợ giúp đem thế giới trong tay đạp thế lục bộ hai đại thần thông thôi diễn cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn thực lực đột nhiên tăng cường một cái cấp độ hai đại thần thông viên mãn tăng thêm 908 h à n g xa thế giới chi lực hơn nữa lục giới chiến thần thiên phú cung nữ văn thạch thần đông đình hắc long thành khí vận chi lực đây chính là hắn toàn bộ thực lực cụ thể có thể đạt đến loại trình độ nào bản thân ly đạo cường cũng không xác định chỉ có thể nói chờ đánh qua mới biết so với một hai năm trước không hề nghi ngờ thực lực của hắn một lần nữa hướng phía trước cực lớn vượt qua một bước mỗi ngày tăng cường một hàng xa thế giới chi lực đây chính là hắn lớn nhất tự tin tăng cường căn cơ điểm đại cường đạo so với một hai năm trước chỉ giảm b ấ t hơn mười vạn nay chủ yếu là đến từ tấn nguyên đại lục cùng đấu la đại lục thần phục tấn nguyên đại lục có hai vị cường giả nhân tiên tàn giới theo thứ tự là thiên vân cùng lòng tộc kim bác còn có hai mươi vị nhân tiên nhị giới hơn mười vị nhân tiên nhất giới cùng tấn nguyên đại lục khổng lồ một lần hành động cho hắn cung cấp hơn hai mươi vạn điểm đại cường đạo đấu la đại lục ít một chút chỉ có hơn mười vạn hơn nữa một hai năm này đến gần mười tám cái nhiều tháng nội bộ hắc long thành cung cấp hơn hai mươi vạn ngay lúc đó còn lại có hơn năm mươi vạn đều tính toán cùng một chỗ vốn tổng cộng có một trăm m ư ơ i vạn trái phải tăng lên c h ấ n thế kinh hơn năm trăm h à n g xa thế giới trí lực hao tốn hơn bốn mươi vạn vừa rồi tăng lên hai đại thần thông lại tốn phí hết chừng hai mươi vạn cuối cùng chỉ còn sót cái này hơn bốn mươi ba vạn điểm đại cường đạo bây giờ chiếm lĩnh tấn nguyên cùng đấu la hai khối đại lục mỗi tháng thu hoạch điểm đại cường đạo tăng lên đến một vạn năm sáu cuối cùng hẳn là có thể ổn định tại một vạn sáu như vậy tính toán mỗi ngày một hàng xa thế giới chi lực tăng cường còn có thể chống đỡ hơn bốn năm đương nhiên đây là chỉ tính tình hình hiện nay của hắc long thành một khi hắc long thành lại lần nữa khuyết trương điểm đại cường đạo tự nhiên sẽ tiếp tục trở nên nhiều hơn duy trì được thời gian dài hơn mỗi ngày tăng cường một hàng xa thế giới chi lực còn có nội bộ hắc long thành cường giả thực lực tình hình đây là không xác định nói không chừng sau đó mấy năm có rất nhiều người đột phá đến nhân tiên nhị giới tam giới thậm chí có người đột phá đến nhân tiên từ giới người tu đạo trước không đề cập võ giả là thật sự có khả năng tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh trừ cái đó ra bảo vật tình hình cũng sẽ ảnh hưởng điểm đại cường đạo lúc này lập tức có hai món bảo vật bị lý đạo cường ký thác kỳ vọng đưa tay hai đạo quang mang lóng lánh ở giữa hoa thị bích hắc long thiên thư xuất hiện hai món này không thể nghi ngờ là lý đạo cường coi trọng nhất bảo vật mặc dù bọn chúng phẩm cấp còn không bằng nữ hoa thạch cùng thần nông đ ỉ n h nhưng đối với tầm quan trọng của hắn đối với hắc long thành tầm quan trọng đều muốn vượt qua hai món nhân tiên tứ giới bảo vật kia nữ h a thạch thần nông đỉnh đối với hắn hiện tại trợ giút chẳng qua là tăng cường một chút chiến lược của hắn. nội đạo cũng có thể có chút trợ giúp dù sao cũng là thế giới tiên kiếm trí bảo đạt đến cấp độ nhân tiên từ giới thuộc về đường kim lục giới c h â n tiên bậc đại thần thông cấp độ thế nhưng chỉ thế thôi hai món bảo vật này cùng hắn cũng không xứng đôi trong tay hắn rất không có khả năng tiếp tục mạnh lên mà hòa thị bích cùng hắc long thiên thư thì lại khác cả hai một là hắc long thành khí vận trí bảo là bây giờ hắc long thành căn bản nhất tượng trưng hắc long thành căn mạnh khí vận căn mạnh hòa thị bích liền có thể trở nên mạnh hơn một người khác là hắc long thành có thể phát triển nhanh như vậy căn cơ một trong là dưới c h ư ớ hắc long thành đông đảo cờ giả coi trọng nhất bảo vật tài nguyên còn có thể theo đã dung nạp kiến thức càng nhiều trở nên càng mạnh hai món bảo vật chính là bảo vật quan trọng nhất của hắc long thành nữ hoa thạch lý đạo cường có thể cho triệu linh nhi mang theo lúc cần phải lấy thêm trở về t h â n nông đ ỉ n h hắn cũng có thể cho thuộc hạ lấy được luyện đan đặt ở bách nghệ ti đều được nhưng hòa thị bích cùng hắc long thiên thư hai món bảo vật này lý đạo cường tuyệt sẽ không cho bất kỳ người nào mang theo nhiều lắm là cho bọn họ dùng một chút hắn còn biết thời khắc duy trì cùng hai món bảo vật liên hệ cũng không có phụ lòng lý đạo cường coi trọng hai món bảo vật theo hắc long thành mạnh mẽ không ngừng nhanh chóng hướng cấp độ nhân tiên tứt tứ gi không xa lý đạo cường một lần nữa cùng hai món bảo vật tiến vào cấp độ sâu h ò a làm một thể cẩn thận cảm thụ được bọn chúng giống như sinh mệnh rung động cuối cùng theo thói quen mắt nhìn đại cường đạo hệ thống bảng lý đạo cường đứng dậy rời khỏi m ậ t thất cố gắng qua đi nên hưởng thụ ôn nhu hương không phải là nói nên lấy hết nam nhân tốt trách nhiệm đi bồi nhiều như vậy thê tử một ngày bồi một vị một vòng rơi xuống chính là hơn một tháng về phần thời gian này xa cách sẽ có hay không có chút ý t dài chỉ có thể nói thế giới khác biệt tình huống khác biệt tu luyện vừa bế quan mấy tháng đều là không thể bình thường hơn được chúng nữ trải qua luân phi kích thích sau đó vụng trộm mừng tầm rời đi không quân lấy hắn tăng thêm giờ thật tốt đã hơn hai tháng thời gian vội vã mà qua giao thừa trước hai mươi hai tháng m ư ơ i hai lý đạo cường tại hắc long thành đem tử yên đã cưới qua cửa cuộc hôn lễ này cực kỳ long trọng thậm chí muốn vượt qua dĩ vãng bất kỳ một trận nào không phải lý đạo cường bất công mà là xác định số phi ạ sẽ tự mình tham gia cái này tượng trưng cho hai thế lực lớn liên minh không thể không như vậy một ngày này trăm dặm hồng trang đầy trời màu hoa trong thiên địa có tiên nữ tấu nhạc thần phật chúc mừng thanh thế rộng lớn cực kỳ náo nhiệt lý đạo cường vì thế đều lên đường m ờ i mấy vị cường giả cấp độ nhân t i ê n nhất giới ngang tiếng long ngâm to rõ chấn động cửu tiêu trên người long đại trang sức lấy vải đỏ đồng dạng bị ăn mặc rất vui mừng lôi kéo hoa lệ cung điện từ phương tây hán trước sau có cường giả mở đường thiên sứ hộ tống chưa bao giờ có thanh thế để tự xưng là kiến thức rộng rãi người trong hát long thành đều cảm thấy g i ậ mình thanh thế thật lớn ta hắc long thành xây dựng đến nay thành chủ thành thân nhiều lần như vậy chưa bao giờ như vậy t h à n h thế qua xem ra vị phu nhân mới này lai lịch quả nhiên rất lớn không sai ta nghe nói vị phu nhân mới này liên lụy đến thần giới xem ra vị phu nhân mới này muốn một lần hành động vượt trên còn lại tất cả phu nhân đầu chiếm nao g đầu có khả năng chẳng qua cũng có nói ta hắc long thành các phu nhân đều không phải đơn giản náo nhiệt kinh người t h à n h thế giới là trong hắc long thành nghị luận ở m ý thành chủ thành thân bọn họ thấy rất nhiều lần như vậy thật là lần đầu tiên không thể không tham gia náo nhiệt mà cả tòa hắc long thành hiện tại địa phương an t i n h nhất không ai qua được phủ thành chủ hậu phủ nơi này là hắc long thành nữ chủ nhân nhóm địa bàn cho dù bề ngoài cũng trang phục rất vui mừng nhưng không người nào dám ở chỗ này thật biểu hiện ra dáng vẻ rất vui mừng thị nữ n h a hoàn ma ma từng cái thật trọ hết cách theo thanh thế kia từng vị nữ chủ nhân dối rít đã bị kinh động trên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của các nàng rõ ràng càng ngày càng khó coi mù loa không thấy được đều có thể cảm nhận được ai nha vị mội mội mới này thật là chịu phu quân thương yêu như vậy tư thế không biết các tỷ, tỷ vị nào hưởng thụ được để tiểu mội đều đấu kỵ muốn chết một bộ bích á o linh k h í bức người cổ linh tinh quái bích dao hơi ngầm đầu vẻ mặt không phục nhìn bên ngoài chật một đôi mắt to nhất chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hâm mộ hâm mộ vừa k h á t nhìn âm thanh truyền đến hậu phủ m ộ ư ơ i cái địa phương cái kia m ộ ư ơ i cái địa phương t ừ n g vị giống như tiên nữ nữ chủ nhân vẻ mặt đều có khác biệt không phục không tam lòng do dự cười lẹ lo lắng v â n v â nhưng n lại không có người nào mở miệng nói tiếp bích dao miệng nhỏ cong lên có chút không vui loan loan tên kia không có ở đây triệu mẫn tên kia cũng không tại không thú vị, vị mội, mội này thân phận khác biệt việc quan hệ thần giới cùng hắc long thành ta chuyện t í c minh vốn nên như vậy chúng ta không có bực này đãi ngộ không là người khác chỉ có thể nói chúng ta không xứng mà thôi đúng lúc này một luồng l ạ n h lạnh giống như không cốc gú lan âm thanh c h ậ m rãi vang lên ôn nu kiên cường lại lành nhạt nghe nói như vậy bích d a o ánh mắt sáng lên không khỏi lộ ra thú vị nụ cười lời này nhìn như là bởi vì chuyện này giải thích nhưng hh ắ c ắ c thủ đoạn cao cường là chu chỉ nhược quả nhiên c h ắ c không được triệu mẫn tên kia nói triệu chỉ nhược mặt hiền tâm lạnh đen hừ h ữ hỗn đản g không cho ngươi nhiều thêm chút ít phiền t o á i thật coi bích g a o ta là dễ khi dễ cái khắc trong nhà theo chu chỉ nhược như vương ngữ yên thích vương mấy vị tâm địa thiện lương đơn thuần không có nhiều lòng dạng người sắc mặt có chút thất lạc thương tâm cái khác có lòng dạng lại là k h n g phục không, không cam lòng cho dù cao ngạo hoặc lành lạnh như hoàng tuyết mai nam cung phó xạ hoặc là như sư phi huyên cận băng vân bực này phật hệ đều sắc mặt không thể giữ vững bình tĩnh cảm xúc dị dạng không bị khống chế tại trong lòng các nàng dâng lên nói trắng ra là cùng bên người lý đạo cường nhiều năm như vậy trong lòng các nàng trong ngoài đã sớm in lên cái bóng của hán ơn ký thấy trước mắt mỗi nữ nhân đều hâm mộ cảnh tượng sẽ không có ai sẽ rộng làm, làm không xảy ra cho dù là tiểu khả ái triệu linh nhi đều có chút nhỏ hâm mộ nhìn ra phía ngoài chẳng qua nàng cũng cảm nhận được đông đảo các tỷ tỷ khác thường suy nghĩ một chút vẫn là ôn n u mở miệng nói phu quân cũng là vì đại cục linh nhi tin tưởng phu quân đối với mỗi một vị tỷ tỷ đều là tốt đồ đần bích giao hừ nhẹ trứng mắt nhìn triệu linh nhi phương hướng nhưng nàng cũng không có nói thêm gì nữa địa phương khác đồng d ạ n giờ g này khác này tại hắc long thành cửa thành phía tây lý đạo cường đầu lông mày lại là nhảy lại nhảy tốt ngươi cái bích g a o chỉ sợ thiên hạ không loạn đúng không nên đem ngươi ném ra còn có chỉ nhược vốn cho rằng ngươi sửa lại tốt không nghĩ đến a lâm đại ngọc đều phải gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ c h ờ xem ta giúp xong thế nào thu thập các ngươi đồng thời trong lòng một trận may mắn may mắn hắn có dự kiến trước nắm quyền vụ kéo lại loan loan triệu mẫn những ngày đồng dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn liền biết làm yêu nơ môn nếu không còn không biết muốn ổ n ào thành dạng gì ân vẫn là linh nhi của ta tốt biết vì thành chủ ca ca suy tính quái này làm sao có một cái vẫn là rất bình tĩnh lý đạo cường trong lòng có một chút không thoải mái như vậy ta là nữ nhân khác chuẩn bị hôn lễ long trọng như vậy chẳng lẽ ngươi không hề không vui sao trong lòng ngươi còn có hay không ta lý đạo cường cũng không làm k ê u nhưng vẫn là theo bản năng nghĩ đến những thứ này chương bảy trăm sáu mươi chín cho mượn cờ giả chương bảy trăm sáu mươi chín cho mượn cờ giả ngưng lông mày nhìn kỹ đi qua không sai chính là không có tâm tình gì biến hóa bình tĩnh tại cái kia t h e o lên trong tay một món áo choàng hình như bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với nàng dưới bàn tay trắng non phon dài non mềm trên áo choàng con thần long màu đen kia sinh động như thật còn mơ hồ tản ra một loại tôn quý nặng nề g h màu và tối khoan hay nói thật để mắt lý đạo cường thưởng thức nhìn đến mắt nhẹ nhàng chừng mắt nhìn bình tĩnh tự nhiên kinh nghê biết ngơi sở cầu không nhiều lắm con gái mạnh khỏe sinh hoạt bình tĩnh là được nhưng cũng không thể một điểm không cần thiết phu c o n nhà ngươi chờ nhất định hảo hảo trừng phạt ngươi con kỳ n h ô n g này sau mấy tức hắn không giành đi chú ý đám bà nương nhà mình kia bởi vì sổ phi ạ đến không gian pha thoái một đầu không gian thông đạo xuất hiện trên bầu trời hắc long thành lấy sổ phi ạ cầm đầu một nhóm thân ảnh đi ra vô tận thần quang tản ra quang minh rộng lớn chi ý lấn át hắc long thành làm ra động tĩnh trong khoảnh khắc cả tòa hắc long thành có chút tiến tĩnh vô số người bởi vì đủ loại mục đích thật chặt nhìn chằm chằm về phía thân ảnh này hậu phủ bên trong tâm tình đều không an tĩnh chủng nữ nhìn sổ phi ạ cùng sau lưng nàng những thân ảnh kia sau trừ số ít còn xa suốt cùng triệu linh nhi bên ngoài còn lại ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng mơ hồ lộ ra k h ô n g phục không cam lòng thần giới thần đ ỉ n h thần vương sổ phi ạ thử yên chính là nàng nhị nữ nhi truyền thế bây giờ minh hữu quan trọng nhất của hắc long thành nhà mình phu quân hốn đ ả n kia vô cùng coi trọng tồn tại không hề nghi ngờ có bối cảnh này tại thử yên đã vượt qua bị bị đông bị động trở thành địch nhân lớn nhất của các nàng mặc kệ tử yên nghĩ như thế nào tại đám thiên tri tiêu nữ này tâm cao khí ngạo trong lòng、nàng. đều cho o i là n ấ t định phải s、so、không b ằ dù các nàng rõ ràng đã sớm biết phu quân hôn đảng nhà mình cũng rõ ràng hắn nhiệt tình như vậy đối với sổ phi hạ thần đỉnh khẳng định là không có lòng tốt có thể các nàng vẫn là cảm thấy tức giận hôn đản này đối với các nàng cha mẹ đều từ không có nhiệt tình tôn kính như vậy ít nhất tại trước mặt mọi người chưa từng có ngay cả tiểu linh nhi đều méo một chút cái đầu nhỏ cảm giác thành chủ ca ca giống như hình như phản phất có một chút như vậy phải là nịnh mà ta h ừ hoàng tuyết mai h ừ lạnh một tiếng trong mắt có chút vẻ chê may hôn đàn này nhiều năm như vậy hát long thành cũng trở nên mạnh mẽ như vậy hắn nhưng vẫn là một điểm không thay đổi có sữa chính là mẹ h ứ xoay người bế quan tu luyện nhắm mắt làm ngơ không có công phu đi cân nhắc tâm tư của những người khác lý đạo cường truyền tâm đối phó sổ phi ạ vị này cho đến trước mắt hắn mạnh mẽ nhất thân nhất nhạc mẫu hắn nhất định cho d ỗ t ố t nếu không sao có thể tháo xuống nàng sẽ không có phòng bị trái tim tiến hơn một bước đây sau vài câu nhiệt tình dưới sự chứng kiến của sổ phi ạ lý đạo cường cùng tử yên bái đường thành thân tử yên còn không có khôi phục nghĩ p h ầ y ra ký ức đối với sổ phi ạ tự nhiên là xa lạ nhưng thần vương thân phận tại cái này nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận xem như mẫu thân bài kiến vì thế liền nàng càng thân cận cha mẹ lần này cũng không có để trong nội tâm nàng có chút không cao hứng bái đường nghi thức trịnh trọng bắt đầu một vừa kết thúc cô dâu sau khi đến phủ lý đạo cường tự mình chiêu đãi sổ phi ạ các nàng khách khí qua đi lý đạo cường đối với sophie a nói với giọng trịnh trọng nhạc mẫu đại nhân nếu là người một nhà tiểu tế cũng không cùng ngươi ngài k h á c h khí ngài cũng nhìn thấy tiểu tế hắc long thành mặc dù coi như không tệ nhưng cuối cùng phát triển thời gian quá ngắn nội tình không đủ cường giả chân chính gần như không có mà bây giờ đúng là hắc long thành trắng trận khuyết trương thời cơ tốt lại khổ vì cường giả không đủ vô lực phát triển cho nên tiểu tế muốn mời nhạc mẫu đại nhân cho tiểu tế phái mấy vị đắc lực cường giả sử dụng không biết nhạc mẫu ý như thế nào lời còn chưa dứt sophie a cùng theo đến ga bơ i en trên mặt đều lộ ra suy ngẫm chi ý hai nhà đã kết minh không có bất ngờ gì xảy ra nên cùng tiến cùng lùi mượn mấy cường giả cũng không là kỳ bọn họ vẫn rất vui mừng kỳ thành chẳng qua là không biết lý đạo cường muốn mượn dạng cường giả gì không biết mạnh n g ư ờ i nghĩ cho mượn cường giả cấp độ nào sophie à trực tiếp hỏi được xưng là nói mạnh người cười nói nếu là có thể có ga bơ di em đại thiên sứ trưởng cường giả như vậy đó là không còn gì tốt hơn nhưng tiểu tế cũng rõ ràng thần giới càng không a n tĩnh ga bơ di em đại thiên sứ trưởng bọn họ chỉ sợ cũng vô cùng bận rộn khó mà đi ra cho nên mong nhạc mẫu đại nhân cho tiểu tế phái mấy vị cấp hai thần minh hơn nữa một chút cấp ba thần minh là được trong lòng so phi ạ khẽ bung lỏng hơi trầm ngâm một chút nói nhưng ta liền cho ngươi mượn ba vị cấp hai thần chỉ một mươi vị cấp ba thần chỉ giúp ngươi lớn mạnh hắc long thành đa t ạ n nhạc mẫu đại nhân tiểu tế tất không cho ngài thất vọng đợi hắc long thành mạnh mẽ hơn một chút phàm là nhạc mẫu có cần nhất định xông pha khói lửa không chối tử lý đạo cường đại hỷ lập tức lời thề son sắt nói ba vị cấp hai thần chỉ, độ â y chính cấp là vị đ nhân tiên tâm giới m ộ ư ơ i vị cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới hiện nay toàn bộ hắc long thành mới bao nhiêu cường giả như vậy có những cường giả này hắn trực tiếp có thể tiếp tục phát động tiến công cái này nhạc mẫu nhận thật tốt sophie và ga bơ gn lướp nhau cũng có mấy phần mỉm cười ba vị cấp hai thần chỉ m ư ơ i vị cấp ba thần chỉ mà thôi lấy thần đình trải qua hai lần thiên biến tích lũy không nói là không coi vào đâu cũng có thể xưng không quan trọng gì mà lý đạo cường mượn những cường giả này ngày sau thần đình muốn mượn lý đạo cường lực lượng sẽ tốt hơn mở miệng đồng thời lý đạo cường mượn những lực lượng này nói rõ hắn chuyên trú vào nhân â n giới đối với các nàng cũng không có tâm tư khác căn bản không phòng bị cái gì dù sao cho mượn các nàng cường giả các nàng là có thể tùy thời càng rõ ràng hơn hiểu rõ hắc long thành tình hình tóm lại lý đạo cường mượn thần đình cường giả các nàng thật vui mừng kỳ thành các nàng cảm thấy vui vẻ lý đạo cường càng cao hứng lý đạo cường hắn thật lòng kết minh không có chút nào nó trái tim một mảnh này chân thành tri tâm ý nghĩ đương nhiên muốn biểu đạt ra đi cho đối phương nhìn hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt nhạc mẫu đại nhân rất tin tưởng hắn sau đó hai thương lượng lên chuyện tử yên khôi phục ký ức cùng thực lực đối với cái này lý đạo cường đương nhiên không phản đối được không một vị thực lực mạnh mẽ thế tử vốn là mục đích của hắn một trong lập tức quyết định một tháng sau gabber gn đến t r ư ớ c mang theo tử yên quay trở về thần đ ỉ n h khôi phục ký ức cùng thực lực có danh phận cùng thực tế tăng thêm song phương chuyện kết minh đã định lý đạo cường cũng không lại lo lắng tử yên quay trở về thần giới một đi không trở lại mọi việc quyết định sophie a liền dẫn người quay trở về thần giới vào lúc ban đêm lý đạo cường hảo hảo hưởng thụ một thanh đến từ tử yên ôn n u hương chẳng qua đáng tiếc vẫn là vấn đề kia thực lực l ụ c thân cùng lý đạo cường cách biệt qua xa xa không đủ để để hắn tiến hành b u ô n g tay nhấp bác chỉ có thể nhìn tử yên khôi phục nghị thực lực phẩy dạ về sau có thể đạt đến trình độ gì lại qua ba ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lý đạo cường đã cưới, cưới bạch kiếm chương bảy trăm bảy mươi công chiếm thánh ma đại lục chương bảy trăm bảy mươi công chiếm thánh ma đại lục sau khi cưới ba vị này đối với tấn nguyên đại lục trấn an xem như hoàn thành chuyện kế tiếp càng không cần lý đạo cường nhiều quan tâm thế là thì càng nhiều đem ý nghĩ thả trên người t ử yên t ử yên lập tức muốn khôi phục nghĩ phẩy dạ ký ức cùng thực lực đến lúc đó là tình huống gì hắn cũng không nên nói chỉ có thể tận lực cùng t ử yên bồi dưỡng tình cảm v ề phần từ đó có chút không để ý đến chúng nữ khác để các nàng càng bất mãn lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy hát long thành m ộ ư ơ i hai năm đến năm này qua so với d i vãng càng thêm náo nhiệt dù sao nhân số càng nhiều còn tăng thêm cái khác chủng tộc để trong chúng nữ có không ít đều cảm thấy rất hiếu kỳ ánh mắt đánh giá thỉnh thoảng nhìn về phía mạc nguyệt và bạc kiếm một cái ma nữ một cái thú nhân hồ tộc dưới đánh giá của c h ú n g nữ hai cái này đã từng căm thù chủng tộc đều cảm giác đối phương thuận mắt rất nhiều qua hết năm thời hạn một tháng đến g a b e r jen lần nữa đi đến h ắ c long thành mang đến ước định cẩn thận ba vị cấp hai thần chỉ mười vị cấp ba thần chỉ mang đi từ yên yên tâm không có việc gì chẳng qua là để yên nhi ngươi tìm về một chút đã từng mất ký ức cầm lại thuộc về lực lượng của ngươi tuyệt sẽ không có việc phu quân đáp ứng ngươi nếu trong vòng một năm ngươi không trở lại ta tất vào thần giới mang ngươi về nhà lý đạo cường trịnh trọng an ủi t ử yên đối với nàng mà nói đây đương nhiên là thuộc về một lần xa lạ không có cảm giác an toàn thậm chí có chút ít kháng c ự chuyện có thể nàng cũng rõ ràng nàng không cách nào phản đối ừng yên nhi sẽ mau chóng trở về t ử yên lành lạnh khí chất tại lúc này nhu nhược chút ít cũng kiên định nói không nói thêm gì nữa g a v b e r z e n mang theo t ử yên rời đi lý đạo cường đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi nếu bình thường hắn đi theo cùng nhau đi trước là lựa chọn tốt nhất sophi ạ thần đình cùng tự yên đều sẽ vui lòng có thể hắn đương nhiên sẽ không đi thân giới đối với hắn mà nói đồng dạng là xa lạ không có cảm giác an toàn đầm rồng hang hổ không có n ắ m chắc phía trước hắn là sẽ không đi húng chi trong sổ phi ạ thân đ ỉ n h còn có một vị không biết ở đâu nhất làm cho hắn kiên kỵ phụ thần hắn sẽ không để cho thân mình chỗ hiểm điện về phần đối với tử yên hứa hẹn hắn tin tưởng sổ phi ạ không khôn ngoan như vậy không cho tử yên quay trở về h ắ c long thành loại an toàn này lại có thể để tử yên vui vẻ an tâm hứa hẹn hắn tất nhiên là sẽ không keo kiệt coi như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hắn là đại cục một một chút điểm tiến vào thần giới mang nàng về nhà tin tưởng nàng cũng là có thể hiểu được thử tiên tạm thời buông xuống từ viên c h u y ệ n lý đạo cường nhìn về phương tây trong ánh mắt nhóm l ử a diễm nhi nữ tư tình trước buông xuống nên làm đại sự tấn nguyên đại lục vừa rồi bị bắt lại đấu la đại lục thậm chí tây cảnh cũng không trả nổi là hoàn toàn nắm giữ dù sao thời gian quá ngắn theo lý mà nói lúc này lại cử đ ộ n binh không phải lựa chọn s á n g s u ố t nhưng s ổ p h i A nhạc mẫu chi viện ba vị cấp hai thần chỉ, mười vị cấp ba thần trị lại trình độ nhất định giải quyết vấn đề này thời gian quá ngắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ các nơi không an ổn vậy chỉ dùng cường giả để n g trước cầm xuống lại lấy cường giả chấn giữ sớm muộn sẽ lấy tốc độ nhanh hơn đem những địa bàn này nắm giữ an ổn ban đầu hắc long thành cường giả không đủ hiện tại đủ vẫn là đạo lý kia một bước trước từng bước trước hắn chính là muốn tiếp tục lấy phương thức quả cầu tuyết lan lên những người khác không cách nào so sánh không đuổi theo kịp i ưu thế to lớn đồng thời thu hoạch điểm đại cường đạo đem hàng ngày một hàng xa thế giới chi lực duy trì thời gian dài hơn một đường lấy n g h i ề n ép chi thế vỡ vụn tất cả người cạnh tranh ra lệnh một tiếng hắc long thành q á i vật khổng lồ này lần nữa n ú c ních lấy đấu la đại lục tấn nguyên đại lục vì tiền tuyến đến ngàn vạn mà tính người hướng cảng phương tây xuất phát mục tiêu thứ nhất chính là nằm ở tấn nguyên đại lục phía tây nam thánh ma đại lục trên phiến đại lục này ma tộc thế lớn nhân tộc thế lực thánh điện liên minh đã tràn ngập nguy hiểm thánh long kỵ sĩ đoàn gần với thiên vân hai đại cường giả cho đến bây giờ đều tại thánh ma đại lục c h i viện thánh điện liên minh đ ầ y quả thực là tốt nhất thì béo từ dận chân nhân thiên vân kim bác đến từ thần giới q u a n thần h ỏ a t h ầ n còn có sổ phỉ hạ thần đình tám vị cấp hai thần chỉ, d o a n trọng đại ma thần đại đức già lý vô cực độc cô cầu bại hồng thầy tượng vương tiên tri vạn kiếm nhất đám người hết thể năm vị cường giả cấp độ nhân tiên tam giới hơn hai mươi vị cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới còn có hơn một trăm vị cấp độ nhân tiên nhất giới lấy quần quận chi thế tiến vào thánh ma đại lục lý đạo cường không có nhúc ních một cái thánh ma đại lục không đáng hắn tự mình động thủ nhìn từ xa xa để phòng vạn nhất là được h u ố n hồ thủ hạ nhiều người như vậy đều cần càng nhiều tham dự vào tranh bá thiên hạ trong quá trình không nói phương diện khí vật rất nhiều võ giả vốn là cần chiến đấu hắn cần cho bọn họ thêm cơ hội nữa để bọn họ nhanh hơn mạnh lên lúc này h ắ c long thành qua mấy năm còn lần lượt bắt lại hai khối đại lục cường giả cấp độ nhân tiên như dân trào xuất hiện tăng thêm hai khối đại lục cường giả cấp độ nhân trong i giới, từ hơn 10 vị biến tiên giới biến ê n nhị hơn thành hơn nhân nhị hơn thì vị vị. từ từ thành t hơn Cấp độ đó tấn nguyên đại lục công lao vĩ đại dù sao tấn nguyên đại lục tam đại đế quốc cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới lập tức có hai mươi vị có thể đoán được hát long thành đối với nhân tiên nhất giới nhị giới cấp độ cường giả nhu cầu không bao lâu nữa là có thể đền bù hiện tại chân chính g ấ p h i ế u là nhân tiên tam giới thậm chí tứ giới bậc đại thần thông toàn bộ hát long thành tăng thêm mới gia nhập thiên vân kim bác cùng thân ở yêu giới thu thần đều chỉ có sáu vị nhân tiên tam giới bây giờ có ít nhân tiên tứ giới đại thần thông c à n g không cần phải nói trừ lý đạo cường một vị không có đây chính là hắc long thành cùng sổ phi hạ thần đ ỉ n h trinh l ệ n h chỉ có thể chậm rãi dùng thời gian cùng thôn vệ thế lực khác phương thức đuổi theo hắc long thành m ộ ư ơ i hai năm ngày năm tháng tư đại quân chính t h ứ c tiến vào thánh ma đại lục không có làm trễ ngoài thời gian chẳng qua là đơn giản cùng thánh điện liên minh báo cho một tiếng nói cho bọn họ ta đến sau đó hơn một trăm vị cường giả nhân tiên chạy thẳng đến ma tộc hang ổ trên thánh ma đại lục ma tộc không giống với tấn nguyên đại lục ma tộc đế quốc nơi này ma tộc thuộc về ngoại xâm người vài ngàn năm trước giáng lâm thánh ma đại lục nhắc lên một trận hạo kiếp lấy bảy mươi hai dễ ma thần trụ làm hạch tâm mỗi một cây ma thần trụ đều có một tên chân chính ác ma bảo vệ bọn họ xưng chính mình vì bảy mươi hai trụ ma thần chỉ cần bảy mươi hai trụ ma thần này thần phục thánh ma đại lục kia liền thần phục hiểu như này cái khác một cách tự nhiên rất rõ ràng hắc long thành đánh trận từ trước đến nay đều là chạy thẳng đến hạch tâm dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên không có dư thừa loẹ loẹt làm hơn một trăm vị cường giả nhân tiên giáng lâm ma tộc đương đại ma thần hoàng đệ nhất trụ ma thần trước mặt phong tú vị ma thần hoàng này là có chút bối rối nhìn trước mắt năm vị cùng cấp độ thậm chí trong đó mơ hồ có mạnh hơn hắn người thời điểm hắn chỉ có thể trầm thấp nói với giọng lạnh lùng thiên vân hắc long thành lần đầu tiên thiên biến qua hơn một ngàn năm thân là hàng xóm hắn cùng thiên vân đánh qua không ít quan hệ thậm chí từng giao thủ mà chuyện tấn nguyên đại lục thần phục với hắc long thành trải qua thời gian mấy tháng đã sớm bị trong hồn cảnh thế lực khác b i ế t nhìn thấy thiên vân đương nhiên liền rõ ràng những người khác thân phận t ừ giận chân nhân năm vị ánh mắt trao đổi một phen người nào ra tay hoặc là nói người nào ra tay trước về phần vây công đó là cuối cùng bắt sống hoặc là giết vị ma thần hoàng này thời điểm hiện tại ngay từ đầu không nắm này cùng cung cấp bậc cường giả độc thủ còn không có nguy hiểm đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt chuyện kế tiếp liền đơn giản năm chọn một phong tú dần dần khiêu chiến năm vị cường giả cùng cấp độ mặc dù là bị động nhưng quả thực bá khí bên cạnh l o ạ n chẳng qua là sau khi kết thúc lực lượng hao hết huyết dịch khắp người vết thương trải rộng r á n g vẻ có chút chật vật không phải đẹp đẽ như vậy về phần dưới trướng hắn ma tộc không đề cập cũng được được lắm hắc long thành bản hoàng thua không phục phong tú ánh mắt hiện ra l ạ n h như băng vẫn còn không e ngại chỉ là có chút không cam lòng quát các hạ thân là một đời hoàng giả cần gì phải nói này vô dụng nữ liệu thiên vân lạnh nhật nói phong tú khẽ giật mình vẻ mặt có chút không phục lại nhanh chóng tiêu tán nhắm hai mắt lại khẽ thở dài ngươi nói không sai bản hoàng thua thắng làm v u a thua làm d i ặ c nhiều lời vô ích tùy các ngươi xử trí các hạ hẳn là rõ ràng quy củ của hắc long thành ta chưa từng thích sát lục cho dù ngươi cùng nhân tộc là địch ma tộc cũng không sẽ tùy tiện mãn tộc chu diện các hạ có quyền lựa chọn một lần thân phục hoặc là diệt tộc tự giận bình tĩnh mở miệng vừa rồi đại chiến lúc phong mang đã che giấu lần nữa trở nên ôn tồn lễ độ trưng chặt như tiên nhân phong t ú im lặng có chút không dám tin nói hắc long thành không biết hủy diệt tộc ta hắc long thành ta trí tại thiên hạ muốn quản lý vật tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện hủy diệt bất luận chủng tộc nào ma tộc ngươi mặc dù cùng n h â n tộc là địch lại cũng chỉ là giữa chủng tộc lợi ích tranh đấu nếu như bởi vậy chu diện tộc ngươi vậy hắc long thành ta lại như thế nào quản lý nhân tộc bên ngoài cái khác vật tộc từ giận bình tĩnh nói muốn nói đám người hắc long thành đối với ma tộc có cảm giác gì cái kia không hề nghi ngờ là ác cảm nhưng dù sao song phương trước kia không phải một cái thế giới cũng không có thật cùng thánh ma đại lục nhân tộc có cựu hận sâu như vậy chính như hắn nói nếu vì thế đem ma tộc hủy diệt vậy sau này chủng tộc khác nên đối mặt như thế nào phàm là cùng dân tộc là địch liền đều hủy diệt cái kia không thật ể thể nào.、Hát、long Thành vạn điện, còn nhân chính cường chọn. Hắn không thể nào chỉ thống trị nhân tộc, mà chủng là đạo Hát thu chỉ khác. tộc tộc, tộc trị tộc, tộc t lý lựa có quốc, mặc đế kệ ma như vậy tại nhân giới có lẽ có tốt cái khác n g ũ giới hắn khả năng liền đầy thế đ ề u địch về phần thánh ma đại lục nhân tộc huyết lệ sử chỉ có thể là mang tính lựa chọn không nhìn ai bảo chính bọn họ yếu phong tú lần nữa im lặng hồi lâu sau một lúc lâu trầm giọng nói thần phục với hát long thành bản hoàng đồng ý chẳng qua các ngươi phải đáp ứng bản hoàng không được tùy ý tàn sát ma tộc ta hơn nữa trụ ma thân khác chưa chắc sẽ toàn bộ nghe theo bản hoàng mệnh lệnh thần phục ta có thể đại biểu thành chủ đáp ứng ngươi t ừ giận chân nhân chắc chắn nói sau một khắc giọng nói không thay đổi trụ ma thần khác vấn đề các hạ chỉ cần phối hợp đơn giản dọn dẹp một lần mà thôi phong tú hạ thấp xuống cao ngạo đầu bày tỏ đồng ý chỗ xa xa một mực c h ú ý để p h ò n g vạn nhất lý đạo c ư ờ n g ánh mắt tại tứ phương thiên địa nhìn một chút hoàn toàn yên tâm không có n g o ạ i ý muốn xảy ra xem ra lần đầu tiên sau khi t h i ê n biến trên thánh ma đại lục ma tộc cũng không có cùng thần ma nhờ v à chút quan hệ chẳng qua ngẫm lại cũng thế lần đầu tiên thiên biến tại hiện tại vẹn vẹn hơn một ngàn năm hơn một ngàn năm đối với người bình thường mà nói tự nhiên là vô cùng xa vời nhưng đối với t u ổ i thọ gần như không có q u i thần ma mà nói không đáng kể chút nào hơn một ngàn năm khả năng bọn họ chỉ là dùng để tăng thực lực lên thời gian cũng không đủ dùng còn muốn cùng đến từ nó giới thần ma tranh đấu nào có dư thừa tinh lực chú ý trong nhân giới thánh ma đại lục không có ngoại ý muốn tốt nhất trên thánh ma đại lục phong tú có chút phối hợp đối với toàn bộ ma tộc ra lệ cả tộc thần phục với hắc long thành đối với cái này tự nhiên là đưa đến sóng to gió lớn ma tộc cùng nhân tộc toàn bộ sôi trào ma tộc là không thể tin được cùng bất mãn cực lớn không phục nhân tộc thì càng nhiều hơn chính là phức tạp mừng rỡ dễ dàng Cứu hận, một bên dọn dẹp một bên lần nữa phân chia ma tộc cương vực tốc độ rất nhanh không có cái gì có thể ngăn cản thời gian một tháng ma tộc mặt ngoài sẽ không có âm thanh bất mãn toàn bộ bày tỏ thần phục trong quá trình giết mấy vị nhân tiên nhất giới giết hơn hai mươi vạn phía dưới một vị nhân tiên tạm giới hơn mười vị nhân tiên nhị giới hơn mười vị nhân tiên nhất giới đây chính là thực lực ma tộc sau khi thần phục không kém gì long thần đế quốc cương vực ma tộc chỉnh đốn phân chia vẫn còn tiếp tục một bên khác h c long thành cũng ra tay với người của thánh điện liên minh t i ể u cũ ngang đẻ đến đã do dự ngắm nhìn một tháng thánh điện liên minh coi như dứt khoát làm ra lựa chọn sản xuất thần phục cùng là nhân tộc bọn họ muốn yên tâm thoải mái không ít chương bảy trăm bảy mươi mốt trông chọt trái tim mệt mỏi chương bảy trăm bảy mươi mốt trông chọt trái tim mệt mỏi thánh ma đại lục bắt lại hơn hai mươi vạn điểm đại cường đạo tiến vào lý đạo cường trong đại cường đạo hệ thống Ngay c à thứ hai là một món danh xưng vượt qua thần khí vĩnh hằng cùng sáng tạo thần ấn vương tọa là nhân loại thánh điện liên minh thậm chí toàn bộ thánh ma đại lục mạnh mẽ nhất bảo vật hiện tại tự nhiên là đến trong tay lý đạo cường thứ u ộ c v tư kiện lại là đặc biệt để hắn coi trọng gần như không thua gì đối với thú thần coi trọng nữ hoa thạch tản ra vô cùng ánh sáng lưu hỏa bao phủ hướng trước mặt lý đạo cường một người một thú người là người của thánh điện liên minh tiêu long hạ thần hình như là nguyên bản thánh ma đại lục nhân vật chính lý đạo cường không thèm để ý cái gì nhân vật chính không nhân vật chính thủ hạ hắn nhân vật chính hoặc là chết dưới tay hắn nhân vật chính cũng không biết bao nhiêu cái không có gì lớn quan trọng chính là bên cạnh hắn thú ô xin dịp h ầ n chín đầu tri mê ra cùng thánh ma đại lục trong truyền thuyết sáng thế thần một thể song sinh vốn nên vì toàn bộ vũ trụ thủ hộ thần thiên thủ c h i thần lấy lực lượng hủy diệt dùng qua độ tiến hóa tồn tại đ ỉ n h chỉ hoặc biến mất từ đó không còn ảnh hưởng vũ trụ tiến trình dùng cái này bảo vệ sáng tạo nhưng nhận lấy bản thân hủy diệt ý niệm ảnh hưởng mà trở thành thiên khiển c r i thần biến thành hủy diệt cùng phá hủy tượng trưng nói tóm lại đây là một đầu thực lực cực mạnh tiềm lực đồng dạng phi phạm tồn tại hiện tại hắn đang đứng ở yên lặng chuyển sinh trạng thái chỉ cần để hắn thức tỉnh ra toàn bộ ý thức lực lượng yếu nhất cấp độ nhân tiên tam giới lấy bây giờ lục giới hoàn cảnh đạt đến cấp độ nhân tiên tứ giới cũng sẽ không dùng bao lâu đây quả thực lặn nên khi hắn thủ hạ cho nên hiện tại hắn đang thử nghiệm giải trừ ổ u s t i n cùng long hạo thần ở giữa huyết khế phần này huyết khế chính là đối với ổ u s t i n lớn nhất trói buộc không cách nào làm cho hắn bằng tốc độ nhanh nhất thức tỉnh thực lực ý chí huống hồ thủ hạ hắn bên trong tương lai cường giả nhân tiên tứ giới cũng không cần một cái còn lại chủ nhân hắn chỉ có thể có một cái chủ nhân chính là lý đạo cường về phần long hạ thần tồn tại có thể sẽ để a u t i n không trầm luân ở hủy diện ý chí sẽ từ thiên khiển c h i thần lần nữa biến thành thiên thủ c h i thần lý đạo cường căn bản không cần thiết a u s t i n nguyện ý c h ầ m luân ở hủy d i ệ t vậy c h ầ m luân ở hủy d i ệ t chỉ cần c h ầ m luân ở hủy d i ệ t có thể để cho a u s t i n nhanh hơn mạnh lên hắn chỉ hy vọng như vậy dù sao đều không bay ra khỏi lòng bàn tay hắn nói trắng ra là hắn m u ố n chính là một đầu hung manh các quyền mà không phải một vị bằng hữu mạnh mẽ m ê n mông chấn thế chi lực tràn vào nữ hoa thạch thúc giục sức mạnh huyền diệu nữ hoa thạch là tây cảnh tam đại trong thần khí chức năng nhất là toàn diện phong ấn chấn áp đậm nện sinh cơ các loại bên ngoài một loại trong đó chính là khu trừ mặt trái trạng、thái. bao gồm không tài ác, n rõ, quả nhiên dưới lực lượng của nữ hoa thạch huyết khế xâm nhập hai linh hồn kia chậm rãi bị khu trừ đây chính là nữ hoa thạch lực lượng cấp độ cao hơn huyết khế này lực lượng cấp độ thể hiện chưa được bao lâu giữa hai bên huyết khế liền bị triệt để chặt đứt khu trừ lý đạo cường thu hồi dùng tốt nữ h o a thạch khiến người ta đem long h ả o thần dẫn đi thưởng thức nhìn austin lúc này austin chỉ có ba cái đầu xa xa không đến danh xưng ơ thiên khiển tri thần hủy diệt giả cấp độ chẳng qua không quan hệ tại hắn che t r ở dưới nhất định có thể trở thành thủ hạ hắn số một hung quyền vui vẻ cười cười lập tức khiến người ta bắt đầu bồi dưỡng austin giải quyết chuyện này lý đạo cường sẽ không có đại sự gì cần bận rộn thánh ma đại lục bên trên lưu lại ba vị cấp độ nhân tiên tam giới hơn hai mươi vị cường giả cấp độ nhân tiên nhị giới chấn giữ sẽ cho đến đem cương vực của thánh ma đại lục phân chia hoàn toàn ổn định lại về sau mới có thể đem những cường giả này lần lượt rút lui nếu không không có những cường giả này chấn giữ ma tộc thậm chí người của thánh điện liên minh cùng tiến vào thánh ma đại lục các cấp thế lực còn không biết muốn ổn nào ra lộn xộn cái gì nhiễu loạn vĩnh viễn không nên coi thường một người cũng không cần quá để cao một cái quần thể một cái quần thể bên trong chuyện gì đều có khả năng xảy ra chỉ có n g ư ờ i nghĩ không đến không có bọn họ không làm được trước khi những cường giả này rút lui thánh ma đại lục hát long thành không nên lần nữa phát động tiến công không phát động tiến công trừ bồi nhà mình những b ả nương kia bên ngoài lý đạo cường sẽ không có cái gì có thể bận rộn chuyện còn lại tự có chúng nữ cùng nhiều như vậy thủ hạ xử lý hắn chỉ cần chấn giữ đại cục là được vừa vặn đoạn thời gian trước bởi vì tự yên chuyện đem trong nhà đám nữ nhân kia chọc tức không nhẹ hiện tại có rảnh rỗi chiếm đi hảo hảo d ỗ u dành dù nữ nhân lý đạo cường đã sớm biến thành chuyên nghiệp ai ta cũng biết đoạn thời gian trước ta đối với tự yên là bất công chút ít không có làm được công bằng công chính nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác mẫu thân của nàng là thần giới thần vương thực lực thế lực mạnh mẽ ta nhất định phải cùng nàng liên minh coi như không nói trước thần giới tự nhiên ta â m giới. Như vậy thực lực, ự theo nhà chúng ta quy củ, quy đối với là thường, dám cam đoan tuyết mai loan loan thu địch mận mẫn mẫn bếp í dao ngươi trong lòng ta là đặc biệt nhất trong lòng ta là thật tâm yêu ngươi đấy là đúng hoàng tuyết mai loan loan bị bị đông những ngày tâm cao khí ngạo không chịu v h u a tâm tính khuynh ê ư ớ n g bản thân lạnh lùng giả thuyết giống giả tham xuân từ tri hổ đại gia khuê tú như vậy lòng mang ra tộc mình cũng thuộc về loại này chủ đánh giả quy củ của lý gia thực tôn. lực vi đấy hiên là c bản thân xuất nhi, nhi, h p không không đúng ể c h triệu linh nhi cận băng vân thượng quan yến những ngày tâm địa thiện lường lại trong lòng hoặc nhiều hoặc ít ôm thiên hạ thương sinh đại nghĩa giả thuyết long nhi ngữ yên lục ngạc phương nhi phu quân thật là có thẹn cho ngươi phu quân lại làm sao không muốn cùng ngươi qua bình tĩnh hạnh phúc thời gian nhưng ta đã đi đến hiện tại phía sau chính là vách đá văn trượng không tiến tắt tối hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan còn biết mang theo vô số người cùng nhau cho nên phu quân không cách nào lui vì chúng ta tương lai vì đứa bé tương lai của chúng ta còn có phu quân ta gánh vác lấy ước vạn thân người nhà tính mạng chỉ có thể thận trọng từng bước thật xin lỗi long nhi ta không thể thường xuyên đến giúp ngươi có lúc còn không để ý đến cảm thụ của ngươi nhưng ta cam đoan với ngươi đợi phu quân nhất thống lục giới về sau nhất định hào hào giút ngươi chúng ta sinh ra một đồng đứa bé đấy là đúng tiểu long nữ vương ngự yên như vậy một lòng chỉ có chính mình không để ý đến thế sự hoặc là công tôn lục ngạn thích phương thiện lương như vậy cũng không có lòng chú ý ngoại sự không sai biệt lắm chỉ muốn cùng phu quân qua ngày yên tĩnh giả thuyết loại người này ít nhất không sai biệt lắm cũng chỉ có các nàng một cái nhưng lý đạo cường nhưng không có một điểm không để ý đến các nàng ngược lại trong lòng thật ra thì càng chân quý bởi vì trên thế giới này không có mấy người nam nhân có thể lạnh lùng đối đại như vậy đối với nữ nhân của mình thật ra thì phụ thanh chủ thậm chí đã cơi trong chúng nữ vẫn phải có mấy vị nguyện ý cùng lý đạo cường qua ngày yên tĩnh ví dụ như hoàng tuyết mai á chu các loại nhưng hoặc là không có cưới hoặc là tính cách cường thế hơn không giống tiểu long nữ bốn vị như vậy mềm tâm tư như thế tinh khiết đơn thuần tiểu long nữ các nàng m ộ n cái thật đều không nghĩ khác vượt qua thiếu cái gì người liền càng nghĩ đạt được cái gì càng phức tạp người có lúc liền càng thích người đơn thuần lý đạo cường đúng là như vậy cho nên hắn đối với tiểu long nữ bất công từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ cũng không thay đổi đối với vương ngữ yên đồng dạng bất công thường nguyện ý tốn tâm tư đi dỗ nàng cho dù thích phương công tôn lục n ạ t hai cái này càng ngày càng trong suốt tại phụ thành chủ không có gì cảm giác tồn tại hắn đều từ sẽ không không để mắt đến những này là trong phụ rất nhiều so với các nàng xuất sắc nữ nhân cũng không chiếm được hắc long thành nhiều phân thành còn có tương tự chung nam sơn trô như vậy dòng ra mấy tháng lý đạo cường ngay tại những này địa phương chạy đến chạy lui mấy tháng thời gian mới rốt cục là thoáng hóa giải chút ít chúng nữ đối với nàng u oán lúc này cho dù lý đạo cường cũng chân chính cảm thấy vất vả dù sao hắn quá mạnh chúng nữ quá yếu không hao phí hắn bao n h i ê u tinh lực cũng bởi vì cái này quá yếu mới chuyện xấu bởi vì chúng nữ quá yếu hắn liền phải thận trọng còn phải đi bảo hộ lấy cơ thể của các nàng một cái hai cái coi như xong ngắn ngủi mấy tháng mười mấy cái nữ nhân ngày ngày buổi tối đều là như vậy bây giờ để hắn cảm thấy trái tim mệt mỏi lý đạo cường chỉ có thể âm thầm chịu đựng ai bảo hắn tốc độ mạnh lên nhanh như vậy để chúng nữ hoàn toàn theo không kịp trái tim mệt mỏi sau khi hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút trên trời thử hiến a nhanh lên một chút trở về phu q u â n nhớ ngươi h á t long thành mười hai năm ngày tám tháng chín dỗ nữ nhân dỗ trái tim mệt mỏi lý đạo cường quyết định vẫn là đi làm làm chính sự do xét một lần chính mình giang sơn nhân giới mấy vực không có gì để mắt dỗ chúng nư thời điểm nhân tiện liền nhìn qua không í t hắn đi đến yêu giới bây giờ thú thần lại thành công siêu việt những người khác trở thành giới trướng lý đạo cường không có chút nào nghi ngờ đệ nhất tay chân có thể thấy được mấy năm qua này hắn tại yêu giới trưởng thành đến cỡ nào nhanh chóng vừa thấy được lý đạo cường thú thần liền thật chặt nhìn hắn không có hành lễ lộ ra một luồng kiệt n ạ o vô lễ đối với cái này lý đạo cường không để ý chẳng qua là cười cười sau đó hắn một bàn tay vô ẩm ẩm gạo bậy ba liên tiếp quanh minh g a o thét không cam lòng cùng đất r u n g núi chuyển đánh ra tiếng về sau hết thể nhanh chóng bình tĩnh lại lý đạo cường vẫn là cười ha hả dáng vẻ đứng c h ắ p tay ánh mắt tha thứ nhìn thú thần thú thần một thân thả i y vỡ vụn sắc mặt tái nhận c ặ p mắt rõ ràng xanh đen sưng vẻ mặt lộ ra không cam lòng cùng t ứ c giận t ứ c giận c h ừ n g mắt nhìn lý đạo cường nói với giọng lạnh l ù n g ngươi chính là vì đánh ta một c h ầ u dĩ nhiên không phải chẳng qua là ta xem dáng vẻ của ngươi h i ệ n nhiên thực lực có cực lớn tiến triển muốn lại cho ta so tài một hai cho nên ta liền thành t o à ngươi lý đạo cường khẽ cười nói vậy ngươi vì sao đem lực lượng lưu lại con mắt của ta chỗ thú thần nắm chặt quả đấm n h ì n không được cắn răng nói với giọng tức giận ốc ta đây là vì để cho ngươi càng có thể nhớ kỹ thất bại c ả n thụ từ đó hăng hái hướng lên cố gắng sửa chữa lý đạo cường hời hợt nói vậy ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi thú thần hừ lạnh thế thì không cần ngươi cố gắng là được lý đạo cường mỉm cười nói cắn răng thú thần ư ỡ n g ngực lãnh đạo kiên định nói lần sau ta tuyệt sẽ không lại bại thảm như vậy ha ha lý đạo cường không khỏi nợ nụ cười ngươi cười cái gì thú thần có chút phá phòng nợ nụ cười dáng vẻ của ngươi có chút buồn cười lý đạo cường thật cảm thấy treo lên hai mắt gấu mèo một bộ lanh k h ố c bộ dáng thú thần rất thú vị đương nhiên không thể đem cái này từ tâm nhãn thiếu niên thật đùa sốt ruột không có gì cố gắng cố gắng lý đạo cường nghiêm túc mấy phần thú thần mơ hồ cảm giác lý đạo cường đang n ở nụ cười hắn nhưng hắn không có chứng c ứ càng đánh không lại chỉ có thể nhịn k hít sâu một hơi trầm giọng nói ngươi đến có chuyện gì chính là đến nhìn ngươi một chút tình hình lý đạo cường quan sát t ứ phương khẽ thở dài mấy năm này ngươi tiến triển có chút không bằng ta mong muốn thú thần trì trệ suýt chút nữa không có thốt ra lý đạo cường ngươi có phải hay không có vấn đề mấy năm ngắn ngủi này hắn đặt xuống tung hoành mấy chục vạn dặm cương vực thu yêu đại quân mở rộng đến hơn trăm triệu cái này còn không bằng ngươi mong muốn nhưng hắn nạo khí không cho phép chính mình tại lý đạo cường ra hỏa này trước mặt nói mình làm thật tốt đó là kẻ yếu hành vi lý đạo cường nói hắn làm được không đủ vậy hắn muốn làm càng tốt hơn làm cho đối phương không lợi có thể nói mà không phải đi giải thích cái gì hắn đã làm thật tốt im lặng một chút lãnh n ạ o nói quả thực không coi vào đâu chưa đến mấy năm ngươi trở lại ta sẽ để cho ngươi không lợi có thể nói ha, ha ha ta liền thích dáng vẻ nạo khí này của ngươi người ta nhớ kỹ đến lúc đó ta đến thăm ngươi thành quả lý đạo cường phép khích tướng như ngày đó dễ dàng thành công thú thần không thèm để ý c h ỉ ở trong lòng âm thầm này sinh á c động nhất định phải lại thêm rất nhanh đúng ngươi nhưng có vấn đề khó mà giải quyết gì chương bảy trăm bảy mươi hai âm thực vương e ngại chương bảy trăm bảy mươi hai âm thực vương e ngại lý đạo cường hơi nghiêm túc chút ít nhìn về phía thú thần hắn đến cũng không phải thật liền vì đánh thú thần một trận mục đích chủ yếu vì giải thích quyết phiền thoái thú thần trầm ngâm một lát n ư ơ n g tiếng nói tuy có mấy vị không yếu đối thủ nhưng cũng không tính là gì cho ta chút ít thời gian tự nhiên có thể đem giải quyết hiện nhiên tại yêu giới đợi mấy năm tăng thêm thú yêu đại quân gần như tứ không kiên sợ k h u ế t trường cuối cùng là gặp được đối thủ mạnh mẽ có thể để cho ngạo khí t h ú thần mở miệng những n à y đối thủ tuyệt sẽ không yếu hơn hắn thậm chí phải mạnh hơn hắn tốt ta chờ ngươi tin tức tốt lý đạo cường nhìn hắn đến mắt vẫn là thuận ý của hắn để bản thân hắn giải quyết mặc dù do tự mình ra tay có thể tùy tiện giải quyết những địch nhân kia để thú yêu đại quân k h u ế t t r ư ờ n g nhanh hơn nhưng thủ hạ muốn trưởng thành là cần ma luyện vừa gặp phải mạnh một chút địch nhân liền từ hắn ra tay chuyện này đối với thu thần mà nói tuyệt không phải chuyện tốt ngắn ngủi cực nhỏ lợi nhỏ so sánh lâu dài tương lai đại thướng, lý đạo cường vẫn là phân bao gồm trong nhân giới chỉ làm cho những thủ hạ kia ra tay là đồng dạng đạo lý quan trọng nhất là trong miệng thú thần những đối thủ kia có lẽ mạnh hơn so với hắn nhưng t u y ệ t không phải cấp độ nhân tiên t ừ giới cũng không sẽ mạnh hắn rất nhiều nếu không thú thần muốn chật vật trốn về hắc long thành không phải là cấp độ nhân tiên t ừ giới cũng không có mạnh hắn rất nhiều lý đạo cường kia liền đối với thú thần có lòng tin không cần quá lâu có thể giải quyết bọn họ đây chính là thú thần tiềm lực cho dù lý đạo cường thủ hạ có nhiều kỳ tại ngút trời như vậy cũng ném xem làm tương lai đệ nhất đại tướng thậm chí để thương thanh tử giận chờ người tu đạo cực kỳ lo lắng thú thần tương lai sẽ hoãi thiên h ạ một lần cho rằng lý đạo cường ép không q u a thú thần thiên địa lệ khí biến thành thật là chính công quái vật lại kỹ càng hiểu một phen thu yêu đại quân tình hình lý đạo cường rời khỏi yêu giới đi đến minh giới thăm hảo huynh đệ hắn phái không ít thủ hạ đi đến minh giới trợ giúp hảo huynh đệ đánh cơ nghiệp trên tay hắn tự nhiên liền có hảo huynh đệ cơ nghiệp vị ngọn có thể trực tiếp đi đến minh giới vẫn là như vậy âm khi âm u để người bình thường thấy một lần liền không thích lý đạo cường nhìn về phía cái này phương viên mấy chục vạn dặm thành chi săn sát vô số âm hồn thể cùng độc thuộc về minh giới sinh linh lui đến trong đó còn có không ít nhân loại âm thầm đật đầu hảo huynh đệ quả nhiên không sai thời gian mấy năm ngắn ngủi cũng đã đặt xuống một phương không nhỏ cơ nghiệp cấp độ nhân tiên tam giới thuộc hạ đều có đương nhiên đây không phải hảo huynh đệ bắt đầu lại từ đầu đặt xuống mà là cưỡng ép cướp đoạt một phương cơ nghiệp chẳng qua cái này cũng không quan hệ không trọng yếu chỉ cần hảo huynh đệ giới trướng cơ nghiệp càng thêm mạnh mẽ vậy cũng tốt huynh đệ huynh đệ âm thực vương phát hiện trước tiên đến lý đạo cường đến ra đón lý đạo cường tự nhiên là phóng khoáng chào hỏi hai người đều xưng đối phương làm huynh đệ nguyên nhân vẫn là như vậy không có người nguyện ý làm nhỏ cái này không chỉ có riêng là xưng hô bên trên chuyện còn quan hệ hai người tâm tính ý chí các loại phương diện giao phong huynh đệ đến trước ta thật là không có từ xa tiết đón âm thực vương lớn tiếng cười nói ha ha ha huynh đệ k h á c h khí hai ta quan hệ càng thắng người thân nói những kia lời k h á c h khí làm cái gì lý đạo cường cười trả lời huynh đệ nói đúng lắm đi chúng ta vào thành hàn huyên âm thực vương đồng dạng lộ ra vô cùng hào sảng cười nói hai người xóm bay hướng trung tâm nhất lớn nhất một tòa thành trì đi bây giờ thành trì này gọi là âm thực thành xem như âm thực vương hang ổ trong một cung điện lớn nhất hai người p h ú chủ khách ngồi xuống âm thực vương khắc khí đôi câu cả cười nói huynh đệ ta có thể có hiện tại phần cơ nghiệp này còn nhiều hơn thua lỗ huynh đệ ngươi cho ta một người nếu không ta cũng là phân thân thiếu phương pháp huynh đệ k h á c h khí lấy huynh đệ năng lực của ngươi chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi ta cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi lại nói ta ngươi quan hệ không cần nói nhiều lý đạo cường vung tay lên hào sảng nói ha ha ha bất kể như thế nào thỉnh huynh đệ ta nhớ kỹ âm thực vương rất có nguyên tắc cười nói ngừng tạm tò mò hỏi không biết huynh đệ lần này đến trước là chuyện quan trọng gì sao chuyện quan trọng cũng không có chẳng qua là vô cùng yên tĩnh tự động liền nghĩ đến khắp nơi đi một chút vừa vặn đến xem một chút huynh đệ ngươi lý đạo cường tùy ý nói thì ra là thế vậy ở ta nơi này chờ lâu một chút thời gian ta mang theo huynh đệ ngươi xem một chút minh giới này phong cảnh âm thực vương mặt không đ ổ i sắc dường như tin tưởng lời này ta ngược lại thật ra nghĩ đáng tiếc trong thành công việc bệ b ộ n ta đây cũng chính là dành thời gian đi một chút lại không cách nào tại huynh đệ ngươi cái này chờ lâu lý đạo cường khẽ thở dài kia thật là đáng tiếc âm thực vương phụ họa một câu đưa ra mang theo lý đạo cường nhìn một chút hắn đặt xuống cơ nghiệp lý đạo cường đương nhiên sẽ không cự tuyệt hai người du lãm lên cái này phương viên mấy chục vạn cương vực đều có cố kỵ cũng đều có mục đích hai người, rất ăn ý diễn huynh tình đều đệ hai h lại rất t ý âm thực vương vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm huynh đệ ngươi cũng biết ta ban đầu chính là một phương thiên địa trong tam giới đại thần phương thiên địa kia bên trong tam giới ngọc đế vương mẫu chính là sư huynh của ta sư thị sau đó ta bị bọn họ đánh bại phong ấn cho đến lục giới dung hợp vừa rồi thoát khốn lao ra khôi phục thực lực nguyên bản ta muốn chính là trước tiên ở minh giới đặt xuống một phen cơ nghiệp sau khi trở nên mạnh hơn lại đi thần giới đoạt lại ta mất hết thảy lý đạo cường ung dung thản nhiên địa điểm đầu làm cái rất tốt người nghe âm thực vương vẻ mặt trở nên vẻ lo lắng nhẹ nhẹ phẫn nộ cùng kiềng kỵ hiện lên nhưng ta gần nhất phát hiện không kịp không kịp giải thích thế nào lý đạo cường phối hợp hiếu kỳ nói huynh đệ ngươi không biết ta ban đầu thế giới kia bên trong ngọc đế tu hành đạt đến cực h ạ hắn muốn đột phá lại gây ra rủi ro Chỉ nói thể xong tu.、Chuyển、thế trùng tu trước, Chuyển hắn lời cuối cùng âm thực vương có chồng cắn răng miến lợi cảm giác đồng thời lý đạo cường cũng cảm nhận được hắn kiếm kỵ trộn dạ hắn hơi e ngại vị ngọc đế kia chương â m t bảy trăm bảy mươi ba nghĩa khí đi đầu chương bảy trăm bảy mươi ba nghĩa khí đi đầu ta có thể đã nhận ra hắn tình huống bởi vì lực lượng của hắn phong tấn ta vô số năm tự nhiên hắn cũng có thể đã nhận ra tung tích của ta một khi hắn đột phá ta hẳn phải chết không nghi ngờ âm thực vương sắc mặt hơi khó coi âm trầm không phải bắt buộc hắn là tuyệt không nghĩ trước mặt lý đạo cường r ụ t rè có thể hắn không có cách nào ngọc đế một khi trở về v ộ t phá lục giới to lớn hắn nhưng cũng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát lý đạo cường chính là hắn có thể tìm đến tốt nhất trợ thủ nếu như đối phương không có đến tìm hắn qua mấy ngày hắn cũng biết chủ động tìm đến cửa huynh đ ệ ý của ngươi là lý đạo cường lông mày chẳng biết lúc nào cũng gấp vặn lộ ra cực kỳ nghiêm trọng như vậy ngọc đế liền khó mà trở về cho dù trở về lấy không trả lời lực lượng của hắn cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay âm thực vương khí thế hạ ra một phát ba khí cường t h ấ nói huynh đệ ngươi nghĩ không tệ cái này đích xác là phương pháp tốt nhất ta đồng ý lý đạo cường nghiêm trang gật đầu âm thực vương thật chặt nhìn lý đạo cường liền phát hiện hắn không nói một lời chờ mấy tức trong lòng không khỏi thầm mắng hắn cần chính là ngoài miệng đồng ý sao hắn cần chính là lực lượng ủng hộ không thấy thọ không thả chí mưng huynh đệ ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực âm thực vương trực tiếp mở miệng hỏi lời này là nói như thế nào người ta huynh đệ nói chuyện gì giút không giúp được chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta ta đương nhiên ủng hộ ngươi huynh đệ ngươi yên tâm ta có một môn thần thông lập tức muốn đại thành ta cái này trở về bế quan khổ tu sau trăm năm nhất định xuất quan cùng huynh đệ ngươi cùng nhau đánh lên thần giới lý đạo cường hào khí vượt mây nghĩa bạc vân thiên cất cao giọng nói âm thực vương trì trệ trên mặt đều cứng ngắc một chút trăm năm thật ra thì đúng là ngay thẳng n ắ n tại bọn họ cấp độ này bậc đại thần thông trong mắt đảo mắt mà thôi nhưng bây giờ hắn đã chở không được trăm năm trong vòng trăm năm ngọc đế có thể đột phá không được nhưng trở về là khẳng định một khi ngọc đế trở về tăng thêm vương mẫu cho dù hắn liên thủ với lý đạo cường cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ sau đó đến lúc vẫn là chờ chết trừ phi hắn có thể tại trong vòng trăm năm thậm chí ngắn hơn thời điểm đột phá đến vô thượng trí cảnh kia có thể hắn một chút chắc chắn đều không huynh đệ ngươi tình nghĩa thật là cao ngất sâu hơn biển âm thực vương che giấu lương tâm cảm động lớn tiếng tán dương lý đạo cường lắc đầu liên tục một bộ không đáng nhắc đến chuyện đương nhiên dáng vẻ chẳng qua ta sợ là chờ không được trăm năm âm thực vương giọng nói vừa chuyện hít tiếng nói trăm năm cũng không chờ cái tia thật là khó khăn không dối gạt huynh đệ ngươi ta đã đáp ứng trong nhà các vợ phải ở nhà bồi bạn các nàng mấy chục năm từ đó dựng dục ra con của chúng ta ta cái này đáp ứng trước các nàng ta không thể làm nói không giữ lời người lý đạo cường vẻ mặt làm khó âm thực vương đầu lông mày nhảy một cái không nghĩ lại cùng người trước mắt lượt quanh da mặt của người nọ dày còn hơn nhiều hắn hắn cam nguyện nhận thua cái này đích x á c là đại sự ai đáng tiếc người ta huynh đệ không thể kể vai chiến đấu ta còn mớn nếu là có thể đặt xuống thiên đình hết thể đọc được người ta huynh đệ cùng hưởng âm thực vương thở dài nói kỳ a đôi nà mơ trong lòng lý đạo cường cười lạnh một tiếng trên khuôn mặt cũng hít tiếng không thể cùng huynh đệ ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu đích thật là cuộc đời một chuyện kinh ngạc tột độ thật tham âm thực vương cắn răng tiếp tục nói tình nghĩa huynh đệ sánh vài ngày sâu h ơ n biển lục giới không người có thể so với làm kết bái chi giao huynh đệ sinh tử ta đem hết thể đoạt được để cùng huynh đệ ngươi hơn phân nửa thì thế nào đáng tiếc huynh đệ trong lòng ngươi nghĩ đến để ta cầm tám thành đây có phải hay không là quá nhiều cái này có chút không thích hợp lý đạo cường chân mày cao lại nghiêm mặt nói âm thực vương há to miệng gạt ra một tiếng n ở nụ cười không có gì không thích hợp nhiều hơn nữa đọc được lại há có thể hơn được huynh đệ chúng ta tình nghĩa tám thành liền tám thành hán nhận âm thực huynh đệ ta đối với ngươi tuy là tình nghĩa thâm hậu n g ư ơ i đối với ta sao lại không phải như vậy huynh đệ ở giữa làm nghĩa khí làm đầu thê tử lúc nào đều có thể bồi đứa bé lúc nào đều có thể sinh ra huynh đệ ngươi phần tình nghĩa này ta lại không thể phụ lòng bất kể như thế nào ta đều phải giúp ngươi đi thần giới một chuyến nhìn một chút lý đạo cường giọng nói nhất định hào khí ngất trời nói hào huynh đệ hào huynh đệ hai người ánh mắt nhìn nhau nụ cười sáng lạ bước đầu đạt được ước định lý đạo cường thận trọng hỏi huynh đệ liên quan đến thần giới kia tình hình ngươi có thể hiểu tự nhiên âm thực vương gật đầu một cái tự tin nói ta tuy bị phong ấn nhiều năm nhưng lần đầu tiên sau khi thiền biến phong ấ n liền giảm bớt ta phải lấy phái ra phân thân đi ra hoạt động cũng tại thiên đ ỉ n h trôn xuống một chút quân cờ những năm gần đây ta mặc dù tại minh giới nhưng vẫn luôn chăm chú nhìn sư huynh k i a của ta sư tỷ thiên đ ỉ n h không nói mọi cử động không chạy khỏi con mắt của ta cũng đối với rõ như lòng bàn tay lý đạo cường gật đầu trong lòng thình thịch mà động âm thực vương cái này lao âm so quả nhiên không giống bình thường đáp ứng trước rơi xuống không sai có lẽ đây quả thật là một cơ hội hắn lúc trước một mực không muốn đi thần giới chính là không hiểu rõ vạn nhất xâm nhập vô cùng mạnh mẽ thần đình thiên đình vậy xong nhưng có âm thực vương dẫn đường đi đối mặt hắn quen thuộc một phương thiên đ ỉ n h vậy khác biệt một phương thiên đ ỉ n h nếu có thể ăn vậy thật là có thể chịu đ ư ợ c không biết phương này thực lực thiên đ ỉ n h như thế nào lý đạo cường lập tức hỏi huynh đệ yên tâm ta nếu dám đánh đến cửa liền là có niềm tin tuyệt đối âm thực vương tràn đầy tự tin cười một tiếng nói tiếp trong thiên đình kia ngọc đế chưa trở về lấy sư tỷ của ta vương mẫu vi tôn trải qua hai lần thiền biến thực lực của nàng không đảm đương nổi kém hơn ta mặt khác còn có ba có thể chịu được đập vào mắt theo thứ tự là thái thượng lao quân xích cước đại t i ê n thác tháp thiên vương ba cái này nếu bàn về thực lực nên tại huynh đệ ngươi chỗ phân chia trong cấp độ nhân tiên từ giới trung hậu kỳ trình độ mặc dù không yếu nhưng cho dù liên thủ cũng tuyệt không phải ngươi ta huynh đệ hai người đối thủ dễ dàng có thể bại trừ ba người bọn họ còn có hơn hai mươi vị cấp độ nhân tiên từ giới bao gồm ngọc đế vương mẫu bảy nữ nhi nhưng chẳng qua đều là mới vào giai đoạn tại chúng ta trong mắt cùng sâu k i ế n không khác nhau gì cả âm thực vương kỹ càng giới thiệu lý đạo cường đối ứng khi còn bé ký ức không sai biệt lắm trong lòng lại là có chút c h u đây chính là thần minh nội tình hơn hai mươi vị cường giả cấp độ nhân tiên từ giới cho dù cái này hơn hai mươi vị cấp độ nhân tiên từ giới không tính vương mẫu thất tiên nữ cũng không phát huy ra ngọc đế lực lượng cho dù liên thủ cũng không đặt ở trong mắt hắn nhưng bọn họ cuối cùng là cấp độ nhân tiên từ giới là một phương thế lực cao tầng trụ cột thủ hạ hắn nếu có nhiều cường giả như vậy trực tiếp một hơi bắt lại hồn cảnh cùng nam võ cảnh tiếp lấy b ắ c thượng đáng tiếc hắn không có t h â m g tư cực độ tỉnh táo lại suy tư quyền hành loại bỏ âm thực vương trong lời nói tự tin nhân tố hai người bọn họ liên thủ có thể hay không bắt lại phía kia thiên đình chương bảy trăm bảy mươi b ố huynh đệ ngươi không hiểu tình yêu chương bảy trăm bảy mươi b ố huynh đệ ngươi không hiểu tình yêu âm thực vương khẳng định là không thể tin hoàn toàn bao gồm hắn đối với song phương thực lực ư ớ t định dù sao không có cái khác ngoài ý m u ố n tên này tại nguyên trong thế giới đến cuối cùng là cái kẻ thất bại kẻ thất bại làm sao có thể tin đảm nhiệm cẩn thận cân nhắc cảm thấy chú ý cẩn thận mưu đồ dưới chuyện này vẫn là có hy vọng kiên nhẫn chờ âm thực vương đem tình hình kể lại một lần lý đạo cường vừa rồi gật đầu nói đối phương thực lực rất mạnh chúng ta nên chú ý cẩn thận mà vì h u y n đệ ngươi nói không sai chẳng qua ngươi yên tâm ta thất bại qua một lần tuyệt sẽ không thất bại nữa lần thứ hai lần này đậu ta nhất định mưu đồ và toàn tuyệt sẽ không thất、bại. âm thực vương tràn đầy tự tin nói nếu ta là yên tâm thì mới là lạ ừ, vậy ta trước nghe một chút ra sao nhu đồ lý đạo cường trực tiếp hỏi âm thực vương cũng không che giấu cất cao giọng nói ta ngơi công lên thiên đình cần chính là cường giả đáng tiếc chúng ta thủ hạ không có cường giả như vậy theo chẳng qua là liên lụy cho nên lần này liền từ huynh đệ ta hai người đơn độc đi trước chờ đến thiên đình ta sẽ cho người đem thiên đình thất công chúa dẫn ra hai vị chúng ta ở bên ngoài đem nó bắt phong ấn h, -h, h thất công chúa không hoàn toàn liền không cách nào phát huy ra ngọc đế lực lượng chỉ cần một vương mẫu căn bản không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta đến lúc đó có thể trực tiếp đánh vào thiên đ ỉ n h đánh bại vương mẫu đem trong thiên đ ỉ n h hết thảy bỏ vào trong túi lý đạo cường ánh mắt lấp lóe hắn mở miệng nói thất công chúa không thể giết sao dứt khoát giết không phải càng an toàn không thể giết một khi giết rất có thể hoàn toàn kích phát ra ngọc đế lực lượng âm thực vương lắc đầu nếu có thể giết hắn đương nhiên không hiểu ý t ừ nương tay khó trách sau khi xác định đáp án lý đạo cường trầm ngâm nói pháp này không tệ chẳng qua chúng ta có thể càng ổn thỏa chút ít như thế nào càng ổn thỏa âm thực vương hỏi phong ấn là có thể giải trừ ai cũng không biết ngọc đế vương mẫu kia có hậu thù gì Muốn k h ô lý đạo cường tự biện h tin nhất không h o nợ nụ nữ. nàng tình nguyện đến nhân cùng vương thành đoạn quan Cường n Mà cam tâm mẫu mặt là Lý để đi Đạo các giới, ra trở thủ, tuyệt một hệ. cười rất có vài phần đắc ý nói huynh đệ nếu luận cái khác ta còn không dám nhiều lời nhưng đối phó với nữ nhân lục giới này to lớn lại có mấy người có thể so sánh qua ta âm thực vương ánh mắt k h ẽ động như có điều suy nghĩ nhìn lý đạo cường nhớ đến đối phương trong nhà cái k i a m ư ờ i mấy cái thế tử lập tức có mấy phần mong đợi nói h u y n h đệ nói tỉ mỉ người biết thế gian này nếu là muốn để cha mẹ cùng con gái trở mặt thành thụ đoạn tuyệt quan hệ tốt nhất phương pháp nhanh nhất là cái gì không lý đạo cường cười khanh khách hỏi ngược lại thực lực t à i phú âm thực vương thử nói không không không lý đạo cường lắc đầu một thanh chắc chắn là tình yêu tình yêu âm thực vương lông mày thật chặt khóa lên tình yêu là tư vị gì theo bản năng trong lòng nổi lên ý nghĩ này c h ầ m tư một chút bán tín bán nghi nói tình yêu này có như thế lớn uy lực huynh đệ ngươi không hiểu tình yêu nói cho ngươi cũng vô dụng nhưng ngươi phải tin tưởng tình yêu này à là nữ nhân cũng là một chút nam nhân lớn nhất khắc tinh có thể khiến các nàng không tiếc bất cứ giá nào thiêu thân lao đầu vào lửa liền giống làm ê mẩn tâm trí vì tình yêu này các nàng có thể bỏ ra hết thảy lý đạo cường trong bình tĩnh mang theo cực độ tự tin âm thực vương có chút mất tự nhiên cảm giác lúc này lý đạo cường trong ánh mắt nhìn về phía hắn đều là mang theo ưu việt nhìn xuống chẳng qua vì đại địch những này đều có thể chịu đựng lập tức chuyển đến để tài chính bên trong huynh đệ kêu ý của ngươi là để thất tiên nữ rơi vào trong tình yêu không tệ muốn để các nàng rơi vào trong phần mộ tình yêu từ đó thoát khỏi thiên đ ỉ n h cùng vương mẫu đoạn tuyệt quan hệ lý đạo cường định tiếng nói cái này có chút khó khăn chạm đến không am hiểu trong lĩnh vực âm thực vương cảm giác có chút không có chỗ xuống tay cái này tại huynh đệ ngươi đến xem rất khó nhưng trong mắt ta ha ha dễ như t r ở bàn tay huynh đệ ngươi yên tâm chỉ cần kế hoạch thỏa đáng không ra chỗ sơ xuất không cần một hai năm ta có thể để trong thất tiên nữ ít nhất hai ba vị trở thành thê tử của ta tiến vào tình yêu của ta trong phần mộ đến lúc đó chỉ cần vương mẫu không lớn phản đối chúng ta vậy giữa mẹ con trở mặt thành thủ đoạn tuyệt quan hệ chính là dễ như trở bàn tay lý đạo cường mỉm cười nói âm thực vương do dự lý đạo cường nói dễ dàng nhưng hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn đối phương có thể nghe quả thực rất có thể thành công hơn nữa hiện tại là chính mình muốn cầu cảnh hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại sau mấy tức vừa rồi gật đầu tốt vậy nhìn h u y n h đệ ngươi yên tâm bao hết trên người ta lý đạo cường đảm nhiệm nhiều việc huỳnh đệ ngươi nhất định phải giám thị tốt thiên đình tình hình chờ ta làm ra kế hoạch đến lúc đó chúng ta từng cái âm thực vương gật đầu đáp ứng hỏi khi nào thì bắt đầu trong hắc long thành ta còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý hai năm sau chính thức hành động như thế nào lý đạo cường đưa ra một cái thời gian âm thực vương không có phản đối thời gian hai năm hắn vẫn là chờ đổi lại thương lượng xác định một chút chuyện khác lý đạo cường cáo từ âm thực vương đưa mắt nhìn rời đi sắc mặt trở nên âm trầm còn có chút nghi ngờ không thôi lý đạo cường người này dã tâm bừng bừng cực kỳ lòng tham thực lực lại không phải tầm thường hắn căn bản không muốn tin tưởng đối phương hiện tại cùng đối phương hợp tác hắn không thể không đánh lên vạn phần cảnh giác về đến nhân giới lý đạo cường cao hứng rất nhiều trong lòng đồng dạng cảnh giác hắn càng không tin âm thực vương nếu mà có được cơ hội hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ bắn hắn nhưng lúc này đích thật là một cái cơ hội tốt ngàn năm một t h ở không có âm thực vương dẫn đường hắn liền thiên đình kia ở đâu cũng không biết húng chi từ đó kiếm lời nếu như nói từ phương kia trong thiên đình kiếm lời tính nguy hiểm còn để hắn có chút do dự chuẩn bị trước ngoài miệng đáp ứng phía dưới âm thực vương đến lúc đó đi xem một chút tình hình lại nói cái kia đối mặt thất t i ê n nữ cũng không do dự gì hắn thật là vạn, vạn không nghĩ đến âm thực vương sẽ cho hắn mang đến một kinh hỉ lớn như vậy thất tiên nữ hắn chắc chắn phải có được mặc kệ phương kia thiên đình có thể hay không bắt lại thất tiên nữ hắn đều muốn định về phần sau đó đến lúc là giúp hảo huynh đệ vẫn là giúp chưa gặp mặt nhạc mẫu liền nhìn thế cục như thế nào trong lòng quyết định c h ú ý trong lòng cảnh giác cẩn thận sau khi cũng không khỏi khơi dậy ý chí chiến đấu lần này cùng dĩ vãng khác biệt muốn đi thần giới ngâm nữ nhân không chỉ có là thất tỉ muội vẫn là hàng thật giá thật công chúa bối cảnh mạnh mẽ mẹ vợ cực kỳ không dễ chọc chưa bao giờ có trải qua nhất định cẩn thận lại cẩn thận muốn không có sơ hở nào chương bảy trăm bảy mươi lăm hai năm thời gian hai năm đây là hắn chuẩn bị cho mình thời gian hai năm này thời gian hắn phải nhanh hơn làm bản thân mạnh lên đến hai năm sau nên đủ để tìm tòi nơi lòng dòng hang hồ kia về đến hắc long thành lý đạo cường đã yên lặng quyết định chủ ý ngày càng tăng lên một hàng xa thế giới trí lực đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn hai năm này hắn m u ố n đóng càng nhiều nốt bây giờ điểm đại cường đạo coi như đầy đủ bế quan là tốt nhất tăng cường thực lực phương pháp quyết định chủ ý liền không trí hoãn kỹ càng h i ể u một phen cảnh nội cùng tình hình tư phương xác định cảnh nội không việc gì chẳng qua là cần thời gian đi xâm nhập nắm giữ Tứ t phương u y cốc ó sóng, sóng có gần sóng, nhưng trong thời gian ngắn, không Ngay phương trong, càng không ngừng, nhưng không nam nam cảnh bên mánh chiến toàn cảnh sự. sạch thời chỉ chi thế. liệt, tiểu quét lại đại đáp đều là cả cả c võ Quỷ t ử kết luận nhị đế cửu hoàng đều còn tại bởi vì đủ loại nguyên nhân lẫn nhau ngăn được ý kiến không có đạt được nhất trí đồng thời bởi vì hắn cẩn thận thăm dò lôi kéo khắp nơi bây giờ tình thế là càng phức tạp các phe lợi ích có thể nói là trong ngươi có ta trong ta có ngươi người nào là người nào đ ị c h nhân người nào là người nào minh hữu chỉ sợ không có bất kỳ người nào dám hoàn toàn xác định tóm lại trong thời gian ngắn nam võ cảnh tuyệt sẽ không có người có thể nhất thống như vậy lý đạo cường tự nhiên là không cần lo lắng thế là tại sắp xếp xong xuôi các loại sự vụ về sau hắn bắt đầu bế quan lần này hắn phát h u n g ác không chỉ có rượu hắn liền sắc đều giới hơn phân nửa trong nhà đám kia q u ố c sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành bà nương nhóm cũng đừng h ò n g loạn hắn ý chí cho đến cuối tháng m ộ ư ơ i hai qua tết đêm trước hắn mới xuất quan cùng chúng nữ cùng nhau qua tết đây là cả một nhà giữ vững được nhiều năm chuyện không thể chặt đứt có một số việc chỉ cần chặt đứt một lần khả năng liền không tiếp tục kiên trì được vừa xuất quan tự nhiên là tránh không khỏi chấn an một đám thế tử chẳng qua lần này không phải hắn bất công người nào nguyên nhân cho nên chúng nữ đều có thể hiểu được thậm chí bởi vì lý đạo cường bế quan không ít cũng đều càng cố gắng tu luyện qua sân năm lý đạo cường không có lập tức tiếp tục bế quan mà là đợi hắc long thành mười ba năm hai mươi sáu tháng một lý đạo cường chờ người đến một bộ váy áo màu tím n h ạ t dung mạo vẫn như c ũ đẹp không tì vết chút nào giống như thần nữ không đây là sự thật thần nữ từ i ê n so với d i vãng trên người nhiều một lồn u rõ ràng cao quý thanh khiết cuối cùng chừng một năm từ yên bình yên vô sự từ thần giới quay trở về hắc long thành lúc này nàng đã trở thành trong hậu phủ hoặc là nói toàn bộ hắc long thành nữ nhân mạnh nhất cấp độ nhân tiên tam giới đây là lý đạo cường đã sớm biết điểm đại cường đạo đều nhiều hơn năm vạn quan trọng nhất là tử yên từ thần giới bình yên quay trở về lý đạo cường lộ ra nụ cười bước nhanh đến phía trước đem tử yên ôm chặt lấy rốt cuộc trở về không về nữa ta muốn s ô n g lên thần giới lý đạo cường nhỏ giọng nhớ nói phu quân tử yên nhẹ nhàng nói câu sắc mặt có chút đỏ bừng nhưng vẫn là thuận theo đem c h á n dựa vào trong ngực lý đạo cường cũng nhẹ nhàng lộ ra một cái nụ cười sau này phu quân đều không cho ngươi rời khỏi bên người lâu như vậy lý đạo cường ôn nhu nói、ừ. thần ị t một t vẫn hiện lên g hạ sắc. m ộ thánh p rồ nữ â n sáu con cánh xuất hiện sau lương t ử yên màu trắng bên trong hiện ra ánh sáng màu vàng chiếu sáng cái này nho nhỏ tú dường lý đạo cường cặp mắt trợt tròn lúc này tự yên thật là đẹp không cách nào nói rõ t i ê n nhi chúng ta một lần nữa đừng đừng đem cánh thu hồi cứ như vậy phu q u â n a ngày thứ hai lý đạo cường tinh thần phân chấn đi ra cửa phòng toàn thân lộ ra một luồng đã lâu không gặp cảm giác thoải mái lâm ly cấp độ nhân tiên tam giới thần khu chính là không giống nhau hắn có thể thoáng dùng chút ít lực thật là thông khoái đáng tiếc không thể tham luyến nếu không tự yên liền thật muốn trở thành hậu phụ chúng nữ công địch hắn cũng không phải an bình chẳng qua công khai không thể vụ trộm lại có thể len lén một tháng sau lý đạo cường sắp xếp xong xuôi một chút sau đó lần nữa bế quan trong lúc bê quan hắn lặng lẽ đi từ yên nơi đó mấy lần không người biết được h á c long thành m ộ ư ơ i ba năm mùng một tháng bảy h á c long thành một lần nữa phát binh vẫn là hướng tây hôn cảnh ngưỡng quang đại lục lần này lý đạo cường không có nhúng tay không có gì ngoài hắn làm cuối cùng quyết định bên ngoài sẽ không có bất kỳ lên tiếng toàn do hành chính điện chủ đạo điều tập các cường giả cùng rất nhiều nhân mã tây vào mấy vị cấp độ nhân tiên tạm giới hơn ba mươi vị cấp độ nhân tiên nhị giới hơn một trăm vị cấp độ nhân tiên nhất giới còn có hơn ngàn vạn nhân lực chung chung điệp điệp tây vào ngưỡng quang đại lục ngũ đại đế quốc hoàn toàn không phải là đối thủ một cái tiếp theo một cái thần phục thái độ coi như dứt khoát h i ệ n nhiên đã sớm rõ ràng thực lực hắc long thành cùng tác phong làm việc thần phục người khác mặc dù không thoải mái nhưng đã đánh không lại đối phương đối phương cũng không có đem bọn họ vào chỗ chết b ứ t bách như vậy cho dù hoàng đế muốn đánh dưới đáy đại thần các quý tộc cũng không có mấy cái nguyện ý liều mạng cứ như vậy tại thực lực hắc long thành chèn ép xuống từng cái rất thức thời thần phục thật ra thì cái này cũng, cũng không ngoài hắc long thành cao tầm dữ liệu chỉ cần ngưỡng quang đại lục ngũ đại đế quốc trên dưới không phải muốn tìm cái chết u a x n sẽ không liều chết chống cự đây chính là quả cầu tuyết nguyên lý hắc long thành đối với ngưỡng quang đại lục mà nói đã đầy đủ mạnh mẽ mạnh mẽ để bọn họ không cách nào ngăn cản chỉ có thể trở thành thứ nhất phân tử không chỉ là ngưỡng quang đại lục thậm chí hồn cảnh còn lại đại lục không có bất ngờ gì xảy ra sau đó cũng cơ bản đều là như vậy hắc long thành đem bọn họ từng cái nuốt vào chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi đây mới phải là lý đạo cường có thể an tâm bế quan chỉ lưu lại một ít tâm tư ở bên ngoài để phòng vạn nhất nguyên nhân h ồ n cảnh đã là vật trong túi của hắn chỉ cần một chút chờ thời gian trước mắt đến xem thời gian một hai năm nuốt vào một khối đại lục tốt nhất hắc long thành mười ba năm qua rất nhanh cũng rất thuận lợi đến cửa hải cuối năm lý đạo cường chính thức xuất q u a n bồi bạn chúng nữ chính sự phương diện không cần hắn nhiều quan tâm phía trước xuất q u a n mấy lần liền quyết định một chút chân chính đại sự còn lại những người còn lại làm là được hắc long thành mười bốn năm đến đến một năm này lý đạo cường càng chịu khó bế quan ngay cả chúng nữ đều không để ý đến rất nhiều mãi cho đến tháng tám hắn vừa rồi quyết định xuất q u a n trong mặt thất lý đạo cường đứng dậy mắt nhìn đại cường đạo hệ thống hai ba trăm năm mươi hàng xa thế giới chi lực cũng đủ lý đạo cường trong ánh mắt giấy lên ty cho phép n g lửa sắp xếp song xuôi các loại sự vụ hắn một mình đi đến biên giới hai u y n đệ, t đến. đệ huynh n Ha ha ha, g ư ơ rốt cuộc đã đến. huynh biến. biến. Trưng đệ gặp mặt tự nhiên lại là một trận khách khí hàn huyên lập tức đã nói lên chuyện chính huynh đệ ngươi chuẩn bị làm như thế nào âm thực vương hỏi ha ha huynh đệ yên tâm tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý m u ố n chẳng qua còn cần huynh đệ trợ giúp của ngươi lý đạo cường cười một tiếng tự tin nói ta toàn lực phối hợp âm thực vương lập tức bảo đảm lập tức lại là một trận đàm phán âm thực vương cũng đem trong hai năm qua phương tia thiên đình động tĩnh nói ra thời gian hai năm đối với thần giới mà nói thật chẳng qua là đ ả o mắt công phu đại sự gì cũng không có hết thể bình tĩnh lý đạo cường cũng đem kế hoạch của mình nói ra như vậy có thể làm âm thực vương b á n tín bán nghi nói hắn thấy kế hoạch này có chút đơn giản ngươi liền đem trái tim thả lại trong bụng tin tưởng ta lý đạo cường đã tính trước cười nói được âm thực vương đè xuống nghi ngờ dù sao hiện tại là hắn muốn cầu c ả n h lý đạo cường hết thể thương định tốt âm thực vương dẫn đường hai người từ minh giới đi thẳng đến thần giới mới đến thần giới lý đạo cường liền cảm nhận được nơi này khác biệt thiên thanh mây trắng linh khí đ ạ i người mình yêu trong tam giới cấp độ nhân tiên nhất giới là có thể phá vỡ không gian xuyên qua nó giới thần giới lại phải dùng có cấp độ nhân tiên tam giới lực lượng vừa rồi có thể phá vỡ không gian nói cách khác người của thần giới nếu như không đi thông đạo riêng biệt thấp nhất chỉ có cường giả cấp độ nhân tiên tam giới vừa rồi có thể đi hướng nó giới nhưng nó rơi đến thần giới lại ném cấp độ nhân tiên nhất giới lực lượng là đủ h i ệ n nhiên đấy là đúng thần giới sinh linh không công bằng cũng là tương đương với đối còn lại mấy giới một loại bảo vệ nguyên nhân cụ thể vì sao lý đạo cường hiện tại không rõ ràng người hắn quen biết bên trong cũng không có rõ ràng t i ê n lặng cảm thụ một hồi lý đạo cường nhìn về phía âm thực vương cảm thán nói thần giới này cùng còn lại mấy giới t r ê n h lệch thật quá lớn âm thực vương nhìn về phía một cái phương hướng ngưng tiếng nói không tệ nơi này mới là lục giới chân chính hai tâm còn lại mấy giới cho dù ma giới tiên liên giới cũng chỉ là vật làm nền m ạ thôi huynh đệ cũng biết thần giới này rốt cuộc lớn bao、nhiêu. có bao nhiêu mới thiên đ ỉ n h thần đ ỉ n h lý đạo cường t o mò hỏi cái này mới thần giới to lớn vô cùng minh mông ta đến mấy lần lại cũng chỉ đi mấy cái thần vực liền quay trở về minh giới bởi vì chẳng qua là mấy cái thần vực ta liền gặp vô thượng trí cảnh cường giả âm thực vương giọng nói hơi có chút trầm thấp hiện nhiên đây không phải là tốt nhớ lại lý đạo cường gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều thần vực cũng là thần giới đối với cương vực phân chia dựa theo lần thứ hai trước khi thiên biến thế giới cương vực cũng là một thần vực trong một thần vực có một cái hoặc là mấy cái thiên đình thần đình lớn lạ thường hướng đông phi hành ngàn vạn dặm cũng là sư huynh của ta sư tỷ thiên đỉnh nơi hạch tâm trong một thần vực này chỉ có một phương này thiên đỉnh cho nên một khi bắt lại thần vực này đều vì n g ư ơ i ta huynh đệ tất cả âm thực vương mở miệng nói lần nữa rụ rỗ một chút lý đạo cường lý đạo cường gật đầu m ỉ m cười nói việc này không nên chậm trễ lại bắt đầu âm thực vương gật đầu đưa tay một đạo pháp lực ba động truyền ra ngoài bên ngoài ngàn vạn dặm trong vân khí l ợ lờ vàng son lộng lẫy lộ ra vô biên thần thánh rẫy cung điện xứng xứng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tiên nữ bay múa thiên binh thiên tướng lưu động đây cũng là chúa tể thần vực này thiên đ trong thiên cung dựa vào sau một chỗ cảng mỹ luân mỹ hoàn t r o n g khu cung điện thất công chúa không tốt không tốt một người mặc màu đỏ phảng phất thảm đồng dạng áo choàng tóc lung ta lung tùng khuôn mặt lại gầy lại lớn lên khiến một cái đại tảo đem nam tử chạy vào hô to gọi nhỏ sốt ruột nói hắn hô to gọi nhỏ đối tượng một bộ váy áo màu tím nhạt mái tóc như mây tiên linh khí chết thanh thuần như núi suối linh thủy mỹ mạo đến cực điểm nữ tử n g h e xong lời này nữ tử này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần nghĩ hoặc bình tĩnh ôn nhu nói tảo bà tinh ngươi thế nào cái gì không tốt thất công chúa là tam công chúa không tốt bị người tên là t tam tỷ tam tỷ thế nào nữ tử sắc mặt biến hóa nhiều hơn mấy phần r ồ n r ậ p thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đã nhận ra thiên đình phía tây có yêu ma xuất hiện đúng lúc tam công chúa tại v ậ y biết ngài nghĩ à tam công chúa tính tình nhiều vội vàng sao động à, thế là nàng liền lập tức đơn thương độc mã muốn đi c h ả m yêu trừ ma chúng ta không quên nổi chỉ có thể do thiên lý nhãn bọn họ đi bẩm báo vương m ẫ u nương nương tiểu tiên đến bẩm báo bảy vị công chúa ta lập tức tìm đến thất công chúa ngài thất công chúa ngài mau đi xem ộ t chút vạn nhất tam công chúa đã xảy ra chuyện gì vậy ra thiên đại chuyện tào bà tinh một mặt hoảng luật nói nữ tử trên mặt cũng hiện ra lo l không làm nó nghĩ lập tức gật đầu ta lập tức đuổi theo tam tỷ tào bà tinh ngươi đi nhìn một chút ngẫu hậu tình hình nơi đó vâng tào bà tinh đáp coi lại thất công chúa đã lách mình ra cung điện hóa thành một đạo tử quang hướng tây tào bà tinh lộ ra đắc ý nụ cười khoan thai không chút hoang mang hướng địa phương khác đi thiên cung phía tây ánh sáng tím tốc độ rất nhanh chưa được bao lâu khóa vượt hơn trăm vạn dặm lúc này thất công chúa hơi n h í u lên lông mày trong mắt sáng có chút nghĩ hoặc kỳ quái dọc đường vì sao không có một chút tam tỷ khí t ứ c chẳng lẽ lại ta đổi nhầm phương hướng lại đi trước bay một đoạn đột biến nổi lên ha, ha, ha. thất công chúa ngươi lên làm tiếng cười to càn rỡ bên trong pháp lực màu đen che khuất bầu trời lập tức đem thất công chúa bao phủ trong đó yêu ma thất công chúa sắc mặt nghiêm nghị động tác trên tay không chậm trễ chút nào tiên quang màu tím hiện lên đánh về phía cái kia màn trời màu đen ha ha ha âm thực vương tiếng cười to vô cùng k h o a t r ư ơ n g màn ánh sáng màu đen hóa thành bàn tay lớn một thanh đánh nát tiên quang màu tím đem thất công chúa bắt lại ẩn vào chỗ tối lý đạo cường mỉm cười anh hùng cứu mỹ nhân hắn quen thuộc nhất kiểu đoạn vẫn luôn là đơn giản hữu hiệu thu hồi nụ cười sắc mặt biến thành quang minh lâm liệt liền chuẩn bị ra tay đột nột. hắn cùng âm thực vương sắc mặt đều là biến đổi nhìn về phía phương đông một đạo bàng bạc ánh sáng vàng mọc lên từ phương đông vượt qua trời cao đánh về phía âm thực vương vương mẫu hai người lúc này biết người xuất thủ thân phận có chút nghi ngờ không thôi lý đạo cường càng là sầm mặt lại trứng mắt nhìn âm thực vương đây chính là hắn nói thực lực vương mẫu cùng hắn không sai bị ệ lắm cách hơn một triệu g dám phát hiện còn có cái này ra tay ba động rõ ràng so với âm thực vương mạnh hơn một bậc còn tốt không có đạt đến cấp độ nhân tiên ngũ dưới ánh mắt lấp lóe lặng lẽ lại kéo xa một chút khoảng cách đánh lúc này ánh sáng vàng kia cũng cùng âm thực vương hung hang đụng vào nhau kim đen hai màu ánh sáng quét ngang bắt phương chấn vỡ tảng lớn hư không bắt lại thất công chúa bàn tay lớn bị một tia sáng vàng vỡ vụn đem bảo vệ thất công chúa khuôn mặt nhỏ vui mừng mẫu hậu yêu nghiệt phương nào dám đến ta thiên đình làm càn một giọng nữ uy nghiêm phảng phất tử trên trời hạ xuống phút cuối cùng nương theo là một người mặc màu vàng trang phục lộng lẫy không giận tự uy thân ảnh xuất hiện tại thất công chúa trước người thử xem ra ngươi không nhớ do ta âm thực vương ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn vương mẫu một cỗ tức giận dân trào là ngươi cái này yêu ma v giống như là nhận ra cái gì không nghĩ đến lục giới thành lập ngươi lại vẫn dám đến này làm càn khi tức âm thực vương trì trệ trong lòng tức giận rời sông lấp biển hắn rõ ràng vương mẫu nhận ra lần thứ hai trước khi thiền biến hắn xuất hiện tại tam giới chuyện nhưng lại quên đi hắn thân phận thật sự bị phong ấn vô số năm hắn thế mà bị cái này tốt sư tỷ quên đi trong mắt lạnh như băng giống như thực chất đột nhiên c ư ờ i to ha ha ha ngươi đúng là quên đi ta sư tỷ cuối cùng hai chữ sư tỷ q u á t trói hay như lôi đình sen lẫn vô tận và khí vương mẫu chấn động chăm chú nhìn âm thực vương sau mấy tức vừa rồi kinh ngạc phun ra hai chữ sư đệ là ngươi không sai là ta ta trở về Âm thực vương hét lớn vương mẫu im lặng một chút có chút phức tạp cảm thán nói sư đệ đã lâu không gặp là đã lâu không gặp ta bị phong ấn ở dưới vực sâu tối t ă m không mặt trời vô số năm mươi cao cao tại thượng bị người c ú n g phụng liền sư đệ ta đều quên ha ha ha ngươi thật hẳn là rất xuống phòng trần hào hào thanh tỉnh một chút Âm thực vương nói với giọng tức giận xa xa lý đạo cường sáng tỏ thông suốt trong thế giới cũ ô n thực vương không giết thất tiền nữ chẳng qua là phong ấn nguyên nhân bởi vì ngọc đế lực lượng không giết vương mẫu chẳng qua là để nàng trở thành phạm nhân đưa đến cuối cùng bị lật bản c á i này náo tàn thao tác hắn xem như hiểu nguyên bản hắn còn tưởng rằng là âm thực vương đối với vương mẫu có cảm tình thậm chí tình yêu nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là trong lòng âm thực vương oán khí quá nặng giết vương mẫu căn bản không hết hận hắn chính là muốn cao cao tại thượng thậm chí liền hắn đều quên vương mẫu biến thành phạm nhân đưa nàng đánh rất phạm trần đạp dưới bùn đất mới có thể giải hận bị phong ấn ở dưới vực sâu vô số năm loại hành vi này đúng là không kịp quái ta muốn bắt hồi vốn nên thuộc về ta hết thảy hôm nay vừa vặn cùng ngươi làm kết thúc âm thực vương hét lớn âm thanh chưa dứt, ngang nhiên ra tay c u ộ n quân pháp lực phóng lên tận trời vương mẫu m ặ t không đổi sắc đưa tay để thất công chúa lui về sau trong tay quyền trượng xuất hiện đánh về phía âm thực vương ẩm ẩm tiếng nổ vang kinh thiên động địa thế giới này cũng thay đổi vì kim đen hai màu trong khoảnh khắc thần vực dung chuyển vô số tiên thần đã bị kinh động ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía đánh nhau hai thần thánh vương nào thế mà có thể cùng vương mẫu nương nương xò đấu đây là lúc trước cái t i ế trong tam giới ẩn nút yêu ma nay ma lợi hại t a n g ư ơ i t h ử a cơ giúp nương nương một chút sức lực mẫu hậu thất bội thế nào ở nơi đó tiếng nổ liên miên trong vô số ánh mắt màu vàng thời gian dần trôi qua đẻ xuống màu đen thiên đình chúng tiên thần đại hỷ hừ hôm nay tạm thời mà thôi ngày sau lại tính toán âm thực vương không cam lòng âm thanh vang lên hát quang liền hướng phương xa vào đến các hạ vẫn là tạm thời dừng bước đột nhiên âm thanh trầm ổn vang lên một bóng người ngăn ở trước â m thực vương lan đi âm thực vương giận g ữ một trưởng đánh ra người kia không kín không đội vàng một trường đón h ậ n bịch hai trưởng đúng nhau uy thế không kém chút nào vừa rồi kim đen tranh chấp một đạo màu đen một đạo hắc kim c h i sắc trường đoạn thiên c u n g giống như là đem thế giới này phân làm hai nửa thiên đình chúng thiên thần bao gồm vương mẫu lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc này là thần thánh phương nào người là ai âm thực vương giận dữ kiên kỵ trừng mắt về phía phía trước một đường thấy bất bình người lý đạo cường bình thản nói âm thực vương sắc mặt rõ ràng càng nổi giận hơn nhìn một chút phía sau vương mẫu thân ảnh phía trước đưa tay xé rách hư không chui vào chương bảy trăm bảy mươi bảy giao hảo làm khách. khách nhìn xé rách không gian vương mẫu một chút do dự không có đi đổi nàng có tự tin thắng qua âm thực vương nhưng lại không cách nào giết hắn không có chuẩn bị một chút mạng n ộ i đuổi theo cũng vô dụng huống hồ cái này còn có một vị khách không ngợi mà đến một đôi uy nghiêm đôi mắt nhìn về phía lý đạo cường khe vớt cảm nói cảm tạ đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ nương nương k h á c h khí lý đạo cường tự nhiên cũng không sẽ đuổi theo hai tay ô quyền cất cao giọng nói lý m ẫ từ nhân giới du lịch thần giới không nghĩ đến gặp vừa rồi chuyện vị k a toán khí sâu nặng ỷ lớn hiếp nhỏ đối với một nữ tử ra tay lý m ẫ vốn định xuất thủ tương trợ thấy nương nương ra tay vừa rồi tạm á sau thấy hắn có không bông tha chi thế ra tay một cản trở hy vọng hắn có thể cố kỵ một hai sau này bớt đi thần giới gây chuyện mạng m g ộ i ra tay mời nương nương chớ trách nghe thấy lý đạo cường thản nhiên giải thích mặc dù sẽ không tin hoàn toàn nhưng vương mẫu cùng thiên đình chúng tiên thần đều lộ ra hiền lành nụ cười lý đạo hưu xuất thủ tương trợ là ta nên hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn t h ứ nhi ngươi cũng nên cảm ơn vương mẫu ôn hòa nói mắt nhìn thất công chúa văn bối cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ thất công chúa ứng tiếng là về sau đối với lý đạo cường nhẹ nhàng thi lễ rất biết điều nói lý đạo cường không muốn nghe đến hai chữ tiền bối này nhưng lúc này lại không cách nào phản bác thực lực vi tôn cường giả chính là tiền bối chỉ có thể hào sảng cười nói thất công chúa không cần phải k h á c h khí lý mộ cũng không có giúp đỡ được gì đạo h ư u mới là k h á c h khí còn không biết bạn tôn tính đại danh vương mẫu tiếp lời đến hỏi lý đạo cường may mắn tại nhân giới đánh liều ra một phen cơ nghiệp một mực tò mò thần giới năm gần đây tự giác tu luyện thành liền đến t r ư ớ c thần giới du lịch lý đạo cường thoải mái phong phóng nói không có chút nào che giấu ý tứ trong lòng vương mẫu cảnh giác thoáng đã thả lòng một chút nếu người này dám nói có cơ nghiệp vậy liền không giống như là có mưu đồ có lẽ thật là cơ duyên xảo hợp đạo hữu thiên đình ta cũng là thiên đình ta bạn mời vào điện thiên đình ta tốt chiêu đại đạo hữu vương mẫu lộ ra nụ cười đưa tay làm ra tư thế xin mời bây giờ lục giới cường giả như mây phàm là kẻ thông minh không có không muốn cùng cường giả giao hảo nhất là lý đạo cường tầng thứ này cường giả thoáng bỏ đi cảnh giác về sau dựa vào phần này xuất thủ tương trợ c h i tình vương mẫu nếu không hiểu được giao hảo đó mới là thật quá ngu xuẩn lý đạo cường hơi có do dự cuối cùng mắt nhìn thất công chúa về sau vừa rồi cởi mở cười một tiếng tốt vậy làm phiền chỗ nào mời vương mẫu cười nói hai người xóng vai đi về phía thiên đình Thất công chúa theo ở phía sau, hơi có chút tò xuất thủ ta từ biết thế tựa thần thở một tiếng, chút chúa phía hơi nhìn không phải hậu, hắn hưu nhân không nhân như như chuyện phím hỏi. sánh nhân hỗn khẽ công có Cường. cứu càng Cường có quốc Nếu đến nào? đến, vương nói nói đến, loạn. dân nói. giúp giới, giờ, giới giới, giới sau, vừa sao? Ai, đem Đạo Đạo so Đạo ở sẽ mẫu mẫu yêu yêu rồi Đi với lại dài mò Lý Lý bây vương mẫu rất phối hợp lộ ra hỏi thăm chi ý thần giới minh ngông một thần vực cũng là gần như vô biên vô tận cho nên thần giới mặc dù cường giả săn sát nhưng thiên biến đến nay chỉ có điều thời gian mười năm bởi vậy theo ta được biết thần giới chưa xảy ra lớn chiến loạn nhân giới khác biệt nhân giới nhất cảnh vực cũng không lớn cảnh vực bên trong chiến tranh cảnh vực cùng cảnh vực ở giữa chém giết sớm đã lan tràn ra lý đạo cường v ẻ mặt biểu lộ ra khá là ngưng trọng nói vương mẫu t r ầ m rãi gật đầu mặt không đổi sắc cũng phía sau tiểu công chúa người mỹ tâm thiện sau khi nghe nói lộ ra vẽ không đành lòng nhân giới như vậy ngày nào đó thần giới có lẽ cũng sẽ là như vậy Chật, vương mẫu cảm thắn một câu Thần giới lý à ngày toàn hoàn toàn lục loạn lên lục loạn. l chân chính hạch có chiến chỉ giới giới giới nổi thần thật phía, tâm, nếu buôn muốn một đều bộ sợ đạo cường theo cảm thán ha ha chuyện tương lai còn không suy nghĩ nhiều còn không biết bạn tại nhân giới phong thái vương mẫu lộ ra một nụ cười rời đi đề tài cũng bắt đầu lại một lần thử lý đạo cường thản nhiên mà nói nào có ngọn gió nào hái nói đến ta xuất thân nhân giới một ít vực còn từng là cường đạo thân phận có cảm giác thiên hạ phân loạn liền xây dựng hát long thành chỉ huy các phe khôi phục lại bình tĩnh lần thứ hai tiên biến đến nay lại lần lượt đã dung nạp mấy cái vực tiểu đà tiểu nháo vậy giờ hắn đến thần giới mục đích lúc này rõ ràng cùng tiên đình ta giao hảo mục đích lập tức có đợi nghiên cứu kỹ tâm tư nhanh quay ngược trở lại giao hảo ý nghĩ nhưng không có giảm bớt thậm chí sâu hơn p h ầ n k i a lý đạo cường cùng âm thực vương ở giữa có khả năng có quan hệ cẩn thận hoài nghi tiến một bước giảm bớt đạo hữu là hùng tài vĩ lực khiến người ta kính nghệ vương mẫu định bợ một câu không có tiếp tục sâu một b ư ớ c thử lý đạo cường như vậy không che giấu thân phận của mình đủ thấy thành ý nàng không thể được voi đòi tiên dù sao cũng là cường giả cùng cấp độ hai mang theo thất công chúa đi đến thiên đ ỉ n h chúng tiên thần cung nen một cái hấp dẫn lấy lý đạo cường đương nhiên cái kia đỏ cam vàng xanh biếp thanh lam sáu vị cực đẹp cực đẹp công chúa nhưng lúc này không thể quang minh chính đại nhiều hơn nhìn một cái qua đi liền theo vương mẫu đi đến lăng tiêu điện vương mẫu thiết tiến khoản đãi lý đạo cường quỳnh tương ngọc dịch tiên nhạc bay múa chúng tiên thần chuyện trò vui vẻ khắp nơi đều là một bộ tiên gia p h o n g phạm không thể không nói so sánh với nhau hắc long thành thiết tiến liền có vẻ hơi tục khí không tiếp tục nói chuyện chuyện khác lý đạo cường liền cùng vương mẫu còn có mấy vị tiên thần hàn huyên lên thần giới phong cảnh trong lúc nhất thời nhìn qua chủ khách giai nghi cùng lúc đó trong hậu điện trong điện công chúa sáu vị công chúa vây quanh tiểu công chúa lưu giữ hỏi thất muội ngươi không có việc gì chứ thất muội vị tiền bối kia là ai a nhìn qua mẫu hậu đối với hắn rất khắc khí vị tiền bối kia thực lực mạnh mẽ có thể cùng mẫu hậu lẫn nhau xương đạo h ư u mẫu hậu đương nhiên khách khí với hắn cái gì tiền bối hắn vậy mà xuất thân nhân giới vẫn là nhân giới một ít vực cường đạo xuất thân làm sao có thể quả thực không thể tưởng tượng nổi mặc dù anh hùng bất luận xuất xứ nhưng lục giới thành lập đến nay chẳng qua mười năm lại có có thể cùng mẫu hậu luận đạo thần t h ô n g thật là khiến người khiếp sợ nói như vậy người này cũng không phải tiền bối thậm chí tuổi tác rất nhỏ ngũ muội không thể nói b ậ y đối với tiền bối bất kính đặc giả vi tiên lý tiền bối cùng mẫu hậu lẫn nhau xương đạo hữu tỷ mọi chúng ta tự nhiên nên xương tiền bối ai nha biết đại tỷ ta chính là nói một chút nói đến nếu không phải mẫu hậu ra tay lý tiền bối kia chính là thất bội ân nhân cứu mạng của ngươi đây có phải hay không làm u ố n lấy thân báo đắc à? tứ thì chương bảy trăm bảy mươi tám nhắc lại k ế t minh chương bảy trăm bảy mươi tám nhắc lại k ế t minh lang tiêu điện đợi ca múa tạm lui chúng tiên thần sau khi rời đi trong điện cũng chỉ còn sót lại vương mẫu lý đạo cường hai vị liên thái thượng lao quân xích tước đại tiên đều biến mất không thấy t r i ê u đại không chú đáo mong rằng đạo hữu chớ trách vương mẫu khách khí cười nói nương nương chuyện này tiên thần yến xác thực cùng nhân giới phản tục khác biệt ta cũng coi là mở rộng tầm mắt lý đạo cường lắc đầu chân thành nói vương mẫu cười cười chỉ coi lý đạo cường khách khí đến các nàng tầng thứ này tồn tại cái gì yến hội đều chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi đạo hưu đến trước thần giới du lịch không bằng tại thiên đình ta chờ lâu một chút thời gian cũng tốt để thiên đình ta hào hảo chiêu đại đạo hưu vương mẫu mỉm cười nói lý đạo cường hơi có chút do dự sau mấy tức vừa rồi gật đầu đồng ý nói vậy từ chối thì bất kính khoáy dày vốn nên như vậy vương mẫu hình như càng cao hơn mấy phần lại hàn huyên một chút chuyện bình thường vương mẫu khiến người ta mang theo lý đạo cường đi an rất chỗ trong điện an tính lại chỉ chút lát ba bóng người xuất hiện ở đây đúng là thái thượng lao quân xích cước đại tiên t h ấ p tháp lý thiên vương các ngươi nhìn như thế nào vương mẫu nhìn về phía ba bình tĩnh nói vị lý thành chủ này chỉ sợ là có mục đích khác thấy thái thượng lao quân bộ dáng trầm âm không có mở miệng trước ý tứ xích cước đại tiên chắc chắn nói không tệ thần cũng cảm giác hắn đối với thiên đình ta là có mục đích làm cần cẩn thận t h ấ p tháp lý thiên vương một mặt nghiêm túc c h ú ớ c đầu nếu thân phận của hắn đúng như nói vậy hắn hẳn là hiếm thấy tiêu hùng từ hắn quả quyết ra tay ngăn cản âm thực vương có thể nhìn thấy một hai hắn lựa chọn đắc tội âm thực vương kết giao thiên đình ta mục đích của hắn, sẽ là gì chứ đơn thuần kết giao thiên đình ta sao thái thượng lao quân khẽ vớt ư sợi dâu ý vị thâm trường mở miệng nói vương mẫu ba vị mỗi người chầm tư lao quân có ý tứ là vương mẫu mang theo một phần kính ý nói lao thần cho rằng trước mặt kệ hắn rốt cuộc mục đích ra sao chỉ cần hắn đối với thiên đình ta không có tâm địa hiểm ác vậy liền không ngại tận lực giao hảo nếu có thể xác định hắn nói không còn gì tốt hơn có lẽ chính là thiên đình ta một minh hữu thái thượng lao quân nói với giọng trịnh trọng xích cước đại tiên lý thiên vương đều là như có điều suy nghĩ gật đầu vương mẫu gật đầu nghiêm mặt nói theo lão quân nói Tạo bà tinh trai như thế nào? bà chuyện như vậy, trong bóng trà rõ trên dưới. vâng ư liên n tiếp tại r o n g thiên đình đợi hơn một mươi ngày dưới sự dẫn đầu của người thiên đình thưởng thức không ít kỳ phong dị cảnh còn có vương mẫu thái thượng lão quân mấy vị đơn giản luận đạo một phen lại cùng bảy vị công chúa chính thức quen biết trao đổi một chút ngày này lý đạo cường hướng vương mẫu đưa ra cáo tử đạo hữu sao không tại thiên đình chờ lâu một chút thời gian thế nhưng là thiên đình ta chiêu đãi không chủ đáo vương mẫu hỏi han đ ơ n c ẩ n nương nương nói đùa chẳng qua là tại nhân giới cơ nghiệp không dùng ta rời khỏi quá lâu cho nên cần phải trở về lý đạo cường cười nói vương mẫu nghe nói không tốt giữ lại nữa vừa là như vậy ta cũng không nên lại lưu lại đạo hữu chẳng qua là ngày sau có thời gian mong rằng đạo hữu có thể nhiều đến ta thiên đình làm khách vương mẫu chân thành nói nhất định lý đạo cường một tiếng đáp ứng ngưng tạm do dự một chút lại nói nương nương thật không dám dầu dếm tại thiên đình đợi chút ít thời gian về sau ta lại có một cái ý nghĩ muốn cùng nương nương một thương trong lòng vương mẫu nhấc lên mơ hồ cảm giác có thể chạm đến lý đạo cường mục đích chân chính lập tức thân mật cười nói đạo hữu mời nói nương nương đương kim lục giới quân hùng săn sát lẫn nhau t r i n h phạt không ngừng ta ở nhân giới xây dựng một hắc long thành chỉ huy đếm cảnh tự hỏi cũng coi như được lòng mang hùng tâm trang trí muốn lắng lại chiến loạn khiến cho thiên địa vạn tộc chung sống hòa bình lý đạo cường thần sắc nghiêm lại giọng nói âm vang có lực một luồng giã tâm khí tức bị hắn cũng không che đậy hiện ra trước mắt vương mẫu vương mẫu cặp mắt hơi hư lại cũng không ngoài ý m u ố n chẳng qua là lẳng lặng nhìn nhưng tiếc đứng càng cao biết càng nhiều càng rõ ràng lục giới này sâu không lường được ta rất rõ ràng chỉ bằng vào sức một mình ta căn bản không làm được bao nhiêu thậm chí có một ngày gặp người mạnh mẽ hơn thân tử đạo tiêu cũng không kỳ quái cho nên ta muốn cùng nương, nương kết minh lý đạo cường tràn đầy trịnh trọng cùng chân thành tha thiết nhìn vương mẫu vương mẫu ánh mắt hơi có ba động trầm ngâm nói kết minh không tệ hai nhà kết minh cùng tiến cùng lui nếu gặp c ư ờ n g địch hai nhà đồng sinh cộng tử lý đạo cường chém đinh chặt sắt nói vương mẫu ánh mắt lấp l ó e t h u ộ c h ạ rơi vào trầm tư nhất thời không nói tiếng nào lý đạo cường không có cỡ ư n g bức kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu vương mẫu mở miệng ngưng tiếng nói đạo hữu cái này đối ngươi mà nói chỉ sợ cũng không công bằng thân giới cùng nhân giới thực lực tổng thể so sánh với tất nhiên là không cần nói nói một cách khác thiên đình tương lai gặp được c ư ờ n g địch tuyệt đối so với lý đạo cường tại nhân giới gặp cường địch mạnh hơn nhiều nếu gặp cương địch hai nhà đồng sinh cộng tử không hề nghi ngờ chuyện này đối với thiên đình có lợi không có gì có công bằng hay không chỉ có có nguyện ý hay không thực lực của hắc long thành ta quả thực không bằng thiên đình tự nhiên càng hẳn là lấy ra thành ý h ư ớ n g hồ không dối gạt nương nương quý thiên đình nếu gặp được cường địch còn không biết là đã bao nhiêu năm chuyện sau này trước lúc này hắc long thành ta nếu có thể mượn thiên đình chi lực tốc độ phát triển nhất định có thể càng lên hơn mấy tầng lâu trên đời này kỳ ngộ từ trước đến nay cùng nguy cơ cùng tồn tại ta tại thiên đình đợi thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng có thể nhìn thấy không ít ta cho rằng nương, nương là có thể kết giao tri đ ạ bạn cho nên ta muốn cùng nương nương kết minh lý đạo cường thẳng thắn nói vương mẫu nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường trong lòng đề phòng buông lòng mấy phần bất kể như thế nào người này biểu hiện ra bằng thẳng thành ý đều để nàng không sinh ra ác cảm đối với chuyện kết minh còn có chút động tâm chẳng qua chuyện kết minh c a n hệ trọng đại không phải một sớm một chiều đạo h ư u cùng ta hai liền có thể quyết định chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn vương mẫu trầm d a i nói tự nhiên ta cũng biết tùy tiện đưa ra chuyện này có chút càng rỡ húng chi nương nương còn không biết tình hình cụ thể của hắc long thành ta lại như thế nào làm ra quyết định không ngại như vậy nương nương trước phái người đi hắc long thành ta hiểu hắc long thành ta tình hình lại bàn bạc không mượn như thế nào lý đạo cường rất khéo hiểu lòng người đề nghị hắn đương nhiên biết do vương mẫu lo lắng vương mẫu lúc này đối với hắn hiểu toàn bằng hắn hám miệng không thực địa điều tra rõ ràng nàng có thể tin tưởng hắn mới là lạ quả nhiên vương mẫu lộ ra nụ cười nói như vậy cũng tốt Chương trước Chương trước nghiệp nhân tính là gì? 779, tại đại nghiệp trước mặt nữ nhân tính nữ nữ gì? gì? tại mặt tại mặt đại đại là là xác định rõ chuyện này lý đạo cường liền quyết định ngày mai lại rời đi đến lúc đó hắn còn biết mang theo vương mẫu chỗ phái tiên thần cùng nhau quay trở về nhân giới cùng vương mẫu tách ra hơi suy nghĩ một chút lý đạo cường khiến người ta dẫn hắn đi đến điện công chúa đều phải rời đương nhiên muốn cùng mấy vị công chúa đáng yêu cáo biệt bãi kiến tiền bối đỏ cam vàng lục lam tràn tím bảy vị khí chất khác biệt nhưng đều là đẹp nổi lên hàng thật giá thật tiên tử công chúa cùng nhau phúc lễ loại cảm giác này bây giờ khiến người tâm động lý đạo cường trên khuôn mặt nụ cười đều nhiều hơn mấy phần đưa tay nâng đỡ bảy vị công chúa không cần đa lễ tiền bối không biết ngài này đến tìm chúng ta tìm muội là có phân phó gì đại công chúa một bộ áo đỏ khí chất dịu dàng động lòng người đoan trang hữu nhã ôn nu hỏi không có việc gì chính là ta ngày mai muốn ly khai thiên đình quay trở về nhân giới nghĩ đến nghĩ lui trước khi rời đi vẫn là cùng bảy vị công chúa cáo biệt một tiếng tốt lý đạo cường mỉm cười nói một đôi mắt mang theo thưởng thức nhìn đại công chúa rời đi tiền bối ngươi muốn ly khai tiền bối thế nào đột nhiên muốn ly khai sáu vị công chúa lập tức nhịn không được l i ễ u dữ hỏi lên đợi các nàng a n t ĩ n h lại đại công chúa mới ôn nhu hỏi tiền bối vì sao không ở thiên đình ta chờ lâu chút ít thời gian thế nhưng là thiên đình ta chiêu đãi không chú đáo không có chẳng qua là một chút tư nhân nguyên nhân hơn nữa ta cùng nương, nương cũng nói chuyện một chút hợp tác cần quay trở về nhân giới lý đạo cường trả lời hợp tác đại công chúa không khỏi tò mò hỏi một câu chưa xác định được chờ xác định đám công chúa bọn họ liền biết lý đạo cường không có nói thẳng bảy vị công chúa cũng hiểu chuyện không tiếp tục hỏi khách sáo mấy câu lý đạo cường rời đi cũng không nói thêm cái gì lý đạo cường vừa rời đi còn lại bảy vị công chúa ở giữa lập tức náo nhiệt mở tiền bối thế mà cái này muốn rời đi ta còn tưởng rằng hắn sẽ thêm đợi một chút thời gian tiền bối đều nói là có chuyện quan trọng hơn nữa còn cùng mẫu hậu thiên đình có liên quan ta cảm thấy đây nhất định là đại sự cũng không biết là có chuyện gì chuyện gì ta không biết nhưng ta cảm thấy tiền bối có khả năng coi trọng đại tỷ cái gì tứ muội không cho phép nói bậy nhưng ta không có nói quản g các ngươi không thấy sao vừa rồi tiền bối từ đầu đến cuối ánh mắt kia liền gần như không có rời đi đại tỷ ta chứng minh đây là sự thật hơn nữa tiền bối trong mắt kia thưởng thức đều nhanh hóa thành thực chất ha ha ha h ầ ngôn l o ạ n ngữ đòi đánh đại tỷ chúng ta cũng không có nói bậy ha ha ha cùng lúc đó trong lăng tiêu điện cũng đang tiến hành một trận nghiêm túc hội nghị vẫn là vương mẫu bốn vị vương mẫu cùng lý đạo cường nội dung nói chuyện còn lại ba vị cũng đã biết mặc dù vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thật ra thì đều là nhẹ nhàng thở ra biết mục đích thật sự của lý đạo cường là được h u ố n h ổ cái này mục đích thật sự đối với thiên đình mà nói là chuyện tốt một phen sau khi thương nghị cho rằng việc cấp bách là xác nhận lý đạo cường nói đến thật hay giả về sau mới có thể cụ thể phân tích có thể hay không kết minh đạt được nhận thức chung về sau ngày thứ hai lý đạo cường mang theo tầm mười vị người trong thiên đình quay trở về nhân giới tại hắc long thành lý đạo cường trắng trận chiêu đãi cái này tầm mười vị thiên thần sau đó cũng là người ta dẫn đầu bọn họ đi du làm hắc long thành lý đạo cường lại là nhân cơ hội này đi đến m i n h giới huynh đệ ngươi xem như đến âm thực vương vừa thấy được lý đạo cường không thể chờ đợi tiến lên đón hắn thật có chút nóng nảy ngày đó kế hoạch có biến lý đạo cường liền đơn giản cho hắn t r u y ề n âm đôi câu để hắn phối hợp cho đến bây giờ hắn cũng không biết đến cụ thể tình huống gì thậm chí hắn đều lo lắng lý đạo cường đâm l ư n g hắn trực tiếp mang theo vương mẫu đến vây công hắn cho nên những ngày qua hắn là nhìn chằm chằm vào hát long thành biết hát long thành không có biến động mới xác định lý đạo cường không có đâm l ư n g hắn dù sao hắn không phải t ư ở n đất lý đạo cường cùng vương mẫu thật liên thủ vây công hắn hắn cũng có nắm chắc mang theo một tòa hắc long thành c h n cùng lý đạo cường không phải không biết chút này đâm lưng hắn trước khẳng định phải đem hắc long thành rời đi lý đạo cường lại là sắc mặt có chút khó coi trầm giọng nói thực lực vương mẫu rốt cuộc xảy ra chuyện gì liên quan đến phương này thiên đình chuyện người rốt cuộc còn có bao nhiêu là gạt ta sao huynh đệ ngươi đây thật là hiểu lầm ta âm thực vương khẽ giật mình lập tức kêu o an trịnh trọng bên trong mang theo không cam lòng nói thực lực vương mẫu ta trước đó căn bản không biết ta cũng không nghĩ đến nàng lại có thể đạt đến loại trình độ này xem ra là hai lần tiền biến để nàng đã thu được chỗ tốt vô cùng lớn càng nghĩ trong lòng hắn càng không cam lòng không phục nếu hắn không bị phong ấn hai lần thiên biến hắn đã sớm đạt đến vô thượng trí cảnh chỗ nào còn đến phiên vương mẫu vượt qua hắn lý đạo cường chăm chú nhìn âm thực vương hình như muốn chia phân biệt lời này thật giả âm thực vương thản nhiên mà đúng sau mấy tức lý đạo cường giọng nói hòa hoãn chút ít nói tốt lần này ta tin tưởng ngươi nhưng ta tuyệt không hy vọng có lần nữa huynh đệ ngươi yên tâm ta đối với ngươi thật không d i u diếm âm thực vương vội vàng bảo đảm lý đạo cường từ chối cho ý kiến trầng âm nói bây giờ kế hoạch có biến trong bóng tối để thất công chúa thích kế hoạch của ta ta ta vỡ vương mẫu tất nhiên sẽ gấp đ ộ i đề phòng sẽ không lại cho chúng ta cơ hội cho nên khi ngày ta liền quyết định thật nhanh làm ra mới kế hoạch vừa vặn cùng huynh đệ ngươi bàn bạc một phen huynh đệ mời nói âm thực vương khách khí nói nếu trong bóng tối trộm đạo không đi được vậy chúng ta liền quang minh chính đ ạ i ngày đó ta cho mượn tay ngăn cản huynh đệ ngươi bước đầu thu hoạch vương mẫu tín nhiệm của các nàng về sau ta lại để lộ ra chuyện kết minh bây giờ xem ra vương mẫu các nàng tin đồng thời phái người đi đến hắc long thành ta điều tra chi tiết của ta ta quyết định cùng vương mẫu thiên đình kết minh sau đó ta lại kết minh vì nguyên do yêu cầu thông gia ta sẽ đã cưới thất công chúa bên trong một vị chờ đến ta cùng một vị công chúa thành thân thời điểm cơ hội liền đến đến lúc đó một vị công chúa thậm chí mấy vị công chúa sẽ ở hắc long thành ta bảy vị công chúa chia ra lúc này ta ngươi ra tay đem mấy vị này công chúa phong ấn phân biệt đầu đưa vào lục giới đồng thời thiên đ ỉ n h cũng sẽ bởi vì chuyện thông ra vương lòng cảnh giác ta ngươi thừa cơ đánh lén đánh bại vương mẫu một lần hành động bắt lại toàn bộ thiên đ ỉ n h lý đạo cường vẽ mặt có chút ấm lãnh thấp giọng từ từ nói âm thực vương nghe ánh mắt lấp lóe trong lòng toàn lực suy tư trong đó khả năng sau một lúc lâu hắn cảm thấy rất có triển vọng chẳng qua h âm thực vương có chút không tin nhìn lý đạo cường giọng nói không tên a lý đạo cường khinh thường khép cười một tiếng nghiền ngẫm nhìn âm thực vương gió nhẹ mây thanh nói huynh đệ ngươi cũng quá coi thường ta ta cười cái kia cả một nhà nguyên nhân ngươi thật không biết sao người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết tại đại nghiệp trước mặt nữ nhân tính là gì chỉ cần đoạt được thiên đình ta sao lại cần còn tại hồ trong nhà đám bà nương kia ý nghĩ huynh đệ ta vốn cho rằng ngươi là có thể nhất h i ể u ta dù sao ta ngươi đều là chân chính lẻ loi một mình không nghĩ đến huynh đệ ngươi thế mà còn đang vì tình cảm hai chữ suy tính lý đạo cường sắc mặt lãnh đạo nói hơi có vẻ kinh ngạc nhìn mắt âm thực vương âm thực vương yên tâm bên trong hoài nghi lý đạo cường nói không sai tại thiên đình loại kia cơ nghiệp trước mặt một nữ nhân quả thực sẽ không đặt tại lý đạo cường bực này lòng dạ độc gác người trong lòng ha ha ha ta chẳng qua là nhắc nhở huynh đệ ngươi một câu mà thôi nếu ngươi rất rõ ràng vậy không cần ta nhiều lời âm thực vương cười một tiếng sau hào s à n nói t ố t đã như vậy ta cũng muốn nhắc nhở huynh đệ người một câu đến lúc mấu chốt có thể tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính nhớ đến vậy không biết lúc nào sư tỷ đệ tình nghĩa lý đạo cường chăm chú nhìn âm thực vương nói ừ ta chỉ hận không được đem nàng đánh rất p h à m trần để nàng nếm thử ta vô số năm không thấy ánh mặt trời thống khổ âm thực vương biến sắc oán hận nói như vậy là được lý đạo cường yên tâm kế hoạch k i a n như vậy quyết định chúc chúng ta mã đáo thành công mã đáo thành công chương bảy trăm tám mươi tương tự người chương bảy trăm tám mươi tương tự người lý đạo cường và âm thực vương nhìn nhau đều lộ ra tình thế bắt buộc hơi chuyện ó này đối với lý đạo cường mà nói cũng không khó khăn dù sao biết người của âm thực vương toàn bộ hắc long thành vốn cũng không nhiều đúng huynh đệ ngưỡng nhưng đối với thái thượng lão quân kia có hiểu biết chi tiết hơn sau khi nói xong giống như là nhớ ra cái gì đó lý đạo cường đột một hỏi âm thực vương lắc đầu nghi hoặc hỏi cũng không có thế nào huynh đệ ngươi cũng biết tại t h ầ n giới trong tiên đình khác cũng nhiều có một vị thái thượng lão quân đều là đứng đầu nhất cừng giả ta còn thực sự lo lắng ở trong đó không đơn giản lão đầu kia sẽ hỏng chuyện của chúng ta lý đạo cường biểu lộ ra khá là ngưng trọng nói ha ha huynh đệ cũng không tất lo lắng âm thực vương lắc đầu cất cao giọng nói huynh đệ nói ta ngược lại thật ra có hiểu biết chẳng qua chính như đồng phẩm t r ồ n hoa mặc dù vô số trong mắt người bình thường giống nhau như l ú nhưng kỳ thực bọn chúng mỗi một đó cũng không giống nhau trong hỗn độn không biết có bao nhiêu thế giới ra đời những thế giới này xuất hiện tương tự phát triển mạch lạc cũng không kỳ quái giống như nhiều thiên đình như vậy thần đình xuất hiện có thể thấy được tại một cái thế giới mạnh mẽ bên trong phát triển đến trình độ nhất định liền chắc chắn sẽ có thiên đình hoặc thần đình xuất hiện như vậy xuất hiện tên thậm chí càng tương tự sinh linh mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng chẳng có gì lạ giống như là rất nhiều thiên đình đều có ngọc đế vương mẫu hoặc là thiên đế ngày sau bọn họ là một sao dĩ nhiên không phải cho dù tên cũng không phải nhiều lắm là cũng là thiên đạo khó lường âm thực vương vẻ mặt nhìn qua rất tự nhiên cũng k hắn g chưa y c từng tin hoàn toàn lý đạo cường húng chi tại trọng đại như thế chuyện chẳng qua việc quan hệ cộng đồng lợi ích hắn cũng không lo lắng lý đạo cường sẽ không hợp nhau thiên đình đối với lý đạo cường như vậy khoáng thế tiêu hùng hà nói thiên đình mới là đối với hắn sức hấp dẫn lớn nhất hắn lo lắng là lý đạo cường quá tham lam ví dụ như bắt lại thiên đình về sau lý đạo cường sẽ tính kế hắn mặc dù dựa theo ước định đối phương cầm tám thành chính mình chỉ lấy hai thành có thể trừ bỏ hắn lý đạo cường chẳng phải có thể cầm mười thành hắn không tin lý đạo cường sẽ không động tâm càng trọng yếu hơn là hắn hoài nghi lý đạo cường khả năng đánh vẹn toàn đôi bên dự định chính là mượn hắn trong tay trừ bỏ vương mẫu sau đó lại trừ bỏ hắn sau đó chỉ cần không cho người trong thiên đình biết cái kia đến lúc đó thân là con rể vương mẫu thực lực lại mạnh nhất lý đạo cường chẳng phải là có thể hoàn mỹ tiếp nhận thiên đình kế sách như thế lý đạo cường sẽ không động tâm hắn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy động tâm hắn dám khẳng định lý đạo cường tuyệt sẽ không đàng hoàng cùng hắn hợp tác sau đó phân thành hai mươi tám đương nhiên hắn cũng không sẽ thiên đình vốn nên là hắn dựa vào cái gì cho lý đạo cường tán thành hiện tại song phương chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đối phó thiên đình tạm thời không nói về sau ha ha ha âm thực vương lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh lý đạo cường a lý đạo cường tất cả mọi thứ tinh kế cuối cùng có thể quyết định kết quả cuối cùng vẫn là thực lực mặc cho ngươi lại giảo hoạt ngươi cũng không biết vương mẫu quyền trượng tầm quan trọng đợi cho ngươi mượn trong tay trừ bỏ vương mẫu ta được đến trong tay quyền trượng ha, ha ha ta có thể đem ngươi chấn áp đến lúc đó ngươi hết thệ tất cả đ ề ha ha thành thành thật thật trước đem âm thực vương chuyện để qua một bên lý đạo cường một bên phân phối lấy một số việc một bên nhìn chăm chú thiên đình hơn một mươi vị thiên thần dính đến thấp nhất mấy trăm vạn điểm đại cường đạo hãn tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ đường rẽ hơn một mươi vị thiên thần du làm hắc long thành chuyện ảnh hưởng nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tại lý đạo cường dưới sự khống chế cũng không có chuyển ra du lã một lần hắc long thành ngày thứ hai thiên đ ỉ n h tiên thần hướng lý đạo cường đưa ra muốn quan sát một chút dưới trướng hắc long thành đ ế n cảnh lý đạo cường trực tiếp đồng ý thậm chí cũng không có phái người dẫn đầu bọn họ mà là cho bọn họ một phần bản đồ để bọn họ tùy ý quan sát d o xét liền đột hiện một cái thẳng thắn về phần vụ trộm hắn tự mình giám thị dù sao không có người biết nếu không có người biết vậy nếu không có sau năm ngày phân tán ra đến thiên đ ỉ n h tiên thần hội tụ đến cùng nhau trên sắc mặt mỗi người vẫn có lấy vẻ khiếp sợ bọn họ hướng lý đạo cường cáo tử lý đạo cường mở tiệc chiêu đãi bọn họ một phen sẽ không có lưu thêm chẳng qua là để bọn họ quay trở về thiên đỉnh về sau. nói cho vương mẫu sau một tháng hắn sẽ lần nữa bái phòng vương mẫu thiên đình một nhóm t i ê n thần rời đi dẫn đầu chính là một vị cường giả cấp độ nhân tiên từ giới chỉ cần bọn họ không phải xui xẻo đến đáng chết trình độ trên an toàn sẽ không có vấn đề gì đưa mắt nhìn bọn họ rời đi lý đạo cường lập tức triệu tập dưới trướng cố vấn đoàn người của thiên đình trở về có thể hay không cùng kết minh liền nhìn bọn họ đối với vương mẫu bẩm báo các ngươi thấy thế nào lý đạo cường quét qua đám người bình tĩnh nói thanh chủ theo đám người thuộc hạ đối với thiên đình chúng tiên thần ý bên trên suy đoán bọn họ đối với thành chủ ngài cực kỳ sùng kính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chờ bọn họ đem tin tức mang về thiên đình cao tầng thiên đình có bảy thành khả năng kết minh với hắc long thành ta chẳng qua bọn họ cũng rất có thể sẽ có một ít lo lắng thạch chi hiên vẫn là người đầu tiên đứng ra nói ngưng tạm thấy ly đạo cường không có biến hóa sắp mặt tiếp tục nói đệ nhất hắc long thành ta cùng thần giới sophie ạ thần đ ỉ n h kết minh đại biểu hắc long thành ta cùng thần giới đã có lợi ích quan hệ g ớ c mắc thiên đình không thể không nhiều phương diện suy tính thứ hai dính đến chuyện thông gia cao tầng thiên đình chưa chắc sẽ không đón được thành chủ cố ý cùng thông gia cái này việc quan hệ thiên đình bảy vị công chúa tại cao tầng thiên đình trong suy nghĩa vị thứ ba trong h h Chi Hiên ạ c c một đầu một đầu, đem đầu đầu, thiên đình khả năng có c một lắng trận hội nghị cực kỳ cao cấp tổ chức ngủ chương bảy trăm tám mươi mốt thiên thiên đình bí nghị. Chương 781, thiên đình bí nghị. bĩ bĩ vương mẫu thái thượng lao quân xích cước đại tiên thác tháp tiên vương bốn vị từ không cần phải nói còn có mấy bóng người dẫn đầu đi đến nhân giới hắc long thành vị kia cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới cũng tại trong đó từ chỗ đứng t ừ thái các loại phương diện đến xem hắn ở chỗ này nằm ở cuối cùng hắc long thành tình hình các khanh cũng đều biết được lý đạo cường nói cơ bản là thật các khanh nhìn như thế nào yên tĩnh mấy tức vương mẫu trầm ổn mở miệng nói chúng tiên thần không hẹn mà cùng dẫn đầu mắt nhìn thái thượng lao quân thấy không nói chuyện ý tứ xích cước đại tiên tiến lên một bước túc tiếng nói nương nương căn cứ chúng ta dò xét đến tin tức nhìn vị lý thành chủ này thật sự lục giới hiếm thấy kiêu hùng xuất thân thấp hèn lại có thể tại sao khi thiên biến thời gian hơn mười năm nhất thống đến cảnh càng tu luyện đến cấp độ như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi nếu không phải tận mắt nhìn thấy thần đúng là không tin nhân giới vậy mà ra nhân vật như vậy chúng tiên ở đây thần dối dít tiên lặng gật đầu cho dù là bọn họ là cao cao tại thượng nhìn xuống nhân giới vô số năm thiên thần n g h e đến cái kêu p i ê n tin tức về sau cũng không khỏi cảm thấy một loại r u n động thậm chí khó có thể tin thật có như vậy mấy nhân làm được như vậy để tiên thần hoảng sợ thành t h u từ trên người vị lý thành chủ này cũng có thể nhìn thấy lục giới là bực nào n g ọ a hổ tàng long bao gồm nhân giới tại bên trong lục giới này đã xảy ra lật trời biến hóa không biết tẩn nút bao nhiêu cường giả thiên đình ta không thể lấy thêm trước kia giả ánh mắt đi đối đ ạ i lục giới này xích cước đại tiên vẻ mặt giọng nói càng nghiêm túc chúng tiên thần có không khỏi c a o mày một cái lý đạo cường đã là kỳ tích bọn họ thật khó khăn tin tưởng còn biết xuất hiện cái thứ hai lý đạo cường mấy nhân có thể d ò đốn có thể biết hoàn cảnh đúng là không có ai có thể đứng ra phủ nhận xích cước đại tiên có lẽ thật là bọn họ kiến thức nông cạn ít ngồi đáy giếng đây xích cước đại tiên nói rất đúng thái thượng lao quân cảm thán lên tiếng lập tức tất cả tiên thần tâm tình càng ngưng trọng xích cước đại tiên đối với thái thượng lao quân một chút gật đầu tiếp tục nói nương n ư ơ n g các vị tiên l ê n gia nói những này không vì cái khác mà là muốn để thiên đình ta càng cẩn thận chúng tiên cố gắng tu hành vừa rồi không đến mức ít ngồi đáy giếng d ừ n g một chút thấy chúng tiên thần sau khi gật đầu lại nói về phần đối với hắc long thành cùng vị lý thành chủ này thần cho rằng nên kết minh đến từ lục giới áp lực chắc chắn ngày càng tăng lý đạo cương nếu thật lòng cùng chúng ta kết minh đối với thiên đình ta không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại vấn đề chính là chỗ này lý đạo cường là có hay không trái tim kết m i n h với thiên đình ta t h á p t h á p thiên vương cao mày nói tiếp từ lúc mới bắt đầu hắn liền biểu hiện ra bản thân thành ý còn để thiên đình ta p h ả i người đi hướng hắc long thành thỏa thích dò xét là có hay không trái tim vấn đề này ta cho rằng phải là thật lòng xích cước đại tiên trầm ngâm một chút nói bao gồm vương mẫu cho dù trong lòng còn có điều hoài nghi cũng không cách nào phản đối lý đạo cường từ đầu đến đuôi hành động đích thật là thành ý trần đầy không thể bắt bẻ nếu muốn kết minh lao đạo cho là có ba điểm lo lắng quan trọng nhất thái thượng lao quân vớt không không dâu chậm rãi nói chúng tiên thần minh vậy thần đình còn không biết ở nơi nào tương lai cùng thiên đình quan hệ cũng không biết sẽ là tình huống gì nếu như vậy thần đình gặp uy hiếp hắc long thành toàn lực giúp đỡ cái tia thiên đình bọn họ lại nên làm gì bây giờ xuất thủ hay không đây đều là vấn đề thiên đ ỉ n h bọn họ không ngại cùng hắc long thành kết minh là nghị con ly đạo cường một vị cường giả như thế làm cường viện h á c long thành tại nhân giới gặp đ ị n h nhân tương lai tuyệt sẽ không có thiên đình bọn họ mạnh mẽ như vậy có thể cái kia thần đình liền không giống nhau đối phương cũng tại thần giới hiện tại cũng không trả nổi biết vậy thần đình thực lực cụ thể nếu như bị kéo xuống nước liền được không đủ mất cho nên ở trong đó quan hệ lợi ích ước định nhất định phải trước thời hạn quy hoạch rõ ràng điểm thứ hai chính là bảy vị công chúa thái thượng lao quân nói tiếp có tiên thần lập tức hiểu được cũng có tiên thần phản ứng đã chậm một nhịp thác tháp thiên vương chính là đã chậm một nhịp vị kia nhúng mày nghi ngờ nói lao quân cái này cùng bảy vị công chúa có quan hệ gì xem lý đạo cường một đường đi đến hôm nay quá trình thông ra là hắn thích dùng nhất thủ đoạn bây giờ hắc long thành thông ra làm ra tầm quan trọng cũng không nói dụ thái thượng lao quân nói khẽ t h á p tháp thiên vương giật mình mang theo kinh ngạc nói lao quân ý của ngươi là lý đạo cường rất có thể sẽ muốn theo thiên đ ỉ n h ta thông ra đã cưới một vị công chúa thái thượng lao quân không nói t h á p tháp thiên vương nhìn ngay lập tức hướng vương mẫu chuyện thông ra muốn xem ý của vương mẫu dù sao bảy vị công chúa đều là con gái của nàng vương mẫu chẳng biết lúc nào lông mày đã nhăn nhăn hình như đối với chuyện này rất là khó tháp tháp t i ê n vương muốn nói cái gì lại nhìn nhìn xung quanh ngậm miệng lại tiên thần còn lại cũng ăn ý cũng không có mở miệng nhiều lời điểm thứ ba đây cũng là lao đạo lo lắng nhất một điểm âm thanh của thái thượng lao quân tái khởi để đám người không khỏi giật mình vương mẫu đều nhanh chóng đem điểm thứ hai ép xuống thật chặt nhìn thái thượng lao quân lý đạo cường người này ý chí hoành đồ đại trí thực lực của hắn tốc độ tăng lên không thể tưởng tượng nổi mang theo hát long thành khuyết trương đồng dạng kinh người hắn tuyệt sẽ không thỏa mãn với hiện tại một khi cùng kết minh chắc chắn sẽ mượn thiên đình ta chi lực khuyết trương hát long thành nhân giới cũng không phải giỏi về chi đ i ệ Lý đ ạ như nhưng ờ chúng tiên thần đều nghe rõ đây là lo lắng lý đạo cường tiếp tục kinh diễm đi xuống cái tia sớm muộn sẽ cho thiên đình mang đến phiền thoái rất lớn trở thành nhân giới bá chủ thậm chí nhất thống nhân giới mặc dù nhìn như xa vời nhưng đối với lý đạo cường mà nói lại không phải không thể nào lại trực bạch trần trụ nói chính là hắc long thành cùng thiên đình thực lực của hai bên tăng trưởng tốc độ so sánh bất kỳ kết minh đều là nhìn thực lực song phương hiện tại song phương có vương mẫu lý đạo cường cái này hai đại cường giả lại phân biệt thân ở thần giới nhân giới đều có cần thiết dưới tình huống thiên đình và hắc long thành có thể kết minh nếu thực lực hắc long thành tăng trưởng tốc độ viễn siêu thiên đình hoặc là thực lực thiên đình tăng trưởng tốc độ viễn siêu hắc long thành vậy song phương kết minh quan hệ đều là đối với một người khác trọng kích lão hổ cùng thọ kết minh cho dù lão hổ đối với thọ không dạy nội tâm tư thọ tại bên người lão hổ Cũng c muộn liên sớm sẽ mà bị lụy hắc ế t tay để lên n g long thành so sánh Suy suy nào. như thế với suy tư suy tư, cuối h thần mục hết không hẹn mà cùng nhìn về phía ú n tiên cùng vương g mục mà m về ẫ mang theo hỏi thăm, mong đợi. Long Thành theo hỏi Hác đợi. c u cùng là phàm tục phát triển thế lực cho dù hiện tại không tính lý đạo cường liền căn bản không bị thiên đình để ở trong mắt cho dù hắc long thành dưới sự dẫn đầu của lý đạo cường tốc độ phát triển mau hơn tại thiên đình vô số năm nội tỉnh dưới bọn họ cũng có lòng tin duy nhất ngoại lệ chính là lý đạo cường cái này không giống người người nếu như lý đạo cường trước một bước đạt đến lục giới vô thượng trí cảnh kia nương nương cũng đã muộn trễ không cách nào đạt đến cấp bậc kia kết quả nói đến nói lui liên biến thành lý đạo cường và vương mẫu ở giữa xò đấu vương mẫu đón ánh mắt bọn họ trong lòng tất nhiên là hiểu ở trong đó tình hình suy nghĩ đổi qua vô số đạo trong bình tĩnh rất có uy nghiêm nói lý đạo cường kinh tài t u y ệ t diễm thiên đ ỉ n h ta nhưng cũng không yếu lục giới thời hoàng kim bệ hạ cũng sắp phải thuộc về đến lời nói vừa ra chúng tiên thần đều là vui mừng ngọc đế sắp trở về cái này tại bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn tin tức tốt vương mẫu trả lời cũng rõ ràng nàng không yếu cùng lý đạo cường huống h ổ coi như vương mẫu không được một khi ngọc đế trở về ngọc đế cũng khẳng định được ở đây tiên thần đối với ngọc đế đều có vô cùng lớn lòng tin cái này điểm thứ ba nghiêm chỉnh mà nói xem như không có vấn đề bọn họ nhìn về phía thái thượng lao quân thái thượng lao quân trầm tư một chút khẽ vất c ằ m chương 782, t r ă ơ h ồ n g động chương 782, t r ă ơ h ồ n g động vương mẫu rõ ràng bày tỏ điểm thứ ba không cần lo lắng mặc kệ là bởi vì cái gì thái thượng lao quân lúc này cũng sẽ không phản đối chỉ có thể làm làm điểm thứ ba không sao xin hỏi nương n ư ơ n g bậy hạ khi nào trở về một tiên thần nhẫn không ngừng đứng ra hỏi những người còn lại cũng mắt lộ ra kỳ vọng trước khi thiên biến đối với ngọc đế thuộc về không trở về chúng tiên thần rất nhiều đều là không thèm để ý không trở về càng tốt hơn bớt đi trên đầu nhiều một vị người mạnh hơn trông coi bây giờ thì khác trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là thanh t ỉ n h chỉ hy vọng có thể có một vị người mạnh hơn bao bọc bọn họ thiên cơ không thể vọng đo vương mẫu nhàn nhạt nói một câu lập tức không có người hỏi nữa ngọc đế sẽ trở về điểm thứ ba lo lắng chúng tiên thần đều trừ bỏ lo lắng hội nghị chuyển rời đến điểm thứ nhất chuyện liên quan đến thần giới thần đình kia nhất định trước thời hạn cùng hắc long thành thương định tốt về phần điểm thứ hai chúng tiên thần vẫn là ăn ý không để cập đợi chút nữa nghĩ kết thúc vương mẫu để chúng tiên nhà lui xuống một lát sau trong tiên thần vừa rời đi kia một vị lao giả người khoác sợi tơ màu đỏ đi đến nương nương lao giả hành lễ với vương mẫu n g u y ệ t lão công chúa tơ hồng như thế nào vương mẫu sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra dị dạng gì được xưng là nguyệt lão lao giả cung kính khổ s ở nói thưa nương nương sau khi thiên biến thiên cơ khó lường công chúa tơ hồng hình như giống như lại khôi phục bình tĩnh、ừ. vương mẫu nghe thấy cái này mơ hồ không khỏi to mày nương nương tiểu tiên vô năng thần tiên tơ hồng vốn là khó giỏ trước khi thiên biến cũng là dưới cơ duyên xào hợp thần mới phát hiện một lần công chúa tơ hồng đ ậ u sau khi thiên biến thần thật sự không biết nguyệt lão vội vàng kêu khổ nói trong lòng vương mẫu k h ẽ thở dài một tiếng dừng một chút giọng nói hơi trầm xuống nói vẫn còn không biết rõ ban đầu là vị công chúa kia tơ hồng đ ậ u nguyệt lão lắc đầu vương mẫu phất tay để nguyệt lao đi xuống ngưng lông mày nhìn về phía phương xa chẳng lẽ đây là thiên ý sao tơ hồng thật sẽ là bởi vì lý đạo cường mà đ ộ n nghĩ cùng vừa rồi h ồ i báo bên trong lý đạo cường trong nhà hơn mười vị thế tử vương mẫu trong lòng đột nhiên lạnh lẽo nàng biết đây đối với một vị từ thế gian quật khởi k i ê u hùng mà nói cũng không tính cái gì thế gian hoàng đế tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần bình thường có thể hiểu được sắp xếp g i ả i không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận nàng tuyệt không muốn đem con gái gà cho như vậy một người đàn ông huống hổ chúng nữ nhi trên người còn có sau một ngày đánh đột nhiên thiên đình vương đông truyền đến nổ v a n g vương mẫu đ ố n g nhiên đứng dậy vẻ mặt kinh sợ âm t h ự vương bước ra một bước ánh sáng vàng vạch phá bầu trời đỏ mắt vàng đen hai màu pháp lực ngang qua chân trời uy áp khinh khủng đẻ ép đẩy trời ngôi sao run r u dậy âm thực vương ngươi thế mà còn dám đến thiên đ ỉ n h ta làm cản vương mẫu tức giận quát nhẹ trong tay quyền trượng uy nghiêm càng thịnh thời gian dần trôi qua ánh sáng màu vàng đem h à o quang màu đen kia ép xuống trong quang mang màu đen âm thực vương lại không chút nào luôn cuống hắn dư quang rõ ràng quét mắt xung quanh t h i ê n địa giống như là tại phòng bị cái gì sau khi nghe hắn g ử i l ệ n h một tiếng vương mẫu ta ngươi ân đoán chưa chấm dứt ngươi không chết cũng là ta vòng ừ vương mẫu tức giận dân trào ra tay càng thêm ác liệt từ từ đã chiếm cứ th chẳng qua âm thực vương yếu cũng không nhiều cũng không lộ bại tướng trong toàn bộ hành trình hắn từ đầu đến cuối chú ý cẩn thận phản phất đang đề phòng sẽ có cường giả đột nhiên nhảy ra ngoài một lát sau thấy các cường giả thiên đình có ra tay dấu hiệu âm thực vương c ư ờ i ha ha một tiếng hôm nay trước không b ổ i n g ư ờ i chơi âm thanh chưa dứt ngắn ngủi b ư ớ c lui vương mẫu hắn liền xé rách không gian rời đi vương mẫu sắc mặt tâm trầm rất có đuổi theo chi ý nhưng do dự một hơi vẫn là thôi coi như đuổi theo cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đánh bại âm thực vương ngược lại còn có thể bên trong q u kế tiếng n g nhẹ xoay người trở về thiên đình thái thượng lao quân s í c h cước đại tiên chờ tiên thần ngay sau đó đi đến lăng tiêu điện nương nương âm thực vương này càng càn rỡ tuyệt không thể tiếp tục cứ tiếp như thế cần thiết pháp đem nó một lần hành động bắt giữ s í c h cước đại tiên trên mặt vẻ giận dữ nói không tệ t h á p tháp thiên vương gật đầu liên tục phụ h o ạ a âm thực vương này này không giống như là cố ý tìm thiên đình ta phiền thoái giống như là đến so xét thái thượng lao quân trầm ngâm nói thử nâng tháp vương tiên h s í c h cước đại tiên trầm tư hắn phải là đến so xét lý thành chủ còn ở đó hay không thiên đình cùng thiên đình ta quan hệ ra sao lúc này vương mẫu cao giọng mở miệng nói làm giao thủ với âm thực vương nàng có thể nhất hiểu âm thực vương vừa rồi trạng thái nghiêm túc tưởng tượng có thể hiểu nguyên do nương nương anh minh thái thượng lão quân vớt dâu c h ầ m giọng nói âm thực vương muốn đối phó thiên đình ta tất nóng lòng h i ể u lý thành chủ cùng thiên đình ta quan hệ lo lắng thiên đình ta có thể được lý thành chủ vị cường v i ệ n này khoảng cách âm thực vương lần trước đột kích chẳng qua hơn hai mươi ngày thời gian lý thành chủ cùng thiên đình ta quan hệ ra sao âm thực vương lần này ra tay thử một lần liền có thể loại bỏ phần lớn khả năng xích cước đại tiên chờ tiên thần hiệu rõ gật đầu hơn hai mươi ngày thời gian lý đạo cường lúc này nếu không ở thiên đình đã nói lên hắn có khả năng rất lớn cùng thiên đình không có quan hệ gì hôm đó có lẽ chẳng qua là vừa lúc mà gặp đi đến thiên đình coi như lý đạo cường còn tại thiên đình ra tay thử một lần bước lên chút ít nguy hiểm cũng nhất định có thể thăm dò ra rất nhiều thứ tuyệt đại bộ phận tiên thần trong lòng không khỏi cảm thấy nặng nề một vị như vậy cường giả ẩn vào chỗ tối đối với thiên đình như hổ dình mồi không có mấy vị tiên thần có thể điểm nhiên như không có việc gì không có tiên trái tim hoảng sợ đều là vương mẫu còn chiếm thừa phong âm thực vương chưa giết thiên đình tiên thần nguyên nhân đối với chút này vương mẫu thái thượng lao quân số ít mấy vị nhìn rất rõ ràng Quét、qua é t q u quần tiên, nàng ánh các một ắ t giao h i h ngày chi hoạn chưa hoạn thiên đỉnh sớm muộn sinh loạn. Kết minh. diệt, loạn. muộn trừ sớm b n t a vương nổi mẫu xếp chặt, lý ê n Minh ngày, vài tia giới. một Qua do dự. l đạo cường mới đến tìm xong huynh đệ ha ha ha huynh đệ lần này vất vả chuyện này chỉ là vương mẫu lại có thể làm gì được ta âm thực vương cười to lý đạo cường chưa nói ngồi c h â m chọc đối phương đều đánh không lại vương mẫu còn không cho người ta tại miệng bên trên hạ giận huynh đệ sau đó nên như thế nào có cần hay không ta nhiều hơn nữa ra tay mấy lần giết hắn một chút t i ê n thần để thiên đình lòng người bàng hoàng âm thực vương hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn nói hang quá hóa dở chúng ta trước không nóng này để ép một chút để vương mẫu nếu muốn cùng ta kết minh thông ra là được huynh đệ nếu ngươi ra tay quá nhiều lần cũng giết hắn một chút t i ê n thần chỉ sợ vương mẫu muốn nói ra điều kiện lôi kéo ta nhất định phải bắt lại huynh đệ ngươi cái này quá lãng phí thời gian lý đạo cường đưa tay ngăn cản nói âm thực vương tưởng tượng đúng là như thế thật đem vương mẫu các cao tầng tiên đ ì n h ép các nàng thật khả năng không tiếc bất cứ giá nào muốn giết hắn điều kiện đến lý đạo cường bên này chính là đang lãng phí thời gian lập tức hào sảng nói tốt nghe huynh đệ ngươi sau đó huynh đệ ngươi liền tạm thời kiên nhẫn Còn c lại, giao âm thực vương cười to n g đằng mắt lý đạo cường quyết định thời hạn một tháng đêm hắn một mình đi đến thần giới thất công chúa thiên đình vương mẫu các cao tầng thiên đình tự mình liên tiếp một phen hàn huyên khắc khí đi đến lăng tiêu điện những ngày qua thiên đình cẩn thận chấm trước đối với chuyện kết minh thật có mấy cái nghi vấn muốn mời đạo hữu giải đáp vương mẫu mỉm cười nói mời nói lý đạo cường đưa tay ra hiệu thanh chủ hắc long thành cùng thần giới một thần đình kết minh nếu thiên đình ta sẽ cùng hắc long thành kết minh ở trong đó quan hệ như thế nào biện luận xích cướp đại tiên đứng dậy đối với lý đạo cường hơi sau khi thi lễ trịnh trọng nói lúc này vốn hẳn nên do thủ hạ của lý đạo cường đi ra trả lời đáng tiếc lý đạo cường không mang không phải hắn không nghĩ mà là thủ hạ thực lực không tác dụng nhân tiên tam giới cùng nhân tiên t ứ giới chính là tiên phàm có khác thủ hạ hắn mấy vị nhân tiên tam giới kia cấp độ vốn là còn không thể xem như tâm phúc của hắn cái này thì cũng thôi đi quan trọng nhất chính là dẫn đến thiên đình cũng chỉ là kéo xuống hắn thanh thế dứt khoát một cái không mang ha ha ta biết thiên đình lo lắng chỗ lý đạo cường n ở nụ cười âm thanh n ừ n g tạm vẻ mặt ngừng lại nói ta có thể ở đây bảo đảm h chương t h bảy trăm tám mươi ba ngôn ngữ giao phong chương bảy trăm tám mươi ba ngôn ngữ giao phong nghe thấy lý đạo cường chém đinh chặt sát chúng tiên thần có thoải mái lông mày cũng có cao mày thành chủ nói như vậy để ta xấu hổ vương mẫu giơ tay lên nói quyết tuyệt như thế cũng lộ ra thiên đình có chút quá nương nương không cần như vậy Tùy xét thôi, việc mà mà sau i n đó lý đạo cường chuyện như vậy cùng xích cước đại tiên chờ tiên h thần thương luận một chút hoàn toàn đem hát long thành thiên đình thần đình tam phương quan hệ cần có dùng hết nghĩa vụ toàn bộ xác định ghi rõ phân rõ nói rõ chuyện này lý đạo cường liền thiên đình một vài vấn đề đưa ra câu hỏi để ví dụ như thiên đình trong thời gian ngắn phải chăng muốn tiến công thần vực khác xung quanh thần vực ra sao tình hình thực lực như thế nào vân vân thiên đình chúng tiên thần không có người nào cảm thấy không đúng ngược lại cảm thấy rất bình thường lý đạo cường khẳng định không nghĩ vừa cùng thiên đình bọn họ kết minh sau đó liền cùng thần giới thế lực mạnh mẽ đánh nhau đối với cái này vẫn là xích cước đại tiên chủ yếu đến trả lời thiên đình trong thời gian ngắn việc không có ý nghĩ tiến công thần vực khác trừ phi thần vực khác chủ động đến xâm lấn bọn họ lại giải thích một phen tình hình xung quanh thần vực lần thứ hai sau khi thiên biến mười mấy năm qua thời gian thiên đình đương nhiên không thể nào không hề làm gì đối với xung quanh thần vực tin tức tìm hiểu nhất là dùng sức lý đạo cường nghe rất cẩn thận sau một lúc lâu trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt thất công chúa thiên đình xung quanh ba cái thần vực cho đến trước mắt còn không có người nào biểu hiện ra có được vô thượng trí cảnh thực lực trong hai thần vực trong đó đều có hai cái thiên đình giữa lẫn nhau tranh phong tương đối một thần vực khác bên trong chỉ có một cái thiên đình nhưng cũng không có xuất binh xâm lẫn thần vực khác xu thế trong thời gian ngắn không cần quan tâm ba cái này thần vực uy hiếp thế là lý đạo cường bày tỏ vấn đề này có thể bỏ qua tiếp xuống bàn bạc một chút kết minh khả năng gặp vấn đề về sau lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng ta còn có một điều thỉnh cầu còn cần nương nương đồng ý vương mẫu trong lòng khẩn trương cảm thấy một không tốt nhưng lúc này tất nhiên là không thể ngăn cản lý đạo cường nói không làm gì khác hơn là mỉm cười ra hiệu mời nói ta muốn cùng thiên đình thông gia cầu hôn đại công chúa làm vợ lấy chứng hai nhà từ nay về sau trở thành một nhà đồng sinh cộng tử lý đạo cường nói nói hướng về phía vương mẫu hơi thi lễ chủ động hạ thấp thân phận tiếp tục nói này thỉnh cầu tuy có chút ít m ạ o muội nhưng m ờ i nương nương thứ lôi ta một mảnh chân thành tri tâm quả nhiên đến vương mẫu thái thượng lao quân chờ t i ê n thần trong lòng một chút cũng không ngoài ý mớn từ lúc trong dự liệu hiện tại liền nhìn ý của nương nương thái thượng lao quân xích cước đại tiên chờ t i ê n thần nhìn về phía vương mẫu ai cũng không có m ạ o muội mở miệng vương mẫu trên khuôn mặt không thay đổi trong lòng lại là có chút bị đẻ nén t r ầ m âm hai hơi lộ ra một nụ cười nói đạo hữu nói đùa ở đâu ra m ạ n muội chẳng qua là chuyện kết minh cần gì phải liên lụy đến thông gia phía trên đây cũng là để ta cái này làm mẹ cảm giác tại lấy chính mình con gái việc lớn cả đời làm giao dịch nói khẽ không người đáp lễ lại mời đạo h ư u thứ lỗi huyện t r u y ể n cự tuyệt nương nương lựa chọn không thông gia thái thượng lão quân chờ t i ê n thần tâm tư khác nhau nhưng cũng sẽ không đứng ra phản đối nương nương chuyện này làm cha mẹ thương yêu con cái mình thiên kinh địa nghĩa lý đạo cường đưa tay hơi nâng n h i ễ u n h i ễ u mày bình tĩnh tiếp tục nói là ta tại nhân giới quen thuộc thông gia chi pháp cùng thiên đình kết minh đại sự thế này liền nghĩ để hai nhà quan hệ thân mật hơn kiên cố sở dĩ nói ra chuyện này à cũng thế lý mỗ trong nhà đã cưới đông đạo thê tử bất luận một vị nào cha mẹ cũng sẽ k hắn g nguyện h ý chủ động thắp vương mẫu một đời cầu hôn con gái hắn cũng là bị không chút do dự cự tuyệt ngẫm lại đều hẳn là tức giận hiện tại trong lòng đối phương khả năng tất cả đều là thiên đình coi thường hắn mới không đem công chúa gả cho hắn ý nghĩ nghĩ cùng xích cước đại tiên trợ tiên thần đều c a o mày nhìn về phía vương mẫu đạo hưu không được nói như thế đạo hưu kỳ tài ngốc trời lục giới ít có cưới nhà ai con gái đều là dư sải huống hồ ta biết được đạo hưu trong nhà mỗi một vị thê tử đều là cưới hỏi đàng hoàng đối với bất luận một vị nào thê tử đều thật tâm thật ý quả thật đại trợ phu vương mẫu vội vàng chân thành nói khẽ thở dài một tiếng về sau nói tiếp chẳng qua là ta đời này chỉ có cái này bày nữ đau như chân bảo bây giờ không nghĩ không thông qua đồng ý của các nàng tự tiện đưa các nàng gả cho một cái nam tử xa lạ đạo hưu ta không có bất kỳ cái gì n ó ý nếu có trách mắng ta hướng ngươi bồi tội nói vương mẫu đứng dậy liền đối với lý đạo cường thi lễ lý đạo cường đầu lông mày r á n ra đứng dậy theo tránh n g ra không bị lễ này trong lòng âm thầm có chút bất đắc dĩ nhạc mẫu này có chút cố chấp làm sao lại không thể nhạc mẫu nhìn con rể càng xem càng thích ca cái k i a chân thành giọng nói càng trọng yếu hơn chính là cái này trịnh trọng thi lễ để hắn nghĩ tiếp lấy nổi giận cũng không cơ hội dù sao người ta nói chân tình thực lòng còn đi lễ bồi tội hắn có thể làm sao cũng không thể ngươi không đem con gái gả cho ta chính là coi thường ta không k ê n minh đó chính là muốn b ạ c h mặt càng làm mất thân p h ậ n khí độ không chần chờ nghiêm mặt nói nương nương nói quá lời là ta mạ muội suy bụng ta ra bụng người nếu nó ngày ta c o con gái chắc hẳn cũng nhất định là cùng nương nương đồng dạng ý nghĩ cầu hôn đại công chúa chuyện thôi mời nương nương tha thứ ta mạ mỗi chỗ vương mẫu tự nhiên lại là một trận k h á c h khí trong lúc nhất thời vừa rồi có chút bầu không khí ngưng trọng hóa hoá hoãn hình như lại khôi phục chủ khách dai nghi dáng vẻ việc trịnh trọng lần nữa thương luận một chút giai nghi dáng vẻ việc trịnh trọng lần nữa thương luận một chút trong lăng tiêu điện chỉ còn lại giải rác mấy vị trong lòng hắn vẫn phải có khúc mắc vương mẫu thở ra một hơi khẽ ngẩng đầu nhắm mắt thái thượng lao quân mấy vị tiên thần im lặng bọn họ đương nhiên đều có thể đã nhìn ra vương mẫu một phen lời nói và việc làm để lý đạo cường tức giận nhịn trở về cũng không đại biểu hắn liền thật không có ý nghĩ hoặc là nói chỉ cần thiên đình không lấy chồng công chúa cho hắn hắn liền khẳng định sẽ có ý tưởng thậm chí cảm thấy được thiên đình không phải thật tâm thực lòng cùng hắn kết minh nương, nương nếu không đem một vị công chúa gà cho lý thành chủ một vị tiên thần mở miệch nói vương mẫu chân mày cao lại phai nhạt tiếng nói chuyện này ta đã có quyết định tất cả đi xuống vâng thần cáo lui trong thiên cung điện công chúa trong lăng tiêu điện chuyện rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên cung trong điện công chúa tự nhiên là một mảnh xôn xao l i ễ u dữ náo loạn thành một mảnh cái gì lý tiền bối thế mà hướng mẫu hậu cầu thân muốn đã cưới đại tỷ ta biết ta biết lý tiền bối khẳng định là xem sớm lên đại tỷ ta đã sớm nhìn ra lần trước lý tiền bối đến chúng ta cái này nhìn chằm chằm đại tỷ mắt cũng không có rời đi đại tỷ người thấy thế nào a t u t không cho phép nói bậy đại sự này dính đến hai nhà kết minh há lại chuyện giữa nam nữ đại t ỷ không cần suy nghĩ nhiều mẫu hậu đều đã cự tuyệt chuyện này đi qua chương 784, t a muốn gả cho lý thành chủ chương 784, t a muốn gả cho lý thành chủ náo nhiệt đình chỉ trong sáu tỷ mội còn lại nhất là do lý lẽ quả quyết nhị công chúa lời nói d ư ớ i các tỷ mội phân tán ra sau đó nhị công chúa lại xoay người lại đến đại công chúa cái này đại t ỷ ngươi đang suy nghĩ gì nhị công chúa có chút lo lắng nhìn đại công chúa từ vừa mới bắt đầu đại t ỷ liền rõ ràng có chút mất hồn mất vía còn có rất cảm xúc phức tạp cho nên nàng để các tỷ mội tán đi nàng quay đầu đến xem một chút nhịm u ộ i không có gì đại công chúa nu nhu nhu n ở nụ cười áo đỏ dưới sự phụ trợ lộ ra cực kỳ mềm mại nước da thổi qua liền phá phối hợp cái này hiển nhiên nụ cười miễn cưỡng có loại khiến người ta thương tiếc cảm giác tan nát có lòng đại tỷ nhị công chúa một thanh cầm đại công chúa tay lôi lệ phong hành nói có chuyện gì không thể nói ra được d ấ u ở trong lòng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện h ú hồ đối với ta còn có cái gì không thể nói sao đại công chúa do dự một chút ôn nhìn nhị công chúa một cái đứng dậy khé thở dài ta đang nghĩ đến trên lăng tiêu địa chuyện thông ra nếu nói mẫu hậu đã cự tuyệt sự tình q u a đi đại tỷ cần gì phải suy nghĩ nhiều nhị công chúa chân thành nói đại công chúa rung đầu khinh nu nói làm sao có thể dễ dàng như thế liền đi qua hai nhà kết minh lý thành chủ muốn đây là rất bình thường mẫu hậu cự tuyệt hai nhà ở giữa tất nhiên lập tức có ngăn cách không cách nào thật tâm thật ý kết minh nhị công chúa chư miệng không cách nào phản bác suy nghĩ một chút nói những n à y mẫu hậu đều sẽ suy tính nàng như là đã cự tuyệt tự nhiên là có dự định mẫu hậu đã rất mệt mỏi đại công chúa giọng nói càng nu hòa, mang theo mấy phần kính yêu cùng sầu lo lục giới hỗn loạn thần giới cũng không thái bình thiên đình ta đem không biết phải đối mặt bao nhiều định nhân bây giờ còn có âm thực vương từ một nơi bí mật gần đó như hổ dình ngồi phụ hoàng không có ở đây mẫu hậu một mình chống rộng rãi thiên đình còn muốn lo lắng cảm thụ của chúng ta ta thân là đại công chúa của thiên đình hẳn là đứng ra vì mẫu hậu phân yêu đại tỷ người nghĩ làm cái gì nhị công chúa mơ hồ có dự cảm không tốt lập tức hỏi ta đại công chúa v ẹ mặt có chút chần chờ hình như muốn làm một cái quyết định nhưng lại không hạ n ổ i quyết tâm đông nhiên đại công chúa nhị công chúa lý thành chủ đến muốn thấy đại công chúa ngài lúc này một vị tiên cung tiên nữ đi đến cung kính nói hai vị công chúa đều là khẽ giật mình không nghĩ đến lý đạo cường sẽ đến nhất là đại công chúa còn có một vẻ bối rối chấn định lại đại công chúa chứng trạc nói ta tự mình đi nhanh đón lý thành chủ nhị muội n g ư ơ i đi về trước đi nhị công chúa dưới sự do dự lưu loắt nói ta trước tiên ở trong điện đợi nghe một chút lý thành chủ đến có chuyện gì nói xong cũng không đợi đại công chúa phản ứng liền đi hướng trong điện đại công chúa dối tay vẫn là không có tiếp tục ngăn cản nhị muội từ trước đến nay có chủ kiến làm việc quyết đoán nàng là không q u y ế n nổi đành phải thôi chỉnh đốn xuống tâm tình đi đến ngoài điện thấy lý đạo cường một mình đứng ở nơi đó chờ đem so sánh với lần trước đại công chúa lúc này tầm tình tất nhiên là không giống nhau cũng không khỏi càng cẩn thận quan sát vị này trong miệng chúng tiên thần khoáng thế tiêu hùng thân hình cao lớn khí chất phóng khoáng nhìn qua liền giống là loại đó nói một không hai hào khí cái thế đại hào kiệt đại anh hùng nhân vật thế này ta gả trong lòng suy nghĩ không bị khống chế lan tràn nghĩ đến một điểm cuối cùng sắp mặt không khỏi đường đỏ vội vàng túi trào một lệ không biết trước thành chủ giá lâm hồng nhi không có từ xa tiếp đón lý đạo cường trong lòng vui mừng tiền bối biến thành thành chủ vị này huệ chất lan tâm tuệ bên ngoài tú bên trong biết đại thể đại công chúa quả nhiên cũng không bình tĩnh có ý nghị của mình con đường này không đi sai đại công chúa k h á c h khí nghiêm sắc mặt lý đạo cường lập tức đưa tay nâng đỡ mời thành chủ vào điện ta tốt chiêu đại thành chủ đại công chúa chĩa tay ra y ê u nhã phong phong nói lý đạo cường hiện lên một trần trờ trầm ngâm nói vẫn là không cần lý mổ đến trước chẳng qua là có mấy câu muốn theo đại công chúa nói hay là không vào điện không đợi đại công chúa nghi hoặc nói cái gì lý đạo cường vẻ mặt lộ ra vẻ h y náy tiếp tục nói thật ra thì lý mũ này chẳng qua là hướng đại công chúa nói xin lỗi, thành chủ vì sao hướng ta nói xin lỗi? đại công chúa vội vàng khó hiểu nói chắc hẳn đại công chúa đã biết chuyện ta trước mặt mọi người hướng vương mẫu cầu hôn n g ư ơ i lý đạo cường bằng phẳng nói đại công chúa lớn hơn nữa hào phóng mới chưa từng trải qua chuyện này nàng cũng không khỏi tự chủ đỏ mặt thong xuống c h á n ta đến đây chính là vì chuyện này hướng đại công chúa nói xin lỗi lý đạo cường ôm quyền thi l ễ một cái đại công chúa liên tục khoát tay lãnh ra thành chủ không cần như vậy đại công chúa trước tạm nghe ta nói lý đạo cường bộ mặt nghiêm nghị chân thành tha thiết nói ta mạ mọi hướng vương mẫu cầu hôn đại công chúa người trước đó không có trải qua công chúa đồng ý của ngươi vốn là một chuyện không ổn cho dù chuyện này thôi chắc hẳn về sau cũng sẽ có một chút lời đồn đại nhảm ảnh hưởng đại công chúa chuyện này ta làm cũng không hối h ậ n cho dù một lần nữa ta cũng ném sẽ cầu hôn đại công chúa ngươi bởi vì ta là thành chủ h ắ c long thành nhưng cuối cùng trong lòng vẫn phải có thẹn cho đại công chúa ta muốn lại nghĩ vẫn là nghĩ đến xin lỗi ngươi mặc kệ ngươi là có hay không tha thứ ta trong lòng là có phải có h oán có yêu cầu gì ta đều t h ụ lấy kiên định e m chậm rãi rơi xuống đại công chúa trong lòng phức tạp hơn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể nói khé thành chủ nói quá lời đại công chúa nếu có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng lý đạo cường một bộ đường đường chính chính quang minh lỗi lạc dáng vẻ nói t h à n h chủ thật nói quá lời ta không có yêu cầu gì h ố n h ổ vì hai nhà kết minh đại sự t h à n h chủ cũng cũng không có sai ta đều hiểu đại công chúa hơi cúi đầu ônu không mất ưu nha nói đại công chúa lòng dạ rộng lớn lý mẫu bội phục lý đạo cường ánh mắt thưởng thức hai tay liền ô m quyền phóng khoáng nói bất kể như thế nào chuyện này là lý đạo cường ta hổ thẹn ngươi đại công chúa nếu có một ngày nhưng có phân phó lý đạo cường tất dùng toàn lực gật đầu lấy đó cáo từ chi ý xoay người x à i bước rời đi đại công chúa ngước mắt nhìn chăm chú xa như vậy đi hùng vị bóng lưng thật lâu thất thần đại tỷ không nghĩ đến lý thành chủ này lại quang minh lỗi lạc như thế đối với nữ nhi ra cũng ôm lấy lòng tôn trọng mặc dù mạo mội cầu thân không tốt nhưng có thể hướng đại tỷ ngươi nói xin lỗi cũng là một vị thật anh hùng hào kiệt nhị công chúa đi đến đại công chúa bên người đồng dạng nhìn bóng lưng đi xa như vậy trong mắt trong giọng nói đều mang tán thưởng kính ý đại công chúa bị đánh thức lấy lại tinh thần gật đầu ngừng tạm tinh xảo tuyệt luân trên mặt hiện lên một loại kiến định bình tĩnh nói nhị muội ta quyết định ừ n ta muốn g đại công chúa rõ ràng nói cái gì nhị công chúa cực kỳ hoảng sợ đại tỷ ngươi nhị muội ta là đại công chúa của thiên đình ta cũng là con gái lớn của mẫu hậu ta muốn vì thiên đình cố hết trách nhiệm vì mẫu hậu phân yêu đại công chúa hơi lộ ra nụ cười nhìn nhị công chúa nói thế nhưng ngươi cũng không cần hy sinh chính mình nhị công chúa sốt u ruột nói chưa nói đến hy sinh lý thành chủ chính là cái thế hào k i ệ t đại tỷ gà cho hắn rất khá đại công chúa ôn nhu nói nhưng hắn tại nhân giới đều cưới mấy chục phòng thê tử loại này người háo sắc đại tỷ sao có thể gà cho hắn đây nhị công chúa càng gấp hơn đ ố i cứng mới ly đạo cường thường thức kính để làm một chuyện để đại tỷ mình gả cho đối phương lại làm một chuyện khác đại công chúa nghẹn lời một chút trong lòng mấy phần khác thường chập trùng lại bị đè xuống an ủi nhưng hắn đối với mỗi một vị thê tử đều rất khá không phải sao đại tỷ tin tưởng hắn cũng biết hảo hảo đối với ta không được đại tỷ ngươi không thể gả cho hắn ta biết trong lòng ngươi thật ra thì đều đúng cái kia thực thần động tâm đại tỷ ngươi không thể làm như thế đối với chính mình nhị công chúa lo lắng đau lòng hấp tấp nói đại công chúa ánh mắt mờ đi lắc đầu dịu dàng nói chẳng qua là mấy phần ý động mà thôi sớm đã bình phục nhị muội không cần khuyên đại tỷ ý ta đã quyết đại tỷ nhị công chúa gấp rậm chân nếu đại tỷ thích lý đạo cường kia nàng còn sẽ không nói quá nhiều có thể cái này rõ ràng là đại tỷ tại hy sinh chính mình nàng có thể nào không vội nhị muội giúp đỡ đại tỷ được không đại công chúa kéo lại nhị công chúa trắng như tuyết tay nhỏ ta không giúp được gì nhị công chúa nghiêng đầu đi vừa vội vừa tức nói chương bảy t r ư ơ i lăm kế hoạch chương bảy t r ư ơ i lăm kế hoạch nhị muội đại công chúa ôn n u mang theo một tia khẩn cầu nhìn nhị công chúa nhị công chúa cắn răng sau hai hơi vội vàng sao động a một tiếng bất đắc dĩ nói với giọng tức giận ta có thể g i ú p gấp cái gì đại công chúa nhu nhu cười một tiếng sau đó sắc mặt có chút đỏ lên nói nhị mọi ngươi trong bóng tối đi tìm lý thành chủ nói cho lý thành chủ đã nói ta nguyện ý gả cho hắn Ừm. nhị công chúa khẽ giật mình lập tức hiểu được đại tỷ ngươi làm muốn hắn lần nữa hướng mẫu hậu cầu thân Ừm. đại công chúa gật đầu bất kể như thế nào chuyện này vẫn làm nên lý đạo cường phối hợp mẫu hậu chỗ nào nhị công chúa cau mày nói nhị mọi ngươi nói cho lý thành chủ về sau ta đi cầu mẫu hậu lại từ lý thành chủ ra mặt cầu thân đại công chúa rất lý trí nói đại tỷ ngươi muốn trước mặt mọi người bức mẫu h ầ u đồng ý nhị công chúa bỗng nhiên tình ngộ kinh ngạc nói đại công chúa gật đầu như nước trong mắt hiện ra kiên định lý thành chủ trước kia cầu thân thất bại dưới mấy câu nói của vương mẫu tại chỗ nói chuyện này thôi hắn không thể nào vô duyên vô cớ lại lần nữa chủ động cầu thân thiên đình một phương cự tuyệt cầu thân hiện tại cũng không khả năng chủ động đổi ý nói đến chuyện thông gia nếu không thiên đình vương mẫu mặt mũi ở đâu lúc này chỉ có nàng vị này người trong cuộc ra mặt trước mặt mọi người cầu vương mẫu bày tỏ nguyện ý gả cho lý thành chủ lý thành chủ lại thuận thế phối hợp cầu thân như vậy thiên đình vương mẫu mặt mũi mới sẽ không có hại bao nhiêu lý thành chủ mặt mũi cũng sẽ không có tổn thất bị người cho rằng nói không giữ lời dù sao người ta nữ từ trước mặt mọi người cũng bày tỏ nguyện ý còn cầu mẫu thân mình nếu như n g ư ờ i còn tại cố kỵ mình lời nói vậy chỉ có thể khiến người ta cảm thấy người này nhăn nhăn nhó nhó không phải đại trợ phu mà chính nàng đại công chúa đã không nghĩ nhiều hơn nữa bận tâm chính mình nhị công chúa trầm tư một hồi nàng tất nhiên là rất thông minh nội tình trong đó rất nhanh liền nghĩ đến vô cùng hiểu rõ không thể không nói cái này đích sắc là một cái vẹn toàn đôi bên không là đến toàn kỷ mỹ biện pháp tốt chẳng qua là duy nhất người bị hại chính là đại tỷ đại tỷ muốn gả cho lý đạo cường kia làm một người ngoài đi xem lý đạo cường đích thật là gần như không thể bắt bẻ nhưng nếu là làm trợ phu nhớ đến đối phương trong nhà cái kia mấy chục phòng thê tử nàng lại nổi giận huống hồ đại tỷ còn đã có động tâm nam tử càng nghĩ càng giận biệt khuất nhị muội đại công chúa kêu lên trong mắt sáng một khẩn cầu giống như lượn quanh chỉ trong mềm để lại người có tâm địa sắt đá đều không thể c ự tuyệt t ố c giúp ngươi giúp ngươi nhị công chúa cũng không cách nào tự tuyệt hơn dỗi cả giận giúp ngươi sớm ngày gả cho lý thành chủ kia chờ các ngươi có đứa bé ta sẽ giúp ngươi mang theo đứa bé nhịm u ộ i đại công chúa khét cáu ta cũng nên đi được nhị công chúa n ỗ miệng hóa thành một đạo ánh cam biến mất đại công chúa nhìn phương xa trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm sáng rơi trở nên mở đi nhẹ nhàng thở dài khôi phục bình tĩnh lại kiên định lý đạo cường đợi trong một cung điện hắn vừa rồi trở về rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt có chút dị thường nhị công chúa có chút mắt không phải mắt lỗ mũi không phải lỗ mũi tức giận vừa bất đắc dĩ xét lại lại mang một ít chờ mong hoàn toàn không giống như là phía trước đối đái tiền bối cường giả loại đó kính trọng đối với cái này lý đạo cường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này rất như là một cái nghịch ngậm tiểu m u ộ i muội đang nhìn chính mình không hài lòng tỷ phu hắn gái này rộng lượng tỷ phu đương nhiên sẽ không ngại huống hồ dáng vẻ thở phì phò nhỏ này xinh đẹp lại đáng yêu vẻ mặt hắn nghiêm trang nói không biết nhị công chúa đến trước thế nhưng là có chuyện gì nhị công chúa hai tay nắm lấy quả đấm trong lòng cuối cùng là hít một tiếng đẻ xuống rất nhiều tâm tình nghiêm mặt nói lý thành chủ ngươi còn muốn cưới đại tỷ ta lý đạo cường sắc mặt rõ ràng khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút dùng nữa chứng chặt đàng hoàng biểu lộ đẻ nén mỉm cười chân thành nói nhị công chúa đây là ý gì lý thành chủ trước hết khoan để ý đến ta ý、gì? Ta vậy nếu như ngươi cưới đại tỷ ta ngươi thế nào đối với đại tỷ ta nhị công chúa nhịn không được hỏi lý đạo cường sắc mặt có chút hoài nghi nhưng vẫn là âm vang có lực nói ta biết đại công chúa gả cho ta đối với nàng mà nói tất nhiên sẽ chịu ý khuất nhưng lý đạo cường ta có thể t h ề với trời ta nếu có thể cưới đại công chúa tất đối với nàng che chở trăm bể muôn vàn bảo vệ mặc kệ là ai nếu muốn thương t ổ n nàng trước phải bước qua thi thể lý đạo cường ta nhị công chúa vẻ mặt s ứ n g sở nhìn thật sâu lên trước mặt người đàn ông này nàng không biết đối phương nói có phải hay không lời thật lòng nhưng lời này nàng nguyện ý nghe tốt nếu ngươi cưới đại tỷ lại đối với nàng không tốt chúng ta còn lại sáu tỷ muội tuyệt sẽ không bỏ qua nhị công chúa chăm chú nhìn lý đạo cường mắt nghiêm túc nói lý đạo cường thản nhiên tương đối không hiểu hỏi nhị công chúa ngươi đây là đại tỷ ta nguyện ý gả cho lý thanh chủ nhị công chúa không nói thêm lời nói thẳng lúc này trong nội tâm nàng đã theo bản năng đem lý đạo cường coi là thị phu giọng nói đã khá nhiều so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần thân cận lý đạo cường sắc mặt khe giật mình nhị được trong lòng cười to nhị được càng nói với giọng trịnh trọng nhị công chúa c h ư a có nói dỡn ta làm sao lại cầm chuyện như vậy nói dỡn đại tỷ sẽ đi cầu mẫu hậu ta đến lúc đó phải xem ngươi nhị công chúa định tiếng nói lý đạo cường hình như xứng sở giống như là có chút không giải thích được ai nha ngươi thế nào còn nhăn nhăn h ó ngươi dốt cuộc có muốn hay không a n ị công chúa tức giận nói không giống với trước đây không k h á c h k h í hiện tại càng nhiều hơn chính là thân cận nghĩ khẳng định muốn lý đạo cường lập tức gật đầu kiên định nói ta hiểu được nhị công chúa xin yên tâm ta nhất định sẽ không để cho đại công chúa thất vọng được nhị công chúa coi như thỏa mãn gật đầu đem kế hoạch nói rõ chi tiết ra trong lòng lý đạo cường vui vẻ hài lòng không hổ là huệ chất lan tâm vừa xinh đẹp lại thông minh đại công chúa làm ra lựa chọn không có phụ lòng hắn củng cố vấn đoàn kỳ vọng đến toàn kỳ mỹ chỉnh thể mưu đồ bên trong hòa bình giải quyết người cuối cùng phương pháp xem như thành công nếu đại công chúa không có giống trong bọn họ mư đồ làm như vậy vậy hắn liền phải trái lương tâm đi thi triển một chút thủ đoạn đó cũng không phải ước nguyện của hắn còn tốt còn tốt đợi hai người đem kế hoạch xác định nhị công chúa muốn lúc rời đi lý đạo cường t r ợ t nói mời nhị công chúa giúp ta mang theo một câu nói cho đại công chúa lời gì nhị công chúa không nghĩ nhiều thoải mái hỏi mời ngươi nói cho đại công chúa mặc dù ta cùng nàng ở giữa là bắt nguồn từ thông gia cần thiết nhưng lý đạo cường cũng là thật lòng yêu thích nàng sau này ta sẽ vĩnh viễn đối với nàng tốt yêu nàng bảo vệ nàng biết nàng cho dù lục giới là út càng không đảo ngược ta cũng sẽ bồi bạn tại bên người nàng mãi cho đến thời gian cuối lý đạo cường chân thành tha thiết nói nhị công chúa bản năng toàn thân giật mình một cái có chút ra đầu tê dại người này người này nàng có thể nói không ra buồn nôn như vậy muốn tự tuyệt lại có chút không nói ra miệng hơn nữa nếu đại tỷ nghe lời này trung quy là muốn an tâm dễ chịu một chút a nghĩ đến gật đầu ánh cam lấp loe biến mất có chút chạy trốn cảm giác lý đạo cường n ở nụ cười cuối cùng vẫn là chưa từng trải qua bao nhiêu mưa gió tiểu cô nương tại cái này không có những người còn lại trong cung điện vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh lại một đôi mắt giống như sâu không lường được vực sâu chấn động hồn phách đại công chúa đến tay đã thành định cục trừ phi vương mẫu mất trí muốn theo hắn vạch mặt tiếp xuống chính là tiếp tục ổn định hào huynh đ ệ chậm rãi cùng còn lại sáu vị công chúa kéo gần lại quan hệ bảy vị công chúa hắn cớ ư i định một cái cũng không thể thiếu hắn nói ngọc đế trở về cũng vô dụng đại công chúa bên này nhị công chúa đem quá trình nói một lần đại công chúa yên tâm nhị công chúa nhăn nhó còn nói ra lý đạo cường để nàng mang theo câu nói kia đại công chúa xứng sở nhị công chúa nhìn nàng suy nghĩ một chút nói đại tỷ lý đạo cường kia mặc dù có chút khuyết điểm nhưng ưu điểm càng nhiều coi là lục giới ý có hắn còn tại trước mặt ta thể sau này hắn khẳng định sẽ đối với đ nếu chuyện đều như vậy quyết định đến nàng có thể làm sao chỉ có thể nói lý đạo cường lời hữu ích hy vọng có thể để đại tỷ trong lòng vui vẻ dễ chịu chút ít nhị muội đại công chúa hai gò má cường đỏ đẹp không sao tà xiết nói đến lúc trước tứ muội ngũ muội các nàng đúng là không có nói sai lý đạo cường khẳng định đã sơm coi trọng đại tỷ ngươi bằng không chúng ta thất tỷ muội hắn thế nào trực tiếp mở miệng muốn cưới đại tỷ ngươi nhị công chúa tiếp lấy mang theo mấy phần trêu g ẹ o nói nhị muội ngươi lại nói nhưng ta không thuận theo đại công chúa khẽ sáng g i n g tốt tốt không nói ngày thứ hai trong lăng tiêu điện bàn bạc tiếp tục giống như là ngày hôm qua một điểm không vui không xảy ra lý đạo cường và vương mẫu các cao tầng thiên đ ỉ n h đầu tiên là chuyện trò vui vẻ một phen lại triển khai bàn bạc chỉ chốc lát chật có thị vệ đến trong điện hồi báo nương n ư ơ n g đại công chúa cầu kiến chương 786, hai món lễ vật chương 786, hai món lễ vật vương mẫu lập tức k h ẽ to mày hồng nhi luôn luôn nhất là hiểu chuyện làm sao lại ở thời điểm này đến trước lăng tiêu điện nhưng trước mặt mọi người nàng cũng không nên trực tiếp không thấy dù sao lý đạo cường còn ở lại chỗ này nhất là lý đạo cường hôm qua mới hướng nàng cầu thân hồng nhi nếu nàng lúc này trực tiếp không thấy hồng nhi chẳng phải là bày tỏ hồng nhi địa vị không cao điều này làm cho lý đạo cường lại sẽ như thế nào nghĩ đủ loại lợi và hại nhanh chóng phân rõ vương mẫu bình tĩnh nói t u y ê n vâng thị vệ vương mẫu mỉm cười nói với lý đạo cường mời đạo hữu lợi chút không sao lý đạo cường trở về lấy rộng lượng nụ cười rất nhanh đại công chúa đi vào lăng tiêu điện cao gầy thức tha thân thủ một bộ áo đỏ vô cùng kinh diễm trước mắt bao người nàng đi đến phía trước hành lễ với vương mẫu nói bái kiến mẫu hậu vương mẫu trong lòng có dự cảm không tốt hồng nhi hôm nay vì sao như vậy khác thường lý đạo cường là ở nơi này hiểu chuyện nàng vì sao không hướng lý đạo cường lễ ra mắt chẳng lẽ bởi vì hôm qua chuyện c ầ u thân trong lòng suy nghĩ trên khuôn mặt không có dị dặn gì giơ tay lên nói không cần đa lễ h ồ n g nhi ngươi lúc này thế nhưng là chuyện quan trọng gì mẫu hậu h ồ n g nhi nguyện ý gả cho lý t h à n h chủ đại công chúa một đôi t r ò n g mắt không có nhìn về phía cái khác bất kỳ nơi nào chẳng qua là thẳng thắn kiên định nhìn vương mẫu mắt bình tĩnh nói vương mẫu đông nhiên đứng dậy thiên đình chúng tiên thần một mảnh nhẹ nhàng ồ lên ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú đại công chúa sau đó vừa nhìn về phía vương mẫu cùng lý đạo cường cái này lý đạo cường sắc mặt cũng có chút kinh ngạc tại vương mẫu cùng đại công chúa ở giữa lưu truyền hồng nhi ngươi đang nói gì thế vương mẫu trong lòng sóng cả máy liệt cố tự chấn định uy nghiêm mở miệng ánh mắt giống như lợi kiếm muốn đâm vào đại công chúa trong lòng con gái biết con gái nguyện ý gả cho lý thành chủ mời mẫu hậu thành toàn đại công chúa quỳ xuống mắt vẫn là tiếp tục nhìn thẳng vương mẫu vẫn như c ũ dịu dàng y ê u nhã lại không thối lui chút nào chỉ có kiên định vương mẫu trong lòng đang run dậy nàng hiểu rõ nhất con gái lớn chẳng qua là ánh mắt nàng liền biết con gái lớn mình vì thiên đỉnh vì nàng lựa lựa chọn hy sinh chính mình. trong nháy mắt nàng trực tiếp muốn cự tuyệt thiên đình nàng còn chưa đến muốn hy sinh con gái mình trình độ bỗng nhiên bên cạnh lý đạo cường cũng đứng lên mở miệng hắn nhìn đại công chúa trịnh trọng hỏi đại công chúa người thật nguyện ý gả cho ta lý đạo cường sao đại công chúa rốt cuộc đem ánh mắt rời đi mắt nhìn lý đạo cường gật đầu lý đạo cường hút nhẹ một hơi từ bên người vương mẫu đi xuống cùng đại công chúa đứng chung một chỗ trực diện vương mẫu thật sâu túi người thi lễ lễ này không còn là ngang hàng cấp độ ở giữa khách sáo mà là van bối đối với trưởng bối khẩn cầu nương, nương đem đại công chúa gả cho ta âm vang có lực lời nói vang vọng đại、điện. vương mẫu gương mặt có rúm ở đây chúng tiên thần c à n g là an tính dị thường bọn họ rất nhiều thậm chí cũng không dám đi xem vương mẫu sắp mặt l i ê n thái thượng lao quân xích cước đại tiên cấp cao tầng hạnh tâm cũng yên lặng không nói bởi vì bọn họ biết vương mẫu đã đâm lao phải theo lao bị chính mình con gái ruột tự tay chống trừ phi nàng muốn theo lý đạo cường trở mặt nếu không cái cọc này thông ra định như vậy còn nói cái gì đây hiện tại nên làm là như thế nào cho vương mẫu tốt hơn nấc thang suy tư hai hơi trong yên tĩnh thái thượng lao quân vừa rồi mở miệng thành chủ chắc hẳn ngài cũng rõ ràng một vị mẫu thân tuyệt sẽ không nguyện ý đem con gái mình đưa đi thông g i a cho nên hôm qua nương nương vừa rồi trở về ngài cầu thân hôm nay ngài thật muốn cưới đại công chúa sao không đơn thuần là thông g i a nguyên do nếu riêng lấy thông g i a chỉ sợ hoàn toàn không đủ để để nương nương yên tâm đem đại công chúa gả cho ngài lao đầu này lý đạo cường trong lòng thầm khen một tiếng thái thượng lão quân quả nhiên là tâm tư linh lung lời này ngoài sáng trong tối chính là một cái ý tứ để hắn lấy ra thành ý vẹn vẹn thông ra giải thích không được không đủ để, để một vị đau lòng con gái mẫu thân gả con gái nhi cái này còn có thể vì thông gia phụ thêm một tầng mỹ lệ áo n g o à i để xong vương mặt mũi đều có thể quả nhiên vương mẫu sắc mặt hòa hoãn chúng tiên thần cũng cảm giác không t ệ đúng lý thành chủ ngươi muốn cưới đại công chúa nhất định lấy ra thành ý thật ra thì ở đây chúng tiên thần đều là nguyện ý kết minh dù sao như thế cái đại cường giả không kết minh là kẻ ngu nhưng muốn nói thông gia đúng là không có mấy người là nguyện ý bởi vì phương diện khác đều tốt chính là trong nhà lý đạo cường quá nhiều thê tử đường đường tiên đình đại công chúa thế mà muốn cùng hơn mười vị thế gian nữ tử tổng hầu một chồng liền một cái chính thê danh phận cũng không có đừng nói đều là chính thê ai cũng không phải người ngu chân chính chính c h í chỉ có một vị đại công chúa muốn c ư như vậy gà đi thiên đình kia trong lúc vô hình liền thấp lý đạo cường một đầu liền giống hai nước thông gia công chúa của một nước gà cho một cái khác quốc hoàng đế công chúa quốc gia nếu quốc lực mạnh mẽ không thể so sánh một nước yếu khác cái gì thậm chí mạnh hơn vậy công chúa có thể làm hoàng hậu nếu công chúa quốc gia kém xa một cái khác nước vậy công chúa cũng chỉ có thể làm cái bình thường phi t ử đại công chúa nếu đơn giản như vậy gà cho lý đạo cường cái kia không thể nghi ngờ cũng chỉ là một phi tử thiên đình tự nhiên cũng thấp lý đạo cường một đầu cho nên cho dù thông gia rất có lợi cho quan hệ của song p ư ơ n g vương mẫu lựa chọn cự tuyệt về sau cũng không có cái gì tiền thần đi khuyên nàng nguyên nhân cắt bản lao quân nói không sai lý đạo cường không có tránh đi chút này là nhất định phải giải quyết hắn còn muốn cùng mẹ vợ nhà cô em vợ tạo mối quan hệ cũng không thể huyên nào khó coi hắn đầu tiên là mắt nhìn đại công chúa lại là nhìn về phía vương mẫu nghiêm mặt nói nương nương con gái rượu x u ấ t ruột lý đạo cường trong lòng chỉ có kính nghệ ể vặt phần. n Ta rõ r à nương nương k ô công n muốn g gà đem đại công chúa vật là lo lắng thuần ngày sau đối với g nếu hồng nhi muốn cái gì ta cho dù là tìm khắp lục giới đánh khắp cái kia đ ầ y trời t h ầ n phật cũng tất vì nàng mang đến nếu người nào dám làm tổn thương nàng một tơ một hảo vô luận người nào ta chắc chắn thịt nát xương tan hồn phi phép tán không vào luân hồi nếu có làm trái với lời ấy ngày nào đó lục giới không cho âm thanh vang vọng đại điện vương m â u sắc mặt nhẹ nhàng một điểm nhưng còn chưa mở lời nói cái gì Hiện nhiên, hết những vĩnh không hài nhả lời viễn vẹn vẹn là những lời này, nàng lòng, là đủ để để ra. toàn cảnh là ôn nu hồng nhi ta biết n g ư ơ i gả cho ta là hủy khuất ngươi n ô n ngữ nói nhiều hơn nữa trong mắt ta cũng không cách nào xứng với ngươi ta chỉ có thể lấy ra ta tất cả tâm ý đả động ngươi đưa tay ánh sáng l ó i lên hai loại sự vật xuất hiện một món phong cách cổ xưa đỉnh đồng tau một quyển tản ra từng trận huyền ảo mặt ngoài có ba chữ lớn thư tịch lập tức vương m â u ánh mắt của các nàng đều tập trung vào hai vật này nhất là phong cách cổ xưa đỉnh đồng tau coi bọn nàng cảm giác n h ã lực đỉnh kia cho dù trong thiên đình cũng lác đắc không có mấy đỉnh kia tên là thần nông đình là ta có thể lấy ra bảo vật mạnh mẽ nhất sách này, là trần a Ta suốt đời tâm huyết sáng huyết tâm tạo, lập thân đặt tên t đời kiến nghiệp căn lập là cơ. thế kinh Lời lao thái tiên nhiều kia. Kinh. còn chưa càng sách vương mẫu, thái thượng lao quân trở tiên thần ánh mắt thì càng nhiều tập trung vào bộ sách kia. Trần thì Thế dứt, trở mắt tập vào mẫu, bộ đây chính là lý đạo cường sở tu công pháp thần thông p h á p tài lữ liệu đây là người tu hành vĩnh viễn quan trọng nhất bốn vật huống hồ đây là lý đạo cường căn bản công pháp thần thông nếu rơi xuống trong tay những người khác chưa chắc không thể từ đó tìm được được điểm tầm quan trọng không cần nói cũng biết h ồ n g nhi cái này hai vật là lễ vật ta đưa cho người thứ hai thứ ba kiện ta bây giờ lại là không bỏ ra nổi đủ để chứng minh ta tâm ý đ ổ vật chương bảy trăm tám mươi bảy chúng ta liền chính mình cầm chương bảy trăm tám mươi bảy chúng ta liền chính mình cầm ta lúc này có thể cho ngươi chỉ có một cái hứa hẹn một cái vĩnh viễn sẽ không thay đổi lúc nào đều có thể nói ra hứa hẹn ngay nào đó hồng nhi nếu muốn cái gì nghĩ lý đạo cường làm cái gì thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển thịt nát sưng ơ tan ta cũng định là ngươi làm được lý đạo cường nhìn trước mặt tinh xảo dịu dàng giai nhân gàn t ư ơ n g chữ chân thành tha thiết nói đại công chúa sắc mặt không khỏi p h i ế hồng mặc kệ ra sao giờ này khắp này tại mẫu hậu mình cùng những tiên thần này chứng kiến lên dưới bị đối đãi như vậy nàng tất nhiên là không cách nào bình tĩnh một luồng chưa bao giờ có tâm tình khác xuất hiện thậm chí hòa tan chút ít nàng trong đáy lòng cảm giác đau thương kia cảm ơn hạ thấp xuống c h á n nàng nhận ba lễ vật này lý đạo cường cười đưa tay kéo lại đối phương mềm mại không xương trắng như tuyết bàn tay t r ắ n g nón xoay người nhìn về phía vương mẫu lại là thi lễ mời nương nương t h à n h toàn trong điện chúng tiên thần trên khuôn mặt sắc mặt trong im lặng đều có chút hỏa h o ã lại một phen lời thể hai món bảo vật một cái hứa hẹn tại trong mắt một chút t i ê n thần thành ý có lẽ còn là chưa đủ nhưng tại phần lớn t i ê n thần trong lòng còn tính là hài lòng vương mẫu nhìn chằm chằm lý đạo cường lại chuyển hướng con g á i mình trong lòng liên thanh đếm hít thôi được lý đạo hữu ta liền đem hồng nhi giao cho ngươi nếu ngày sau ngươi để nàng bị ủy khuất ta cái này là mẹ tuyệt không đáp ứng vương mẫu thần sắc nghiêm lại nhìn lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng mẫu hậu đại công chúa lẩm bẩm một tiếng cặp mắt có chút đỏ lên ý mời nhạc mẫu đại nhân yên tâm ta tuyệt sẽ không để hồng nhi chịu bất kỳ ủy khuất gì lý đạo cường lập tức bảo đảm chuyện thông gia quyết định bầu không khí lập t chẳng qua bàn bạc lại tạm dừng bị đẩy lên ngày mai lý đạo cường không có thời gian cùng đại công chúa bồi dưỡng tình cảm bởi vì đại công chúa bị vương mẫu mang đi nghĩ nghĩ hắn tự tay viết một phong thư đi điện công chúa tìm được nhị công chúa để nàng giao cho đại công chúa nhị công chúa nhận tin lại lần nữa nhịn không được nói lý thành chủ nếu ngươi ngày so đối với đại tỷ ta không tốt một nhà chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thương luận hội nghị tán đi lý đạo cường làm trễ m ả i một chút thời gian mới đến trong khoảng thời gian này đã đầy đủ nhị công chúa biết được trong lăng tiêu điện chuyện phát sinh kỹ càng trải qua ha ha ha nhị mọi ngươi yên tâm hồng nhi sẽ là thê tử của ta ta thì thế nào khả năng đối với nàng không tốt đây lý đạo cường cười to thân thiết nói đối với nhị bội xưng hô này nhị công chúa n ỗ miệng tiếp nhận dù sao đều quyết định đến đúng nhị bội sau này cũng không muốn xưng hô cái gì thành chủ trực tiếp gọi ta tỷ phu lúc này mới lộ ra thân thiết lý đạo cường lại hào sảng cười nói nhị công chúa gật đầu lại không có lập tức kêu ra tiếng dù sao thời gian quá ngắn có chút không gọi được tiền bối lúc này một đám oanh oanh yến yến âm thanh từ nơi không xa chuyển đến nhị công chúa sắc mặt biến hóa có chút bất đắc dĩ lý đạo cường lại đẩy mặt nụ cười nhìn lại vàng lục xanh l a m tím năm vị công chúa mang theo một trận làn gió thơm năm song mắt đẹp tò mò nhìn lý đạo cường so với d i vãng nhiều mấy phần thân cận hiển nhiên các nàng cũng đều biết không nên kêu tiền bối muốn kêu đ ạ i tỷ phu thứ công chúa trước mắt khẽ cười nói cũng không biết lý đại tiền bối có nguyện ý hay không để chúng ta mấy cái này tiểu nữ tử kêu đ ạ i tỷ phu đây ngũ công chúa lập tức nói tiếp h o ặ c bắt nói ha ha cầu cũng không được lý đạo cường lập tức cười nói ba lý tiền bối thật thành chúng ta tỷ phu tỷ phu sau này ngươi là nên đối với chúng ta đại tỷ tốt không phải vậy chúng ta đều không tuân theo tỷ phu, ngươi tìm đến nhị tỷ là làm cái gì a thì phu nhân g i a n hiện tại là cái dạng gì sao thì phu sau này ngươi đối đãi đại, đại tỷ ta như thế nào a thì phu ngươi phải thật tốt đối với đại tỷ thì phu sau này chúng ta có chuyện gì có thể hay không tìm ngươi hỗ trợ a lập tức năm vị công chúa liền giống là giải khai phong ấn vây quanh lý đạo cường liệu dữ cho dù là nhất là biết điều ôn nhu lục công chúa thất công chúa đều nói mấy câu nhị công chúa yên lặng lui ra mấy bước nhìn nàng liền biết là như vậy lý đạo cường lại là không có nửa điểm vẽ không kiên nhẫn kiên nhẫn nghe năm vị cô em vợ nói tận lực đáp trả ta đến tìm các ngươi nhị tỷ là muốn cho nàng giúp ta đem thư giao cho các ngươi đại tỷ yên tâm ta khẳng định đối với các ngươi đại tỷ tốt có việc cứ việc tìm thị phu thị phu khẳng định giúp các ngươi làm ha ha tốt vậy xin đa tạ thứ m ộ i ngũ m ộ i lúc đầu hồng nhi thích cái này đa tạ ngũ m ộ i bảo cho m ớ i năm vị m ộ i m ộ i nhiều hơn nói cho ta biết một chút hồng nhi yêu thích vô cùng c n g kích một đ ố i năm tán gẫu cũng không có kéo dài quá lâu tại lý đạo cường kiên nhẫn ôn hỏa hào khí ứng đối giới sáu vị công chúa hai đầu lông mày đều hiện lên hoặc nhiều hoặc ít vẻ hài lòng sau đó lý đạo cường mới đi cũng không tệ lắm có thể như thế kiên nhận ôn hòa đối với chúng ta sau này khẳng định cũng sẽ đối với đại tỷ tốt nhìn lý đạo cường bóng lưng biến mất thất t ỷ mọi bên trong cố vấn t ứ công chúa mỉm cười nói đại t ỷ làm như vậy nhất định là vì thiên đình sau khi hy vọng t ỷ phu có thể đối với đại t ỷ tốt đại t ỷ có thể hạnh phúc nhất là biết điều thuần khiết lục công chúa chắp tay trước ngực nhỏ giọng cầu khẩn nếu là hắn dám đối với đại t ỷ không tốt chúng ta sáu t ỷ mọi tuyển sẽ không vương tha hắn ghét ác như cừu tính cách cương liệt trực sản tam công chúa nắm lên nắm tay nhỏ chúng ta mấy tỉ mọi cộng lại cũng đánh không lại tỉ phu h o ặ bắt n h ị c h n g ẫ công chúa nói câu trong h ấ mấy y m tỷ đó ngoài lệnh nhị công chúa tốt tiếng nói mấy tỷ mội rối rít gật đầu cũng không biết đại tỷ hiện tại như thế nào mẫu hậu hẳn là sẽ không thật khoái đại tỷ nhị công chúa vừa nhìn về phía giao trì phương hướng có chút lo làm nói mấy tỷ mội lập tức đều trở nên trầm mặc lúc này trong giao trì đại công chúa cúi đ â u đứng trước mặt vương mẫu ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói không biết qua bao lâu vương mẫu vừa rồi khé thở dài một tiếng hồng nhi ngươi có thể biết ngươi phải đối mặt cái gì trong giọng nói c ô kia bất đắc dĩ cùng thương yêu để đại công chúa mím mí môi lộ ra một cái mỉm cười con gái biết mời mẫu hậu yên tâm con gái nhất định sẽ rất tốt ngươi không biết vương mẫu giọng nói dâng ư lên trong lòng c ô kia tức giận liền lên đến nhưng nhìn lấy h i ể u chuyện con gái lớn lại không phát ra được chỉ có thể tràn đầy thương yêu nói lý đạo cường kia là ai cái thế tiêu hùng tại loại nhân vật này trong lòng là không có nữ nhân địa vị trong nhà hắn nhiều thê tử như vậy cũng có thể thấy được ngươi gả cho hắn dù hắn nói nhiều dễ nghe làm đến hắn không cần ngươi thời điểm hắn đều sẽ không chút do dự từ bỏ ngươi đại công chúa trong lòng có chút phức tạp nàng nguyện ý tin tưởng lời của mẫu hậu nhưng vừa rồi lý đạo cường cử động quả thực để nàng có chút cảm động để nàng nhịn không được đối với người kia có một ít ảo tưởng vương mẫu còn muốn nói tiếp một chút càng thực tế rõ ràng nhưng nhìn lấy con gái vẻ mặt nàng lại nhịn được mà thôi mà thôi chuyện đã định vẫn là để hồng nhi đừng nghĩ được nhiều như vậy qua vui vẻ hơn chút ít tóm lại sau này ngươi nhiều hơn lưu lại chút ít tâm tư hiểu chưa vương mẫu quan tâm dặn dò con gái hiểu đại công chúa gật đầu nghe lời nói chuyện kết minh quyết định về sau mẫu hậu lại phái một nhóm lớn tiên thần tiến vào hắc long thành giúp lý đạo cường đối đãi ngươi sau khi gả đi những tiên thần kia lại ngươi là chủ mặt khác ta còn biết cho ngươi rất nhiều đồ cưới ngươi sau khi gả đi muốn giao hảo hắc long thành t r ù n g cao tầng thậm chí là những nữ nhân kia không nên lo lắng bảo vật không đủ thiên đình có là biết không vương mẫu chăm chú nhìn đại công chúa nói đại công chúa khẽ giật mình có chút không biết làm sao mẫu hậu cái này đứa nhỏ gốc vương mẫu đứng dậy đưa tay vớt ve một chút con gái mình mặt lời nói thấm tía dậy bảo nói một nữ tử t u y ệ t không thể chỉ dựa vào trượng phu mà sống bản thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất lý đạo cường nếu liền một cái chủ mẫu chỗ ngồi đều không muốn cho ngươi vậy chúng ta liền chính mình cầm đối đãi ngươi cùng cao tầng hắc long thành kết giao tốt quan hệ đợi đến từ t i ê n thần của thiên đình ta trong hắc long thành địa vị càng ngày càng n ặ n g h ồ n g nhi ngươi dĩ nhiên chính là đương gia chủ mẫu mẫu hậu đại công chúa xứ sở loại này giáo dục nàng lần đầu tiên nhận lấy trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn hầu nhi không cần lo lắng cái khác càng đừng cho chính mình chịu ủy khuất hắc long thành kia mẫu hậu cũng biết qua căn cơ yếu kém thiên đình ta tùy tiện có thể cho thứ nhất số lớn cần thiết tiên thần húng chi mẫu hậu vẫn còn p h ù hoàng ngươi cũng không cần bao lâu có thể trở về cho nên hồng nhi ngươi chừng nào thì đều vạn vạn không cần làm đoán chính mình có chúng ta ở đây cho dù ngươi tại hắc long thành ngang ngược càn g rỡ để lý đạo cường tức giận nghĩ đến hắn cũng là có thể nhịn vương mẫu một câu một câu nói giọng nói ôn nhu bên trong lộ ra một lồn u g ba khí mẫu hậu đại công chúa cảm động nhào vào trong ngực vương mẫu ôm chặt lấy nàng cặp mắt nước mắt chảy dòng trong lòng đè ép những ủy k u ấ t kia sợ hãi thương tâm đều phát tiết ra không khóc không khóc vương mẫu ô m con gái vỗ nhẹ nhẹ có lòng muốn nói không cần ta hối hôn nhưng lại không thể nói nàng là vương mẫu bây giờ chi phối lấy thiên đình nàng muốn vì thiên đình suy tính lúc này hối hôn đó chính là đang trêu đùa lý đạo cường hai nhà trực tiếp trở mặt hồng nhi không khóc sau này cũng không thể khóc nữa nếu như lý đạo cường kia dám chọc người khóc mẫu hậu nhất định tự thân lên cửa dạy dỗ hắn Ừm. mấy ngày, lý đạo cường một Sau nhanh chuyện đó Đạo đỉnh định chóng ngày, Cường bên cùng thiên đỉnh thương Lý kết mọi chuyện đều thương định tốt hôn kỳ cũng đã định xuống ba năm sau lý đạo cường lúc này mới quay trở về hắc long thành nhìn không có việc lớn gì xảy ra vẫn như c ũ lặng lẽ đi đến minh giới ha ha ha chúc mừng huynh đệ chúc mừng huynh đệ ba năm sau đám cưới thật đáng mừng âm thực vương đối với lý đạo cường cười lớn ha ha cùng vui cùng vui ba năm sau chính là ta ngươi lại sự sắp thành ngày lý đạo cường giống như là nghe không ra hàm nghĩa trong đó giã tâm bừng bừng nói chương 788, không gì kiên kỵ không từ thủ đoạn chương bảy không gì kiên kỵ không từ thủ đoạn âm n h đệ n g ư ơ i không có rơi vào trong ôn nhu hương là được âm thực vương cười nói huynh đệ đây là ý gì lý đạo cường n h ớ n g mày hình như mới nghe được âm thực vương nói bên ngoài chi ý không có ý gì chẳng qua là nghe nói huynh đệ ngươi trong lăng tiêu điện thế nhưng là phát không ít lời thề âm thực vương cười n h ạ t nói ha ha chỉ là lời thề mà thôi huynh đệ ngươi sẽ không coi là thật lý đạo cường cười nạo h nhìn âm thực vương huynh đệ ta ngươi đều là người tu đạo l ờ i thề vẫn là không cần loạn dùng tốt âm thực vương có chút nói với giọng trịnh trọng lúc trước hắn đúng là có chút hoài nghi dù sao lý đạo cường trong lăng tiêu điện hành vi quá chân thực ha ha ha ha lý đạo cường đột nhiên cười to lộ ra mấy phần khinh thường ánh mắt nhìn về phía âm thực vương còn có chút nghiền ngẫm cùng một tia khinh miệt âm thực vương sắc mặt không khỏi trầm xuống bị người cười nạo h ngay trước mặt như thế này hắn tất nhiên là không cao hứng huynh đệ à thật không phải ta cười nạo h ngươi hưởng cho ngươi cũng là dám cùng một cái rộng rãi thiên đình là địch hào kiệt thế mà kiên g kỵ cái tia chỉ là cái gọi là l ờ i t h ề lý đạo cường đưa tay vô vỗ vai âm thực vương nụ cười trên mặt tràn đầy kiệt nạo cuồng nạo ha ha lợi thế chê cười mà thôi đến ta ngươi b ư ớ này ai không phải tim rắn như thép mấy câu mấy câu lời thề có thể giao động tâm thần mình trở ngại bản thân con đường đó là phế vật về phần trong minh minh vận mệnh ha ha ha nếu thật sự có cái gọi là vận mệnh đây chẳng phải là nói vận mệnh của chúng ta sớm đã bị chú định vậy còn tu luyện làm cái gì n h â n mệnh không được sao lời thề chẳng qua chỉ là một cái công cụ mà thôi hữu dụng liền lấy ra đến dùng không dùng vượt qua một bên chính là huynh đệ nếu không làm được không gì kiến kỵ lòng dạ đ ộ c á c không từ thủ đoạn vậy còn nói chuyện gì lục giới đại nghiệp sớm làm t ì mổ lấy vợ sinh con sinh con tốt lý đạo cường hai mắt như vực sâu vậy ẻ m ặ cũng tốt lý đạo cường thu hồi ý lạnh lần nữa lộ ra nụ cười hào sảng hai tay răng ra hào khí ngất trời nói ta khẳng định là tin tưởng h u y n h đệ ngươi ta ngươi mới thật sự là bạn đường người ta huynh đệ liên thủ lo gì đại nghiệp hay sao cái này một cái thiên đình tính là gì người ta huynh đệ tương lai là toàn bộ lục giới đúng huynh đệ ngươi nói đúng âm thực vương phụ họa cười to đợi tiếng cười đình chỉ lý đạo cương nhữ mày lại giọng nói mang đến một hồ nghi nói huynh đệ hôn kỳ ổn định ở ba năm sau ta vốn nghĩ càng sớm chút hơn tốt thế nhưng là vương mẫu nói cái gì không đành lòng con gái quá nhanh lập gia đình cho nên ổn định ở ba năm sau huynh đệ ngươi khả năng xác định ngọc đế sẽ không ở ba năm này liền trở về a là vương mẫu muốn kéo dài đã đến giờ ba năm sau âm thực vương ngưng t i ế n nói đúng lý đạo cường không chậm trễ chút nào gật đầu về phần hắn đang cùng vương mẫu trong lời nói trợ r ú t cũng không cần đối với hảo h u y n h đệ nhiều lời thời gian ba năm đối với hắn thật đúng là quá trọng yếu không có ba năm này thời gian hắn làm sao có thể có năm chắc bắt sống ở hảo h u y n h đệ đây âm thực vương trầm ngâm một hồi chắc chắn nói h u y n h đệ yên tâm thời gian ba năm tuyệt đối không đủ ngọc đế trở về tốt ngọc đế không trở về cũng không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta h u y n h đệ ba năm này thời gian người tốt nhất giữ vững bất động để tránh để thiên đình phát hiện đầu mối mặt khác cũng có thể buông lỏng bọn họ cảnh giác đến lúc đó một lần hành động đánh lén thành công lý đạo cường nói ta hiểu được âm thực vương gật đầu đáp ứng lại bàn bạc một chút phương diện chi tiết lý đạo cường rời đi âm thực vương lưu tại chỗ sắc mặt một trận khó coi mặc kệ hắn có thừa nhận hay không vừa rồi hắn đều bị lý đạo cường để lại thậm chí bị c h ấ n nhiếp đưa đến lý đạo cường hoàn toàn nắm giữ quyền chủ đạo vô luận giữa hai một mực tồn tại giao phong vẫn là trong lòng hắn kiêu ngạo đều khó mà tiếp nhận hai tay nắm thật chặt lại với nhau ý lạnh lấp lóe lý đạo cường chờ ta lấy được vương mẫu quân trượng hắc long thành quay trở về đến hắc long thành lý đạo cường lại tâm tình rất h á ánh mắt rất có vài phần đắc ý âm thực vương muốn thử hắn bị hắn một phen hành động trái ngược đem nó đ è xuống tâm tình của hắn há có thể không tốt húng chi thông gia đã định thất tiên nữ sắp một cái tiếp lấy một cái nhảy vào trong ngực hắn hắn lại như thế nào có thể không đắc ý trong tơi ư cười nhớ đến âm thực vương càng nhiều một nghìn n m hảo huynh đệ a hảo huynh đệ không phải huynh đệ ta cố ý muốn lừa gạt ngươi mà là thất tiên nữ quá thơm cấp độ nhân tiên từ giới trong đại cường đạo hệ thống khả năng rất lớn đều là cấp độ thứ nhất vị t i ê chính là trăm vạn điểm đại cường đạo bảy vị chính là bảy trăm vạn điểm đại cường đạo có khoản này điểm đại c ư ờ n g đạo hắn còn muốn cái gì thiên đình trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn gần ngay trước mắt lục giới chi cường c h i cảnh dễ như trở bàn tay khi đó thiên đình tự nhiên sẽ trở thành hắn một phần h u ố n hồ còn có thất tiên nữ đổ cưới âm thực vương căn bản cũng không biết tốt nhạc mẫu h ả o phóng đến mức nào h u ố n hồ lý đạo cường hắn khẩu vị làm sao lại nhỏ như vậy đây thất tiên nữ hắn muốn thiên đình hắn cũng muốn còn có hảo huynh đệ hắn đồng d i ả n muốn ha ha ha lý đạo cường quay trở về hắc long thành không bao lâu hắc long thành sắp cùng thiên đình kết minh thông ra tin tức ở trong thành nhất lên một trận sóng gió ân chủ yếu vẫn là hậu phủ chẳng qua có tử yên ví dụ phía trước chúng nữ cũng cũng có nhất định trong lòng chuẩn bị chẳng qua là cảm thấy áp lực lớn hơn so với tử yên lúc lớn hơn rất nhiều dù sao lần này phương đông trong thần thoại thiên đình chân chính t i ê n tử đối với chúng nữ trung kích áp lực xa so với thuộc về phương tây thần thoại s ổ phi hạ thần đình lớn tiến đến diễn sinh ra đến chính là đối với lý đạo cường càng u oán rất nhiều đối với lý đạo cường cũng không có sắc mặt tốt đối với cái này lý đạo cường đương nhiên chịu đựng thụ lấy kiên nhận dỗ được lắm tiếp một cái ổn định lấy hết thệ tất cả cùng thiên đình kết minh Ổn ổn c tại lý đạo cường dỗ dành trong nhà c h u n g nữ một tháng sau đến từ tốt nhạc mẫu cho nhóm đầu tiên đổ cười đến mười vị cấp độ nhân tiên đệ tam giới năm mươi vị nhân tiên đệ nhị giới cấp độ cái này vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu tương đương với đến trước hắc long thành giò đường lý đạo cường lập tức sửa đổi hắc long thành khuyết trương kế hoạch xuất binh lập tức xuất binh hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhất đem toàn bộ hồn cảnh một lần hành động bắt lại hắc ứ thứ 788 789, 788 nhất thống hồn cảnh. Trưng nhất thống hồn cảnh. h long thành lập tức bắt đầu chuyển động đối với hiện tại hắc long thành mà nói t r u n g hạ tầng nhân lực vật lực là không thiếu dù sao có được đ ế n cảnh còn bắt lại hồn cảnh mấy khối đại lục thiếu là thời gian là t r u n g cao tầng cường giả thiên đình một nhóm cường giả này lập tức đền bù hắc long thành t r u n g cao tầng cường giả thiếu mười vị cấp độ nhân tiên tạm giới cho dù tính cả sổ phỉ h nhạc mẫu tài trợ ba vị cũng lập tức đem hắc long thành cấp độ này số lượng cường giả lật ra gần như gấp đôi có những thủ hạ này lý đạo cường đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ hắn muốn làm lớn một phen đại quân t r ù n g trùng điệp điệp tuân hướng hồn cảnh ngưỡng quang đại lục phía tây nam thánh quang đại lục như cũ số lớn cường giả nhắm thẳng vào thánh quang đại lục các đại thế lực hạ c h tâm lý đạo cường vẫn không có ra tay chẳng qua là phân ra mấy phần tâm thần chú ý một chút t i n h lực còn lại đều đặt ở tu luyện dỗ trong nhà chúng nữ cùng đi đến thần giới không sai cách mỗi một tháng hắn sẽ đi đến một chuyến thần giới nghỉ ngơi mấy ngày không nói tốt nhạc mẫu cho hắn ủng hộ lớn như thế hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút nhiều đi v ò n g một chút chỉ là bảy vị công chúa hắn đều phải hào hào đi liên lạc tình cảm huống hồ nếu như hắn không c o i nhớ lầm lúc này thật ra thì đại công chúa trong lòng là có người trong lòng kêu cái gì thực thần mặc dù chuyện đã định một cái nho nhỏ thực thần không coi vào đâu không thể nào để thiên đình cùng hắn trở mặt nhưng vạn sự đều phải cẩn thận hắn vẫn là hơn nhiều nhìn một chút để phong vạn nhất để sáu vị cô em vợ cho đại công chúa đưa tiến thư tỉnh đơn độc hẹn đại công chúa đi ra tản bộ t h n g g u mỗi lần đến thần giới đưa c h o đại c ô n g chúa cùng 6 vị cô vị vợ em lễ v ậ t c à n g từng là chưa từng thiếu hụt. Mắt t r ầ n có t hắc ể thấy, h n ù n công chúa quan hệ đang g vị chúa hệ k é o đ ế n g ầ n t r o n n g h à c h ú n g nữ, cũng một cái tiếp mươi ộ t bốn r năm đảo mắt đi qua đến hắc long thành m ộ ư ơ i năm năm tháng tám trong hồn cảnh thánh quang đại lục cùng hiểu rõ linh đại lục đều bị hắc long thành thế như trẻ tre tuần tự bắt lại đến đây toàn bộ hồn cảnh đã có hơn phân nửa bị hắc long thành nắm giữ vẫn còn còn lại hai khối đại lục không có làm trễ n g à i thời gian lý đạo cường hạ lệnh sang năm tháng tám phía trước cần phải để toàn bộ hồn cảnh thần p h ụ một năm này cửa ải cuối năm nam võ cảnh tin tức chuyển đến để lý đạo cường không thể không đem một phần ánh mắt ném lại thay đổi một chút kế hoạch quỷ cốc tử truyền về tin tức vị thiên đế kia đã hoàn toàn đã đợi không kịp có lẽ là nam võ cảnh càng thêm hỗn loạn tình hình hoặc là nhân giới thậm chí lục giới phân loạn thế cục đ ể vị này chuẩn bị nhiều năm thiên đế không còn ở phía sau màn mấy ngày trước h á n cao điệu xuất thế một lần hành động để linh hoàng thú hoàng nam hoàng tây hoàng bắc hoàng ngũ hoàng thần p ụ c ũ n g để tứ đại vương đình lựa chọn thần p ụ vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân để toàn bộ nam v õ cảnh đều an tĩnh lại ngũ hoàng thần phục tứ đại vương đình thần phục thiên đế đã nắm giữ nam v õ cảnh khổng lồ nhất lực lượng càng trọng yếu hơn là hắn đã chiếm cứ nam v õ cảnh hạnh tâm đại thế cái này hạnh tâm đại thế liền có chút ít tương đương với chính thống ý vị thiên đình lại đứng chi thế đã lên nếu là không có người có thể ngăn cản sau đó cũng là thiên đế từng b ư ớ c thu nạp thế lực khắp nơi nhất thống nam v õ cảnh đương nhiên quỷ cốc tử nhiều năm vất vả cũng không có h ư ở phí nam vo cảnh thế lực khắp nơi các vị hoàng giả thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp cho dù là đã thần phục ngũ hoàng tứ đại vương đình bên trong đều có không biết bao nhiêu dị tâm người cho nên thiên đế có thể bằng vào thực lực t u y ệ t mạnh để bọn họ về tôi dùng trong thời gian ngắn lại không cách nào chỉ huy hợp lòng người huống hồ những kia còn không có thần phục hoàng giả thế lực bọn họ lúc này né tránh không dám chính diện đối mặt thiên đế nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện liền lựa chọn thần phục thiên đế còn cần rất nhiều thời gian đi chỉ huy hợp nam võ cảnh thời gian này cũng là hắc long thành cơ hội lý đạo cường một mình suy tư hồi lâu lại nghe cố vấn đoàn ý kiến về sau hắn không có lập tức suối nam chẳng qua là để quỹ cốc tử bảo toàn bản thân t ậ t lực sưu tập nam võ cảnh các phe nhân vật thế lực quan hệ về phần vị thiên đế kia để hắn lại điên cùng một đoạn thời gian sau đó hát long thành càng nhiều nhân lực vật lực hướng tây bắt lại hồn cảnh còn lại hai khối đại lục thời gian cũng bị trước thời hạn qua một cái náo nhiệt năm sau hát long thành mười sáu năm đến mới đầu tháng hai hát long thành chính thức phát động trực kích hai khối đại lục hạch tâm chiến tranh hai khối đại lục mấy thế lực bị một lần hành động bắt lại phương diện khác đều đâu vào đấy tiến hành tháng sáu hai khối đại lục mặt ngoài toàn bộ thần phục toàn bộ hồn cảnh tổng bảy khối đại lục rốt cuộc toàn bộ thần phục dưới chân lý đạo cường một cái hồn cảnh có thể bù đắp được nhiều cái bình thường nhỏ cảnh Tại bắt lại hát n cảnh trong q u r ì n h long à Lý đ ạ c ư ờ thành ự lực lực c cùng thức cường Cường Lý bản thân, trướng, tăng đoạn. thế vượt từ giới giai mới đều Đạo qua v o cấp độ â n từ i ê n t giải rác mấy vị cấp độ nhân tiên tạm giới nhưng lúc này đến gần ba mươi vị mặc dù ở trong đó có hai vị nhạc mẫu tài trợ nhưng cũng cuối cùng vẫn là lý đạo cường hơn nữa đã không thiếu nhân tiên nhị giới một giới cấp độ hát long thành có thể nói bước đầu toàn đủ nhìn thèm thuồng nhân giới c ă n cơ bởi vậy làm sao khi bắt lại toàn bộ hoàn cảnh liền lý đạo cường cũng không khỏi được có chút cảm thán c ù cảnh, cảnh nếu g n h đi như ngay lúc đó lựa chọn nam võ cảnh hoặc là bắc thượng chỉ sợ cũng khó mà có được hôm nay thu hoạch lớn như thế hoàn toàn nhất thống hồn cảnh lý đạo cường hạ lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức để giới trướng các cấp thế lực hào hào kinh doanh tranh thủ sớm ngày đem hồn cảnh nắm giữ hoàn toàn chẳng qua binh phong nhưng không có ngừng Chín tháng. rất lâu không động thủ lý đạo cường tự mình mang theo một nhóm cường giả cùng rất nhiều trung tâm cấp độ xuôi nam nam võ cảnh hoa quốc thiên sinh nhân hoàng cũng đã thần phục với thiên đế hơn nữa mấy tháng qua thần phục rất nhiều đạo tiên hải đảo kế tiếp chỉ sợ sẽ là địa cầu ta trương đào ngưng trọng nhìn quỷ q u ố c tử trầm giãi nói vẫn là không có, có tin tức của đ ị a hoàng quỷ q u ố c tử bình tĩnh nói không có trương đào rung đầu trầm giọng nói từ lần thứ hai thiên biến đến nay đ ị ệ hoàng không có hiện qua thân ai cũng không biết hắn ở đâu đ i ệ hoàng không có tung tích thần hoàng đấu thiên đế đông hoàng liên hợp hơn nữa ban đầu võ những người kia c ù n g điệu cầu ta nhân tộc đây cũng là bây giờ còn không có thần phục với thiên đế thế lực khắp nơi t r ư ơ n g đào nói tiếp sắc mặt càng ngưng trọng thêm chiều hướng phát triển quỷ cốc tử nhẹ nhàng thở dài có một chút bất đắc dĩ h ắ n mấy năm qua lôi kéo khắp nơi cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi thực lực tuyệt đối của thiên đế thiên đế đã hình thành đại thế trong nam võ cảnh không có người có thể ngăn cản chương bảy trăm chín mươi hiếm thấy nhân kiệt chương bảy trăm chín mươi hiếm thấy nhân kiệt chương đào im lặng quả thực chiều hướng phát triển cho dù thân hoàng đấu thiên đế đông hoàng ba vị hoàng giả này liên hợp thậm chí hơn nữa vị địa hoàng không biết tung tích kia hắn cũng không cho rằng có thể chặn lại thiên đế đây cũng là chiều hướng phát triển làm cho tất cả mọi người từ trong lòng cho rằng chuyện một khi để thiên đế nhất thống nam võ cảnh lại nghĩ chiếm lĩnh muốn bỏ ra gấp mấy lần một cái giá lớn thời gian t r ư ơ n g đ à o nhìn quỷ q u ố c tử t ú c tiếng nói nặng n g a dưới là nóng n ả y cùng thúc giục hắn không thể không nóng n ả y thiên đế một khi binh tướng phong chỉ hướng địa cầu nhân tộc cái kêu hoa quốc tất đứng m ũ i chịu xảo hắn chỉ có thể thúc giục quỷ cốc tử hắc long thành nên xuôi nam trương bộ trưởng quỷ cốc tử trầm ngâm mấy tức vừa ra khỏi miệng nói đột nhiên đình trệ trong lòng bàn tay pháp khí xuất hiện sau một khắc hắn lộ ra nụ cười thành chủ xuôi nam lập tức t r ư ơ n g đảo cặp mắt phát sáng lên nam võ cảnh đã từng tiên giới thiên đình sớm đã là phế tích một mảnh vẫn còn hôn loạn t r o n g không gian nhưng từ thiên đế bắt đầu để các phe sau khi thần phục nơi này liền bị hắn lần nữa ký tạo trong khoảng thời gian ngắn to lớn khí tượng đã không thua ở đã từng trung ương nhất trong đại điện lúc này chỉ có hai bóng người một hư một thật sau này thế nào làm chúng ta không có bao nhiều thời gian đứng ở trong điện phía dưới bóng mở kia trầm giọng nói đúng vậy a chúng ta không có thời gian phía trên bóng người kia lộ ra một luồng vĩ đại giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là huy nghiêm thời khắc này vẻ mặt hắn bên trong đồng dạng là ngưng trọng ánh mắt chớp lên quả quyết kiên quyết nói vậy chủ động đánh một trận phía dưới hư ảnh sắc mặt khỉnh biến im lặng không nói một lát sau vừa rồi gật đầu trầm giọng nói có thể lấy ba đạo tác phong làm việc tất nhiên vẫn là nghĩ đến một lưới bắt hết vừa vặn dẫn hắn phía trên bóng người kia ba khi nói tập kết tất cả lực lượng tất thứ nhất dịch phía dưới hư ảnh kia gật đầu sau một ngày nam võ cảnh thiên đình phát ra tin tức hai ngày sau mời thần hoàng đấu thiên đế đông hoàng địa hoàng đến trước thiên đình cùng bàn đại sự tin tức vừa ra lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chuyến khắp toàn bộ nam võ cảnh tất cả mọi người biết thiên đế đây là đã đợi đã không kịp hắn muốn một lần hành động giải quyết bốn vị này hoàng giả hoàn toàn nhất thống bản cảnh nếu như bốn vị này hoàng giả thần phục với thiên đế vậy còn dư lại mấy phần thế lực liền không quan trọng gì bản cảnh tương đương với nhất thống hiện tại duy nhất nhìn chính là bốn vị hoàng giả sẽ đi hay không hướng thiên đình nếu như đi một khi không thể đồng ý chính là một hồi đại chiến kinh thiên quyết định nam võ cảnh thuộc về nếu như bốn vị hoàng giả không đi vậy đại biểu cho bốn vị hoàng giả e sợ thiên đế bọn họ căn bản không có chính diện đối mặt thiên đế dũng khí cái kia vốn là đã chiếm cứ lấy đại thế thiên đế đem hoàn toàn không ai có thể ngăn cản tất cả mọi người tâm tư chống cự cũng sẽ bị chèn ép tiêu tán l o n g người sẽ bị thiên đế thu phục đây là một lần dương n h u càng là đường hoàng đại thế hành vi mặc kệ đối với thiên đế là có hay không trái tim thần phục người trong lúc nhất thời đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai ngày sau nhìn về phía bốn vị hoàng giả bốn vị hoàng giả bại một lần hoặc là không đến nhất thống sẽ không còn trở ngại vô số đủ loại trong suy nghĩ toàn bộ nam võ cảnh đều vang lên náo nhiệt tiếng nghị luận số lớn cường giả càng là bắt đầu đi đến thiên đình chuẩn bị chứng kiến cái này lịch sử tính một màn hoa quốc một tòa lầu cao trong ca úc sáng cửa sổ s ắ t đất trước q ủy cốc tử trương đào cung kính đứng ở một bóng người về sau kỹ càng bẩm báo lấy nam võ cảnh tình hình bao gồm nam võ cảnh thiên đình lần này cử động đợi bọn họ âm thanh rơi xuống rộng lớn trong phòng an tính lại q ủy cốc tử cùng trương đào không có cái dày lẳng lặng chờ đợi hai người phía trước lý đạo cường trong ánh mắt mang theo nhớ lại c à n thắn nhìn quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng nhà cao tầng xa hoa truy lạc hiện đại đ thật là làm cho hắn cảm giác có chút phức tạp a từng có lúc hắn chưa bao giờ từng nghĩ hắn lại còn có nhìn thấy một ngày biết nam võ cảnh thời điểm hắn lập tức có đến trước hoa quốc nhìn một chút tâm tư chẳng qua là hắn nhịn một nhịn cũng là hơn mười năm bây giờ thấy được hắn thật là có điểm không cách nào bình tĩnh cái kia trong cuộc đời ban đầu quan trọng nhất hơn hai mươi năm ký ức không ngừng p h ậ p phòng một lát sau tất cả nhớ lại mới dần dần biến mất hùng tâm liệt diễm lần nữa im ắng g i ấ y lên cặp mắt lộ ra tích mịch hắn chưa già hắn còn không có nhất thống lục giới chấn áp tất cả không phục hắn hiện tại nhất không cần chính là nhớ lại a xem ra vị thiên đế này đích thật là thủ đoạn không tầm thường nếu là không có chúng ta hắn đúng là có thể nhất thống nam võ cảnh lại sáng tạo một phen lớn hơn công lao sự nghiệp lý đạo cường khép cười một tiếng phá vỡ hiến tĩnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý tán thưởng giống thiên đế nhân vật như vậy quả thực đầy đủ hắn coi trọng có thể nhất thống bản cảnh người tuyệt đối đều là hiếm thấy nhân kiệt giống dưới trướng hắc long thành mấy cảnh trừ bản thân hắn bên ngoài cũng chỉ có đã từng nam cảnh tần quốc thủy hoàng đế có hy vọng nhất thống nam cảnh cái khác mấy cảnh căn bản không có nhân vật như vậy có thể tưởng tượng được nhân vật như vậy tại nhân giới thậm chí ở toàn bộ lục giới đều là không nhiều lắm loại này nhân vật cũng chính là lý đạo cường trở ngại lớn nhất đáng tiếc vị thiên đế này sai liền sai tại trở thành hàng xóm của hán thanh chủ vị thiên đế này quả thực không tầm thường lấy tốc độ cực nhanh để mấy hoàng thần phục hơn nữa không giết bất kỳ một hoàng lấy thuộc hạ những năm này đối với quan hệ bọn họ cùng chuyện năm đó hiểu rõ cũng có chút kỳ quái hắn rốt cuộc lại như thế nào để mấy hoàng dễ thần phục như thế nếu như riêng lấy thực lực tuyệt đối chỉ sợ không phải dù sao mấy hoàng cho dù sa không phải là đối thủ của thiên đế cũng có thể tùy thời thoát đi nhưng không có một hoàng thoát đi nếu lấy hiệu quả và lợi ích rụ rỗ mấy hoàng bên trong chưa chắc đều sẽ thành công quỷ cốc tử khen n h ư mày trong lời nói có chút nghi ngờ Úc, ý của ngươi là lý đạo cường đến điểm hứng thú nói không biết thuộc hạ không có bất kỳ cái gì đầu mối chẳng qua là một loại cảm giác quỷ cốc tử trầm âm túc tiếng nói cũng đang chẳng qua là một loại cảm giác hắn mới từ chưa hết tại hồi báo bên trong nói qua chẳng qua là vào lúc này đối mặt lý đạo cường vừa rồi nhấc lên bên cạnh trương đạo như có điều suy nghĩ nhìn quỷ cốc tử đối với nam võ cảnh bất cứ chuyện gì đều luôn luôn nhất là cẩn thận đang nghi hắn lập tức suy nghĩ nhiều rất nhiều ha ha d â u d ị a mặc kệ thủ đoạn hắn nhiều không tầm thường có hay không khác thường hai ngày sau liền đều kết thúc lý đạo cường suy nghĩ một chút liền để xuống không thèm để ý cười nói không gì khác thực lực tuyệt đối mà thôi thanh chủ n g a y chuẩn bị tại hai ngày sau độc thủ t r ư ơ n g đào nhịn không được hỏi tại thiên đế tột cùng nhất một lần hành động đánh tan hắn cũng đem nam võ cảnh tất cả mọi người lòng phản kháng đánh tan vội vặn lý đạo cường mỉm cười phai nhạt tiếng nói cũng không cao giọng nói tràn đầy ba khí không gì sanh kịp chương đạo cẩn thận nói khi đó tất cả cường giả nam võ cảnh tê tụ chỉ sợ bọn họ sẽ liên thủ phản kháng yên tâm đi không ai có thể phản kháng chương bảy trăm chín mươi mốt không tệ không tệ chương bảy trăm chín mươi mốt không tệ không tệ lý đạo cường xoay người lại vỗ v ỗ vai t r ư ơ n g đạo thưởng thức nhìn hắn đổi đề tài sau này hoa quốc liền an tâm ở trên vùng đất này sinh hoạt phát triển đi sẽ không có người q u ấ y dày đến bọn họ cũng coi là đền bù ta đối với đã từng hướng đến t r ư ơ n g đạo không khỏi vui mừng đây cũng là hắn lớn nhất sở cầu thật tâm thật ý hành lễ một cái cảm ơn thành chủ bày tay lý đạo cường phai nhạt tiếng nói đi chuẩn bị đi đáy lòng chương đạo vẫn còn có chút nghi ngờ nhưng thấy lý đạo cường tự tin tư thái trần chờ một chút cuối cùng không nói thêm lời sau khi lên tiếng lui xuống hết thảy tất cả lý đạo cường đều đã biết được hắn lại nói cũng chỉ có thể là có hại vô ích chừng đ à o lui xuống lý đạo cường vừa nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ cảnh tượng bình tĩnh nói như thế nào hoa quốc bên trong có bốn người thuộc hạ nhìn không thấu quỷ cốc tử hiểu do nói lý đạo cường không nói quỷ cốc tử tiếp tục nói trừ ngoài vị trấn thiên vương kia còn có ba vị người trẻ tuổi vương kim dương lý hàn tùng diệu thành quân ba vị này người trẻ tuổi lấy cỡ nào mới dò xét tin tức bọn họ có thể là nam võ cảnh năm đó cực đạo bốn trong thiên đế chiến thiên đế ba thiên đế diệt thiên đế c h u y ể n thế lấy chuyện năm đó còn có bây giờ ba người này tính cách trải qua đến xem có thể yên tâm thu phục làm hắc long thành ta sử dụng vị trấn tiên vương kia vẫn là có chút t h ầ n bí hoa quốc bên trong có giá trị nhất người chính là bốn người này cùng chương đạo lý đạo cường sau khi nghe cùng hắn đã từng biết một ít tin tức c ấ n chứng không có sai lầm kém duy nhất có lẽ chính là vị nhân vật chính kia hắn không hỏi chuyện của vị nhân vật chính kia nếu như vị nhân vật chính kia thật đi ra đồng thời xuất sắc quỷ cốc tử khẳng định sẽ nhắc đến hắn không có nói đến cũng là vị nhân vật chính kia không có người cũng đi xuống đi ta phải thật tốt nhìn một chút cái này hoa quốc lý đạo cường nhìn bên ngoài cảm thấy hứng thú nói Quỷ cốc tử ứng tiếng suy nghĩ một chút trầm giọng nói thành chủ hai ngày sau thiên đình có lẽ khác t h ư ờ n g vẫn là một loại cảm giác không có bất kỳ chứng c ứ nào nhưng hắn vẫn là nói hắn không giống với t r ư ơ n g đào đem so sánh với chương đào hắn là lão nhân hơn nữa chương đào quá quan tâm hoa quốc ha, ha thật sao vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút bọn họ có thể cho ta kinh hỷ gì lý đạo cường cười cười hời hợt nói quỷ cốc tử không nói thêm lời hành lễ lui xuống lý đạo cường cũng ra tòa cao ốc này đi lại tại đô thị trên đường phố tràn đầy phấn khởi khắp nơi đi dạo về phần quỷ cốc tử nói hắn thật không chút nào để ý không phải hắn mất gì vang cẩn thận mà là người thì thế nào khả năng quan tâm mấy con kiến hành vi lực lượng tuyệt đối giới cái gì khác thường không có gì đều là hắn lúc này đang suy nghĩ sau này muốn hay không mang theo chúng nữ đến đi dạo một chút hiện đại đô thị hẳn là khả năng hấp dẫn trong nhà không ít nữ nhân sau này nàng nhóm lúc tức giận cũng có thể dễ dụ một chút còn có ăn mặc xem quen cổ trang phong tình lúc này nhìn đi đầy đường hiện đại phong cách hắn vẫn là rất có hứng thú nhất định phải làm cho trong nhà đám nữ nhân kia thử một chút đi dạo hơn một canh giờ lý đạo cường nhìn kỹ một chút toàn bộ hoa quốc sau đó xác định hắn đã từng sinh hoạt địa phương không có người quen thuộc thứ hai cái kia thần bí dương thần không ở hoa quốc nguyên bản nhân vật chính không có dương thần không ở hoa quốc hai cái này biến hóa rất lớn ngẫm lại cũng không đủ là lạ hai lần thiên biến rất nhiều chuyện cũng thay đổi cũng tỉ như nguyên bản hạt giống lực lượng còn có người đã chết c không không hai, hai ngày sau hoa i diệt n quốc bầu trời lần lượt từng thân ảnh tụ đến hơn một mươi vị cấp độ nhân tiên tam giới trên trăm vị nhân tiên nhị giới một giới cấp độ từng cái trên mặt còn mang theo thần sắc bất đ ộ n g mang cho bọn họ không ít chủng kỹ cuối cùng lý đạo cường xuất hiện tại trước người bọn họ thú vị nhìn phương xa đi thôi khoảng một canh giờ sau đánh nam võ cảnh trên bầu trời thiên đ ỉ n h vang lên nổ kinh thiên động địa thần hoàng đấu thiên đế đ ô n g hoàng các ngươi thật muốn b ứ c ta giết các ngươi sao âm thanh uy nghiêm vang vọng t ư ơ n g cung để trong thiên đỉnh bên ngoài vô số người vẻ mặt đều thay đổi đàm phán không thành trận chiến này vẫn là nên xảy ra thiên đế nếu có lòng tin giết chúng ta có thể thử một lần âm thanh bình tĩnh vang lên không nhanh không chậm c n g dùng tự nhiên đấu hạo các ngươi cũng giống như nhau uy nghiêm âm thanh tái k h ở i không tệ đến đây đi đánh một trận hai âm thanh đáp lại tuất t a thành toàn các ngươi giọng nói uy nghi nổi giận trong n y mắt phương thiên địa này biến sắc k h í tức khủng bố ùn ùn kéo đến che khuất vạn vật ánh sáng đánh hào quang sáng trói nở rộ bốn có lực lượng lấy ba đ ị c h một ẩm ẩm trên bầu trời thiên đình bạo phát bốn đạo mạnh mẽ thân ảnh sừng sững tại lực lượng thủy t r i ề u bên trong ngự thế lấy như muốn trời long đất lợ lực lượng hung hăng đụng vào nhau thiên đình run dậy đại đ i ệ lắc lư tại bốn vương tám hướng cái này hội tụ nam vo cảnh gần như tất cả các cừng giả rồi rít hướng xa xa bay đi thoát đi lực lượng khủng bố kệ và chạm khung đấu hạo các ngươi cho dù liên thủ cũng không phải ta đối thủ hồng ngươi còn không ra sao đây là cơ hội duy nhất của các ngươi thiên đế âm thanh uy nghiêm xuất hiện tràn đầy tự tin b á khí côn g vọng đông hoàng hạo gầm thép một tiếng mắt nhìn thần hoàng hùng đấu thiên đế đấu sau một khắc ba đúng là hợp ba là một ba đầu đại đạo hợp là một thể ba cỗ khí tức hoàn toàn như một khí thế phóng đại trong né mắt vô số người sắc mặt lại thay đổi cho dù là thiên đế đều nhiều hơn rất nhiều nghiêm túc không nghĩ đến các ngươi thế mà còn có ngón này chuyên môn vị ngươi lưu lại thần hoàng khung âm thanh vang lên ừ coi như như vậy các ngươi cũng chỉ có bại vong thiên đế h ừ nhẹ một tiếng toàn thân khí thế tùy theo tăng thế mà trong lúc mơ hồ một lần nữa vượt trên ba hợp một thần hoàng ba không đợi thần hoàng ba nhiều lời thiên đế cường thế ra tay càng đại chiến kịch liệt bạo phát đánh ba tiếng h anh minh kịch liệt liên miên mạnh mẽ dư âm quét sạch từ phương tại trong mắt vô số người trận chiến này thật là bọn họ chưa từng thấy qua đình phong đánh một trận khi bọn họ chứng kiến giới thiên đế càng ngày càng càng cường thế từ rằng coi nhau đến từng, chút, từng chút lấy hết chiếm thơ phong cuối cùng theo một tiếng nổ ba vị thần hoàng bị đánh vỡ hợp thể trạng thái khí tức một suy sắc mặt khó coi nhìn thiên đế ta nói các ngươi chỉ có bại v o n g thiên đế cao cao tại tượng h vốn là đạt đến đỉnh phong khí tức thời khắc này mơ hồ có đột phá cực hạn chi ý bốn phía vô số hai nhãn thần có hưng phấn có thất lạc có không cam lòng nhưng càng có kính sợ ý chí của bọn họ không thể không túi đầu trước thiên đế nương theo cái này y mắng vô hình thần phục khí thế của thiên đế càng tăng lên chính muốn leo lên một cái khắc đình phong giờ khác này thiên địa yên tĩnh vạn vật giống như đều thần phục dưới trần hắn ba ba ba không tệ không tệ chương 792, lực lượng tuyệt đối chương 792, lực lượng tuyệt đối ba t ba ba không tệ không tệ đột nhiên ư n đùn kéo đến tràn đầy uy nghiêm trong yên tĩnh vang lên mấy lần tiếng vô tay còn có đôi câu tán thưởng nữ đ i ệ u trong nháy mắt vô số người vô cùng kinh hãi bởi vì âm thanh kia hứng hở lộ ra một lồn u g nồng đậm nhìn xuống nhìn xuống thiên đế ai dám vô số song khiếp sợ mắt lập tức theo âm thanh nhìn về phía cùng một chỗ phương hướng phương đông nhàn nhạt không gian bóp méo bên trong đoàn người chậm rãi đi đến hiện ra thân hình người cầm đầu là một đạo áo đen viền vàng á chương nào g lớn che v không không trấn thiên tay c vương người này là ai vô số nghi vấn tại bọn họ não hải quanh quẩn nhưng lúc này không người nào dám mở miệng chỉ có buộc buộc buộc tiếng vô tay quanh quẩn ở cái này dị thường trong yên tĩnh có thể lấy lực lượng một người che đậy toàn cảnh thật là xuất sắc người thật rất tốt bước chân ngừng tiếng vô tay ngừng lại mang theo mỉm cười âm thanh tràn đầy tán thưởng có thể không tên vô số người nhưng trong lòng đối với cái này tán thưởng không có cảm thấy quá mức đột n ộ t thậm chí cảm giác q u dị có chút chuyện đương nhiên rõ ràng bọn họ không biết thân phận của người này thực lực hắn nhìn xuống tán thưởng đối tượng là vừa vặn c h ấ n áp tam hoàng để vô số người không thể không túi đầu thần phục thiên đế hắn có tư cách gì đi nhìn xuống tán thưởng thiên đế vấn đề này rất nhiều người dị thường quên đi đi nghi ngờ chỉ có số ít người trong lòng càng kinh hãi thậm chí sợ hãi bởi vì bọn họ đã nhận ra chính mình lại bị cái này bạo mạo i xuất hiện nam nhân nắ không phải cơ thể mà là tâm thần ý chí khi hắn xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này hết thể tất cả đều l ạ n g y ê n không tiếng động lại một cách tự nhiên giống như là t h i ề n kinh địa nghĩa lấy làm trung tâm loại nắm trong tay này quá mức đáng sợ đáng sợ để bọn họ lạnh cả người cảm thấy chưa bao giờ có sợ hãi hắn rốt cuộc là ai đa tạ khen ngợi vô số đang lúc sợ hai trong tâm tình trong miệng thiên đế bình tĩnh phun ra bốn chữ t h ầ n s ắ c của hắn đồng dạng bình tĩnh bình tĩnh hình như hắn biết người đến là người nào cũng trước đó biết người đến sẽ đến lý đạo cường ánh mắt nhìn về phía thiên đế bên trong hiện lên một tò mò lại nhìn một chút khí tức trở nên bằng thẳng vẻ mặt nặng nề mà tương tự bình tĩnh ba vị thần hoàng hắn n ở nụ cười ngươi hình như biết ta là ai cũng biết ta sắp ra hắn mang theo nhiều tò mò cười nói phía sau quỷ cấp tử trương đ à o cùng số ít người lại là biến s á c nghi ngờ không thôi nhìn thiên đế thần hoàng mấy vị bị l ừ a hắc long thành chủ quét ngang đến cảnh nhìn thèm t h u m nhân n giới cho dù cách trùng điệp núi lớn nhưng cũng không trở ngại thành chủ ý danh thiên đế phai nhạt tiếng nói ba vị thần hoàng sắc mặt không có biến hóa hiển nhiên trước đó liền biết vèo một trang tiếng xe gió ba vị thần hoàng đi đến bên cạnh thiên đế lại có mấy đạo thân ảnh đồng thời đi đến bên người thiên đế từng cái khí tức mạnh mẽ cũng như lâm đại địch bốn phương tám hướng vô số cường giả nam võ cảnh liền mặt lộ nghi hoặc cùng liên tục khiếp sợ h ắ c long thành chủ quét ngang đến cảnh bọn họ chưa từng nghe qua nhưng có thể đại khái hiểu h à n g nghĩa trước mắt nhị đế cửu hoàng tề t i ể u trận g diện cũng rõ ràng là một nhóm tình hình để bọn họ giật mình trong lòng khiếp sợ bó tay nói rõ cái này một đám người hát long thành dĩ nhiên không phải đổ đần rối rít to m à bị lừa đây là một cái bẫy nhị đế cửu hoàng hiển nhiên đã sớm liên hợp đến cùng một chỗ chờ lấy bọn họ không ít người nhìn về phía quỷ cốc tử cùng chương đạo thành chủ quỷ cốc tử ngưng lông mày châm thấp mở miệng đang chuẩn bị nói cái gì liền bị lý đạo cường phất tay đánh gãy hắn rất hứng thú nụ cười không thay đổi nhìn đối diện mười một đạo thân ảnh tò mò hỏi xem ra người thật biết ta ta ngược lại thật ra tò mò các ngươi làm sao biết ta tự tin thủ hạ ta người làm việc vẫn là vô cùng cẩn thận bí ẩn thương m i ê u cuối cùng là ta sáng tạo mặc dù ta đã vô pháp nắm trong tay nó nhưng cảm giác nó ở nơi nào vẫn là có thể mấy năm trước ta chuẩn bị thỏa đáng muốn tìm được thương yêu thế là bất thượng liền phát hiện thành chủ cùng hắc long thành lý danh thiên đế chậm rãi nói bình thản bên trong cũng lộ ra một luồng tự tin thì ra là thế lý đạo cường giật mình lại là con kia lớn phì miêu lộ ra sơ hở cười cười từ từ nói biết sự tồn tại của ta hơn nữa cùng thương miêu liên hệ lại với nhau ngươi liền lên nghi ngờ nghi ngờ cùng nhau lấy thực lực của ngươi quỷ gốc tử tung tích của bọn họ tự nhiên cũng không gạt được ngươi cho nên mấy năm trước ngươi sẽ biết hắc long thành ta đối với cái này cảnh c ổ ý không tệ thiên đế gật đầu bên n g đáy lòng cựu hoàng nhất đế trầm ngưng còn có một luồng may mắn nếu không phải thiên đế trước thời hạn phát hiện chỉ sợ bọn họ cái gì cũng không biết muốn trở thành tù nhân hoặc là chết biết q u ỷ cốc tử tung tích của bọn họ hành vi ngươi lại không nhúc n í c h bọn họ ngược lại tùy ý bọn họ hành động là nghĩ tê dại ta không kinh động ta để ta trong thời gian ngắn không đem ánh mắt chuyển rời đến nam võ cảnh này ngươi tại trong bóng tôi liên hệ cửu hoàng bọn họ lấy được tín nhiệm của bọn họ lặng lẽ tập kết lực lượng tại cảnh ngoại cường giả dưới uy hiếp nhị đế cửu hoàng ở giữa mâu thuẫn bị các ngươi bông xuống vụ trộm từ từ đạt được nhận thức chung hơn hai năm trước ngươi xem ta nhất thống hồn cảnh bộ pháp tăng nhanh biết ta mục tiêu kế tiếp chính là nam võ cảnh cho nên ngươi cũng nhìn không được nữa chủ động nhảy ra ngoài làm ra muốn nhất thống nam võ cảnh tư thái vừa đến ngươi thật sự là muốn nhất thống nam võ cảnh tập kết tất cả lực lượng đối kháng ta thứ hai bởi vì ngươi biết ta sẽ không để cho ngươi nhất thống nam võ cảnh khẳng định sẽ đến ngăn cả ngươi như vậy ta liền không cách nào an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức lấy hết lực lượng lớn nhất đến công chiếm nam võ cảnh chỉ có thể gấp gáp đến trước đồng thời còn có thể do ngươi đ â m chọn ta đến thời gian địa điểm trường hợp trận này ngươi cùng tam hoàng ở giữa chiến đấu cũng là ngươi dẫn ta đến cái bẫy lý đạo cường giật mình âm thanh không nhanh không chậm dường như suy nghĩ minh bạch hết thạy tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thiên đế thiên đế trong đôi mắt lóe lên một không ăn t ĩ n h đúng là nguyên bản ta cho rằng còn có thời gian dài hơn để ta chuẩn bị đáng tiếc một bước nhanh từng bước nhanh thành chủ hiển nhiên không nghĩ cho người cơ hội cho nên ta chỉ có thể như vậy dẫn thành chủ đến trước đánh một trận đánh nam võ cảnh vô số người nghe trận mắt h ố t mồm hoàn toàn không nghĩ đến tại bọn họ cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống liền phát sinh ra như vậy cái bây đ ộ n g trời nhị đế cửu hoàng liên thủ diễn ra một trận vợ kịch làm ra một cái trước nay chưa từng có c ụ dẫn vị kêu cảnh ngoại thành chủ hắc long thành đến trước đánh một trận làm c u n g cảnh người mặc kệ trước kia bọn họ nghĩ như thế nào lúc này đều có cùng chung mối thủ c h i tâm không khỏi cảm thấy một loại chân phấn cục này thành công bọn họ đã chiếm cứ ưu thế nam võ cảnh một phương sĩ khí tăng nhiều mấu chốt nhất là ngưng tụ thành một luồng đối với lý đạo cường bọn họ căm thủ cũng đạt đến đỉnh điểm t h à n h chủ thuộc hạ có tội quỷ cốc tử hướng về phía lý đạo cường hành lễ sắc mặt trang nghiêm ván này hán bại bại rất thảm mặc kệ là lý do gì đều không thể che giấu sơ hở đầu tiên xuất hiện trên người thương yêu sau đó bọn họ dùng thực lực tuyệt đối khi n g ư ơ để ngươi chút nào không phát hiện được gì thường cũng không thể chỉ trách ngươi chẳng qua công chính là công qua chính là chuyện này qua đi lại cùng nhau luận s ự lý đạo cường nói với giọng thản nhiên trong lòng cũng không có quá nhiều tức giận bị thiên đế đám người bày một đạo cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao thiên đế cựu hoàng bọn họ chính là cảnh này xuất sắc nhất một nhóm người những người này liên hợp lại còn chiếm căn cứ tình báo tiên cơ hắn chẳng qua phái quỷ cốc tử trở số ít thủ hạ đến trước bại ngẫm lại cũng không phải quá mức k ỳ quái chuyện đương nhiên quan trọng nhất chính là bại kết quả nhưng từ chưa thay đổi bụp bụp bụp lý đạo cường lần nữa vỗ tay lên tiếng vô tay thanh thúy vang dội cỗ này tán thưởng càng n ồ n g lạc hơn rất khá như vậy lòng d ạ thủ đoạn thực lực tại ta nhất thống đếm cảnh trong quá trình ngươi chính là đệ nhất là ta xem thường ta ta cũng thật là càng ngày càng thường thức ngươi tiếng cười lại xuất hiện thiên đế lại sắc mặt lần đầu biến đổi bên cạnh hắn c ử u hoàng đám người đồng dạng bởi vì bọn họ không thấy được lý đạo cường nửa điểm hư thế rõ ràng ván này là bọn họ đại thắng rõ ràng lý đạo cường bọn họ đã rơi vào bẫy dập của bọn họ có thể ngày này qua ngày khác người trước mắt phản phất cũng không biết không thèm để ý chút nào t ự như t ự như bọn họ hành động là tại đại nhân trước mắt khoe khoang h ả i đồng n a m g vô cảnh những người khác không biết nhưng bọn họ rõ ràng nhất người này khủng bố nhất thống đến cảnh thông ra t h ầ n giới nếu không phải biết đối phương khủng bố giữa bọn họ mâu thuẫn thì thế nào khả năng nhanh như vậy bị bông xuống đúng là biết lúc này bọn họ mới cảm thấy nặng nề g h vô thanh vô tức cảm giác c áp bách xâm lấn đến bọn họ trong lòng nhưng có một chút ngươi lại phạm vào sai lầm lớn lý đạo cường rất kiên nhẫn lại nói cái gì sai thiên đế đám người gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường giữa lẫn nhau khí tức đã liên hợp lý đạo cường chân thành tha thiết chỉ điểm chính như các n g ư ơ i dùng thực lực tuyệt đối khi q u ỷ cấp tử để tung tích của hắn hành vi giống như trong lòng bàn tay xem vật hiện ra ở trước mặt các ngươi n g ư ơ i thì thế nào biết các ngươi đối với ta mà nói không phải cũng giống như thế đây thiên đế đám người con ngươi không khỏi xúc lên cường tự khống chế chập trùng tâm tình ngôn ngữ lại như thế nào sắp bén cũng quyết định không được hết thảy trận chiến ngày hôm nay tất không thể miễn đi vội vặn lĩnh giáo thành chủ thần thông thiên đế giọng nói lần nữa nổi lên uy nghiêm vang vọng cửu tiêu ha ha, ha. nói rất hay lý đạo cường cười to vẻ bọn họ cố gắng k h lại phát hiện vẫn là không cách nào phản kháng không phải bọn họ không muốn tức miệng mắng to mà là bọn họ không làm được loại đó nằm trong tay cũng tại trên người bọn họ giống như lão hổ đối với con cừu thiên nhiên sâu tận xương thủy ý chí không cách nào khống chế liền thấp đối phương một đầu lên không còn dám nhiều lời biết chắc ngôn ngữ đã vô dụng thiên đế quát một tiếng trói t h a i khí thế trên người nhị đế cựu hoàng n ổ i lên thiên đình phía dưới bảy trong điện lần lượt từng thân ảnh bày ra tổng cộng ba trăm ba mươi dư vị bọn họ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng thân hình dựa theo đặc thù phương vị đứng ngay ngắn khí tức lẫn nhau tương liên lấy thiên đế làm trung tâm còn lại mười vị hoàng giả làm phụ ba trăm ba mươi dư vị cường giả làm trợ cơ đánh khí thế ngất trời làm vạn vật thất sắc xa so với vừa rồi thiên đế cùng ba vị thần hoàng đại chiến mạnh mẽ mấy năm chuẩn bị trận này mời thành chủ thử một lần thiên đế ẩn dấu không cam lòng không phục u y nghiêm âm thanh nổ vang lý đạo cường tùy ý phương này đại trận hợp thành mặc cho đem uy lực thúc giục đến đ ỉ n h phong cảm thấy hứng thú nhìn đến mắt nợ nụ cười âm thanh nụ cười chậm dãi biến mất giọng nói hờ hững ta để các ngươi nhìn một chút cái gì là lực lượng tuyệt đối hắn giơ lên một bàn tay nhẹ nhàng một nắm t h ờ i không phản phất dừng lại kinh thiên động địa đại trận cảnh tượng biến mất khiến người sợ hai tim đập nhanh khí tức khủng bố không có không có thạch phá thiên kinh tiếng vang tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thiên đế mấy trăm người cơ thể nứt ra rơi đập thiên đỉnh bẫy trên đ ị a khí tức cực kỳ hề b ả i trong thiên địa hoàn toàn tinh mịch vô số người cho dù hắc long thành không ít người đều mở to hai mắt nhìn không cách nào tin kết thúc chỉ đơn giản như vậy kết thúc đơn giản giống như vừa rồi thiên đế đám người đại trận căn bản không tồn tại chương nào c h ấ n thiên vương chờ hoa quốc người ánh mắt đều đang run rẩy đông nhiên bọn họ hiểu lý đạo cường đến trước chiếm lĩnh nam võ cảnh căn bản nhân tố chưa từng là bọn họ cùng kế hoạch của quỹ q u ố tử cũng không phải thời cơ mà là thực lực của hắn thực lực tuyệt đối đủ để chấn áp hết thể thực lực cũng càng hiểu hắc long thành tồn tại như thế nào lao sư nguyên lai、like、đây chính là người vội vã rời khỏi nguyên nhân trấn thiên vương mắt nhìn phương đông đều bắt lại đi từ hôm nay trở đi nam võ cảnh thuộc về hắc long thành chương 793, n a m võ cảnh mạnh mẽ nội t ì n h chương 793, n a m võ cảnh mạnh mẽ nội t ì n h lý đạo cường thu tay về phụ sau mà đứng không tiếp tục đi xem thiên đế đám người vâng đám người hắc long thành chỉnh tề lên tiếng văng lên tại cái này lên tiếng bên trong lý đạo cường bước chân di chuyển mấy bước ở giữa thân ảnh liền biến mất vô tung chuyện kế tiếp tự nhiên vô cùng thuận lợi thiên đế đám người tất cả đều bị đả thương nặng bọn họ tập kết hơn ba trăm vị cường giả là nam võ cảnh tinh hoa bọn họ bị đả thương nặng nam võ cảnh đối mặt hắc long thành sẽ không có chút sức chống cực nào về phần tứ phương những cường giả kia đã không quan trọng gì đám người hắc long thành rất nhanh k h ố n g chế lại thiên đình tất cả mọi người hết t hệ vững vàng đi đến nửa ngày sau tại hoa quốc lý đạo cường nhìn trước mặt thiên đế ngươi là người thông minh không cần ta nhiều lời có thể nguyện thần phục ta tại lục giới này do vội lý đạo cường đơn giản hiểu do nói nguyện vị thành chủ hiệu lực thiên đế không có bao nhiêu trần trờ chẳng qua là nhìn chằm chằm lý đạo cường về sau túi đầu khoe miệng lý đạo cường hiện lên m ỉ m cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên đế lựa chọn một cái cơ quan tính toán tường tận sống vài v à n năm lòng tràn đầy chỉ có chính mình đại đạo lao âm người là sẽ không dễ dàng lựa chọn chết đi về phần cái gì tuyệt không thần phục người khác vương giả h uy nghiêm khi hắn toàn tâm vì chính mình hắn sẽ không có húng chi lý đạo cường mạnh hơn hắn quá nhiều cái này thần phục cũng không khó lấy lựa chọn thiên đế xưng hô này quá nặng ngươi còn đảm đ ư ơ n g không nổi từ hôm nay trở đi ngươi liền khôi phục chữ thiên làm tên lý đạo cường bình t h ẳ n nói vâng thiên bình yên tính á p lý đạo cường để đứng ở một bên bắt đầu một thấy một lần nam võ cảnh còn lại mười vị hoàng giả quá trình rất thuận lợi trên lệnh quá lớn thực lực hơn nữa xem xét trời đều thần phục còn lại trừ phi mình chán sống muốn chết nếu không cũng sẽ không mạnh kháng hiển nhiên trong bọn họ không có c h á n sống nhất là bây giờ lục giới đại đạo cao xa đối với những này đã từng đứng ở một giới đỉnh phong người mà nói đại đạo lớn nhất rụ rỗ bọn họ còn muốn leo lên cao hơn càng xa hơn đại đạo làm sao có thể muốn chết đây Chứ nhị đế cựu hoàng cái này mười một vị cường giả cấp độ nhân tiên tam giới bên ngoài lý đạo cường còn tự thân thấy một chút người không thể không nói nội tình của nam võ cảnh rất dày so với toàn bộ hồn cảnh cũng sẽ không kém c ư ơ n g giả cấp độ nhân tiên tam giới ngoài nhị đế cựu hoàng gia còn có mấy vị mỏ đến biên giới ví dụ như c h ấ n tiên vương nói cây trực tiếp là thực sự bước vào cấp độ này ba khiến cho bên trong c h ấ n hải trường binh nhị sứ thạch phá thiên thần phong hồng khôn hồng v ũ đúc thần sứ tạo loạn tiên vương thiên cầu bọn họ đều đạt đến nam võ cảnh cấp độ chín phá cấp độ này khoảng cách cấp độ nhân tiên tam giới chỉ thiếu một chút đợi một thời gian có thể hoàn toàn đặt chân trừ đó ra còn có che giấu cùng ban đầu võ giả nơi đó tổng thể tính được thực lực nam võ cảnh không thể so với toàn bộ hồn cảnh kém nhất là ngày nếu không phải hồn cảnh các đại lục cùng thần giới một chút thần đ ỉ n h có liên hệ trong hồn cảnh không có người nào có thể ngăn cản được ngày cái này dù sao cũng là một người chấn áp một giới yêu nghiệt hiện tại ngay trực tiếp nhảy lên trở thành lý đạo cường thủ hạ số một đại tướng siêu việt tiến bộ nhanh chóng thu thần chứ những người này bên ngoài nam võ cảnh sáu phá đến cấp độ chín phá thiên vương tương đương với cấp độ nhân tiên nhị giới số lượng đạt đến, đến gần trăm vị lại phía dưới cấp độ nhân tiên nhất giới toàn bộ nam võ cảnh ít nhất có ngàn vị trở lên đây chính là trải qua hai lần sau khi thiên biến nam võ cảnh nội tình nếu không phải tốt nhạc mẫu cho lý đạo cường hắn ra sức ủng hộ hát long thành một thanh nuốt vào toàn bộ nam võ cảnh thật sẽ xuất hiện không ít phiền thoái thủ hạ mất cân bằng là khẳng định lý đạo cường thực lực bản thân mạnh hơn cũng vô dụng làm từng cái t r u n g cao t ầ n g chức vị cường giả gần một nửa đều là người nam võ cảnh thời điểm có lý đạo cường để lấy bọn họ không dám tạo phản nhưng nội bộ các loại tranh đoạt lợi ích lòng người biến hóa các loại phương diện đều sẽ một cách tự nhiên xảy ra hiện nay tình hình là được mấy cái đại phái buộc lại chẳng qua bọn họ các đại lục không hợp vô cùng phân tán tốt nhạc m â u phái đến chính là một đại phái bược lại sau này khẳng định sẽ lấy đại công chúa là chủ so sánh đoàn kết hậu thuẫn còn mạnh hơn nam võ cảnh là một đại phái bược lại nhị đế cửu hoàng ở giữa mâu thuẫn rất sâu cũng không sẽ quá q u a đoàn kết còn có ban đầu võ giả hoa quốc ở trong đó tây cảnh là một đại phái bược lại thực lực kém xa mặt khác tam đại phái bược lại nhưng so sánh đoàn kết hơn nữa bọn họ còn cùng bắc cảnh chính đạo quan hệ giao hảo xem như một cái phe phái nam cảnh còn lại cùng làm lý đạo cường căn cơ sở tại tổng võ cảnh thực lực tổng hợp yếu nhất chẳng qua bọn họ cùng lý đạo cường quan hệ gần nhất tăng thêm nhị cảnh võ đạo ở gần nhất năm gần đây từ từ tại b a o đoàn xem như một cái đại phái b ộ c lại tổng thể mà nói hắc long thành sắp hợp thành ngũ đại phái b ộ c lại chỉ cần lý đạo cường không loạn vậy còn sẽ không mất cân bằng sau đó đại khái đem nam võ cảnh cần tự mình ra quyết định chuyện đều xử lý xong lý đạo cường không thể không suy tư lên tình huống nội bộ nam võ cảnh mới hạ hôn cảnh cũng là mới hạ thậm chí liền tây cảnh đều bắt lại chưa được bao lâu còn có nam cảnh cùng nam võ cảnh ở giữa bách vạn đại sơn tiếp xuống thật cần nghỉ dưỡng sinh thức chỉnh hợp nội bộ đem ngũ cảnh sửa sang lại rõ ràng làm cho lòng người an ổn xuống đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cái quả đấm mới có thể lần nữa có lực đánh ra khi đó hắn liền chân chính có nhìn thèm thồn nanh vuốt của nhân giới không muốn người biết lý đạo cường yên lặng quyết định sau đó hát long thành chiến lược đại phương hướng lại đang hoa quốc đợi gần một tháng chờ ban đầu võ giả thần p h ụ đại cục sau khi ổn định lý đạo cường mang theo một nhóm người quay trở về hát long thành làm lúc này sáu cảnh h ạ c tâm làm lý đạo cường tuyên bố nghỉ ngơi lấy lại sức chỉnh đốn nội bộ quyết định về sau hát long thành trở nên càng công việc lưu đủ lên chỉnh đốn nội bộ. chưa hề đều là phiền vái nhất nếu như không phải lý đạo cường có thể một lời đè ép tất cả giống hắc long thành như vậy thể lượng tình hình chỉnh đốn nội bộ hơi không cẩn thận chính là sụp đổ còn tốt lý đạo cường tại vậy không thành vấn đề lấy c ô vấn đoàn hành chính điện làm hạ t â m từng mệnh lệnh không ngừng ban bố các nơi từng vị cường giả lao đến tứ phương những n à y cùng lý đạo cường lại là không có bao nhiêu quan hệ hắn đều chưa từng có hỏi mấy câu quay trở về hắc long thành về sau trừ r ỗ chính mình những nữ nhân kia đi thần giới thăm thất tiên nữ bên ngoài chính là bế quan tu luyện khoảng cách thời gian ba năm càng ngày càng gần hắn đối với hảo huynh đệ cũng càng ngày càng nhớ thực sự nắm chặt thời gian tốt đến lúc đó cho hắn một cái kinh hỷ lớn hắc long thành m ộ ư ơ i sáu năm một năm này rất nhanh đi qua thứ m ộ ư ơ i bảy năm đến lý đạo cường ngồi tiếp chúng nữ qua hết năm này mới có hứng thú nhìn một chút việc chính trị hiểu xong đại khái về sau thật hài lòng gật gật đầu làm không tệ sau đó hắn tự mình thấy thạch chi hiên những người của tình báo đường đối với phương bắc tu tiên văn minh còn có hồn cảnh càng phương tây nam võ cảnh càng phương nam cùng phía đông b i ể n rộng tình hình là hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng coi trọng tìm hiểu tin tức chưa bao giờ một khắc vừa qua cũng không có giao cho người khác chủ trì chương bảy trăm chín xâm nhập cải cách trăm chín xâm nhập cải cách trên cao tọa chờ nghe song thạch chi hiên đám người kỹ càng sau khi hồi báo lý đạo cường hỏi mấy vấn đề để bọn họ lui xuống đã từng hơn hai mươi năm ký ức từng chút từng chút chạy qua hồi lâu hắn xác định hôn cảnh phương tây nam võ cảnh phương nam cảnh vực không phải hắn chỗ đã nghe qua hiểu thế giới hoàn toàn xa lạ chỉ biết là một cái là thế giới võ đạo một cái là thế giới t u tiên còn có phương bắc tu tiên văn minh đối với phương bắc người hàng x ó g kia mười mấy năm qua dọ xét xem như hiểu rất nhiều cương vực cực kỳ rộng lớn đông tây nam bắc thọc sâu trên nước rằm so hiện nay hắc long thành sáu cảnh cộng lại còn lớn hơn không biết bao nhiêu do tham rất nhiều môn phái thế lực cũng là lý đạo cường không biết nói một cách khác đối với hắc long thành thế lực xung quanh không còn là lý đạo cường biết được thế giới thứ này về sau hắn khả năng muốn bôi đen đi về phía trước suy tư một hồi tâm tình cũng không có ba đ ộ gì loại tình huống này đã sớm trong dự liệu chuyện sớm hay muộn lục giới hội tụ không biết bao nhiêu thế giới lần đầu tiên tiên biến lúc cũng không biết hội tụ bao nhiêu thế giới hắn lại có thể biết mấy cái thế giới h u n g hồ hắn sớm đã không phải năm đó cái kia lo lắng để phòng tiểu cường đạo bôi đen cũng không có gì đem việc này tạm thời bông u xuống chẳng qua là mạng thạch chi hiền đám người tiếp tục dò xét lý đạo cường tiếp lấy bế quan thời gian từng chút từng chút tại càng mạnh người trong mắt thời gian là vượt qua dễ dàng trôi qua thường thường bế quan chính là mấy tháng mấy năm chính là càng lâu hơn đi qua lý đạo cường trong lúc bế quan h á t long thành nội bộ chỉnh đốn đang tiếp tục từng khối địa bàn phân chia các hạng chính sách thi hành các đại cường giả chức vị sắp xếp cùng các loại tài nguyên tu luyện phát ra các loại vô số chuyện cực kỳ phức tạp thiên đầu và tự còn tốt hắc long thành bây giờ nhân tài đầy đủ trung tâm đủ mạnh mẽ ở trong mắt đám người tuân tử hoa quốc tồn tại cũng là ngọn đèn chỉ đường ngày nay bọn họ thành đoàn đi đến hoa quốc chuẩn bị thực địa khảo sát cùng nhau đến trước còn có mấy cái nghe nhiều hoa quốc chuyện đã sớm đối với hoa quốc cảm thấy tò mò chúng nữ đi đến hoa quốc tuân tử đám người liền mỗi người xâm nhập hoa quốc các nơi cùng t ầ n g d ư ớ i chót gần một tháng bọn họ mới quay trở về đến hắc long thành t ừ n g vong bàn bạc triển khai cãi lộn rất nhiều dưới chương hắc long thành các nơi tình hình đều có khác biệt hoa quốc rất nhiều pháp luật tình hình tương đối mà nói tiên tiến nhất cái này trước vào gần như vượt qua phong kiến nô lệ thời đại đến hiện đại văn minh trên lệnh trong đó không cần nói cũng biết muốn xâm nhập biến đổi dính đến các mặt cần suy tính bận tâm đến địa phương người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng cái lộn là tất không thể miễn đi liên tiếp bàn bạc cái lộn hơn một tháng có thể quyết định đến chuyện vẫn là không có bao nhiêu nhân quyền đây là biến đổi căn bản bảo đảm mỗi người sinh mệnh quyền tài sản lợi nhất định phải làm cái này căn bản là không thiết thực không nói trước hắc long thành các cấp thế lực chế độ từng cái trong thế lực thậm chí hào môn thân sĩ bên trong nhà ai cái nào hộ không có mấy người hạ nhân còn có thầy trò gia tộc muốn sửa lại giải quyết riêng quy vì công quy chính là muốn hoàn toàn phá vỡ bây giờ mấy chục tỷ người tư duy phong tục các loại phương diện không tệ c ư ờ n g giả căn mạnh hoa q u ố c rất nhiều phương diện đối với toàn bộ hắc long thành mà nói đều là không đúng lúc cải cách không phải chuyện dễ bây giờ chúng ta biết rõ ràng con đường phía trước như thế nào nếu sợ hãi hơi buồn ngủ khó khăn không thể xâm nhập căn cơ căn bản đi sửa lại cái k i a sự cải cách này chẳng qua là cách dày gãi ngứa chính xác cải cách không sai nhưng chúng ta càng phải suy tính đến tình huống thực tế nghỉ ngơi lấy lại sức chỉnh đốn nội bộ đây là bây giờ phương lược nhưng khi nay lục giới quan trọng nhất là tranh bá nếu như xâm nhập căn cơ cải cách vậy cần bao nhiêu thời gian muốn tạo thành bao nhiêu hỗn loạn làm trễ mải bao nhiêu thời gian Bột, đủ đều chớ ổn nào ngồi ở vị trí đầu hoàng tuyết mai ngọc diện xưng ơ l ạ n h phất tay vỗ hai đầu lông mày mơ hồ có vẻ không kiên nhẫn nàng không phải là người không có kiên nhẫn t h â n ở hành chính điện nhiều năm như vậy nàng đã sớm lịch luyện nhưng loại này c á i lộn nàng nghe hơn một tháng nhưng không có bất kỳ tiến triển cho dù là nàng cũng không thể không cảm thấy phiền hiện trường mấy chục người lập tức a n tính lại s á t mặt khôi phục nhanh chóng bình tĩnh giống như là cái gì cũng không có xảy ra đối mặt hoàng tuyết mai ánh mắt lạnh lùng từng cái mặt không đổi sắc hoàng tuyết mai trong lòng hư lạnh một đám hồ ly ầm ĩ hơn một tháng cái gì tiến triển cũng không có các vị đều là hạ người trí tuệ tuyệt đỉnh nhưng các người đang suy nghĩ gì thật sự cho rằng ta không biết sao hoàng tuyết mai lạnh lùng q u á p nhẹ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không có người mở miệng vẫn là mặt không đổi sắc h ừ hoàng tuyết mai trong lòng một trận bất đắc dĩ hư lạnh một tiếng đứng dậy rời đi đợi bóng người nàng biến mất trong điện mấy chục người một trận yên tĩnh ai cũng không nói chuyện rối rít tán đi một bên khác sau khi do dự một trận hoàng tuyết mai đi đến phòng bế quan của lý đạo cường bên ngoài cũng không lâu lắm lý đạo cường xuất quan n g h e xong hoàng tuyết mai nói rõ lý đạo cường không khỏi cười k h ẽ đám người kia chính là muốn ngươi tìm đến ta ra quyết định ta đương nhiên biết hoàng tuyết mai tức giận chừng mắt nhìn sau đó lại khét thở dài một tiếng chẳng qua có hoa quốc ví dụ tại muốn xâm nhập cải cách liên lụy cũng quá lớn nếu không phải có ngươi tại sợ rằng cũng không có người dám nhắc đến nhưng cuối cùng quả thực vẫn là nên do ngươi đến làm quyết định đây mới phải là nàng đến váy dày lý đạo cường bế quan chân chính nguyên nhân chuyện quá lớn lớn liền nàng đều không cách nào quyết định ha ha lý đạo cường cười cười trầm ngâm một lát phai nhạt tiếng nói truyền lệnh của ta lấy tuân tử trưng ơ đạo tiêu hà chưng ơ cư chính tổ bốn người thành tổ cải cách do bọn họ quyết định cải cách các hạng chính sách chính sách sau khi đ t đến các nơi nếu dám vi phạm người giết không tha hoàng tuyết mai vẻ mặt khẽ giật mình s ắ c mặt nghiêm túc nhìn lý đạo cường tuân tử là nghĩ hoàn toàn cải cách tính kỳ h nóng trưng ơ đạo là hoa quốc người chủ sự hai người bọn họ lập trường là nhất trí h i ệ n nhiên lý đạo cường thiên hướng về xâm nhập cải cách chẳng qua con tốt tiêu hà thuộc về chứng chặt loại hình chưng cư chính cân đối các phe c h. h long thành sắp nên đón một lần đại biến cách vô số người trở nên trong lòng bất an nhưng không ai dám bên ngoài phản đối chỉ có từng đợt mạch nước ngầm tuân hướng tuân tử bốn người sau cảnh nội gió nổi mây phun lý đạo cường không chút nào để ý tiến vào cấp độ sâu bế quan liền bồi chúng nữ thời gian đều không còn đỏ mắt thời gian liền đi đến tháng mười một hát long thành sóng gió tiếp tục đã cưới đại công chúa thời gian cũng đến chương bảy trăm chín mươi lăm k h á c cha k h á c mẹ thân nhị đệ chương bảy trăm chín mươi lăm k h á c cha k h á c mẹ thân nhị đệ hát long thành mười bảy năm ngày một tháng mười một lý đạo cường từ trong tu luyện tức tỉnh không cần thích ứng một thân lần nữa đột nhiên tăng mạnh mênh ngông lực lượng thích làm gì thì làm tùy ý mà động theo thói quen mắt nhìn đại cường đạo hệ thống cái khác đều có thể không để ý đến không có gì thay đổi chỉ có điểm đại cường đạo rõ ràng nhất điểm đại cường đạo một trăm liên tiếp chiếm linh hồn cảnh cùng nam võ cảnh bao gồm thánh ma đại lục tại bên trong năm khối đại lục cùng toàn bộ nam võ cảnh lúc trước một lần hành động đã thu được hai trăm vạn điểm đại cường đạo trái phải gần đây năm năm qua mỗi tháng thu được các phương diện cộng lại cũng tại hai trăm vạn trái phải hắn từ hơn chín trăm h à n g xa thế giới chi lực đến thời khắc này dùng chung hai trăm năm mươi vạn còn lại chính là cái này hơn một trăm vạn hiện nay không tính phương diện khác hắc long thành sáu cảnh mỗi tháng có thể thu hoạch điểm đại cường đạo cộng lại ước chừng tại hơn ba vạn chờ đến hồi cảnh nam võ cảnh hoàn toàn an ổn xuống lòng người quy thuận về sau hẳn là có thể đã tăng đến bốn hai trăm trái phải đến lúc đó mỗi ngày tăng trưởng điểm đại cường đạo là đủ để ngày khác tăng một cái gia tăng nửa cái hàng xa thế giới chi lực trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn gần ngay trước mắt thời gian hắn thiếu nhất thủy t r u n g vẫn là thời gian rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên lý đạo cường đem những n à y bông xuống hiện tại quan trọng nhất là đã cưới hồng nhi còn có cùng hảo huynh đệ của hắn hào hào nói chuyện tâm tình khoe miệng hiện lên một tuyến đường cong bàn tay nhẹ nắm trong tấc vông có vô cùng vĩ lực hiện lên l a n l ộ t khoảng cách cái kia lục giới trí cảnh cấp độ nhân tiên ngũ giới còn kém k h ô nhưng trong lúc mơ hồ hắn đã có thể thấy một điểm biên giới tầng kia càng trọng yếu hơn chính là hắn chưa từng chẳng qua là t r ấ n thế kinh lực lượng nhìn t r ă m t r ă m lục giới chiến thần chữ lý đạo cường đứng dậy xuất quan hắn dẫn đầu đi xem nhìn đã cưới chuẩn bị tình hình mặc dù bởi vì cải cách hát long thành sáu cảnh vẫn là có vẻ hơi dối bời nhưng thông gia thần giới thiên đình lại không ai dám đối với việc này chỉ hoãn đảo loạn hết thể đã sớm chuẩn bị thỏa đáng sau đó lý đạo cường một mình lặng lẽ đi đến m i n h giới tìm được h ả o huynh đệ muốn bắt đầu lý đạo cường sắc mặt có chút nghiêm túc nói ta tại âm ú trong địa ngục chờ nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ đến ngày này âm thực vương ngẩng đầu nhìn trời vẻ mặt có chút kích động thu hận hận ý phun g trào ép đến không gian xung quanh đọc lại ngày tốt lành còn tại phía sau tuyệt đối không nên để tâm t ỉ n h trái phải chúng ta lý đạo cường ngưng trọng nói bước chân tự nhiên đến gần âm thực vương mấy bước huynh đệ ngươi yên tâm thành bại ở đây dơ lên ta tuyệt sẽ không sai lầm âm thực vương vung tay lên kiên định nói tốt ta tin tưởng huynh đệ ngươi để huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh ra một phiến thiên địa lý đạo cường hào khí vượt mây nói đối với âm thực vương đưa bàn tay ra âm thực vương không chút do dự vươn tay cầm bụp được đánh ngươi tại âm thực vương một tiếng chữ tốt chưa rơi xuống sắc mặt hắn biến đổi lớn t r ừ n g lớn hai mắt kinh sợ t r ừ n g mắt về phía lý đạo cường nhưng hắn không kịp nói cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ tuân hương hắn lấy có tâm tính vô tâm cho dù âm thực vương đối với lý đạo cường cảnh giác tâm phòng bị chưa hề biến mất nhưng thời khắc này mắt thấy đại sự sắp đến phần tiêu cảnh giác tâm phòng bị cũng không nhịn được thoáng thấp xuống một chút tăng thêm khoảng cách gần như vậy tiếp xúc căn bản không kịp phản ứng cái gì trong chốc lát tựa như trời long đất lở càn khôn vỡ vụn và đạo dênh như không cách nào tính toán lực lượng khủng bố tại lục giới chiến thần thiên phụ dưới gấp mấy lần tăng cường ẩm ẩm bạo phát Đánh ba. ánh sáng màu vàng đen chiếu rọi tại trong phương thiên địa này che khuất m i n h nhật lý đạo cường sắc mặt cực kỳ lanh khốc không có bất kỳ cái gì một chút do dự càng sẽ không cho âm thực vương nói chuyện thời gian phản ứng toàn lực đánh lén đắc thủ lập tức t ế r a n ữ hoa thạch cũng đã lột sắc thành vì cấp độ nhân tiên tứ giới h ỏ a thị bích một mực c h ấ n áp phạm vi ngàn dặm hư vô song trưởng giống như nắm giữ vô tận thế giới một trưởng lại một trưởng đánh về phía âm thực vương phản p h ấ t diệt thế đại ma không ngừng cho âm thực vương sáng tạo thương thế trong quá trình này hắn mỗi một kích lực lượng còn tại kéo dài tăng lên đây là lục giới chiến thần thiên phú đang bị kích phát sức chiến đâu gấp không phải lập tức có thể đạt được cần trong chiến đấu kéo dài bị kích phát qua nhiều năm như vậy lục l ộ i lý đạo cường ngay từ đầu cũng chỉ có thể ra chỉ gấp bốn năm lần lực lượng sau đó lại chậm rãi kích phát lý nói mạnh bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng bao vây v a n h kích âm thực vương cực hận dẫn giữ âm thanh từ cổ họng chỗ sâu gạt ra chẳng qua cũng chỉ thế thôi vốn là bị đánh lén đả thương nặng lại đối mặt sức mạnh càng ngày càng đáng sợ này hắn đã cảm thấy có trái tim vô lực muốn chạy trốn ngày sau lại báo thù này hắn có thể nhịn nhưng bọn họ khoảng cách quá gần không gian xung quanh sớm đã bị lý đạo cường phá hủy c lúc này hắn mới một lần nữa lộ ra nụ cười kết thúc cùng trong dự đoán đồng dạng thuận lợi bốn ngàn hàng xa thế giới, chi lực, hơn nữa lục giới chiến thần thiên phú và gần người lạnh lén hảo huynh đệ bắt vào tay lý đạo cường trong nữ h o a thạch âm thực vương hung ác trừng mắt lý đạo cường cắn răng nghiến lợi ha ha huynh đệ ngươi không nên gấp gáp chúng ta thế nhưng là kết nghĩa kim lan kết bái chi giao ta là sẽ không tổn thương ngươi lý đạo cường lơ đến cười nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì vương mẫu v ấ t còn ngươi nghĩ một người tiến đánh thiên đ ỉ n h vẫn là ngươi không muốn thiên đ ỉ n h cơ nghiệp Âm thực vương miễn cưỡng để chính mình tỉnh táo một chút phẫn nộ quát ha ha ha hảo huynh đệ ngươi cũng quá coi thường ta lý đạo cường cất tiếng cười to cũng không giấu giếm nữa ta mớn không chỉ có riêng là thiên đình cơ nghiệp ô n thực vương cặp mắt hít lại hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là coi trọng hắn tại minh giới những n à y cơ nghiệp có thể minh giới những n à y cơ nghiệp mới bao nhiêu tương đối thiên đình vậy căn bản chính là không đáng giá nhắc đến chín châu mất sợi l ô n g thiên đình cơ nghiệp ta muốn ngươi ta cũng muốn lý đạo cường chăm chú nhìn âm thực vương nói âm thực vương tâm thần lắc lư mơ hồ có chút h i ể u nhưng không thể nào tiếp thu được ngươi ý gì h ả o huynh đệ chúng ta thế nhưng là đã thể khác cha khác mẹ anh em ruột ta làm đại ca muốn tranh bán lục giới làm đệ lệ người có phải hay không muốn đem hết toàn lực đến giúp ta phụ trợ ta đây lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng ngươi nghĩ muốn ta thần phục với ngươi âm thực vương sắc mặt tâm trầm thật là suy nghĩ trong lòng hắn lý đạo cường vậy mà muốn hắn thần phục hắn vạn lần không ngờ lý đạo cường thế mà đánh chính là chủ ý này phải biết gặp mặt lần thứ nhất lúc giao thủ nhưng hắn là đã chiếm cứ t h ư ợ n g phong hắn cũng tự nhận là thực lực vẫn luôn trên lý đạo cường ít nhất cũng là cân sức n a g tài cho nên hắn chưa hề nghĩ đến lý đạo cường thế mà đem ý nghĩ đánh vào trên người hắn thật là cuộc vọng hắn rốt cuộc lúc nào có loại tâm tư này kinh sợ sau khi âm thực vương trong lòng cũng không nhịn được nghĩ đến vấn đề này còn có thực lực của hắn lúc nào đúng là đạt đến tình trạng như vậy so với lúc trước giao thủ mạnh âu chỉ gấp mười nếu như không phải không biết thực lực lý đạo cường tăng cường nhiều như vậy hắn như thế nào lại chủ quan để hắn gần người nói cái gì thần phục không thần phục đều là huynh đệ không nói hai nhà nói đương nhiên nếu nhị đệ ngươi thật nghĩ như vậy cái kia làm đại ca cũng ngăn không được ngươi không phải sao lý đạo cường cười ha h à nói vọng tưởng âm thực vương cầm thét đương nhiên không nhận nhị đệ xưng hô này nhị đệ đại ca ta đều nói đừng cho tâm tình trái phải chúng ta lúc này ngươi bởi vì một chút xíu ngoài ý mớn để ngươi quá mức phẫn nộ từ đó ảnh hưởng lý trí của ngươi, ngươi hảo hảo lánh tính một chút nấp lại bất kể như thế nào Thực lực của ta ta thiên ta, ta thua? mạnh hơn nhị không phải là kinh nghĩa sao? Lý đạo cường kiên nhẫn hảo khuyên bảo. Nếu như không phải ngươi hèn hạ đánh lực của còn ca, cái Cường là là là Lý lén ta, ta sao lại sao? sao đã đại đệ, điệm Đạo ngươi, ngươi này kiên nôn Nếu ngươi bị bảo. âm thực vương càng tức giận hơn đánh lén không không không đây chẳng qua là đại ca ta là lưu lại ngươi nghiêm túc kiên nhẫn nghe ta nói mới là một điểm nhỏ giữ lại nhị đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm lý đạo cường lắc đầu thật tâm nói nếu như không phải như vậy hắn đúng là không để lại âm thực vương dù sao âm thực vương đánh không lại hắn có thể chạy trốn a lý đạo cường ngươi thật là đủ hẹn hạ mặt giày vô sỉ âm thực vương cười lạnh một tiếng nói với giọng tức giận đây chính là nhị đệ ngươi không đúng lý đạo cường một điểm không tức giận chúng ta làm tay chân huynh đệ vốn là nên lẫn nhau hiểu ví dụ như làm đại ca ta liền hiểu rất rõ nhị đệ ngươi có thể nhị đệ ngươi vậy mà mới biết đại ca bản tính của ta thật là có đủ để đại ca thất vọng nhị đệ ngươi cũng không nghĩ một chút nếu như ta không đủ hèn hạ mặt giày vô sỉ ta thì thế nào khả năng đi đến hôm nay bước này đây đúng không ha ha ha ha, ha. nói lý đạo cường phát ra đắc ý kiêu n ạ o ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiếng cười ngươi, Âm thực vương tức giận hận không thể đem lý đạo cường chém thành muôn mảnh đúng đại ca ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý nhị đệ ngươi phải hiểu được quen biết thực tế m u ố n tức thời vụ thắng làm vua thua làm giặc không biết sao người thắng mới có tư cách nói hết thảy cái gì mặt d à y vô sỉ loại hình mắng chửi người chẳng qua là hạng người vô năng vô dụng ngữ điệu làm đại ca nghe thấy nhị đệ ngươi nói lời này đều cảm thấy thay ngươi mất mặt lý đạo cường thu hồi nụ cười lại lời nói thâm thiền nói lý đạo cường muốn ta thần phục ngươi si tâm vào tưởng ông thực vương nổi giận phá phòng quất lớn nhị đệ ta hảo ngôn khuyên bảo ngươi làm sao lại nghe không nộn đây ngươi thật không cần nghe lời sao lý đạo cường k h e nhữ mày có bản l ã n h liền giết ta muốn cho ta thần phục ngươi v ọ n g t ư ở n g âm thực vương không chút do dự ai đại ca liền biết chỉ có côn đồng phía dưới mới có thể ra hiếu tử huynh đệ ở giữa cái gì giết hay không cũng không cần nói đại ca nói đại ca sẽ không giết người đại ca còn nói đại ca hiểu rõ v ô a của ngươi lý đạo cường đến gần trong nữ hoa thạch â m thực vương khỏe miệng nụ cười trở nên trêu tức lạnh như băng cho nên đại ca sẽ không giết ngươi sẽ chỉ đem ngươi phong ấn tại một cái địa phương tối tăm không mặt trời để ngươi nghỉ ngơi cái vào năm trăm vạn năm ngàn vạn năm cho đến ngươi có thể nghe đ ạ i ca chương 796, g r i ớ i đại công chúa chương 796, g r i ớ i đại công chúa nhẹ nhàng lời nói không có một chút nghiêm khắc nhưng âm thực vương hận nổi dẫn đến cực điểm biểu lộ lại đột nhiên cứng đ ở một vẻ sợ hãi hiện lên phảng phất hắn nhớ lại cái gì ngươi âm thực vương vừa kinh vừa sợ còn mang theo chút ít ý sợ hãi nhìn chằm chằm lý đạo cường lần đầu tiên đối mặt lý đạo cường trong lòng hắn có ý sợ hãi làm sao vậy nhị đệ khoe miệng lý đạo cường nụ cười bền lớn hình như hết thầy đều nằm trong lòng bàn tay âm thực vương nghĩ lên tiếng mắng to lời nói lại không ra được miệm nhị đệ a đại ca đều nói đại ca hiểu rất rõ ngươi cho nên sau này ngươi muốn đối với đại ca tôn kính điểm đừng lại ngây thơ như vậy hiểu chưa nệ tình huynh đệ chúng ta phân thượng đại ca cho ngươi một đoạn thời gian hào hào tỉnh táo một chút tại ta đem hồng nhi lấy về nhà sau đến lúc đó đại ca ta hỏi lại ngươi là lựa chọn trợ giúp đại ca vẫn là đi bóng đêm vô tận vực sâu đợi lý đạo cường rất thân thiết mỉm cười nói nói xong phất tay đem nữ hoa thạch thu hồi ha ha ha lý đạo cường lộ ra đất ý nhất định phải được tiếng cười âm từ vương hắn ăn chắc không gì khác chỉ có tao nộ qua bị phong ấn ở vực sâu vô tận vô số năm người mới biết đó là một loại dạng gì thống khổ cho dù âm thực vương bực này đại thần thông giả chỉ sợ hắn cho dù là lựa chọn để lý đạo cường giết hắn cũng không chọn lại bị phong ấn về đến loại đó tối tăm không mặt trời thời điểm t i ê n tĩnh ở chỗ cũ hồi lâu khôi phục có chút tâm tình kích động lý đạo cường đi đến âm thực vương cơ nghiệp chi điệp hắn không có lập tức đối với nơi này đậu thủ chẳng qua là biến hóa thành âm thực vương g á n g vẻ tuyên bố bế quan ai cũng không thể q u ấ nhiễu hiện tại muốn vì sau này suy tính biết âm thực vương cùng hắn quan hệ người càng thiếu càng tốt cho nên bây giờ không phải là động nơi này cơ nghiệp thời điểm. hắn muốn tại cưới đại công chúa hồng nhi về sau chờ âm thực vương sau khi thần phục lại tại thiên đ ỉ n h chúng tiên thần trước mặt đường đường chính chính đánh bại âm thực vương thu phục hắn tẩy trắng quan hệ giữa hai người gian dự n g kịch đóng kịch hắn từ trước đến nay đều là chuyên nghiệp rất nhanh hắn quay trở về đến hắc long thành lần nữa kiểm tra một lần đã cưới hồng nhi các loại chuẩn bị kết quả rất khá không ai dám đối với việc này chỉ hoãn đạo loạn Lúc này, cả tòa Long Thành đã là răng đèn nơi tòa kết Hắc hoa, khắp đã đều ra làm cái này mênh mông vô ngần một phương thần vực chúa tể đại công chúa xuất giá còn mang theo nồng đậm sắc thái chính trị cho dù thiên đình gần như chưa hề trải qua chuyện tương tự tại cao độ coi trọng dưới luôn luôn lấy trang nghiêm u y nghiêm u y nga khí tức sừng sững thiên đình bày điện cũng phi hồng b ạ c thải đâu đâu cũng có một phen vui mừng chi s á c lý đạo cường vừa đến nhận lấy c à n g nhiệt tình tiếp đãi chẳng qua là quy cách thoáng thấp xuống mấy phần do lúc trước vương mẫu tự mình nên tiếp biến thành thái thượng lao quân cầm đầu hết cách hiện tại lý đạo cường là muốn trở thành vương mẫu con rể đó là văn bối đương nhiên không giống nhau chẳng qua lý đạo cường thích như ngày tám tháng Lý một mươi p ấ một khổng lồ đội ngũ đón dâu quay trở về đến hắc long thành lúc này cử hành hôn lễ ngày hôm đó không gian thông đạo mở ra vương mẫu thái thượng lao quân còn lại sáu vị công chúa đều đến tham gia cuộc hôn lễ này đây chính là lý đạo cường mạnh mẽ chứng minh nếu như lý đạo cường không đủ mạnh mẽ cuộc hôn lễ này chính là sẽ ở thiên đình cử hành mà không phải vương mẫu tự mình đến trước hắc long thành tham gia một cách tự nhiên cuộc hôn lễ này chi t h ị n h lớn vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào bao gồm từ yên trận kia đồng thời cuộc hôn lễ này ý nghĩa vô cùng lớn không chỉ có là đại biểu cho hắc long thành cùng thiên đình quan hệ h ắ n còn để bị lý đạo cường c ư ờ n g ép ghép lại cùng một chỗ hắc long thành lực ngưng tụ tăng cường không ít nguyên nhân rất đơn giản như hồn cảnh những cường giả kia của nam võ cảnh trong lòng không cam lòng không cần nói cũng biết khi nhìn thấy hắc long thành có thiên đình bực này mạnh mẽ minh hữu về sau rất nhiều cường giả trong lòng không cam lòng liền không khỏi ít đi rất nhiều trong đó nguyên do không cần nhiều lời một trận hôn lễ lý đạo cường thu hoạch cực lớn duy nhất không tốt chính là sau đó hắn phải đối mặt chúng nữ càng nhiều ưu oán sau khi hôn lễ kết thúc vương mẫu đám người liền quay trở về thần giới âm thực vương chưa từng xuất hiện đáng tiếc sau khi về đến thiên đình vương mẫu k h ẽ thở dài một tiếng đúng ở đại công chúa gả cho t h à n h chủ chúng ta đi đến nhân giới âm thực vương tất nhiên rõ ràng hắn có thể nhịn được không động thủ cũng hẳn là lo lắng chúng ta vì h ắ n xếp đặt bấy giờ xem ra biết ta thiên đình cùng thành chủ kết minh về sau âm thực vương càng cẩn thận thái thượng lao quân v u a dâu có chút ngưng trọng nói mà thôi không cần quá nhiều sầu lo âm thầm cẩn thận phòng bị chính là có ta cùng nói mạnh tại âm thực vương là không nội lãng vương mẫu phất trong bình thản mang theo uy nghiêm nói một bên khác nhân giới trong hắc long thành đã sớm biết nhạc mẫu tốt vì âm thực vương xếp đặt bấy dập còn mời hắn ra tay lý đạo cường không để ý chuyện này nhị đệ tốt hiện tại đang trong tay hắn cực kỳ an toàn làm sao có thể hiện thân đợi nhạc mẫu tốt cùng sáu cái cô em vợ sau khi đi hắn liền đi đến đội phòng hồng nhi lý đạo cường ôn nu nhìn tiên nữ trước mắt hàng thật giá thật tiên nữ thân phận cao quý t h ý đạo cường thâm nay tình g nói g càng lấy, đ hai tay mở ra ôm ở giai nhân hồng nhi tin tưởng phu quân đại công chúa ôn nhu nói lý đạo cường không nói thêm lời như hắn nói dùng hành động để chứng minh hắn ôm lấy đại công chúa ở đây tóm tắt một vật chữ ôn ngu hương từ trước đến nay là một anh hùng đại công chúa ôn ngu hương càng làm cho lý đạo cường trở nên mê mội mặc dù đại công chúa thực lực kém xa hắn nhưng cuối cùng là cùng một lớn cảnh tồn tại cường độ cơ thể nàng viễn siêu chúng nữ khác hơn hai mươi năm qua lý đạo cường lần đầu tiên có một nước mê cũng là ba ngày nếu không phải đại công chúa dịu dàng hiền lành thuyết phục nếu không phải lý đạo cường còn biết mình còn có nữ nhân khác hắn thật muốn lại mê mội mấy ngày thu thập song tâm tình dục vọng lý đạo cường bắt đầu đối mặt cưới hồng nhi sau các loại tình hình chúng nữ ưu á n áp lực h vân vân. trong t h à nhà đông đ chúng n g giả nữ tâm tình rõ ràng tại cường tự nhấn lại nhất định phải hắn đến hóa giải đối với bốn phía thăm dò đang tiếp tục mạnh mẽ kẻ thù bên ngoài còn vẫn chưa hết xuất hiện âm thực vương cái này nhị đệ tốt cũng đã bị bắt lại cho nên lúc này lý đạo cường không cần lại cấp bách bế quan tu luyện hắn phải dùng thời gian t h ô n g thả xuất xứ lý h ả o có chuyện chuyện thứ nhất hắn lựa chọn nhị đệ tốt nhị đệ suy tính như thế nào lý đạo cường lấy ra nữ hoa thạch cười mỉm hỏi âm thực vương sắc mặt tâm trầm g ắ t gao trừng mắt lý đạo cường nhưng không tiếp tục phẫn nộ q u á t mắng lý đạo cường trong lòng cười một tiếng liền hiểu đối phương suy nghĩ sĩ diện nha rất bình thường hắn cho lập tức nụ cười vừa thu lại cực kỳ trịnh trọng chân thành tha thiết nói nhị đệ đại ca khả năng lúc trước có chút không đúng nhưng vì ngươi ta huynh đệ b á nghiệp ta không có lựa chọn nào khác mời nhị đệ tha t h ứ đại、ca. giúp đại ca một chút được ca sức lực một h k ô nhị g Nói, ắ sắc n hướng về phía âm thực vương bồi lễ nói xin vương nhìn chẳng vẫn lạnh tiếng, không nói tiếng nào. n phía thực thi thực chút hừ h về ít, qua âm âm mặt một bồi lỗi lễ lệ là dễ đệ đại ca biết trong lòng ngươi có toán như vậy đại ca lần nữa hướng ngươi buổi lễ nói xin lỗi lý đạo cường lại thi lễ một cái âm thực vương lần nữa h ừ lạnh một tiếng lý đạo cường cho hắn một ánh mắt đủ thế là được à chớ lên mũi lên mặt âm thực vương thấy rõ không khỏi trong lòng giận dữ nhưng vẫn là nhịn lãnh đạo nói mà thôi thắng làm vua thua làm g i ặ là ta thua cho ngươi làm nhị đệ cũng là nên thứ này về sau ta sẽ phụ trợ ngươi tranh bá lục giới chẳng qua giọng nói biến đổi lãnh đạo nói nếu có một ngày ta thắng qua ngươi cái k i a cái này đại ca nhị đệ danh s ư n g muốn thay đổi thay đổi an ý đạo cường cười một tiếng lơ đ ẽ m xuống thang lời nói cay độc mà thôi đáng thương tự tôn mà thôi chó cắn người thường không sủa tiêu chó ngoài mạnh trong yếu đương nhiên cũng có thể là cố ý như vậy mê hoặc hắn nhưng phần này mặt mũi hắn cho đối với nhân tài hắn từ trước đến nay rộng lượng giữa minh đệ nên như vậy hắn một lời đáp ứng đại ca âm thực vương hút nhẹ một hơi hướng về phía ly đạo cường thi lễ một cái chính thức đại biểu cho hắn thần phục với lý đạo cường nhị đệ tốt lý đạo cường thoải mái cười to nợ nụ cười hai tiếng hắn lại nói nhị đệ huynh đệ chúng ta ở giữa lập tức có nói nói thẳng không đến những t i ế hư còn có cực khổ nhị đệ phối hợp một chút đại ca chuyện gì âm thực vương hỏi thăm để đại ca lực lượng tại nhị đệ nguyên thần của ngươi bên trong lưu lại một chút lý đạo cường điểm nhiên như không có việc gì nói trong nháy mắt âm thực vương sắc mặt thay đổi trở nên cực kỳ lạnh như băng cắn răng nói với giọng lạnh lùng ngươi không tin ta nhị đệ nói đùa đại ca làm sao lại không tin ngươi nhưng mời nhị đệ phối hợp một chút lý đạo cường nụ cười không thay đổi gió nhẹ mây thanh nói ngươi âm thực vương toàn thân khẽ r u n cố gắng khống chế chính mình nhị đệ a liền chuyện này ngươi cũng không chịu phối hợp đại ca sao vậy đại ca thật đúng là thất vọng lý đạo cường chậm rãi thu hồi nụ cười giọng nói lãnh đạo im lặng mấy tức âm thực vương đem tất cả tâm tình đẻ ép xuống âm lanh phun ra một chữ được lý đạo cường lúc này mới lần nữa b i ế n sắc mặt hào sảng cười to tốt đây mới phải là đại ca nhị đệ tốt không có làm trễ n g o i thời gian lần nữa đi đến minh giới âm thực vương cơ nghiệp bên trong đem âm thực vương từ trong nữ hoa thạch lấy ra lý đạo cường chấn thế kinh lực lượng tuân ra thẳng vào âm thực vương nguyên thần hạch tâm chỗ sâu âm thực vương lúc này đã thương nặng còn tại phong ấn cũng còn tại hơn phân nửa vốn cũng không có biện pháp chống cự huống chi hắn còn không thể chống cự còn phải phối hợp sắc mặt cực kỳ khó coi lý đạo cường không để ý đến khống chế chấn thế chi lực tại âm thực vương nguyên thần chỗ sâu hình thành một viên lại một viên ân ký lẫn nhau lít nha lít nhít tương liên thành một mảnh muốn tại âm thực vương đại thần thông giả như vậy trong cơ thể lưu lại đầy đủ sơ hở trí mạng rất khó đầu tiên nhất định nhắm thẳng vào nguyên thần thứ yếu còn muốn âm thực vương hoàn toàn không chống cự để lý đạo cường tại nguyên thần hắn chỗ sâu lưu lại đủ nhiều lực lượng. t h ậ bởi vậy muốn làm được chút này nhất định phải âm thực vương không chống cự nếu không âm thực vương hắn hiện tại là chống cự không lực lượng của lý đạo cường nhưng hắn có thể lựa chọn chết bản thân hủy diệt chút này cho dù người bị thương nặng đối với âm thực vương loại tồn tại này mà nói cũng là không khó lý đạo cường tin tưởng âm thực vương không muốn chết nhưng hắn cũng không sẽ xem thường đại thần thông giả ý chí nếu hắn không nói hai lời một điểm mặt mũi ngấc thang không cho trực tiếp động thủ k h ô n g chế hậu quả ra sao hắn cũng không biết lỡ như đối phương nghĩ không ra nhất thời kích động đây vậy hắn chẳng phải là sẽ không có số một đại tướng ước chừng một ngày một đêm lý đạo cường lúc này mới hài lòng thu tay lại đại công táo thành lập tức đưa tay giải trừ trên người âm thực vương tất cả phong ấn lại đem chính mình đánh vào trên người chân thế, thế chi lực ảnh hưởng đả mắt trên người âm thực vương đả thương nặng liền khôi phục hơn phân nửa chỉ cần mấy ngày nữa hấp thu một chút linh khí là có thể khôi phục đỉnh phong đây cũng là lý đạo cường chăm pháp bất xâm chỗ mạnh mẽ đối với lý đạo cường âm thực vương bọn họ t ầ n g thứ này cường giả mà nói tích huyết trọng sinh cũng không phải vấn đề có thể để cho bọn họ đã thương nặng chỉ có lực lượng của địch nhân không có địch nhân lực lượng ảnh hưởng khôi phục rất đơn giản chăm pháp bất xâm chính là không bị địch nhân lực lượng p h á p tác xâm lấn căn bản không sợ bị thương Nhĩ cường hào khí, thân thiết bắt lại âm thực vương trình trọng nói từ nay hào khí, thiết thực hai đệ. đạo Lý lại bắt từ âm vai, chứ hai đầu lông mày còn có mấy phần vẻ âm trầm bên ngoài h i ệ n nhiên đã đem tất cả tâm tình ép xuống được lý đạo cường trùng điệp vỗ vỗ vai âm thực vương huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đ o ọ n kim chúng ta làm rất tốt ca cho ngươi c ư ớ i nhiều mấy cái chị dâu cảm ơn âm thực vương theo bản n ă n g nói lập tức lông mày nhảy lên n h ì n không được nội chừng lý đạo cường ha ha ha chỉ đùa một chút lý đạo cường cười to tốt nhị đệ ngươi trước khôi phục trạng thái qua đoạn thời gian h u n h đệ chúng ta lại thương đại kế nói xong lý đạo cường quay trở về hắc long thành âm thực vương đưa mắt nháy mắt trở nên vô cùng ấm lãnh lý đạo cường lý đạo cường một ngày nào đó một ngày nào đó ta muốn để ngươi quỷ gối trước mặt ta hắc long thành lý đạo cường đã không còn lo lắng âm thực vương ở trong tay mình hắn chỉ có thể biến thành càng ngày càng thuận theo con n h o nhỏ chương 798, c h ú n g nữ vấn đề chương 798, c h ú n g nữ vấn đề l i ê n giống hắn đã từng gặp qua đông đảo đối thủ pham la bị hắn vượt qua liền lại vô năng đủ đi theo hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa âm thực vương cũng không sẽ ngoại lệ lý đạo cường theo thói quen dương mắt nhìn xem đại cường đạo hệ thống điểm đại cường đạo ba bốn bảy tám bốn mươi ba ngắn n g ủ không đến một tháng tăng lên k h o ả số một đại tướng không phải nói nói vung xuống chuyện này lý đạo cường bắt đầu giải quyết vấn đề các phương diện khác hát long thành phương diện việc nội bộ tạm thời không cần để ý đến hắn nhìn một chút tuân tử năm người làm vẫn tương đối tốt cho bọn họ chỗ dựa để bọn họ tiếp tục làm là được những k i a đệ tam giới đệ nhị giới cấp độ t r u n g cao tầng lý đạo c ư ờ n g nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước mặt kệ bọn họ hôn cảnh nam võ cảnh đông đạo cường giả tràn vào vốn là đối với tất cả cường giả hát long thành bao gồm hai cảnh cường giả đều tạo thành áp lực thật lớn cảm giác cấp bách cường giả sổ phỉ ạ thần đình gia nhập nhất là hồng nhi khổng lồ đồ cưới lập tức đem loại áp lực đó cảm giác cấp bách nhắc đến một cái đình phong hiện nay rất nhiều đệ tam giới đệ nhị giới cường giả c ũ n không có chức vị, không có cái gì quyền g gì chức chỉ có có cái có vị, lợi, c ơ b ả n đ n g như giả khẳng định không được. t ờ gian ngắn vẫn là không trong tiếp loại vẫn thành vấn bọn hoàn vào là họ tục đề để c ở n này chính h đi, để bên ọ họ n quấn, gắng mạnh đi cố l Cường già bên già trên kẻ yếu đây là từ hắc long trại lúc lại bắt đầu quy tắc nghĩ đến nghĩ lui trước mắt nghiêm trọng nhất phiền toán nhất khó giải quyết nhất vẫn là trong nhà đ á m kia v á n khí ngút trời nữ nhân lý đạo cường lúc này suy nghĩ kỹ một chút cũng không khỏi có chút ra đầu tê dại mấy năm qua này vì cưới hồng nhi còn có đề n h ị đệ thần phục đích thật là quá mức không để mắt đến các nàng không ngừng phải nói từ cưới bị bị đông bắt đầu chúng nữ tâm tình cũng đã đang phát sinh biến hóa tiếp lấy cưới t ử nhiên để chúng nữ h o a n khí xuất hiện bay lên chẳng qua là hắn cũng tại tận lực dỗ dành chúng nữ để tình hình hóa giải có thể lại đến cưới hồng nhi thành bây giờ bộ dáng này vô thanh vô tức rất nhiều đối với lý đạo cường đều có ngăn cách thật ra thì chúng nữ chân chính quan tâm không phải lý đạo cường hắn lại cưới mấy cái nữ tử hắn đều cưới nhiều như vậy chúng nữ sớm đã thành thói quen các nàng chân chính để ý là hắn cưới nữ tử quá mức xuất sắc từ đó cho các nàng mang đến áp lực khổng lồ đồng thời trong quá trình này lý đạo cường lại đích thật đối với các nàng có chút không để mắt đến cả hai cộng lại chúng nữ trong lòng đương nhiên không thể tiếp nhận ngày này qua ngày khác chuyện này chúng nữ còn không thể công khai quái lý đạo cường chẳng lẽ đi quái lý đạo cường cưới nữ tử quá ưu tú chính các nàng không đủ ưu tú sao không thể công khai quái chỉ có thể giấu ở trong lòng cái này một n h ấ t nhịp vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng cho dù có nhiều năm dô nữ kinh nghiệm lý đạo cường đều cảm thấy khó giải quyết nhưng lại khó giải quyết vẫn là chiếm đi dỗ lý đạo cường đem cái khác chuyện buông xuống chuyên tâm dỗ nữ nhân phu quân ngươi có phải hay không không thích ngự yên ấ n đi đến vương ngự yên cái này không đợi lý đạo cường nói đôi câu vương ngự yên chỉ bị khuất ba ba khóc lên lý đạo cường vội vàng lời đường mật bỏ ra rất nhiều sức lực mới cho vương ngự yên nín khóc mỉm cười cái này xem như dễ dụ ai u phu quân đúng là có rảnh rỗi đến tiếp h thân nơi này thật là hiếm lạ chẳng lẽ lại là đại công chúa của thiên đình kia cho phép nói đến đại công chúa của thiên đình thân phận sao mà cao quý còn có tử yên công chúa cũng không yếu chúng ta những này vào cửa trước muốn hay không đi dập đầu dân trả đẻ thấp làm tiểu a ha, ha phu quân xin tự trọng t h i ế p thân muốn bê quan tu luyện cũng không có thời gian giúp ngươi ngươi vẫn là đi tìm công chúa loan loan âm dương quái khí một trận còn muốn đuổi lý đạo cường đi lý đạo cường nghĩ nghĩ vẫn là không có dùng sức mạnh trong lòng loan loan có toán có áp lực để nàng mắng mắng phát tiết một chút càng tốt hơn đại nam nhân chịu mấy lần mắng tính là gì đó là cái khó khăn rỗ phu quân ngươi không cần để ý phi huyền phi huyền biết ngươi cũng là vì đại cục phi huyền hiểu được mặc dù cũng sẽ có một chút không vui nhưng không có quan hệ phi huyền ngươi thật tốt phu quân phi huyền muốn bê quan tu luyện ngươi vẫn là đi bồi bồi cái khác tìm m không phải phi huyên ngươi thật không lạ ta không lạ là bản thân phi huyên thực lực không đủ nên cố gắng mới phải cuối cùng lý đạo cường xám xịt đi đây là biết đại thể hiểu đ ạ i nghĩa nhưng trong lòng vẫn khó chịu dễ dụ lại không tốt d ỗ dễ dụ là các nàng sẽ không trách lý đạo cường phiền lý đạo cường không dễ dụ là các nàng ý chí kiên định không phải lý đạo cường dùng ngôn ngữ có thể dỗ tốt chỉ có thể do chính các nàng đến nghị thông suốt đến chỗ của ta làm cái gì ta muốn bê quan tu luyện không có thời gian phản ứng ngươi một câu lệnh như băng lệnh đem lý đạo cường đuổi đi đây là hoàng tuyết mai cùng một ít người tính cách ba khí cường thế không chịu v u a thời gian mấy ngày lý đạo cường liên tục du tàu cùng giữa chúng nữ hắn lần này không có mạnh một bộ rất tôn trọng chúng nữ dáng vẻ trong chúng nữ phần lớn đều lựa chọn cố gắng tu luyện không thân cận lý đạo cường chỉ có một phần nhỏ như vương ngữ yến tốt như vậy dỗ hay là như bạch kiếm như vậy sau đó tình cảm không sâu tính cách không cường thế mới nguyện ý lưu lại lý đạo cường qua đêm lý đạo cường hiểu lần này là hắn mở hậu cung đến nay gặp được nguy cơ lớn nhất đạo ưu tú nữ tử tập hợp một chỗ đủ loại nguyên nhân thúc đẩy các nàng nhẫn mãi độ rốt cục đạt đến một cái điểm đến hạn đã không phải đơn thuần hắn dỗ dành có thể tốt. giữa chúng nữ chúng nữ cùng hắn ở giữa cuối cùng vẫn là có một tầng n g ă n cách lấy trước kia chồng coi như hài hòa bầu không khí không có minh tranh ám đấu kịch liệt tất nhiên sẽ xuất hiện hóa giải biện pháp không có bởi vì trong các nàng nữ từ xuất sắc ưu tú quá nhiều không có người nào nghĩ yếu hơn người nào các nàng sẽ cố gắng để chính mình càng ưu tú vượt trên người khác đây là nhân tính càng là tính cách của các nàng lý đạo cường cũng không có cách nào chèn ép hắn âm thầm ngẫm nghĩ hồi lâu chợt phát hiện chẳng biết lúc nào hắn lại là quá mức lây thơ không biết lúc nào thế mà muốn cho chúng nữ có thể hài hòa sống chung với nhau giữa chúng nữ cũng là thực lực vi tôn không phải đã sớm quyết định sao muốn cho các nàng vĩnh viễn cùng hải chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi nhẹ thở ra một hơi lý đạo cường đẻ xuống ý nghĩ không thể đó ánh mắt trầm tính lại vậy liền để các nàng đi nội q u y ề n hắn có thể làm được chỉ có hai điểm hoàn toàn như trước đây đối với các nàng tốt làm hết sức giữ thăng bằng làm được công bằng công chính chỉ có như vậy có hai tại chúng nữ ở giữa mới có thể đấu không phá cái nhà này liền vẫn tồn tại chương bảy trăm chín mươi chín bàn bạc đối phó âm thực vương ngẫm nghĩ hồi lâu q u y ế thời gian từng giờ trôi qua dưới sự cố gắng của lý đạo cường trong chúng nữ đối với oán khí của hắn là đang chậm rãi giảm bớt chẳng qua chính như lý đạo cường đoán giữa chúng nữ so đấu lặng lẽ đi đến một tầng khác ở trong đó cho á c dù là sư phi a huyên lục tuyết kỳ như vậy vô tâm đi tranh giành cái gì chẳng qua là quan tâm chính đạo thậm chí thượng q u a n yến doan tiên tuyết như vậy khuynh hướng một mình yên tĩnh tốt đều yên lặng ra nhập trận này chú định lề mề không biết lúc nào có thể kết thúc xóa đấu vẫn là câu nói kia hắn trong hậu phủ ưu tú nữ tử quá nhiều nhưng phạm là nữ tử như vậy đều tự có ngạo khí không muốn thua cho cùng chính mình cùng giường cạnh tranh tỉ bội cho dù chân chính cùng thế không tranh giành hình như chuyện gì cũng không để tâm quan tâm tiểu long nữ bế quan tu luyện thời gian cũng tăng nhiều nàng không nói không hỏi nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết huống hồ lý đạo cường là hiện tại nàng duy nhất quan tâm người dính đến hắn tiểu long nữ tự nhiên muốn tham dự vào còn có vương ngữ yên thích phương mấy vị này các nàng đồng dạng đang nỗ lực các nàng cũng không nghĩ đến thắng qua người nào thắng bại trái tim ngạo khí không cao có thể xung quanh bọn tỉ bội đều đang nỗ lực Các người à n cũng không muốn không thấy đ ợ c của bóng lưng n g ư khác, h c để í nào h mình phần h kém. lộ ra quá、kém. Về o n Giang Ngọc Yến,、Mộ、Dung tu Địch, Mẫn g Tuyết Tu Triệu Mai, Mộ Địch, các l ạ i những thứ này. Không thứ cười ầ n nói nhiều. n Ha ha ha. g nào cười đến cuối cùng còn còn chưa thể biết được tại lý đạo cường lộ ra được thật lòng dưới tình huống hắc long thành thứ m ộ ư ơ i bảy năm qua đi năm này qua có chút không náo nhiệt chủ yếu vẫn là bầu không khí không giống với năm ngoái ai cũng cảm nhận được quan hệ giữa chúng nữ càng không thân chỉ có lý đạo cường cười ha h a cường tự chống bầu không khí giao thừa đi qua một ngày này lý đạo cường bồi tiếp hồng nhi liền phát hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng hơi có lo lắng hồng nhi ngươi sao thế có chuyện gì không vui sao lý đạo cường ôn nhu hỏi lại công chúa do dự một chút nói khẽ phu quân các bọn tìm muội có phải hay không đều không thích ta nàng rõ ràng cảm nhận được qua tết đoàn t i a t ụ một đường đông đảo nữ tử chứ lác đắc không có mấy bên ngoài đối với nàng đều có hoặc nhiều hoặc ít địch lý điều này làm cho tâm địa thiện lương không thích cùng người tranh đấu nàng có chút sầu lo a nghe vậy lý đạo cường cười một tiếng cầm mềm mại hương nộn bàn tay trắng nón an ủi các nàng cũng không phải không thích ngươi chẳng qua là đều đem ngươi trở thành làm mục tiêu, mục tiêu. đại công chúa trận to con mắt đều là không hiểu đúng mục tiêu ai bảo hồng nhi nhà ta không chỉ có xinh đẹp càng là thực lực mạnh mẽ vượt xa tất cả tỉ mội cho nên ngươi những tỉ mội kia mới có thể đem hồng nhi ngươi trở thành mục tiêu như vậy ngươi tự nhiên là cảm nhận được một chút địch ý những địch ý này cũng không phải là các nàng thật không thích ngươi căm thù ngươi mà là một loại trên sự nỗ lực vào hy vọng chính mình trở nên càng ngày càng tốt ý chí lý đạo cường đổi lấy hoa văn nói dù sao thật ra thì hẳn là có lẽ đại khái cũng không kém lắm đại công chúa vẻ mặt hơi có m ệ hoặc như vậy hồng nhi ngươi thay vào một chút nếu như ngươi là những tỷ mượt kia có một ngày trên trời rơi xuống đến một vị công chúa chân chính tiên tử nàng mỹ lệ đoan trang thực lực mạnh mẽ thế gian tất cả mỹ hảo nàng đều có được nàng lại gả cho phu quân của ngươi cùng ngươi trở thành tỷ mượt vậy là ngươi không phải sẽ hướng nàng xem đủ cố gắng để chính mình trở nên ưu tú đuổi kịp vị công chúa kia tiên tử lý đạo cường cười nói không đối với thiện lương nữ tử là như vậy nhưng trong nhà ngươi những tỷ mượt kia không lương thiện rất nhiều các nàng chỉ muốn chọn lựa càng đơn giản hơn trực tiếp phương pháp đem ngươi hủy chẳng qua là không làm được mà thôi đại công chúa tất nhiên là tâm địa thiện lương mới nhập môn cũng không hiểu rất rõ đông đảo bọn tỷ bội tính cách thử thay vào một chút không khỏi chậm rãi điểm hạ chán lập tức kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên thẹn thung nói phu quân ta nào có ngươi nói tốt như vậy hồng nhi tốt như thế nào có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ta cho dù là nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết vật nhất lý đạo cường đem thơm nào ngạt cơ thể mềm mại ôm ở trong ngực tràn đầy chân thành tha thiết cười nói phu quân đại công chúa k h é c á một tiếng ngượng ngùng ánh nắng triệu đỏ bỏ lên trên trắng non như ngọc gương mặt ngươi sẽ biết phu quân nguyện ý dỗ hồng nhi của ta đến vĩnh viễn lý đạo cường hầu ngọt ngào nói há mồm liền đến ngày này qua ngày khác chưa hề trải qua đại công chúa nàng liền ăn những thứ này đỏ hứng tăng nhiều mặt mày con con g thẹn thùng lại cao hứng lại là một trận dấu ngon dấu ngọt lý đạo cường giọng nói thoáng t r ị n h trọng chút ít hồng nhi chờ năm mới đi qua ta liền mang ngươi trở về thiên đình nhìn một chút nhạc mẫu cùng bọn m u ộ i m u ộ i hơn nữa ta chuẩn bị một lần hành động đem âm thực vương hai họa ngầm này giải quyết đại công chúa còn chưa càng cao hứng hơn có thể đi về nhìn mẫu hậu cùng bọn muộn liền ngưng trọng ngừng sau khi xác định chuyện ta gả cho phu quân hắn càng là chưa từng xuất hiện hẳn là e sợ mẫu hậu cùng phu quân liên thủ nên như thế nào một lần hành động giải quyết hắn đại công chúa nhữ mày nghiêm túc suy tư nói đối với chuyện này nàng đương nhiên vô cùng hy vọng làm thành cũng vui vẻ phu quân như thế quan tâm chuyện này có thể nghĩ như thế nào đều vô cùng khó khăn cái này cần cùng nhạc mẫu đại nhân thương nghị thật kỹ lưỡng một chút hơn nữa gần đây ta có chút đột phá thực lực tiến hơn một bước đã có nắm chắc đối phó âm thực vương đúng là đối phó hắn thời cơ tốt lý đạo cường lộ ra nụ cười tự tin chúc mừng phu quân đại công chúa nghe nói cũng lộ ra nụ cười ta ngươi vợ chồng một thể là hai chúng ta chuyện tốt hẳn là hào hào chúc mừng một phen lý đạo cường nụ cười xuất hiện một nói rỡ n chi ý đại công chúa đã không phải chưa hết trước khi xuất giá đại công chúa nhìn ngay lập tức đi ra h à n g nghĩa ý xấu hổ tái khởi khẽ táo phu quân ngươi không đứng đắn ha ha ha đối với hồng nhi phu quân bây giờ nghiêm chỉnh không nổi một tiếng thở nhẹ bên trong lý đạo cường đưa nàng nhẹ nhàng cơ thể chặn ngang ô m l ấy ở đây tóm tắt một vật chữ nửa tháng sau lý đạo cường mang theo đại công chúa đi đến thần giới thất tiên nữ thiên đình đem lời tương tự nói với vương mẫu một lần chương tám trăm lục giới đệ nhất tốt tỷ phu chương tám trăm lục giới đệ nhất tốt tỷ phu vương mẫu nghe xong đương nhiên càng là vui v nếu muốn một lần hành động bắt lại âm thực vương nhất định nói mạnh ngươi cùng ta đồng loạt ra tay đồng thời để hắn không ở trước tiên chạy trốn mới có thể thành công vương mẫu trầm trầm nói suy nghĩ nghĩ đến kế hoạch đúng hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước đem dẫn ra nhạc mẫu đại nhân có thể biết âm thực vương này quan tâm nhất là cái gì lý đạo cường ngưng tiếng nhìn vương mẫu vương mẫu mặt không đổi sắc chầm tư một chút c h ầ m rãi nói có lẽ là đúng sự t h ù hận của ta nhạc mẫu đại nhân nếu âm thực vương chính là hạng người tiêu hủng vậy hắn cũng có thể đệ xuống tâm tình mục đích duy nhất có thể là thiên đình cơ nghiệp lý đạo cường suy nghĩ nói lần trước hồng nhi đ á m c ư ớ i hắn cũng không xuất hiện hiển nhiên vô cùng cẩn thận nếu muốn lấy thiên đình cơ nghiệp dẫn hắn đi ra không dễ vương mẫu lắc đầu thiên đình cơ nghiệp là sơ lược càng là không cách nào cụ thể lấy ra cũng sẽ không tùy tiện có thể đội chủ muốn dùng cái này dẫn dụ trên âm thực vương câu vô cùng khó khăn lý đạo cường trầm n g â m gật đầu bày tỏ đồng ý nghiêm nghị nói việc cấp bách vẫn là nên biết âm thực vương muốn nhất chính là cái gì như vậy mới có thể đem hắn dẫn ra có cái gì là có thể để cho âm thực vương bốc lên nguy hiểm ra tay nói lý đạo cường may nhắc lại phát ra một câu lẩm bẩm âm thanh vương mẫu không nói chẳng qua là lông mày cũng lặng lẽ nhăn nhăn vài tia cuối cùng vẫn không thể nào thương lượng ra một biện pháp lý đạo cường không nắm n ả y đi điện công chúa tìm hồng nhi hắn tin tưởng vương mẫu là biết cái gì có thể dẫn dụ âm thực vương hiện thân ra tay cái này không thể do hắn nói chỉ có thể do vương mẫu quyết định hắn đến điện công chúa nơi này sớm đã là một mảnh âm thanh sung sướng dễ nghe đỏ cam vàng xanh biếc thanh lam tím bảy vị khí chất khác biệt đều là nữ tử cực đẹp cùng một chỗ vui lụa thật là đẹp không sao tà siết đại tỷ người có hay không mang bầu tiểu hài tự a đúng đúng nếu mang bầu tiểu hải tử sau này cần phải cho chúng ta mang theo ta muốn cho cháu trai đặt tên vậy ta cho cháu gái đặt tên tốt các ngươi liền biết náo loạn đại tỷ tỷ phu đối với ngươi có được hay không ngươi một một nói nếu không tốt thì m ọ i chúng ta cùng đi tìm hắn gây phiền thức đúng cùng đi tìm tỷ phu phiền thoái nghe âm thanh ngửi ngửi hương thơm lý đạo cương một đường đi vào công chúa bảy huyện nghe thấy những âm thanh này không khỏi mỉm cười phất tay để dẫn đường tiên hầu lui xuống sải bước đi tiến cung điện là ai muốn tìm ta cái này tỷ phu phiền t h á i a thân chưa đến tiến đến trước trong điện âm thanh vui lùa một trận cùng nhau nhìn về phía đi vào lý đạo cường tìm phiên thoái lễ v ậ t không có trên mặt lý đạo cường trưng trạc đàng hoàng nghiêm túc cặp mắt lại cong mỉm cười nồng nặc khiến người ta một cái có thể nhìn thấy hắn là giả vờ một chút cũng không còn thở thế chúng tiên nữ thấy đây cũng không khỏi lộ ra nụ cười t h ị phu ta chứng minh là tam tỷ nói thứ công chúa mắt to quay tròn nhất chuyển giơ tay lên hoặc bắt nói ta cũng có thể chứng minh chính là tam tỷ nói ngụ công chúa lập tức cũng giơ tay lên hai người các ngươi tam công chúa lập tức mở to hai mắt nhìn thở phì phò phản đồ tứ công chúa ngũ công chúa lơ đễm yêu kiểu khuôn mặt tươi cười bên trên trả về ánh mắt khiêu khích hai người các ngươi cho rằng vừa rồi ta không nghe thấy phu họa chính là các ngươi lý đạo cường cặp mắt dương nổi giận trợn mắt nhìn sang nào có thứ công chúa lập tức chối cãi đúng không có ta đáng yêu như vậy làm sao lại nói tỷ phu không tốt đây ngũ công chúa liên tục gật đầu lộ ra một bộ dáng vẻ vô cùng đáng thương hừ chính là hai người các ngươi phản đồ lần nào không phải hai người các ngươi huyên n á o nhất hoan tam công chúa hừ nhẹ một tiếng có thủ tại chỗ liền báo a tam tỷ nêu xấu chúng ta n g ũ công chúa tay nhỏ che m i ệ n g ba một bộ không dám tin dám vẻ đúng tam tỷ thế mà b ê o xấu chúng ta tỷ phu ngươi muốn vì chúng ta chủ trì công đạo chúng ta thế nhưng là vì ngươi thứ công chúa lập tức đi theo hai cái hy tinh hôm nay ta phải thật tốt giáo hơn các ngươi một chút tam công chúa cảm giác mình nói chẳng qua các nàng trực tiếp lựa chọn đ ộ u thủ a không cần ba tỷ m ộ i náo loạn làm một đoàn những người còn lại lại là vui vẻ nhìn lý đạo cường cũng không lại duy trì biểu lộ đồng dạng n ở nụ cười hơn ba năm cố gắng vẫn là không có hồn phí cùng sáu cái cô em vợ đã chỗ quen quan hệ thỉnh thoảng tiểu lễ vật còn có rất nhiều chuyện thú vị từ ngữ câu n g ạ n h các loại để các nàng bây giờ có thể ở trước mặt hắn tự nhiên đùa d i ỡ n không thể không nói hiện đại rất nhiều n g ạ n h dùng từ ví dụ như hy tinh loại hình đối với cổ nhân mà nói thật rất thú vị ân tiên nữ công chúa cũng coi là cổ nhân về phần những ngành n g ạ n h dùng từ xuất xứ hoa quốc đúng lúc đều có tốt tốt cũng không cần náo loạn cuối cùng vẫn là tính cách nghiêm khắc nhất nhị công chúa mở miệng ngăn lại vui lừa sau đó nhìn về phía lý đạo cường hỏi tỷ phu ngươi cùng mẫu hậu thế nhưng là tại bản bạc đại sự gì nàng tâm tư kỳ náo nếu không phải có việc thương lượng người một nhà hiện tại hẳn là cùng một chỗ y ế n hội mà không phải các nàng thất tỉ mội ở bên này lý đạo cường nhìn về phía hồng nhi ra hiệu muốn nói hay không đại công chúa hiểu rõ suy nghĩ một chút không giấu g i ế m liền nhẹ nhàng gật đầu lý đạo cường nói thật ra lập tức mấy vị cô em vợ đều chìm lông mày suy tư cái gì có thể dẫn dụ âm thực vương đi ra đây ta cho rằng phải là cơ nghiệp thiên đình ta thiên đình cơ nghiệp thế nào dẫn dụ âm thực vương chẳng lẽ lại diễn một trận thiên đình ta muốn đại loạn thậm chí phân liệt vợ kịch đến để âm thực vương cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được đúng các ngươi còn nhớ rõ âm thực vương lần đầu tiên hiện thân ra tay là vì cái gì sao trong tiếng thảo luận thứ công chúa giống như là nghĩ đến điều gì mở miệng nói chúng nữ r ồ i dít đưa ánh mắt nhìn về phía thất công chúa vì bắt thất bội hắn bắt thất bội có phải là vì uy hiếp mẫu hậu nhị công chúa lập tức nói tiếp hiện tại hắn còn muốn bắt thất bội sao hoặc là nói bắt chúng ta sao ngũ công chúa không xác định nói mấy tỷ bội cũng đều không xác định t ố t chuyện này có mẫu hậu cùng tỷ phu tại các ngươi cũng không cần quan tâm âm thực vương sớm muộn sẽ bị tỷ phu bắt được đến lúc đó trước hết để cho hắn cho thất bội ngươi bội lý đạo cường lúc này làm dễ dàng cười nói đại công chúa cũng theo đem đề tài rời đi đề tài dễ dàng hơn mọi người nói nói đùa nợ đủ cười sau đó cùng đi giao chỉ tiến hành tiệc gia đình buổi tối lý đạo cường đối với hồng nhi nói với giọng trịnh trọng hồng nhi sau đó ngươi vẫn là đừng lại nói chuyện âm thực vương chuyện nếu không mấy vị bội bội chỉ sợ cũng muốn lấy chính mình làm m g ồ i nhử mặc dù nguy hiểm không lớn nhưng cuối cùng có p h o n g hiểm vẫn là không đi mạo hiểm như vậy tốt dùng cô em vợ làm m g ồ i dụ hắn làm sao lại chủ động đưa ra đây nhưng hắn là lục giới đệ nhất tốt t h phu、ừ. hồng nhi cảm động nhìn lý đạo cường biết hắn vì chính mình mới k h ô ngày c thứ hai lý đạo cường lần nữa cùng nhạc mẫu tốt bàn bạc nhạc mẫu tốt đưa ra một cái phương pháp dùng cô em vợ hắn làm mùi dụ dẫn âm thực vương điều này làm cho tự xưng lục giới đệ nhất tốt tỷ phu lý đạo cường có thể nào đồng ý lúc này chính nghĩa lâm nhiên bày tỏ phản đối nhạc mẫu cái này không được không nói trước cái khác mặc dù có ta ngơi ư che chở nhưng chuyện này cuối cùng là có phong hiểm không thể để cho bọn nội mội nhận lấy nguy hiểm lý đạo cường nghiêm túc lắc đầu vương mẫu âm thầm hài lòng bảo vệ sáu vị mội mội ý là tốt hơn nữa hắn trực tiếp đem hồng nhi loại bỏ ra ngoài mặc kệ là bởi vì cái gì đều là đối với hồng nhi bảo vệ quan tâm rất khá h u ố n hồ ban đầu là lúc trước bây giờ là bây giờ hiện tại nhị mội các nàng cũng chưa chắc có thể để cho âm thực vương hắn bước lên nguy hiểm ra tay lý đạo cường lại nói tiếp âm thực vương rất có thể sẽ ra thể tay. có sẽ Vương mẫu lắc đầu, g i ọ nói g n có c h ú thẳng c c c h ở trong đó là có một cọc bí ẩn hồng nhi tỉ mội các nàng bảy người trên người ẩn giấu để âm thực vương e sợ đồ vật cho nên hắn vừa ra tay chính là nhằm vào tử nhi lý đạo cường ngưng lông mày nhưng không tiếp tục hỏi nhiều ngẫm nghị phía dưới nghiêm mặt nói bất kể như thế nào ta còn là không đồng ý để nhị mội các nàng mạo hiểm cái này hiểm cuối cùng cần bốc lên vương mẫu túc tiếng nói trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ chính mình mấy cái kia con gái từng cái đều b n g mình bao gồm hồng nhi tại bên trong từng cái đều cầu đến nàng nơi này âm thực vương ý hiếp lại quả thực nghiêm trọng nàng chỉ có thể đồng ý lý đạo cường nghe vậy bất đắc d ĩ thở dài gật đầu bày tỏ đồng ý lại qua một ngày kế hoạch làm xong ba ngày sau vợ chồng lý đạo cường mang theo nhị công chúa thất công chúa quay trở về n h â n giới t r ê nhất d a n nghĩa, là mang theo hai vị mội mội đi đến、Hắc、Long Thành du ngoạn. Hai vị công chúa sau khi đi đến、Hắc、Long Thành, đích thật là tại cảnh nội、Hắc、Long Thành du ngoạn. n theo hai Hắc Hai chúa khi Hắc đích thật Hắc h sau là là mội mội tại đi đi vị vị du du là hoa quốc rất nhiều chuyện để các nàng mở rộng tầm mắt chơi một chút chính là hơn một tháng ngày này lý đạo cường phái người đưa bọn họ quay trở về thần giới đi theo có thiên đình đi theo đi ra bảo vệ các nàng thần tướng còn có đại công chúa của hồi môn vị kia thần tướng tăng thêm hai vị công chúa thực lực bản thân lại có cố định an toàn thông đạo trừ phi quá xui xẻo nếu không sẽ không xảy ra chuyện nhưng hết lần này đến lần khác liền xảy ra chuyện vẫn là tại thần giới đến gần thiên đình địa phương để toàn bộ thiên đình như lâm đại đ ị c h coi là yêu ma âm thực vương đúng hạn giáng lâm kiệt kiệt kiệt càn dỡ mang theo hận ý tiếng cười bay thẳng tự tiêu pháp lực màu đen giống như đại nhật vừa xuất hiện liền đ è ép mấy vị thần tướng hai vị công chúa như gánh núi cao nhất là thất công chúa khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng chương tám trăm linh một muốn ăn đòn chương tám trăm linh một muốn ăn đòn không biết là khẩn trương hay là sao a ánh mắt trong suốt còn có chút lấp lóe rốt cuộc chờ đến các ngươi âm thực vương cười to đưa tay vung lên pháp lực hình thành quang huy mấy vị thần tướng giống như bị thương nặng bị đánh đến một bên âm thực vương ngươi lại còn dám xuất hiện nhị công chúa hử lạnh một tiếng không sợ hai chút nào q u á t trói thai nhị công chúa thất công chúa nơi này cũng không có vương mẫu càng không có ly đạo cường đ á n g chết kia âm thực vương hận hận mắng một câu pháp lực quan g huy tái khởi b ị c h một tiếng va chạm hai vị công chúa trên người bay lên pháp lực vỡ vụn cơ thể bay ngược về đằng sau đến đây đi âm thực vương hử nhẹ hai tay khé hấp hai vị công chúa một tiếng t é p kinh hãi pháp lực khó mà nhúc ních cơ thể không bị khống chế đi về phía âm thực vương mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ quá mạnh mặc dù các nàng biết âm thực vương tên có thể cùng mẫu hậu so sánh v ớ i nhưng thẳng đến lúc này trực diện âm thực vương mới biết phần này mạnh đạt đến trình độ gì các nàng giống như trong lòng bàn tay đồ chơi gần như không có lực phản kháng chút nào liếc nhau hai vị công chúa không có ra sức vùng đẫy trong ánh mắt cũng không có cái gì kinh hoàng đau mắt các nàng liền đến phụ cận âm thực vương ha ha ha ha có các ngươi nơi tay ta ngược lại muốn xem xem vương mẫu có quan tâm hay không con gái của nàng âm thực vương cười to trong tiếng cười đột nhiên một bàn tay từ thất công chúa trên người vươ ra chưa từng có từ nhỏ không thể thấy đến dung chuyển trời đất khủng bố vĩ lực chỉ ở trong n y mắt liền hung hăng đánh về phía âm thực vương âm thực vương vẻ mặt hoảng hốt đã vội vàng không kịp chuẩn bị đem hết toàn lực phản kích đánh hai m à u pháp lực vỡ vụn thời không một ít dư âm quét ngang chân trời cơ thể âm thực vương như gặp phải trọng kích hướng phía sau đập đến lý đạo cường thì hai tay bao quát hai vị cô em vợ eo thon chủ động lui về phía sau nơi này quá nguy hiểm cũng không thể để hai vị cô em vợ lưu lại cái này trong né mắt đi đến ngoài vạn dặm lý đạo cường tự nhiên thu tay lại trịnh trọng nói các ngươi lưu lại cái này không nên đến gần nói v ó n g người biến mất không thấy tại chỗ là s ắ c mặt đều có chút đỏ lên hai vị công chúa các nàng nhỏ bé yếu đớt dương liếu và n g e o còn lưu lại như lửa ấm áp cảm giác bàn tay to kia nhưng các nàng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy là tỷ phu lo lắng các nàng a n n g uy tài tình gấp phía dưới gây nên h ố g hộ vừa rồi nếu như không phải tỷ phu giúp các nàng đỡ được va chạm dư âm các nàng đúng là không dễ chịu đánh sau một khắc va chạm kịch liệt đưa các nàng đánh thức ngước mắt nhìn về phía phương xa nơi đó vương mẫu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện cũng bị lý đạo cường đánh lùi âm thực vương liệu mạng một kích lần nữa đem nó đánh lui sau đó nàng cũng không xuất thủ nữa mà là q u y ề n trượng bay lên không trùng m ê n h g ô n g vĩ lực bao phủ trong phương viên vạn giảm không gian bị ổn định gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần âm thực vương lại là nên đón lý đạo cường mạnh mẽ vô song công kích một tiếng nổ hai trực tiếp tiến vào không gian chỗ sâu không gian hư vô hai có lực lượng không ngừng đụng chạm cùng lúc đó vương mẫu lực lượng theo sát tụ tập tại không gian hư vô xung quanh đem xung quanh t ầ n g t ầ n g hư không khóa chặt phòng ngừa âm thực vương chạy trốn lý đạo cường vương mẫu các ngươi ra tay đánh lén ta hèn hạ âm thực vương mắt trần có thể thấy rơi vào hạ phòng vẻ mặt phẫn hận quát、Hừ. ngươi liên tiếp đánh lén mội mội ta các nàng chẳng lẽ liền quan minh chính đại đương nhiên lý đạo cường chính nghĩa l ắ m nhiên quát lý đạo cường ngươi càng là vô sỉ ta là cùng vương mẫu các nàng giải quyết ngày c ũ ân đ oán có liên quan gì đến ngươi ngươi ngày này qua ngày khác chạy đến đ ú n g tay còn với con gái lớn của vương mẫu làm con rể của nàng ha ha ha lý đạo cường ngươi cho rằng người khác đều nhìn không ra tính toán của ngươi sao ngươi là dình mỏ thiên đình cơ nghiệp cũng thế thiên đình ngọc đế không có ở đây hắn cùng vương mẫu chỉ có con gái ngươi người con rể này chẳng phải là nhất có cơ hội ngươi là đem thiên đình cho r ằ ngươi cho nên mới bỏ công như vậy đối phó ta đi lý đạo cường ngươi mới là h è n hạ nhất vô s ỉ âm hiểm tiểu nhân âm thực vương gầm thét lý đạo cường cặp mắt hơi hư t ê n này không phải là tại thừa cơ mắng ta a không hắn chính là tại thừa cơ quang minh chính đại mắng ta muốn ăn đòn trên khuôn mặt không chút nào biến sắc lắc đầu trầm giọng nói âm thực vương ngươi tốt xấu cũng vì một đời đại thần thông giả đến lúc này nói bực này tiểu nhân ngữ điệu thì có ích lợi gì sẽ mất khí độ khiến người ta xem thưởng thứ ta nói có nửa điểm sai sao đều là vương mẫu mu xuẩn không nhìn ra ta hiện tại cũng nói lời thật chỉ sợ nàng cũng là không tin âm thực vương trong lòng hư lệnh cái này cho lý đạo cường n g ộ t ngạt khó được cơ hội tốt hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cười lạnh một tiếng thế nào bị ta nói đến chỗ đau không lời có thể nói ngu xuân mất hôn cũng được hôm nay ngươi đã không còn lối thoát tại chỗ khó chạy thoát liền từ ngươi đi tranh đua mượn lưỡi lý đạo cường không thèm để ý nói song trưởng đều xuất hiện vô song chi lực tuân ra ngươi nghĩ lấy lực lượng một người g i ế t ta si tâm vào tường âm thực vương trong mắt hận ý sắc cơ l ă lộn ngang nhiên ra tay hắn không có một chút xíu lưu thủ dùng hết tất cả đối với lý đạo cường công kích ngày đó hắn bại quá thảm cũng quá không cam lòng hôm nay mặc dù bên ngoài hắn cũng là bị đánh lén nhưng đã chuẩn bị trước dưới hắn thật ra thì không chút bị thương không sai biệt lắm còn tại lúc toàn thịnh cho dù cuối cùng vẫn là phải thua hắn cũng muốn để lý đạo cường không dễ chịu lắm đánh ba trong không gian hư vô hoàn toàn yên tĩnh hai c ỗ lực lượng điên cuồng đụng chạm mạnh mẽ để xung quanh chạy đến một đám thiên đình thiên thần cũng không khỏi sợ hết hồn hết vía âm thực vương này thật là ghê tởm nói bậy nói bạn xa xa thất công chúa có chút tức giận chừng mắt âm thực vương ừ hắn đây là nghĩ chân ngoài ly gián tìm cơ hội tốt sẽ chạy trốn nhị công chúa gật đầu túc tiến g nói nàng cũng không tin tưởng âm thực vương những lời kia nàng rõ ràng lý đạo cường cưới lại tỷ vì thông ra cùng thiên đình kết minh thu hoạch một cái mạnh mẽ minh hữu cái gì dòm mong muốn thiên đình chê cười mà thôi mẫu hậu vẫn còn phụ hoàng không biết lúc nào có thể trở về lý đạo cường cơ nghiệp tại nhân giới, thế nào dòm mong muốn thiên đình lại nói coi như lý đạo cường dòm mong muốn thiên đình hắn sẽ không liên thủ với âm thực vương sao vậy ngược lại là có khả năng đánh bại thiên đình thân là chúa tể một phương dã tâm khẳng định là có bị nhiều người nghĩ cũng là bình thường nói tóm lại chính là âm thực vương lấy lòng tiểu nhân độ đại trượng phúc ụ n g chân ngòi ly dán v u ợ n cười âm thực vương muốn l i ề u mạng tỷ phu một người có thể bị nguy hiểm hay không bỗng nhiên thất công chúa thở nhẹ một tiếng mắt không chấp nhìn chiến trường một bên khác đưa tay bắt lại nhị công chúa tay tràn đầy khẩn trương lo lắng yên tâm tỷ phu thực lực có đột phá nhất định có thể thắng qua âm thực vương hiện tại song phương nhìn như còn chưa phân ra thắng bại nhưng âm thực vương liệu mạng phía dưới vẫn không có thành công thậm chí không cách nào làm cho hạ phong chuyển thành bình thế vừa không thể lâu hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tỷ phu đánh bại huống hồ còn có mẫu hậu tại không có vấn đề nhị công chúa tỉnh táo nói thất công chúa hàm giang k h ẽ cắn điểm hạ chán nhưng lo lắng khẩn trương chi ý vẫn là rõ ràng nhị công chúa đột m ộ t quay đầu nhìn về phía nàng phảng phất ý thức được cái gì n h ữ phía dưới chân mày to t r i n h trọng nói thất muội tỷ phu là phu quân của đại tỷ mặc dù hắn xem như cứu ngươi hai lần ngày xưa đối với ngươi rất tốt vừa rồi còn ôm ngươi nhưng hắn là chúng ta tỷ phu ngươi cũng không thể suy nghĩ nhiều nhị tỷ thất công chúa khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng thẹn thùng nhìn về phía nghiêm túc nhị công chúa ngươi nghĩ cái gì đây ta nào có suy nghĩ nhiều không có liền tốt là nhị tỷ không phải nhị công chúa nhìn qua thất n bội lựa chọn tin tưởng đánh gần nửa canh giờ trái phải và chạm rốt cuộc khí thế của âm thực vương suy yếu đến trình độ nhất định bị lý đạo cường một t r ư ờ n g đánh thành trọng thương lại là một phen hành động thuận lợi đem nó bắt sống phong ấn kỳ pháp lực cùng nguyên thần về sau lý đạo cường trên khuôn mặt khé thở phào nhẹ nhõm xung quanh chúng tiên thần càng là lộ ra cởi như chút được gánh nặng mặt một cái âm thực vương n ú p trong bóng tối để mấy năm qua này chúng tiên thần đều không thế nào dám ra thiên đình nhạc mẫu đại nhân không có nhục sứ mệnh lý đạo cường mang theo âm thực vương đi đến trước mặt vương mẫu cười nói rất h á nói mạnh thực lực của ngươi quả nhiên tiến hơn một bước khoảng cách lục giới trí cường chi cảnh cũng không x a vậy vương mẫu thở dài nói nhạc mẫu đại nhân quá khen nếu là không có ngươi ở một bên l ự c t r ậ n ta cũng không cách nào bắt sống âm thực vương này lý đạo cường lắc đầu khiêm tốn nói nay là chuyện nhỏ h u n g hồ cái này vốn là thiên đình mẫu hậu thật là không biết nên thế nào cảm tạ ngươi vương mẫu thật lòng cười nói nhạc mẫu đại nhân khắc khí đều là người một nhà sao phải nói hai nhà nói lý đạo cường cười nói vương mẫu rung đầu đang chuẩn bị nói cái gì âm thực vương tức miệng mắng to âm thanh vang lên lý đạo cường ngươi h è n hạ vô sỉ giả nhân giả nghĩa vương mẫu ngươi cũng có mắt không trâu thông đồng làm b ậ y ta không phục ta không phục có bản lãnh để ta khôi phục lúc toàn thịnh công bằng đánh một trận mang theo hận ý âm thanh để lý đạo cường và vương mẫu ánh mắt đều nhìn sang âm thực vương ngươi đã nhập ma chuyện cho đến bây giờ còn không biết hối cải vương mẫu lắc đầu quát khé nói ừ cái gì là ma thắng làm vua thua làm g ặ c các ngươi thắng liền nói ta là ma u ừ n cười các ngươi đều là h è n hạ vô s ỉ đánh lên ta âm thực vương không sợ hai chút nào quắc mắng cái này quang minh chính đại cơ hội khó được dù sao lý đạo cường sẽ không để cho hắn chết hắn sợ cái gì sau khi việc này qua đi lại nghĩ như thế mang lý đạo cường liền khó khăn nhạc mẫu đại nhân không cần cùng âm thực vương này so đo hắn sớm đã là bán khí đâm sâu vào nghe không vô bất kỳ lời gì trước nốt hắn cái mấy vạn năm lại nói lý đạo cường lúc này mỉm cười nói chương tám trăm linh hai năm 802, năm chương tám trăm linh hai năm năm khí tức âm thực vương trì trệ h ô n g h ă n g chừng mắt nhìn lý đạo cường lại không tiếp tục mắng vương mẫu lại l à như có điều suy nghĩ tựa h ồ nghe tin ế g vào cho rằng đó là cái biện pháp không tệ về phần trực tiếp giết âm thực vương nàng nghĩ nghĩ từ bỏ ý nghĩ này dù sao đã từng có sư tỷ đ ệ tầng quan hệ này tại càng trọng yếu hơn chính là giống âm thực vương cường giả như vậy tương lai nói không chừng lập tức có đã dùng ngoài âm thực vương ra một mảnh vui mừng hòa hợp bầu không khí bên trong thiên đình lần nữa cử hành t h ị c hiến chiêu đ á i cảm tạ lý đạo cường tiến hội kéo dài ba ngày lý đạo cường mang theo bị phong ấn âm thực vương quay trở về nhân giới hắc long thành đây là lý đạo cường cùng c ấ p cường giả thiên đình sau khi trải qua nghiêm túc thảo luận làm ra kết luận vừa đến âm thực vương dù sao cũng là lý đạo cường tự mình ra tay bắt được giống âm thực vương cường giả như vậy cho dù hắn chẳng qua là cái bắt làm thủ minh cũng có tác dụng lớn hiện tại hắn chính là cái lớn chiến lợi phẩm thiên đình cũng không dám đi tranh đoạn thứ hai âm thực vương trong thiên đình còn không biết có t r ô n bao nhiêu cái đinh đem âm thực vương đặt ở thiên đình lỡ như xảy ra đừng rẽ ai cũng không muốn nhìn thấy thứ ba âm thực vương không thuộc về nhân giới hạ tại nhân giới là phải bị áp chế lỡ như xảy ra xong việc tại nhân giới lý đạo cường cũng có thể tốt hơn đồng phục hắn đương nhiên quan trọng nhất là lý đạo cường mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ không hề nghi ngờ chính là mớn thiên đình chúng tiên thần không tốt tranh đoạt về đến h ắ c long thành lý đạo cường giống như cười mà không phải cười nhìn âm thực vương nói khẽ lần này mắng thoải mái sao ha ha ha đây không phải vì diễn càng giống như thật nhà đại ca chẳng lẽ có ý kiến âm thực vương cười to vài tiếng hình như bông u xuống không cam lòng thật ý đại ca, hai chữ kêu có chút vui mừng. đại ca có thể có ý kiến gì chẳng qua là quan tâm nhị đệ có thể hay không thuận tâm lý đạo cường khẽ cười nói không đợi âm thực vương nhiều lời tiếp tục nói chuyện cũng nên cài bộ dáng trước nốt ngươi một đoạn thời gian chờ tìm một cơ hội lại thả ngươi bao lâu âm thực vương có chút không yên lòng hỏi yên tâm không bao lâu nữa có cơ hội liền thả ngươi đi ra để ngươi chính thức gia nhập hắc long thành ta lý đạo cường vừa cười tủm tỉm vừa nói âm thực vương trong lòng có chút bất an đối với không biết bất an lý đạo cường càng là không cho hắn một cái chuẩn xác thời gian hắn liền vượt qua bất an loại đó tôi tâm không mặt trời không có hy vọng giam cấm nốt hắn thật là chịu đủ nhịn không được truy vấn ngọn nguồn không bao lâu nữa là bao lâu lý đạo cường chẳng qua là cười cười không cho âm thực vương nhiều lời cơ hội đưa tay đem nó thu hồi nhốt tại hắc long thành dưới mặt đất ha ha m ắ g đại ca còn muốn đ i ề m nhiên như không có việc gì không đội vã ngươi ta làm kiểu gì đại ca ngươi tự nhận rộng lượng lý đạo cường chỉ cảm thấy một trận thuận tâm âm thực vương tẩy trắng xem như giải quyết chỉ cần sau này tìm một cơ hội để hắn chính thức gia nhập hắc long thành là đủ về phần nhạc mẫu tốt hồng nhi bên kia cũng không có vấn đề gì lớn đương kim đại tranh chi thế chỉ cần là trong lòng còn có chí lớn người đối với âm thực vương cường giả như vậy người nào không khao khát người hiền chỉ cần để các nàng biết chính mình trên người âm thực vương lưu lại đầy đủ thủ đoạn hắn phản bội không được chính mình là có thể các nàng sẽ hiểu được âm thực vương chuyện giải quyết bây giờ chuyện gấp gáp chỉ còn sót c h ú n g nữ tình hình cùng hắc long thành việc nội bộ còn có sáu cái cô em vợ lần này quan g minh chính đại ôm hai cái cô em vợ eo nhỏ xem như một cái nho nhỏ tiến triển còn cần tiếp tục cố gắng kế hoạch tranh thủ sớm ngày tiến hơn một bước cuối cùng chính là thực lực bản thân trong đôi mắt một luồng như có như không mãnh liệt chiến y lóe lên âm thực vương đã không đủ để, để hắn thi triển toàn bộ thực lực mạnh hơn đối thủ không biết lúc nào sẽ xuất hiện vội vã năm năm đảo mắt mà qua năm năm này Là h ắ năm năm này cũng là hắc long thành tiêu hóa lớn như vậy thu hoạch 5 năm năm bằng vào rất nhiều cơn giả nam võ cảnh hồn cảnh lại không có bất kỳ âm thanh phản kháng gì không có người cảm thấy còn có thể phản kháng hắc long thành thống trị trừ phi có người ẩn nút mong đợi ngày đó đến lục giới lớn như vậy lý đạo cường không thể nào một mực càn rỡ năm năm càng là hắc long thành tích lũy lớn mạnh thời gian vô số thiên tiêu nhân kiệt phun ra ngoài thế hệ trước cường giả thực lực đại tiến cấp độ nhân tiên nhị giới thậm chí cấp độ nhân tiên tạm giới đều có người tuần tự đột phá nội bộ dưới trường hắc long thành sáu cảnh cũng sẽ ra biến hoa cực lớn y theo lấy hoa quốc cải cách cổ đại cùng xã hội hiện đại sẽ lẫn tuân tử bọn họ làm rất khá dưới duy trì của võ lực mạnh mẽ tại làm hết sức an ổn tình hình n h ắ c lên một trận từ trên xuống dưới cải cách t ầ n g dưới c h ó t nhất hoàn cảnh sinh hoạt tốt lên rất nhiều trung hạ tầng vó giả tăng lên con đường tăng lên rất nhiều trung thượng tầng vó giả lại là sức cạnh tranh tăng nhiều gần như tất cả mọi người tại quấn ngay cả vạn tộc điện các tộc đồng dạng tại quấn đều biết thành chủ nhà mình trí hướng gia tâm không người nào dám an vui hiện trạng dù sao tranh bá lục giới trên con đường chắc chắn trải qua vô số chiến tranh kẻ yếu sẽ chết một điểm nữa cuốn nguyên nhân gây ra lại là chúng nữ lý đạo cường dự liệu không có nửa điểm sai lầm giữa chúng nữ cạnh tranh từ vụ trộm gần như thăng lên đến bên ngoài các nàng cuốn lại các nàng thế lực sau lưng tự nhiên là không thể không gia nhập trong đó dưới uy thế của lý đạo cường không ai dám động thủ thật không từ thủ đoạn cái tiếp quấn chính là tất nhiên tình hình ai cũng không muốn thua cho người nào nhất là còn có đại công chúa vị cấp độ nhân tiên tứ giới này tồn tại ở phía trên đè ép càng là không có cái nào sẽ lười biếng như vậy quân khí tức quét sạch sáu cảnh trên dưới thời gian 5 năm năm hắc long thành đã hoàn thành một lần toàn phương vị tăng lên hắc long thành hai mươi ba năm năm mới vừa mới qua đi lần nữa trải qua một lần chúng nữ tranh phong lý đạo cường tinh thần phân chấn n h ấ t lại năm năm nên núp nhích núp nhích mùng một tháng hai lý đạo cường hạ lệnh binh phong xuất phát về phía tây sớm đã chuẩn bị đã lâu các cường giả hắc long thành cùng rất nhiều nhân lực vật lực ẩm ẩm mạ đậu vẫn là như cũ cường giả d á n g lâm đ ị c h quân trung tâm cảnh vực muốn bằng tốc độ nhanh nhất cái giá thấp nhất bắt lại đối phương lần này là trực tiếp đối với hai cái cảnh vực hạ thủ thời gian qua đi mấy năm lần nữa nhúc đích các cường giả hắc long thành lập tức bắn ra lực lượng kinh người nhiệt tình một miếng ngăn hạ hai cái cảnh vực cho đến đưa chúng nó hoàn toàn nuốt vào trung tâm cũng không có ra nửa điểm g ợ n sóng đem so sánh với năm đó thực lực đã không thể so sánh nổi sau đó không có ngừng binh phong tiếp tục hướng tây xuất phát nghỉ dưỡng sức mấy năm hai cái cũng không lớn cảnh vực có thể không thỏa mãn được bây giờ hắc long thành như lang như hổ số lớn cường giả tháng sáu sau khi nhận được tin tức binh phong tiếp tục hướng tây lý đạo cường trở nên cười một tiếng bình yên đợi tại hắc long thành nhìn cùng lúc đó nam võ cảnh càng phương nam một bóng người bắc thượng đến gần nam võ cảnh